Trước 1, thần bí hệ thống. Thái tử điện hạ, mau cùng lão nô đi một chuyến, Dung phi nương nương thân thể có chuyện. Mã công công, việc này hẳn là đi tìm thái y à, bản thái tử cũng không biết ý thuật, ta đi để làm gì? Ta thái tử gia, ngài có chô không biết. Dung phi nương nương sợ hoạn bệnh tật quá gì, chỉ sợ là có yêu ma quái phá. Ngài là cao quý đại hạ thái tử, có long khí đi theo, mặc kệ cỡ nào yêu ma, tất nhiên đều sẽ nhượng bộ lui mình, điện hạ tranh thủ thời gian đi với ta một chuyến đi, cứu người quan trọng. Thế nhưng là nơi này, điện hạ không cần lo lắng, Thỏ Yến đã qua nữa. Nhiệm vụ của ngài cơ bản đều hoàn thành, huống chi còn có đại công chúa, nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử bọn người triều ứng, không ra được đừng dễ. Hôm nay là đại hạ hoàng đế Hồng Bá dung 60 thọ đàn, cả nước cùng chúc mừng, trong hoàng cung càng là xếp đặt tiến hội chúc mừng, Hồng Vũ làm thái tử muốn thay cha mời rượu chiêu đãi tân khách, hắn một bàn bàn mời rượu xuống tới, thẳng đến tới gần chỗ cửa điện lúc này mới thoáng chậm một hơi, bất quá đúng lúc này, Mã công công vội vàng hấp tấp chạy tới, cái này mới có trở lên mầu đối thoại đó. Hồng Vũ nghe đối phương lời nói, ngắm nhìn một phía, gặp mọi người ăn uống linh đình rượu đến say xưa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 Mà mỹ gian phòng bên trong dị hương quen quẩn, sương mù lờ lờ. Một cái mỹ mạo nữ nhân chính nhẹ giải áo tơ, trước người của nàng có cái làm bằng gỗ thùng lớn, trong thùng nổi lơ lửng cánh hoa. Hiện nhiên nàng này đang muốn tắm rửa thay quần áo. Sa Y lui ra vai lộ ra, mà đúng lúc này, nữ nhân tố thủ đột nhiên dừng lại, kinh ngạc xoay người, chỉ gặp Hồng Vũ xài bước đi đến, nữ tử kinh hô một tiếng, cuội quýt cầm lấy Sa Y đem trước người che lại, run rộn nói: Thái tử điện hạ, người, người làm sao không có trải qua thông báo liền tự tiện xông vào bản cung nơi này, hẳn là muốn đối bản cung vô lễ hay sao? nữ tử chất hỏi một câu tựa hồ đem dũng khí cũng tăng lên đi lên, xông cổng hô lớn, có ai không? nhanh ngăn lại thái tử, hắn muốn đối bản cung vô lễ, nàng này liên tiếp cử động đem hồng vũ làm cho có chút sức đầu mẹ chán, hắn vội vàng khoát tay, dung phi nương nương, ngươi không phải thân thể có việc gì, bị yêu ma quấn thân à? thái tử, ngươi hồ nôn loạn ngữ thứ gì? cái nào bị yêu ma quấn thân rồi? ngươi rõ ràng nghĩ chiếm bản cung tiện nghi, còn tới dảo biện, dung phi gặp mấy cái cung nữ tiện đến, càng đã có lực lượng, đúng lúc này đợi, một cái tiểu thái giám bước nhanh chạy tới, bẩm báo nói. Dung phi nương nương, nhị hoàng tử bên ngoài cầu kiến, nói là tìm đến thái tử điện hạ. Dung phi tựa hồ bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng nói, "Mong mời." Thời gian không trường, tiếng bước chân văng lên, một cái hoa phục thanh niên đi đến, vừa đi vừa nói, "Ta nói tam đệ, phụ hoàng thọ yến thời khác, ngươi cái này làm thái tử làm sao tự ý rời vị trí, thật là, ta hỏi thăm thật nhiều người cái này mới tìm tới nơi này, đi, tranh thủ thời gian cùng ta trở về." Nhị hoàng tử điện hạ, ngươi cần phải cho bản cung làm chủ a, thái tử hắn, hắn muốn đối ta vô lễ. Dung phi cuống quýt chạy tới. "A!" Dung phi nương nương, ngươi đây là? Nhị hoàng tử Hồng Nguyên cắt thấy đối phương quần áo không chỉnh tề khóc sướt mướt sắc mặt lập tức thay đổi. Nhị điện hạ, bản cung vừa muốn tắm rửa, cái nào nghĩ thái tử đột nhiên xông tới muốn đối bản cung vô lễ. ô ô ô, gặp Dung phi nói chắc chắn, Hồng Nguyên cắt phẫn mà chuyển hướng thái tử Hồng Vũ. Không nghĩ tới ngươi là bậc này mặt người dạ thú hạng người, coi như ta Hồng Nguyên cắt đã nhìn lầm người. Nàng, nàng nói bậy, ta không có. Nhị ca, đừng nghe nàng, ta căn bản không có làm cái gì. Vừa mới có người nói Dung phi bị yêu ma cuốn thân, ta cái này mới lại tới đây.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 Hôm nay Thọ Yến có thể nói bao năm qua số 1, không chỉ có cả triều văn võ hoàng thân quốc thích đều đến, liền ngay cả ngoại bang chúng sứ thần cũng tới bái chúc, đương thật là náo nhiệt chi cực. Bệ hạ, Hòa vân quốc sứ giả hướng ngài mời rượu, chúc ngài vạn thọ vô cương. Mục tăng nước sứ giả nguyện thiên triều hoàng đế vĩnh viễn tuổi xuân đang độ. Kim sát nước chúc bệ hạ sớm ngày đột phá bá hoàng, đặt tới bá tông chi cảnh. Tại một đám chúc mừng thanh âm bên trong, ngồi tại trên long ủy hạ hoàng hồng bá dung mỉm cười đứng lên, bưng chén rượu lên, mặt mày hớn hở nói, các vị có lòng, đến, bồi chấm đầy uống chén này. Các quốc gia sứ dạ một đám hoàng thân quốc thích cả triều văn võ vội vàng cũng đứng lên nhưng vào lúc này bệ hạ thái tử muốn phi lễ thần thiếp ngươi cần phải vi thần thiếp làm chủ a ô ô ô đột ngột vang lên bi thiết thanh âm để náo nhiệt kim điện lập tức an tĩnh lại đám người vội vàng tìm theo tiếng nhìn sang chỉ gặp bước nhanh đi vào một bàn người đi đầu chính là Dung phi nhị hoàng tử hùng nguyên cát cùng thái tử hùng vũ đằng sau thì là nơm nớp lo sợ thái giám cung nữ thấy tình cảnh này quần thân biến sắc hoàng hậu trang trinh trong mày quốc sư viên thành đạo trong mắt lóe lên tia tia dị mang mà các quốc gia sứ giả thì có chút hăng hái nhìn xem, dường như phát hiện cái gì chuyện buồn vận. Nguyên do như thế nào? kỹ Càng nói đi. Hạ Hoàng Hồng bá dung mặt âm chấm hỏi. Nhị Hoàng tử Hồng Nguyên cắt tách mọi người đi ra, ôn quyền thi lễ, phụ hoàng, là như vậy, lúc trước ta gặp Thái tử Hồng Vũ không biết tung tích, trước đi tìm, kết quả phát hiện hắn ngay tại Dung phi nương tẩm cung của mẹ, như thần tiến vào thời điểm chỉ gặp Dung phi nương nương quần áo không chỉnh tề, mà Hồng Vũ thì lộ ra một mặt nhăn sắc, hiển nhiên muốn đối Dung phi nương nương vô lễ, còn xin phụ hoàng minh xét. Hồng Nguyên Cát, ngươi bẻ cong sự thật ta khi nào một mặt nhăn sắc, lúc trước mã công công nói dung phi thân thể có việc gì, ta lúc này mới theo hắn cùng một chỗ tiến đến, cái nào liệu vừa mới tiến tẩm cung chỉ thấy dung phi muốn tắm rửa thay quần áo, cái này hoàn toàn là cái hiểu lầm, ngươi cũng không nhìn thấy sự tình toàn cảnh, vì sao vừa lên đến liền ngậm máu phun người? Hồng vũ nổi giận, tại dung phi tẩm cung thời điểm, nhị hoàng tử trong lời nói liền đối với hắn có nhiều chỉ trích, mà đi tới kim điện bên trên đối phương càng là bẻ cong sự thật, hướng về thân thể hắn ngược lại nước bẩn, hắn làm sao không giận? Những năm gần đây, hồng vũ tại thái tử vị trí bên trên nhưng nói là bốn bề yên tĩnh chưa hề cùng người từng có cái gì tranh chấp hôm nay xem như lần đầu bộc phát máu trong cơ thể tại lửa giận thiêu đốt hạ cơ hồ đều sôi trào lên không biết có phải hay không bởi vì Hồng Vũ thân thể yếu đuối lại không có chút nào tu vi nguyên nhân hắn hôm nay như thế giận dữ lập tức cảm giác tim đột nhiên đập nhanh hơn phanh phanh không ngừng bên tai tùy theo Hồng Vũ cảm giác đầu não càng phát ra ngất xỉu mà nhưng vào lúc này trong đầu hắn đột nhiên vang lên một cái thanh âm quái dị chủ nhân ngươi cuối cùng nhiệt huyết một thanh dẫu ở trong thân thể ngươi bổn hệ thống rốt cục có thể kích hoạt lên tại cái này thanh thú nữ tiếng vang lên thời điểm Hồng Long Vũ hiện Trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện hoàn toàn mông lung tinh không, cái khác sao trời đều ảm đạm không ánh sáng, chỉ có một viên hết sức sáng ngời, từ kia ngôi sao bên trong bay ra một con đầu đội nơ con bướm đáng yêu tiểu chim cánh cụt, nó mở ra miệng nhỏ nói: "Đinh, chúc mừng chủ nhân khóa lại Vô Địch Thiên Yêu hệ thống, ta gọi Nị Cô Lệ, là hệ thống khí linh, thật cao hưng có thể vì chủ nhân phục vụ, nơi này là Thiên Yêu Không Gian, là bổn hệ thống khu vực hạt tâm. Trên thế giới này có đến không hết thiên yêu tồn tại, bọn chúng hoặc là thực thể, hoặc là hư ảo, bất quá bất kể như thế nào, bổn hệ thống đều sẽ đưa chúng nó từng cái tìm ra." Cung cấp chủ nhân mạnh lên chi dụng. Chương hai, Phát hiện tiên yêu. Hồng Vũ hoa mắt chóng mặt, cho là mình sinh ra huyễn nghe thấy ảo giác, đối trước mắt tiểu chim cánh cụt bên thai bên cạnh không hiểu thấu thanh âm cũng không có quá mức để ý, lúc này trong lòng của hắn tiêu đốt lên lửa giận nồng đậm, bị huynh đệ cùng thứ liên thủ vu hãm, thực sự để hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn là hoàng hậu Trang Trinh chi Tri tử, sinh ra tới không lâu liền được phong làm thái tử, bất quá, theo tuổi tác gia tăng, cái này thái tử chi vị lại làm cho hắn không chịu nổi gánh nặng, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là tại cường giả vi tôn thế giới bên trong. Hồng Vũ chẳng biết tại sao từ đầu đến cuối không cách nào tu luyện, năm qua năm ở giữa, bên người đám người ánh mắt khác thường để hắn mỗi lần nhìn thấy đều trong lòng nhói nhói. Dân gia, Hồng Vũ cùng người liên hệ đều cẩn thận chặt chẽ, cơ hồ không nhìn thấy hắn nổi giận chẳng cảnh, nhưng hắn dù vậy cẩn thận chặt chẽ, nhưng hôm nay vẫn là bị như vậy vu hãm. Trong lúc nhất thời, Hồng Vũ cũng không còn cách nào nhịn xuống đi, thậm chí, tích xúc ở trong lòng nhiều năm ủy khuất cùng không cam lòng đều bởi vậy buộc phát ra. Hồng Vũ, người gấp đến độ cái gì? Có chuyện gì cứ việc nói ra, thân là Thái tử điểm ấy định lực đều không có. Hạ Hoàng Hồng Bá Dung có chút bất mãn nói, hắn nhìn về phía Hồng Vũ thời điểm, ánh mắt chỗ sâu có một vòng vùng đi không được chán ghét. Vâng, bẩm phụ hoàng. Hạ Hoàng Tích Uy phía dưới, Hồng Vũ không dám có chút làm trái, liền nói ngay, là như vậy. Lúc trước Mã Công Công để cho ta đi dung phi nơi đó, nói nàng bị yêu ma quấn thân, ta không nghi ngờ gì đi theo, nhưng đến nơi đó liền thấy dung phi sắp tắm rửa, kết quả nàng liền nói ta phi lễ nàng, sau đó Hồng Nguyên cắt đi, không hỏi xanh đỏ đèn trắng một mực chắc chắn là ta không đúng. Thái tử điện hạ, ngươi cũng quá tránh nặng tìm nhẹ đi. Lúc ấy bản cung đã cởi áo. Ngươi đâm đầu sông thẳng vào đến, cười tà hướng trên người của ta nào. Ô ô ô, nếu không phải nhị hoàng tử kịp thời đổi tới, bản cung danh dự liền không còn sót lại chút gì. Ô ô ô. ô. Ngươi ngậm máu phun người. Tất cả câm miệng. Đường đường hoàng thất như thế khóc lóc om sòm còn thể thống gì? Hồng ba dung một câu dọa đến mọi người câm như hến, đều không dám ngôn ngữ. Hạ hoàng nhìn quanh bốn phía, lập tức đem ánh mắt rơi xuống một cái cao quan nam tử trên thân, mở miệng nói: "Quốc sư, ngươi như thế nào đối đại việc này?" Được xưng quốc sư người tên là Viên Thành Đạo, tu vi gần với hạ hoàng, trên triều đình có địa vị vô cùng quan trọng trọng yếu nhất chính là vị quốc sư này chính là Hồng Vũ tương lai cha vợ nữ nhi của hắn Viên Hy Lam cùng Hồng Vũ từ nhỏ đính hôn Hạ Hoàng tự nhiên muốn tuân hỏi một chút hắn chủ trương vậy Hạ đã Thái tử nâng lên hắn là bị người dẫn đạo đi dung phi nương nương tầm cung vậy không bằng đem vị kia Mã Công Công gọi đến nơi đây hỏi thăm một phen chuẩn người tới truyền sau một lát một cái tiểu thái giám vội vàng hấp tấp chạy lên kim điện khởi bẩm Bệ hạ kia Mã Công Công hắn hắn uống thuốc độc tự vận một câu nói ra kim điện bên trên lập tức viên ủn ảo lên không ít người sắc mặt cũng thay đổi hiển nhiên Chuyện này đang hướng về càng ngày càng phức tạp, phương hướng phát triển. Hồng Vũ, nghĩ không ra ngươi ác độc như vậy, mắt thấy sự tình bại lộ liền giết người diệt khẩu, đem mã công công diệt trừ. Bây giờ không có chứng cứ, ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào? Nhị hoàng tử lệnh hư một tiếng, song quyền nắm chặt nói, ngươi, ngươi, ngươi, liên tiếp bị vu hãm, Hồng Vũ đều khí run run. Hồng Nguyên Cát, ta hiện tại đã biết rõ, ngươi là ngấp nghé thái tử chi vị, muốn đem ta vặt ngã, lúc này mới như thế phát dội hướng trên người của ta rội nước bẩn, ta, Hồng Vũ. Ngươi xuất sinh này làm đùa giỡn tư sự tình không biết hối cải, còn như thế ác ý phỏng huynh đệ của mình, ta Hồng Nguyên cắt thật xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn. Nói đến đây, nhị hoàng tử một mặt bi phẫn nhìn về phía Hồng Bá Dung, phụ hoàng, nhi thần gặp Dung Phi nương nương gặp làm đục ra nói câu công đạo liền bị thái tử như thế đi hận, thật sự là không lời có thể nói. Xin ngài minh xét. Hạ hoàng thấy mọi người còn muốn cãi luận, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn quá khứ, lập tức để tất cả mọi người ngậm miệng lại. Quốc sư, ngươi nói tiếp. Hạ hoàng bình thản mở miệng, thần lấy vì chuyện này, vế hạ, tiểu nữ có một chuyện. Còn xin bệ hạ ân chuẩn." Viên Thành Đạo vừa muốn nói ra mình ý kiến, lại bị bên cạnh hắn một lánh diễm thiếu nữ cấp đi câu chuyện, đối với cái này, Viên Thành Đạo nhíu mày, "Hi Lam, ngươi đi theo thêm cái gì loạn?" Kẻ nói chuyện chính là Viên Thành Đạo độc nữ Viên Hi Lam, nàng còn có một thân phận, đó chính là Hồng Vũ vị hôn thê. "Quốc sư, ngươi không cần ngăn cản, Hi Lam có chuyện gì có gì cứ nói." Hạ Hoan mỉm cười nói, hắn nhìn về phía Viên Hi Lam ánh mắt tràn ngập yêu chiều. Hồng ba Dung là nhìn xem Viên Hi Lam lớn lên, chứng kiến đối phương kinh tài tuyệt diễm trưởng thành. Đối phương khó khăn lắm 20 tuổi liền đã là tam tinh bá sư tu vi, so với hắn năm đó tiến cảnh cũng không kém bao nhiêu, lại có một chút, đối phương cùng Hồng Vũ có hơn nước, chính là hắn tương lai có con râu, có thể để cho như thế có tiềm lực hậu bối gia nhập hoàng thất, hạ hoàng tự nhiên mừng rỡ. "Bệ hạ, khi làm muốn, muốn giải trừ năm đó hồ nước, còn xin ngài thành toàn. Vừa dứt lời, kim điện bên trên liền mở ra nổi, mọi người làm sao cũng không nghĩ tới đối phương lại nói ra mấy câu nói như vậy, nhưng mọi người tại trải qua ban sơ sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền bình thường trở lại, đứng tại viên Hi Lam góc độ. Nàng cung Hồng Vũ cái này tuổi mục thái tử lập thành hôn ước vốn là cực không xứng, hiện tại Hồng Vũ lại náo ra đùa giỡn thư chuyện xấu, Viên Hy Lam muốn giải trừ chuyện hôn ước này cũng hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá, Hồng Vũ dù sao cũng là đại hạ thái tử, Viên Hy Lam trước mặt mọi người nói ra giải trừ hôn nhân lời nói, đối hoàng thất tuyệt đối là cực kỳ khó chịu cử động. Người nhà đầu này nói cái gì lời vô vị. Còn không lui xuống đi. Quốc sư Viên thành đạo sắc mặt thay đổi mấy lần, lúc này quá lớn, dù hắn địa vị là tổ, nhưng dù sao cũng là thần tử, nữ nhi của hắn tại hạ hoàng trước mặt nói ra bực này lời nói có thể tính đại nghịch bất đạo. Hi Lam à, ngươi đừng xúc động. Vũ Nhi khẳng định là trong sạch, ngươi đừng nghe người khác lời nói của một bên. Hồng Vũ mẹ đẻ, Đại Hạ triều hoàng hậu Trang Trinh đội vàng đi đến viên Hi Lam trước mặt khuyên giải. Không, Trang Nương Nương, ta không có xúc động. chuyện này ta là trải qua nghị sâu tính kỹ mới làm ra quyết định. Hi Lam cảm thấy cùng Hồng Vũ tại không xứng, chúng ta vẫn là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi. Phụ thân, Hi Lam hôn nhân liền để Hi Lam mình tới làm chủ đi. viên Hi Lam thanh âm thanh lãnh, ngữ khí kiên định lạ thường. Hồng Vũ vốn là ở vào xúc động vẫn nộ bên trong giờ phút này gặp viên Hi Lam ra lại hướng vết thương của hắn gắn một năm mới trong lòng càng thêm khuấy động đối viên Hi Lam luôn luôn lễ đái có thừa hắn lúc này giận mà lên tiếng mộ hậu không cần quên nàng chỉ sợ những năm này nàng sớm muốn theo ta cái này tuổi mục mỗi người đi một nẻ cho dù không có chuyện lần này nàng cũng sẽ không theo ta tiến tới cùng nhau Hồng Vũ những năm này có thụ dày vò hắn biết mình không xứng với viên Hi Lam cái này thiên chi tiểu nữ chỉ là trong lòng tồn tại một tia huyễn tưởng cùng nam nhân điểm này đáng thương tự tôn để hắn một mực tại dày vò bên trong duy trì lấy đoạn này quan hệ kỳ thật. Viên Hi Lam nếu như không phải tại bực này, trường hợp nói ra từ hôn sự tình, mà là tìm một cơ hội đơn độc nói rõ với hắn lợi hại, Hồng Vũ hẳn là sẽ thoải mái để cạnh nhau hạ chút tình cảm này. Nhưng đối phương tại hắn bị vu ham yếu đốt nhất thời điểm trước mặt mọi người nói, cái này không khác ở sau lưng đâm hắn một đao. Đồng thời, như thế cử động đối với hắn mâu hậu cùng phụ hoàng cùng toàn bộ hoàng thất đều có thương tổn không nhỏ, cái này để Hồng Vũ có chút không tiếp thu được. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Dù sao ta cảm thấy đoạn này quan hệ không cần thiết lại tiếp tục kéo trưởng. Viên Hi Lam thanh âm thanh lãnh, nghe vào Hồng Vũ trong thay để tâm hắn phát xuống lạnh. Tuổi mục chính là nguyên tội, không thể tu luyện chính là nguyên tội, phải bị chế dế, phải bị vu hãm, phải bị từ hôn. Hồng Vũ tâm bên trong bi phẫn, khuấy động tâm tư để cả người hắn đều muốn bạo đi. Đinh, hệ thống quét hình đến một con thiên yêu, chủ nhân nhanh đi bắt được nó đi. Đúng lúc này, Hồng Vũ bên thay vang lên lần nữa cái kia ngọt ngào giọng nữ. Sau một khắc Hồng Vũ liền phát hiện, tại trước người hắn lại xuất hiện một con to bằng cái thất rùa đen, nó có kiên cố màu nâu mai rùa, ngắn nhỏ mà tráng kiện bốn chân. Lúc này chính thăm dò coi lại nào ở trước mặt hắn bỏ qua. Chương ba, bắt giữ thành công ảo giác càng ngày càng rõ ràng đâu, thật sự là bị tức bất tình đầu. Nhìn thấy trước mắt chậm chậm ung dung bò qua đại ô quy, Hồng Vũ tâm hạ thở trường, chỉ coi là xuất hiện ảo giác. "Đinh, đây là chỉ hư ảo thiên yêu, người khác không nhìn thấy, chủ nhân nhanh đi bắt, không phải liền lãng phí cơ hội thật tốt." "Chủ nhân nhanh đi bắt thiên yêu, đừng để nó trốn." "Chủ nhân." Hệ thống một tràng tiếng thúc giục cũng không để cho Hồng Vũ có chỗ cử động, mắt thấy đại ô quy trải qua Hồng Vũ bò hướng nơi xa, tiểu chim cánh cụt nhỉ cổ lệ lo lắng dậm chân. Viên Hi Lam không nhìn nữa Hồng Vũ, nàng xông hạ hoàng túi người hành lễ, "Vậy hạ vi Lam thực sự không thể cùng Hồng Vũ bực này làm ra chuyện cầm thú người cùng một chỗ, còn xin ngài ân chuẩn. Ngươi. Hồng Vũ đơn giản muốn tức nổ tung, hắn dùng tay điểm chỉ đối phương, người nữ nhân này căn bản không biết sự thật như thế nào nhất định là ta làm. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hồng Vũ nổi giận hạ cũng không có phát hiện, hắn đưa tay điểm chỉ viên Vi Lam thời điểm, cánh tay vừa lúc đụng phải khó khăn lắm biến mất đại ô quy, nhất thời rùa đen biến mất, một đạo lưu quang xông vào trong cơ thể hắn. Thiên yêu không gian bên trong tiểu chim cánh cụt nhỉ cô lệ nghĩ mà sợ vô vô độ ngược nhỏ, thầm nói còn tốt đủ vậy. Đinh, chúc mừng chủ nhân bắt giữ Thiên yêu thành công, thu hoạch được tu luyện nguồn suối một phần. Đinh, kiểm tra đến chủ nhân tu luyện căn cơ nghiêm trọng hư hao, hiện làm dùng tu luyện nguồn suối tiến hành tu bổ, tu bổ thời gian đoán chừng chừng một tháng, đến lúc đó chủ nhân liền có thể giống như những người khác tiến hành tu luyện. Theo hệ thống thông báo, Hồng Vũ thể nội ẩn ẩn có quên quên tiếng nước chảy vang lên. Hạ Hoàng ánh mắt như đau tại các trên mặt người thổi qua, cuối cùng dừng lại tại viên hy lam trên thân, để cái sau thân thể không khỏi đều hơi run lên một cái, thật sự là Hạ Hoàng ở lâu thượng vị, khí thế cường đại không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nhìn chăm chú một lát, Hạ hoàng mở miệng nói, "Đã ngươi khăng khăng lui vụ hôn nhân này." Chậm chuẩn, Hồng Vũ sát thực không xứng với ngươi. Viên Hi Lam liền vội vàng không người thi lễ, bên cạnh nàng quốc sư viên thành đạo muốn ngăn cản, lại bị Hạ hoàng cho ngăn lại. Trải qua chuyện này, Hạ hoàng nhìn về phía Hồng Vũ trong ánh mắt vẻ chán ghét càng đậm, hắn có chút ý hưng lan san khoát tay háo, mở miệng nói, "Hồng Vũ đạo đức bại hoại, phạm phải đại tội, ngay hôm đó lên phế chuất thái tử chi vị, biếm đến nam cương vì trưởng a công, không có triệu kiến muôn đời không được hồi kinh." "Vậy hạ, ngươi cũng không tin Vũ nhi a?"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 lần này tốt mẫu hậu hồng vũ thanh âm có chút nhẹ nào tao nộ bị vu hãm bị chia tay thậm chí phụ thân không tín nhiệm hồng vũ tâm như cho tàn mà lúc này trang trinh cử động không thể nghi ngờ mang đến cho hắn đáng quý một vòng ấm áp mắt thấy mẫu hậu cũng muốn theo mình cùng nhau chịu tội thậm chí kinh lịch hung hiểm hồng vũ tâm bên trong khuấy động nhịn không được lớn tiếng nói phụ hoàng ta có thể chứng minh ta hoàn quyết cầu ngài đừng cho mẫu hậu theo giúp ta đi bị tội ngươi muốn thế nào chứng minh hạ hoàng trừng lên mí mắt liếc sèo lây bất thành khí nhi tử nói ngài cho ta một đoạn thời gian chờ ta tăng lên tới bá vương cảnh giới liền có thể thi triển tâm linh hình chiếu ta sẽ thông qua cái này bá thuật đem mã công công kia nô tài như thế nào dẫn ta đi dung phi tầm cung cùng, cùng sau đó sự tình đều chân thực bày biện ra đến đến lúc đó hết thảy đều sẽ rõ ràng khắp thiên hạ hồng vũ sở dĩ đột nhiên nói ra lời nói này thì là bởi vì hắn đã phát hiện kia hệ thống có lẽ cũng không phải là ảo giác nguyên nhân không gì khác tại hệ thống nói ra sử dụng tu luyện nguồn suối thời điểm hồng vũ thiết thiết thực thực cảm nhận được trong cơ thể phát sinh cực biến hoa lớn đó là một loại từ trong ra ngoài phát sinh thuế biến cảm giác Sau đó hắn thử cùng tiểu chim cánh cụt nhỉ cố lệ trao đổi một chút, đúng ra phương thuyết, vô địch thiên yêu hệ thống có thể giúp hắn nhanh chóng tăng thực lực lên, đừng nói là bá vương, chính là bá hoàng thậm chí bá tông đều không đáng kể. Đương nhiên, Hồng Vũ cũng không vì đối phương mấy câu liền hoàn toàn tin tưởng loại này không thể tưởng tượng sự tình, bất quá, mắt thấy mâu hậu phải bồi hắn kinh lịch hung hiểm, hắn đành phải kiên trì nói ra những lời ấy. Hồng Vũ vừa dứt lời, kim điện bên trên liền bạo động mở, trở thành bá vương thi triển tâm linh hình chiếu. Nói đùa cái gì? Ngươi một cái thẳng đến 20 tuổi đều không có bước vào tu luyện ngưỡng cửa tuổi mục muốn trở thành bá vương. Đây không phải là si tâm vọng tưởng a. Con đường tu luyện chính là hấp thu thiên địa bá khí rèn luyện thân thể, dùng cái này đạt tới không ngừng tiến hóa thuế biến mục đích. Khác biệt giai đoạn tiến hóa có riêng phần mình đối ứng tên. Vừa mới nhập môn người tu luyện được xưng là bá độ, trên đó còn có bá khác, bá sư, bá tướng, bá vương, bá hoàng, thậm chí bá tông bá tôn trở càng cao cấp bậc. Đại Hạ triều đệ nhất cường giả hồng bá dung tu vi cũng bất quá là bá hoàng mà Hồng Vũ cái này tu luyện tuổi mục lại há miệng nói mình có thể tu luyện tới so Bá Hoàng vẹn vẹn thấp một cảnh giới Bá Vương cấp bậc, đây không phải si tâm vọng tưởng là cái gì? cả Triệu Văn Võ lắc đầu cười khổ, nhị hoàng tử Hồng Nguyên cắt cùng Dung Phi khắp khuôn mặt là xem thường, Viên Hỷ Lam mắt hiện hờ hững, liền ngay cả Hồng Vũ mẹ đẻ Trang Trình cũng bất đắc dĩ thở trường, trở thành Bá Vương thi triển tâm linh hình chiếu. Hồng Vũ, chính ngươi tin a? Hạ Hoàng Thanh âm bên trong mang theo nồng đậm không kiên nhẫn. Phu hoàng, ta biết cái mục tiêu này có chút xa rồi, nếu không trước dạng này, cho ta một tháng, ta trước đột phá tới Bá Đồ. Sau đó ta lại từng bước một tăng lên, tranh thủ sớm một ngày đạt tới bá vương cấp bậc, như thế nào? Hồng Vũ vô cùng chờ mong nhìn xem hạ hoàng, nhưng mà, đối phương không kiên nhẫn khoát tay áo, ngươi nhanh đi Nam Cương, chẳng không muốn nhìn thấy một cái nói láo hết bài này đến bài khác người đứng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Phụ hoàng, ngươi ngay cả một tháng cũng không chịu cho Nhi Thần a. Nhi Thần trong lòng của ngươi cứ như vậy không chịu nổi. Hồng Vũ song quyền nắm chặt, thanh âm phát run nói, "Chương 4, đến Nam Cương. Ngươi nếu có thể tu luyện, cái này 20 năm sớm đã đột phá, còn cần đến một tháng này." cũng không phải ta xem thường ngươi, ngươi đời này nhất định là khối phế liệu, cam chịu số phận đi, khăng khăng một mực đi nam cương làm cái nhàn tản trường lạc công đi. Phế liệu, nguyên lai like ta tại phụ hoàng trong lòng một mực là loại này hình tượng, buồn cười ta còn trong lòng còn có may mắn, cho rằng phụ hoàng cùng ngoại nhân không giống, ha ha ha, thật sự là buồn cười. Hồng vũ cất tiếng cười to, nhưng trong mắt của hắn tràn đầy nước mắt, từ khi bắt đầu biết chuyện hắn cơ hồ không chút khóc qua, nhất là hắn ý thức được mình là tu luyện tuổi mục về sau, càng là chưa hề rơi qua nước mắt. Hắn nói với mình, tuổi mục là không có tư cách rơi lệ, nhưng bây giờ. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng chua xót vô hạn, nước mắt không ức chế được chảy xuôi mà xuống. Hạ Hoàng chán ghét phất phất tay, đem cái này phế vật vô dụng nhanh chóng kéo xuống, để hắn lập tức tiến về Nam Cương, đừng tại đây cho người ta ngổn ngạt. Không cần ngươi đuổi, chính chúng ta đi. Trang Trinh rành mắt phím hồng, đặt xuống câu nói tiếp theo lôi kéo Hồng Vũ ra bên ngoài liền đi. Bệ hạ, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ. Lúc này, một cái râu tóc hoa dâm láo giả tách mọi người đi ra, nhưng hắn vừa mới mở miệng liền để Hạ Hoàng đánh gây lái đi. Tống Quốc công không cần xin tha, ta biết ngươi đau lòng ngoại tôn, bất quá hắn đã làm ra bậc này chuyện xấu. Chấm tuyệt không cho phép hắn về phần Trang Trinh nàng không đi Nam Cương như vậy tùy nàng tốt gia muốn cầu tình người chính là Hồng Vũ ông ngoại Trang Trinh phụ thân Tống Quốc công Trang Ngũ Đức hắn gặp Hạ Hoàng kiên định như vậy đành phải thở trường không nói nữa quốc sư Viên Thành Đạo đỗng nhiên lên tiếng bệ hạ thân mời chỉ để tiểu nữ cũng cùng nhau đi tới Nam Cương bị phạt phụ thân ta không muốn đi việc này không phải do ngươi ngươi nha đầu này điêu ngoa tùy hứng không biết lễ phép mạ phạm Long Nhan đáng chừng trị Viên Thành Đạo nghiêm khắc thái độ lập tức để Viên Hi Lam không phản đối đã quốc sư kiên trì như vậy chấm tròn tấu tiếp xuống viên Hi Lam bất đắc dĩ cũng ra đại điện đối với cái này cả triều văn võ không khỏi ngầm chọn môn cái thầm nghĩ quốc sư thực sẽ xem xét thời thế tuy nói tại kim điện bên trên hạ hoàng không có biểu hiện ra cái gì nhưng viên Hi Lam dù sao trước mặt mọi người từ hôn rơi xuống hoàng thất mặt mũi kể từ đó hạ hoàng khó đảm bảo lúc nào liền sẽ tìm bù lại mà viên thành đạo bực này tự phạt cử động không thể nghi ngờ sẽ hóa giải bực này đến tiếp sau phiến phước hoàng hậu hoàng tử cùng quốc sư độc nữ viên phó Nam cường cả triều văn võ tự nhiên muốn đưa tiễn một phen thậm chí hạ hoàng cũng đi ra đại điện đưa mắt nhìn một đoàn người rời đi để hồng vũ cảm thấy bi thương chính là trước kia vây quanh hắn xoay quanh những người kia gặp hắn thất thế cơ bản đều là có bao xa đứng bao xa chưa có đi lên cùng hắn nói từ biệt thậm chí liền ngay cả đại công chúa tứ hoàng tử những huynh đệ tỷ muội này cũng đều ánh mắt né tránh nói chuyện nghĩ một đằng nói một nẻo nhị hoàng tử hồng nguyên cắt thừa dịp trang trinh cùng người khác đại thần cáo biệt lúc đi vào hồng vũ phụ cận ngoài cười nhưng trong không cười nói tam đệ hy vọng ngươi đến nam cương hào hào hối cải chờ phụ hoàng hết giận ta nghĩ ngươi có lẽ còn có trở về ngày Đương nhiên, nếu như ngươi sắt tâm không thay đổi, đời này chỉ sợ đều phải để lại tại Nam Cương kia lệch góc chi địa. Không nhọc hao tâm tổn trí. Hồng Nguyên Các, kỳ thật ngươi không chi phí như thế đại chủ trường, tại trên vị trí này ta đã mệt mỏi, ngươi không đến chiêu này, có lẽ không dùng đến một năm nửa năm ta liền tự mình xuống tới, nhưng bây giờ, ha ha, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, tất gấp mười hoàn lại. Cho dù ngươi ngày sau thượng vị, ta Hồng Vũ khẳng định, vị trí này, ngươi ngồi không vững đang. Tam đệ a tam đệ, ngươi thật khiến ta thất vọng, đùa giỡn thứ, phạm phải lớn như thế sai. Ngươi không biết hối cải, còn tiếng lòng kỷ niệm, cứ tiếp như thế, chỉ sợ ngươi đi là đầu không đường về a. Ai nên hối cải ngươi trong lòng mình rõ ràng. Hồng Vũ nhìn lướt qua mặt mũi tràn đầy ấm áp nụ cười nhị hoàng tử cùng nơi xa một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng dung phi, chém đinh chặt sắt nói, ngày khác ta Hồng Vũ lúc trở về, định để triều đình nãy thay đổi, định để gian định hiện hình, định huyết nhục ngày hôm nay. Nói xong, Hồng Vũ quay người nhanh chân mà đi. Tam đệ, chí hướng không nhỏ a. Tiêu nhị ca ngay tại đế đô chờ ngươi vì phong bát diện trở về đi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ân chỉ ít đến lúc đó ngươi đừng ngay cả cái bá đồ cũng không có đạt tới, vậy liền không có ý nghĩa. Ha ha ha. Hiển nhiên, tại Hồng Nguyên cắt xem ra, Hồng Vũ lời nói này đơn thuần lời nói vô căn cứ, hơn 20 năm đều không thể tu luyện tuổi mục lại đột nhiên quật khởi. Đây chẳng qua là bình thư tiểu khúc bên trong tiểu đoạn được chứ? Trang Trinh, Hồng Vũ, Viên Hy Lam cùng một đám hộ vệ thị nữ lên đường, đứng ở ngoài điện tiễn đưa chư sắc mặt người khác nhau, nhất là phiên bang sứ giả, trên mặt bọn họ đều có không che giấu được ý cười, có thể tại Thiên Triều thượng quốc nhìn thấy tốt như vậy hí, tuyệt đối là cực lớn thu hoạch. Hạ triều thái tử bị giáng chức cũng không phải là việc nhỏ, có lẽ, hạ triều lại bởi vậy sinh ra một chút dung chuyển, đến lúc đó, bọn hắn những này phiên bang liền có thể theo gió mà đậu. Nô, cảm giác càng ngày càng tốt, cái này vô địch thiên yêu hệ thống còn thật thần kỳ. Lúc hành tẩu, Hồng Vũ càng phát ra phát giác được loại kia từ trong da ngoài sinh ra viên mãn cảm giác, loại cảm giác này không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, là Hồng Vũ từ lúc chào đời tới nay chưa hề cảm thụ qua, trọng yếu nhất chính là, theo loại cảm giác này tiếp tục, Hồng Vũ ngạc nhiên phát hiện, cho tới nay cùng hắn không có chút nào hối động thiên địa bá khí. Bây giờ hắn có thể có từng tia từng tia cảm ứng. Tam hoàng tử, nghĩ gì thế như thế chuyên chú? Đống Nhiên thăm dò qua tới cái đầu nhỏ dọa Hồng Vũ nhảy một cái, chỉ gặp một cái nét mặt tươi cười như hoa tiểu nha đầu đang tò mò đánh giá hắn, người này là chàng trinh bên người nữ quan, tên là Tiêu Âm, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm rất tốt, lần này xuất hành nàng cũng theo tới. Để Hồng Vũ cảm thấy ấm áp chính là, vô luận khi còn bé mọi người ca tụng hắn tiền đồ vô lượng vẫn là sau khi lớn lên hắn biến thành tuổi mù, hoặc là hiện nay hắn bị người ta vu cáo đến có tiếng xấu, Tiêu Âm thái độ đối với hắn từ đầu đến cuối như một Hắn mỉm cười sờ lên đối phương cái đầu nhỏ nói, "Suy nghĩ gì? Ta nói đang suy nghĩ khi nào có thể tu luyện tới bá vương cảnh giới ngươi tin hay không?" "Đương nhiên tin, giống Tam hoàng tử dạng này, người tốt tương lai khẳng định có đại hành động, mặc kệ tu luyện tới bá vương vẫn là bá hoàng, kia âm đều là tin tưởng, Tam hoàng tử, hiện tại điểm ấy Long Đong chẳng qua là thành công trước đó tôi luyện, ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều a." "Ha ha, ngươi nha đầu này nói tới nói lui chỉ là cho ta giải sầu hoàn ăn a." Một đoàn người tiền hô hậu hùng ra Đế Đô vạn hướng thành, hướng về Nam Cương mà đi. Vạn hướng thành khoảng cách Nam Cương vạn giảm xa. Cho dù cưỡi tốt nhất xe ngựa, khoảng cách xa như vậy không có mấy tháng cũng là đi không xuống. Mọi người ven đường kiến thức đại hạ mỹ lệ kỳ cảnh cùng các loại phong thổ. Trên đường đi, Hồng Vũ, Trang Trinh, Tia Âm ba người cười cười nói nói, nhưng Viên Hy lam lại cơ hồ một mực đợi trong xe tu luyện, vừa mới bắt đầu Trang Trinh còn phải người chào hỏi một chút. Một lúc sau Trang Trinh cũng liền mặc cho nàng đi. Sau một tháng, mọi người tiến vào một mảnh cây rong màu mỡ ở chi địa, tiếp xuống, theo mọi người xâm nhập, quên mình thảm thực vật càng phát ra tươi tốt, có nhiều chỗ thậm chí che khuất bầu trời, cái này cùng mọi người ven đường trỗi trải qua chi địa khác nhau rất lớn. Theo dẫn đường người nói, bọn hắn đã bước lên Nam Cương thổ địa. Nam Cương chính là Đại Hạ vương triều vùng cực nam một mảnh rộng lớn lãnh địa, nơi này tiếp giáp phiên bang Hoa Vấn quốc, một bên khác cùng thập vạn Đại Sơn giáp giới, vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu. Đại Hạ quốc điều động một vị thân vương cùng hai vị hầu tước ở chỗ này đóng giữ, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Nam Cương đại địa bên trên không chỉ có môi trường tự nhiên cùng địa phương khác, khác biệt, liền ngay cả người địa phương mặc lời nói cũng cùng nội địa khác biệt rất lớn, cái này khiến đám người mở rộng tầm mắt. Một đội người lại tiến lên mấy ngày, một ngày này rốt cục xa xa nhìn thấy một tòa to lớn thành thị quy mô của nó chỉ so với đế đô vạn hướng thành kém hơn một bậc mà thôi. tại kia to lớn trên cửa thành có khí thế bàng bạc ba chữ to nam cương thành. ầm ầm. tại mọi người nhìn ra xa thời điểm cửa thành mở rộng, trong đó lao vùn vụt ra một đội nhân mã, những người này giống như xoáy như gió trong chớp mắt đi vào đội xe trước đó, tạo nên bụi mù lượn lờ tại đội nhân mã này bên trong, khiến cho phảng phất thiên hàng thần binh. đi đầu ba người tung người xuống ngựa, bước nhanh đón, đi ở chính giữa chính là một mặt chữ quốc trung niên, hai đầu lông mày sát khí cùng uy nghiêm để cho người ta không dám nhìn thẳng bên cạnh hắn hai người cũng đều là khí vũ hiên ngang hạng người tham kiến hoàng hậu nam cương vương hồng bá dương đến đây tiếp giá bái kiến trang trinh nương nương, chấn nam hầu nô tiền du tới đón giá a gặp qua hoàng hậu gặp qua chúng ta trường là công ta an bình hầu phan yên sơn hữu lễ cùng nam cương vương hồng bá dương cùng chấn nam hầu nô tiền du trịnh trọng so sánh cuối cùng mở miệng người cử động liền có vẻ hơi khinh bạc nhất là hắn nâng lên trường lạc công cái chức vị này vậy hiển nhiên là đối hồng vũ bị giáng chức chào phúng chế nhạo cái này không khỏi nhường ra liễn sa trang trinh như mày hồng vũ cất bước tiến lên Ánh mắt nhìn thẳng an bình hầu phan điên sơn, không chút nào sợ hay nói, không hổ là hồng nguyên cắt nhạc phụ nói chuyện cùng hắn một cái đứa hạnh. Trư Nam đột phá, bá đồ chi cảnh cũng không phải là hồng vũ không biết trời cao đất rộng, mà là hắn biết từ đạp vào nam cương một khắc kia trở đi vận mệnh của hắn liền không hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình, hắn cùng hồng nguyên cắt vạch mặt đối mặt nhạc phụ phan điên sơn, cho dù hắn ủy khúc cầu toàn cũng là vô dụng, còn không bằng tùy ý ân cựu một phen. Kể từ đó có lẽ đối phương không mò ra hư thực, ngược lại sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hồng vũ một câu hơi có vẻ bá khí ngựa nói ra để giữa sân tại khoảnh khắc như thế đều sừng sốt một chút, liền ngay cả âm tàn xào trá Phan Yên Sơn ánh mắt cũng là ngưng tụ, bất quá hắn sau đó liền nét miệng nở nụ cười. người trẻ tuổi kia nếu là quá phách lối. chỉ sợ sống không lâu lâu. Phan Yên Sơn ngôn từ lập tức để không khí trong sân trì trệ, bảo hộ Trang Trinh cùng Hồng Vũ một bọn thị vệ đều sắc mặt khó coi nhìn về phía vị này an bình hậu. nhưng mà để đám người càng thêm kinh ngạc chính là Hồng Vũ đối Phan Yên Sơn uy hiếp ngôn từ dường như một điểm không có để ở trong lòng, bước chân hắn không ngừng hướng về Phan Yên Sơn mà đi, vừa đi vừa nói, không chỉ có là người trẻ tuổi. Có chút quá phách lối lao ra hỏa chỉ sợ càng sẽ sống không lâu lâu, Phan Hầu gia, ngươi nói có đúng hay không đâu?" Tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, Hồng Vũ đi bộ nhàn nhã đi đến Phan Yên Sơn trước mặt, sau đó đúng là vươn tay hướng đối phương vai bên cạnh vỗ tới. "Vũ Nhi, Tam hoàng tử, điện hạ cẩn thận." Liên tiếp tiếng kinh hô từ trang trình, kia âm cùng bọn thị vệ trong miệng phát ra, Phan Yên Sơn người thế nào? Đây chính là chấn thủ Nam Cương đạt mười mấy năm cường lực nhân vật, sát phạt quả đoán, thiết huyết vô cùng, hắn bản thân thực lực càng là đạt đến bá đem tình trạng, song Vương có không nhỏ thù hận tình hun dưới. Hồng Vũ lần này lô mãng cử động có thể có kết cục tốt. Mọi người kinh hô nhắc nhở vẫn là chậm. Hồng Vũ tay nâng trở rơi ba một chút đập vào Phan Yên Sơn bả vai. Với anh Đông Dung một cỗ cường đại bá khí ba động từ Phan Yên Sơn trên thân bộ phát ra trong chốc lát liền đem Hồng Vũ đánh bay đi. Trên không trung Hồng Vũ nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Siêu Trang Trinh bên người một người tiềm điện bay ra phát sau mà đến trước tại Hồng Vũ cẳng xuống đất trước đó rôi ra hai tay đem đối phương đó lấy. Lúc này mới tránh khỏi Hồng Vũ hai lần bị thương này người này là thị vệ thủ lĩnh Mã Tam Vệ Phan Yên Sơn. Người cái này là ý gì? Trang Trinh giận dữ, quát lớn, một bọn thị vệ cùng nhau phóng xuất ra khí thế cường đại, chỉ cần Trang Trinh ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ xông giết tới. Hiểu lầm, hiểu lầm a, ha ha. Trang Trinh có chỗ không biết, cùng địch chém giết những trong năm này, bản hầu lớn cọp lông bệnh, một khi có người ngoài chạm đến thân thể liền sẽ tự nhiên mà vậy sinh ra phản kích, vừa mới trường lạc công chính phạm vào cái này kiến kỵ, không có ý tứ, thực sự không có ý tứ. Phan Yên Sơn ngoài miệng nói đến khách khí, nhưng phía sau hắn một đám thiết giáp binh sĩ lại binh khí năm trận, mắt lộ ra hung quang một câu hiểu lầm liền xong rồi. Trang Trinh mặt hiện lên sắc khí, hiển nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. An Bình hầu Phan Yên Sơn lúc này cũng không nói chuyện, cười lạnh lấy đúng, tràn diện lập tức hận trưng lên. Khô khục. Mẫu Hầu, ta không sao, chính như Phan Hầu gia nói, hắn cũng không phải cố ý, À, ta biên quan tướng sĩ có thể như thế nhảy bén, là đại hạ chuyện may mắn, Mẫu Hầu không nên cợ trách mới đúng. Hồng Vũ mở miệng, thanh âm của hắn mặc dù có chút suy yếu, nhưng trong mắt nhưng lại có một vòng không che giấu được sự mang. Người khác không biết, Hồng Vũ sợ dĩ không rời đầu đập Phan Yên Sơn bả vai một chút đó là bởi vì lúc trước tại đối phương trên bờ vai có một đầu cùng loại sứa yêu thú, không sai, kia chính là hệ thống quét hình ra hư hào thiên yêu. Những người khác không nhìn thấy, mà hồng vũ vì đạt được đầu này thiên yêu, lúc này mới mạo hiểm có vừa rồi một phen cử động. Đầu kia cùng loại sứa thiên yêu bị bắt lại sau liền hóa thành một quyển sách bay vào hồng vũ thể nội. Sau đó hệ thống liền thông báo nói, chúc mừng chủ nhân nắm giữ vô thượng công pháp thiên yêu quyết, chúc mừng chủ nhân trở thành nhất tinh bá đồ. Sớm tại vài ngày trước, hồng vũ kia tổn hại căn cơ liền được chữa trị hoàn tất. Hai ngày này hắn đã bắt đầu đếm thử tu luyện. Hôm nay đạt được mạnh đại công pháp càng làm cho hắn như cá gặp nước, nhất khiến Hồng Vũ hưng phấn đến là hắn rốt cục nhất cử đột phá, trở thành nhất tinh bá đổ. Chọn vẹn 20 năm đều không thể có đột phá, mà đạt được vô địch thiên yêu hệ thống sau mới một tháng thời gian, Hồng Vũ liền trở thành nhất tinh bá đổ. Cái này khiến hắn đối tu luyện về sau con đường càng thêm tràn đầy lòng tin. So với những này, chấn thương việc nhỏ tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Chúm chi nếu quả như thật phát sinh xung đột, Nam Cương Vương cùng một vị khác hầu ra thái độ không rõ, Phan Yên Sơn sân nhà tác chiến lên dưới, phía bên mình chỉ sợ lấy không là cái gì tiện nghi. Về phần ăn thiệt tỏi nhỏ sự tình, Hồng Vũ tin tưởng, theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, cuối cùng có một ngày sẽ cả gốc lẫn lãi đòi lại. Ha ha ha. Hoàng chất quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, Hoàng cậu a, ta nhìn tất cả mọi người là vô tâm, coi như xong đi, đừng tổn thương hòa khí, bản vương tại phụ thượng đã chuẩn bị xuống tiệc rượu, vì hoàng cậu, hoàng chất, cùng Hi Lam chất nữ bày tiệp mời khách. Đúng đúng, không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí, Trang Trinh nương nương, Tam hoàng tử, Hi Lam cô nương, hoàng nên các ngươi đi vào nằm cương, liền để cho chúng ta tấn hạ địa chủ tính nghĩa, mời Nam Cương Vương ra hòa giải, trấn Nam hầu cùng với các chúng tướng sĩ nhao nhao phụ họa, kể từ đó, lúc trước Dương cung Bạt kiếm liền bị hóa giải đi tới. Trang Trinh đầu tiên là cẩn thận tra xét một phen Hồng Vũ thương thế, thấy đối phương xác thực không có trở ngại, sắc mặt lúc này mới dừng lại, tại nàng cho phép dưới, trùng trùng điệp điệp đội ngũ rốt cục tiến lên. Phan Hiên Sơn tại tiến lên bên trong khẽ miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, hắn vất tay chiêu qua sau lưng mấy người trẻ tuổi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Trường Hà Công, kỳ làm chất nữ, tới, tới tới tới, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là con ta Phan Thanh." còn có cái này chính là hổ ý tướng quân chi tử đỗ siêu đây là lang nha tướng quân chi tử triệu trùng các ngươi đều là người trẻ tuổi hẳn là nói chuyện rất là hợp ý phan thanh mặt lộ vẻ kiệt ngạo chi sắc bất quá nhìn về phía viên hi lam thời điểm ngay lập tức đem kiệt ngạo thu liễm nho nhã lễ độ nói nguyên lai ngươi chính là hi lam tiểu thư ta làm nghe quốc sư chi nữ kỳ tài ngút trời vẹn vẹn 20 tuổi liền đạt tới tam tinh bá sư cảnh giới không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy hạnh ngộ, hạnh ngộ à hi lam cô đương nghe đại danh đã lâu chúng ta hữu lễ phan thanh đỗ siêu Triệu trùng chờ tuổi trẻ tài Tuấn như là như con rồi đem Viên Hi Lam xuống lại, hỏi cái này hỏi cái kia được không ân cần. Về phần Hồng Vũ thì là bị gạt sang một bên, không người hỏi thăm. Một đám người cùng Viên Hi Lam hàn huyên hơn nửa ngày, Phan Thanh lúc này mới như là vừa nhìn thấy Hồng Vũ, cười hắt hắt nói: Trường Lạc Công, Phan Thanh hữu lễ, đang phi ưng chuyển thư bên trên, ta nhìn thấy các hạ sở dĩ bị giáng trước, là bởi vì đùa giỡn dung phi nương nương, nương nguyên cớ, không biết Trường Lạc Công có thể hay không nói cho chúng ta một chút trong đó tưởng tình a? Chúng ta rửa tai lắng nghe. Vừa dứt lời, quanh mình bầu không khí chính là biến đổi ngay tại giao lưu nam cương vương cùng Trấn nam hầu nhau nhau chuyện qua ánh mắt phan yên sơn khỏe môi nướt lên như có như không ý cười viên hy lam đôi mi thanh tú cao lại trang trinh kia âm bọn người thì là sắc mặt tái xanh chương 6, yêu sủng mưa giáng lâm ha ta liền tùy tiện hỏi một chút nếu như trường lạc công không muốn nói coi như xong gặp bầu không khí càng phát ra không đúng phan thanh ngửa mặt lên trời cười ha ha hoàn toàn thất vọng ai nha trường lạc công sắc mặt nhưng đủ kém vấn đề này như thế hao tổn tâm trí a ngươi tính nói đúng đây chính là đùa giỡn thứ chịu tội đương nhiên thật sự phiền não Tiểu hầu gia, ngươi làm sao hết chuyện để nói? Đỗ Siêu cùng triệu trùng hai người bổ đạo về sau, một đám tuổi trẻ tài tuấn lập tức không nhịn được cười. Phan Thanh, Phan Thiên Sơn, phụ tử ngươi có biết tội? Đột nhiên vang lên quát lớn để giữa sân yên tĩnh, sau đó ánh mắt của mọi người đều nhìn về phát ra cái này âm thanh quát lớn Hồng Vũ. Chỉ gặp Hồng Vũ sắc mặt nghiêm nghị, một mặt uy nghiêm, phụ tử các ngươi nhiều năm chiếm cư Nam Cường, cấu kết hỏa vân quốc, muốn thông đồng với nước ngoài mưu phản đại hãn, các ngươi có biết tội? Tê, Hồng Vũ một câu nói ra, dựa sân lập tức phảng phất thổi qua một trận băng hàn gió lạnh. Cơ hồ tất cả mọi người không tự chủ được hít vào ngụm khí lạnh, cho dù là Nam Cương Vương, Trấn Nam Hầu cùng Trang Trinh Bực này thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, người cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Phan Yên Sơn cùng Phan Thanh hai cha con này càng là sắc mặt trắng bệnh. Tại Đại Hạ triều, đầu hàng địch phản quốc kia là tịch thu tài sản và giết cả nhà tội lớn ngọc trời, dính vào một điểm bên cạnh đều sẽ rơi lấp ra. Hiện nay Hồng Vũ cư như vậy trước mặt mọi người làm như có thật nói ra, ai không rún sợ? Trường, trường là công, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta cùng cha ta đối Đại Hạ trung thành tuyệt đối. Vài chục năm như một ngày chấn thủ nam cương, khi nào cấu kết hỏa vân cũng rồi. Hôm nay ngươi không đem lời nói rõ ràng ra, ta Phan Thanh Tuyệt không đáp ứng. Phan Thanh cuồng luận nói. Một bên khác Phan Yên Sơn không có mở miệng, bất quá hắn đôi tròng mắt kia như là chó sói gắt gao nhìn chằm chằm hùng vũ. Trong đó Lãnh Mang thoáng hiện. À, phản ứng đừng như thế lớn nha, ta cũng chỉ là đoạn thời gian trước nghe kể chuyện người nói như vậy mới có nghe thấy, đương nhiên ta là không tin. Hiện tại gặp ngươi chờ phản ứng, quả là thế. Phụ tử các ngươi xác thực không có làm loại chuyện như vậy, rất tốt, rất tốt đâu. Dứt lời. Hồng Vũ đi bộ nhàn nhã đi thẳng về phía trước, trên mặt thông dong cùng bình tĩnh phảng phất vừa rồi chỉ nói một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tiểu tử này thật là da. Mọi người lúc này chỗ nào còn nhìn không ra. Hồng Vũ lý do thoái thác là đối Phan Thanh đề cập hắn đùa giỡn Dung Phi sự tình trả thù. Ngươi không phải tùy tiện hỏi một chút ta. Vậy ta cũng tùy tiện nói một chút. Một thủ trả một thủ. Nam Cương Vương cùng Trấn Nam hầu bọn người nhìn về phía Hồng Vũ ánh mắt có chút thay đổi. Trong truyền thuyết cái kia Đại Hạ triều tuổi Mục Tam Hoàng tử tuổi hồ cũng không đơn giản. Trang Trinh Phượng trong mắt lóe lên mừng rỡ, nàng không nghĩ tới luôn luôn đều cần nàng tới chiếu cô hoàng nhi lại có như thế nhanh trí viên hy lam kia thanh lãnh khuôn mặt bên trên cũng có được từng tia từng tia kinh ngạc tại nàng dị vãng cùng hồng vũ ở chung bên trong đối phương quả quyết không có như vậy can đảm nhưng hôm nay không biết thế nào an bình hầu phan yên sơn càng là mặt hiện lên táo bón chi sắc phan thanh thì mắt lộ ra hung mang như thủy triều bá khí tại thể nội mãnh liệt mà động nhưng vào lúc này to bằng hạt đậu hạt mưa bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống trong chốc lát liền chuyển thành tý tách tý tách mưa nhỏ vừa mới còn ánh nắng tươi sáng trong nháy mắt liền rơi ra mưa nhỏ quả thực có chút quỷ dị. Nhưng mà, chuyện quỷ dị còn ở phía sau, theo nước mưa hạ xuống, đám người bên thai dần dần vang lên trận trận thú giống thanh âm, thậm chí, mọi người tại màn mưa bên trong còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy từng cái mông lung thú ảnh. Giữa sân người đầu tiên là Giật Mình, sau đó từng cái mặt hiện lên kinh hỉ thần sắc, Nam Cương Vương cười to nói, "Hoàng cậu, các ngươi tới thật đúng là xảo a, vài chục năm mới xuất hiện một lần yêu sủng mưa lại để các ngươi vừa đến đã đuổi kịp, đi, chúng ta cùng đi yêu sủng dáng lâm chi nhìn một chút." nô, hoàng chất mặc dù không có tu vi, nhưng nói không chừng sẽ hảo vẫn đạt được một đầu yêu sủng lọn mắt xanh đâu." Yêu sủng mưa chính là thập vạn đại sơn vụ cận đặc lưu dị tượng, nam cương thành cùng thập vạn đại sơn tiếp giáp, tự nhiên cũng là một chỗ hạ xuống chi địa, cách mỗi mười mấy năm thậm chí mấy chục năm sẽ phát sinh một lần, mỗi lần đều sẽ có không ít phẩm cấp không tệ yêu sủng giáng lâm, thế hệ trẻ tuổi đều có cơ hội thu hoạch được. đương nhiên, tiềm lực càng lớn thực lực càng mạnh, lấy được sát suất cũng sẽ càng cao. Ha ha ha, nếu là có yêu sủng có thể coi trọng hắn cái này không có tu vi, ta phan thanh danh tự động lượng. Yêu sủng mưa giáng lâm, phan thanh tạm thời đè xuống trong lòng thận ý, bất quá mắt thấy có đả kích đối phương cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không dung tha. Thanh Phan, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó đừng bị nợ. Hồng Vũ đối Phan Thanh chế nhạo bất vi sở động, còn nguyên trả trở về. Hy vọng ngươi chờ một lúc còn có thể như thế miệng lưỡi bé nhọn. Phan Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Tại như vậy đánh võ mồm bên trong, một đoàn người nhanh chóng tiến vào Nam Cương thành, sau đó hướng phía yêu sủng mưa dày đặc nhất địa phương mà đi. Giống, ngao giống. Đám người tiến lên ở giữa, điếc hai tiếng thú gào thỉnh thoảng vang lên, màn mưa bên trong khổng lồ thú ảnh cũng càng ngày càng nhiều. Cái này khiến lần đầu tới đến Nam Cương trang trinh, Hồng Vũ kia âm cùng viên hy lam bọn người mới lạ không thôi. tại tí tách tí tách nước mưa bên trong nam cương thành phố lớn ngõ nhỏ tuôn ra vô số người tất cả mọi người hưng phấn hướng một phương hướng nào đó tụ tập mà đi. thời gian không trường hồng vũ một nhóm đi vào mưa rơi dày đặc nhất một nơi, nơi này nước mưa giống như như chun nước, sớm có hàng trăm hàng ngàn người tụ tập. hiện nhiên nơi này chính là yêu sủng giáng lâm chi địa. có nam cương vương cùng hai vị hầu gia hộ vệ mở đường, hồng vũ một đoàn người rất nhanh liền xâm nhập đám người tiến vào yêu sủng mưa giáng lâm khu vực trung tâm. quỷ dị chính là bốn phía nước mưa giống như như chút nước mà hoạch tâm chi địa nhưng không có một giọt mưa nước rơi hạ tiểu hầu gia một hồi yêu sủng giáng lâm nói không chừng tư chất ngút trời ngài phải có đại thu hoạch các ngươi biết cái gì tư chất của ta cùng hy lam tiểu thư so ra không đáng kể chút nào mạnh nhất yêu sủng thuộc về không phải hy lam tiểu thư không ai có thể hơn tiểu hầu gia quá khen yêu sủng tuyển chủ nhân cũng không được đầy đủ bằng tư chất đúng đúng đúng không được đầy đủ bằng tư chất ân, bất quá người nào đó một điểm tư chất cũng không có ngay cả bá đồ đều không phải là cũng trộn lẫn tiến đến liền quá không biết trời cao đất rộng Thanh Phan, ta đều thay ngươi mệt mỏi hoảng, sự tình gì đều muốn kéo ta tiến đến dẫm một cước, ngươi yên tĩnh một hồi không được a? Hồng Vũ nhướng mắt khó chịu nói, bị nói đến đau nhức điểm tự nhiên không thoải mái. Hừ, người tuổi mục coi như xong, nhất định phải lại gần chờ lấy bánh từ trên trời rất xuống, đây chính là tự dứt lấy đủ. Cùng Nam Cương Vương Trang Trinh bọn người cách khá xa, Phan Thanh càng phát ra không chút kiến kỵ. Ai tự dứt lấy đủ một hồi liền biết, không cần đến như cái người nhiều chuyện đồng dạng tại cái này lại nhảy. Hồng Vũ đối chọi gay gắt nói, Phan Thanh chính muốn phản kích trở về, đông nhiên coi ủ ủ âm thanh ầm vang lên. Đường kính đạt mấy thước từng cái tản ra huỳnh quang, cự bong bóng lớn từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu qua huỳnh quang, có thể mơ hồ nhìn thấy, mỗi cái bọt khí bên trong đều có hoặc là ngựa đầu gào thét hoặc là lắc đầu vẫy đuôi to lớn yêu thú. Yêu sủng, dáng Lâm. Chương 7, xà mỹ nữ. Yêu sủng tư chất có cao thấp, bọt khí huỳnh quang có mạnh yếu, huỳnh quang càng sáng trong đó yêu sủng tư chất càng tốt, ánh mắt của mọi người tự nhiên đều hướng phía sáng nhất bọt khí nhìn lại. Tại người người đều nhìn chằm chằm to lớn bong bóng lớn nhìn thời điểm, Hồng Vũ sắc mặt lại có chút quái dị, bởi vì, hắn chợt phát hiện, trước mắt xuất hiện những này yêu sủng Hắn tựa hồ có thể đem bọn họ một mẹ hốt gọn, cảm thụ được thiên yêu trong hệ thống từng khỏa khẽ chấn động sao trời. Hồng vũ có loại hiểu ra, tựa hồ hắn chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể đem bọt khí bên trong bất luận cái gì một đầu yêu sủng tốn như trong tinh thần. Nhưng Hồng vũ suy nghĩ bị nghỉ cố lệ ngăn cản, lý do của nó là trước mắt xuất hiện những này yêu sủng quá rất rưởi, không đáng vừa thu lại, cái này khiến Hồng vũ kẹp miệng đều có gắp, những này yêu sủng rất rưởi. Trong đó thế nhưng là có hoàng cấp trung phẩm thậm chí thượng phẩm tồn tại a, y dì theo bọn khí phát ra hùng quang mạnh yếu, trong đó yêu sủng đẳng cấp liếc qua thấy ngay. Ngày Thường thấy yêu sủng phần lớn bất nhập lưu, hoàng cấp hạ phẩm thế là tốt rồi, huống chi là hoàng cấp trung phẩm cùng thượng phẩm. Giữa sân, tuổi trẻ Tuấn Kiệt nhỏ con mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm bọt khí bên trong càng ngày càng rõ ràng thú ảnh, nước bọt đều chảy ra, mọi người nhao nhao đem hết khả năng dương hiện tu vi của mình, muốn đem yêu sủng hấp dẫn tới. Những này yêu sủng nhìn gần trong gang tấc, nhưng nghĩ muốn mạnh mẽ cướp đoạt lại là không thể, cho dù mạnh như Nam Cương Vương cũng làm không được, nhất định phải chờ yêu sủng tự động nhận chủ mới có thể, mà muốn có được bọn chúng tán thành, tốt nhất đường tắt chính là đem thực lực của mình bày ra, hấp dẫn chú ý của bọn nó đương nhiên cũng có mắt dối cao, tỷ như Viên Hỷ làm cùng tiểu hầu gia Phan Thanh, thực lực bọn hắn siêu quần, đối ở trước mắt chúng yêu sủng, hai người nhử mày xem kỹ, hiện nhiên những này còn không thể nhập pháp nhãn của bọn họ. Nam cương vương, hai vị hầu gia cùng trang trinh bọn người, bọn hắn không phù hợp thu lấy yêu sủng điều kiện, đem hy vọng đều ký thác vào thủ hạ cùng hậu bối trên thân, lúc này đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm giữa sân tình huống. kia âm một đôi tiêm lông mày vui sướng dương lên, mắt thấy như hoa lửa đồng dạng bọn khí trên không trung bay múa, gương mặt xinh đẹp hương phấn như cùng một cái táo đỏ, không kiềm chờ đợi thể hiện ra thực lực chờ mong có thể có yêu sùng mắt câu tam sát liệu tới tới hai đôi mèo làm ta yêu sùng đi ta nhất định hảo hảo đợi ngươi kim tuyến hổ. bảo bối của ta đến a Ai trời ạ, hồ giang kiếm hoàng cấp thượng phẩm yêu sùng hồ giang kiếm ta nếu có thể đạt được nó liền phát đạt theo mấy chục con yêu sùng từ trên trời giang xuống giữa sân sôi trào lên nóng bỏng ánh mắt cùng kinh hỉ la lên đan vào một chỗ mênh ngông bá khí từ các trong thân thể mãnh liệt mà ra cùng những cái kia khản cả giọng la lên người khác biệt viên hy lam lặng lặng đứng ở nơi đó Thậm chí vừa mới có mấy cái so sánh sáng bọt khí chủ động bay đến bên người nàng, đều để nàng phất tay cho khu tảng ra, đối với nàng mà nói, cho dù là hoàng cấp thượng phẩm yêu sủng như cũ có chút không đáng chú ý. Đương nhiên, Viên hy Lam cặp kia thanh lãnh con ngươi nhìn về phía không trung, ở nơi đó, đang có lấy một điểm sáng mang hiện hiện. Tiểu Hầu gia Phan thanh ánh mắt sau đó cũng nhìn sang. Tiếp lấy có càng ngày càng nhiều người không tự chủ được đều ngẩng đầu lên. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, một cái cực sáng bọt khí rơi xuống phía dưới, cùng nó ánh sáng so sánh, các bọt khí thậm chí có thể bỏ qua không tính. Nó như là một vòng mặt trời nhỏ từ trên trời giáng xuống, đem mảnh này bầu trời âm trầm đều chiếu lên sáng trưng. Huyền cấp trung phẩm, đúng là bậc này cao gia yêu sủng. Đây chính là có thể trưởng thành đến yêu vương cấp bậc tồn tại. Phải biết, đương kim đại hạ vương triều ngoại trừ hạ hoàng chờ vài người ít đòi bên ngoài, như là Nam Cương vương trở thế đội thứ hai cường giả cũng liền bá vương cấp thực lực, chỉ muốn lấy được trước mắt đầu này yêu sủng, một số năm sau liền có thể ủng có một đầu có thể cùng Nam Cương vương địa vị ngang nhau giúp đỡ, ai không động tâm? Điên cuồng. Giữa sân người trải qua ngắn ngủi đỉnh trệ sau đều điên cuồng. Viên Hy Lam thanh lãnh trong mắt tràn ngập lửa nóng, ánh mắt kiên định không giữ lại chút nào lộ ra được nàng đối con yêu thú kia tình thế bắt buộc. Tiểu Hầu gia Phan Thanh đem một đôi nắm đấm nắm đến cặc cặc rung động, thể nội hùng hồn bá khí điên cuồng tuôn ra. Cái khác tuổi trẻ tuấn kiệt nhốn càng là con mắt đỏ lên, hô hấp dồn dập giống như kéo ống bế. Đừng nói là cái này tuổi trẻ Tuấn Kiệt, liền ngay cả Nam Cương Vương Hồng Bá Dương, Trấn Nam Hầu Ngô Tiễn Du, An Bình Hầu Phan Nghiên Sơn, Hổ Uy tướng quân Đỗ Kiệt, Lang Nha tướng quân Triệu Vĩnh Năm, thậm chí trang chinh cùng một bọn thị vệ mấy người cũng khó nén vẻ kích động. Theo kia lóe mắt bọn khí hạ lạc, Trên đó huỳnh quang thoáng thu lại một chút, để đám người đối bọn khí bên trong yêu sủng thấy càng phát ra rõ ràng, kia rõ ràng là một đầu có thân người đôi rắn yêu sủng. Nó có một đầu như thác nước mái tóc đen trường, nhọn xinh đẹp khuôn mặt cũng có lồi có lõn hỏa bạo dáng người, mà nó kia doanh doanh một nắm tiêm dưới lưng lại là một đầu hiện ra nhàn nhạt ngân quang đôi rắn, để nó nhìn tuyệt mỹ mà tràn ngập gia tính. La huyền cấp trung phẩm yêu sủng, xà mỹ nữ. Không biết là ai la lên lên tiếng, lập tức để hiện trường như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ một chút bộc phát ra, cơ hồ tất cả mọi người trước tiên đều đem tu vi của mình không giữ lại chút nào hiện ra thấp dẫn lấy đầu kia từ trên trời giáng xuống cực phẩm yêu sủng. ở trong đó đã có một đám tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng có nam cương vương chờ uy tín lâu năm cường giả. hiển nhiên, cho dù biết rất không có khả năng, nhưng uy tín lâu năm cấp cường giả vẫn là không nhịn được muốn thử một chút. bọt khí hạ xuống đến cùng mọi người ngang bằng độ cao. trong đó xả mỹ nữ lời biếng mở ra hẹp trường con ngươi liếc nhìn hướng mọi người, ánh mắt của nó nhìn về phía chỗ nào, chỗ nào người liền mắt hiện màu nhiệt huyết, đồng thời trong lòng điên cuồng mong mọi đối mới có thể nhận mình làm chủ. Xà Mỹ Nữ ánh mắt tại Nam Cương Vương chờ uy tín lâu năm cường giả trên thân khẽ quét mà qua không có chút nào dừng lại. Sau đó tại tuổi trẻ Tuấn Kiệt trên người chúng thu sát, khi thấy mấy cái tu vi không tệ người lúc, ánh mắt dừng lại một chút, nhất là khi nhìn đến tiểu hầu gia Phan Thanh thời điểm dừng lại chứng nhất, cái này khiến cái sau một trái tim phanh phanh nảy lên, coi là vận may muốn giáng lâm, Nhưng Xà Mỹ Nữ ánh mắt sau đó vẫn là từ trên người hắn rời, chuyển hướng mục tiêu kế tiếp tiếp xuống. Xà Mỹ, Nữ xem tốc độ càng nhanh hơn, thẳng đến cặp kia tràn ngập dã tính hẹp trường con ngươi nhìn thấy như băng sơn tuyết liên đứng ở nơi đó viên Hy Lam thời điểm rốt cục cũng ngừng lại, nhìn chăm chú thật lâu, xả mỹ nữ trong mắt lóe lên một vòng kỳ dị ánh sáng, lập tức nó chố bọt khí liền hướng về viên hy lam bay tới. hô, viên hy lam tiểu thư thật sự là hào vận, lại đạt được huyền cấp trung phẩm yêu sủng lọt mắt xanh, ta đã sớm biết, đầu này cực phẩm yêu sủng không phải hy lam không thể được, thật sự là không cam tâm đâu, bất quá xả mỹ nữ nhận chủ hy lam tiểu thư cũng không gì đáng trách. mặc dù cực phẩm yêu sủng không phải bay hướng phía bên mình, nhưng đối xả mỹ nữ lựa chọn chủ nhân, mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, bởi vì lấy viên hy lam tư chết đừng nói là bọn hắn, chỉ sợ toàn bộ đại hạ vương triều đều không có mấy cái có thể cùng nàng tranh chấp. Lúc này, viên hy lam trong mắt cũng toát ra vô cùng ngạc nhiên thần sắc, mắt thấy xả mỹ nữ phiêu bay tới, nàng vội vàng suy nghĩ khé động, đem eo nhỏ nhắn ở giữa chỗ treo yêu sủng túi mở ra, chuẩn bị nên đón xả mỹ nữ đến. Ngay tại tất cả mọi người coi là hết thể đều kết thúc, thực phẩm yêu sủng chủ nhân không phải viên hy lam không ai có thể hơn thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, tung bay đến viên hy lam trước người bọt khí động nhiên dừng lại, trong đó xả mỹ nữ mãnh nhìn về phía một phương hướng khác. Sau một lát. Bọt khí lấy để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ bay cách Viên Hy Lam, hướng một người khác mà đi. Đương bọt khí vỡ vụt, Samy nữ nhận chủ thời điểm, đám người trong mắt kém chút rơi ra đến, bởi vì, đầu này cực phẩm yêu sủng nhận chủ đối tượng đúng là đại hạ triều nổi danh phế vật hoàng tử, hồng Vũ. Chương 8: Liên tiếp đột phá. 3. Bọt khí vỡ vụt, Samy nữ kia xinh đẹp thân ảnh rơi xuống hồng Vũ trước mặt, để cái sau hô hấp đều có chút trì trệ. Samy nữ hẹp trường con ngươi nhìn chăm chú Hằng Vũ, trong đó tràn đầy giá tính không thuần phục, cái này khiến vừa trở thành bá đồ tam hoàng tử áp lực như núi từ ánh mắt của đối phương bên trong, Hồng Vũ có thể nhìn thấy không che giấu chút nào khinh miệt, kia là đối với hắn thấp thực lực chẳng thèm ngõ tới. đúng lúc này, nhị cỗ lệ thanh âm tại vang lên bên hay, chủ nhân, đem nó thu được thiên yêu không gian tới đi. trước mắt cái này yêu sủng thực lực vẫn còn tương đối yếu, cẩn cường hóa một chút. Hồng Vũ thử thăm dò phát ra chỉ lệnh, lập tức trước người xả mỹ nữ tại một cỗ không gian kỳ dị ba động bên trong biến mất, sau đó xuất hiện tại thiên yêu không gian, tại tiểu chim cánh cụt nhỉ cỗ lệ dẫn đạo hạ chui vào một ngôi sao, trong chốc lát, viên kia ngôi sao ảm đạm liền được thắp sáng ra. Đinh. Sa Mỹ nữ tiến vào yêu tinh, bắt đầu cường hóa. Vào thời khắc này, Hồng Vũ đột nhiên cảm thấy được một cố địch ý mãnh liệt đánh tới, lập tức để lực chú ý từ phía trên yêu không gian bên trong rút ra. mắt chỗ cùng, Hồng Vũ kinh ngạc phát hiện, từng đạo hiện ra địch ý mãnh liệt ánh mắt trầm trầm ở trên người hắn, cái này khiến hắn không tự chủ được sợ run cả người. Lúc này Hồng Vũ mới ý thức tới xảy ra chuyện gì, mình vừa mới thông qua thiên yêu hệ thống đem Sa Mỹ nữ bỏ vào trong túi, mất đi cực phẩm yêu sủng đắng người liền đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Sa Mỹ nữ thế nhưng là có thể trưởng thành là có thể so với nam cương vương tồn tại. Giữa sân không có người không muốn đem chiếm làm của riêng, mắt thấy như thế cực phẩm yêu sủng nhận chủ tại một cái không có mấy may thực lực tu luyện quy mô, ai có thể cam tâm. Hồng Vũ, giao ra yêu sủng. Tiểu Hầu gia Phan Thanh cùng Đỗ Siêu, Triệu trùng bọn người sắc mặt khó coi la lên lên tiếng, tại như thế cực phẩm yêu sủng kích thích dưới, coi như Hồng Vũ vẫn như cũ là thái tử, những người này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đông Dung, một người tách mọi người đi ra, trên thân không có gì sánh kịp thanh lãnh khí tức khiến người khác đều là cứng lại, chỉ gặp nàng chậm chậm mà đi tới đến Hồng Vũ trước người, môi son hé mở. Thanh thúy thanh âm như châu rơi khay ngọc tung, ra, giải trừ nhận chủ đi, ngươi không gánh nổi nó." Người này chính là Viên Hi Lam. Giờ phút này, nàng theo lông mày nhíu chặt, tinh xảo khuôn mặt bên trên có nghi hoặc, thất lạc, buồn bực ý, không cam lòng rất nhiều, tâm tình rất phức tạp. Từ khi nàng cùng Hồng Vũ mỗi người đi một ngã sau liền không nghĩ tới hai người còn có cái gì gặp nhau. Dù sao, một cái là tư chất chắc tuyệt thiên chi tiêu nữ, một cái khác là tu luyện cuồng mục, bọn hắn là người của hai thế giới. Nhưng Viên Hi Lam làm sao cũng không nghĩ tới, đầu kia cực phẩm yêu sủng lúc đầu muốn nhận nàng làm chủ cuối cùng lại lựa chọn ngủ cái này dưới cái nhìn của nàng thực sự không thể tưởng tượng, cái sau là tu luyện bụi mù, xà mỹ nữ kia không biết tại sao vứt bỏ nàng mà đầu đối phương, bây giờ vì đòi lại yêu sủng, nàng đành phải chủ động tới cùng đối phương tương lượng. gặp hồng vũ có chút lây người, viên hy lam bất mãn nói, có điều kiện gì cứ việc nói, ta làm không được có thể đi cầu phụ thân. đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ sách hợp lại quá phận yêu cầu, quên đi. lần này cao cao tại thượng nói chuyện hành động lập tức chọc giận hồng vũ, hắn song quyền nắm chặt nhìn chằm chằm đối phương, ngươi nữ nhân này quá tự cho là đúng a? muốn ngực không có ngực muốn cái mông không nông, ai mà thèm cùng ngươi hợp lại? Ngươi, Viên Hi Lam tức giận, hàm răng cắn chặt môi đỏ, nàng hung hăng trừng mắt liếc đối phương, cuối cùng không có phát tác, âm thanh lạnh lùng nói, kia tốt nhất, nói đi, ngươi muốn như thế nào mới có thể đem Xả Mỹ Nữ giao cho ta? Hồng Vũ nhướng mí mắt, ta tân tân khổ khổ có được yêu sủng vì sao phải cho ngươi? Viên Hi Lam thấy đối phương ngoan cố không thay đổi trong lòng để ý, thanh lãnh thanh âm bên trong cũng mang tới bất thiện, ngươi không cách nào tu luyện, đời này nhất định là người bình thường, Xả Mỹ Nữ trong tay ngươi đúng là lãng phí, ngươi vẫn là mau chóng giao ra tốt. Sớm không lãng phí là ta sự tỉnh, không cần đến ngươi quan tâm. Ngươi hỗn đàn. Viên Hi Lam thực đang bị tức đến, lấy thanh nhã lấy dương nàng không khỏi phát nổ nói tục. Nhưng mà, đối mặt khó chơi Hồng Vũ, Viên Hi Lam trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, dù là nàng tu vi cường đại, nhưng để trước mặt mọi người đối Hồng Vũ cất đoạn, nàng trong lúc nhất thời vẫn là không làm được. Hi Lam tiểu thư lui ra phía sau, loại này tiện hóa không hung hăng giáo hấn là không sẽ trung thực. Đúng lúc này, đã sớm kìm nén không được Phan Thanh mở miệng, bất quá, không đợi hắn có hành động, đỏ trong mắt hơn 10 người liền xông tới, tại cực phẩm yêu sủng kích thích dưới, Những người này hoàn toàn không cố kỵ cái gì Tam Hoàng Tử cùng trang trinh. Nữ quan kia âm khoảng cách Hồng Vũ gần nhất, thấy đối phương có phiền phức, nàng vội vàng rời bước ngăn tại Hồng Vũ trước người. Các ngươi muốn làm gì? Muốn phạm thượng đối Tam Hoàng Tử bất kính a? Tiểu nha đầu lăn đi. Tam Hoàng Tử, quạ lông. đều bị phế còn ở lại chỗ này mù so tài một chút, tranh thủ thời gian giao ra xả mỹ nữ, không phải đánh cho tàn phế hắn. Một đám tuổi trẻ tài tuấn bất vi sở động tiếp tục gáp bách đi lên. Tia âm đưa một đôi cánh tay ngọc cản ở phía trước, mặc dù thân thể mềm mại có chút run rẩy, nhưng ánh mắt kiên định là thường phía sau hồng vũ thấy tình cảnh này ánh mắt chớp động tại hắn tuổi ngục nhưng trong năm này không biết nhiều ít người đối chế rêu chế nhạo cho dù là những cái kia cận vệ hắn cũng có thể từ trong mắt bọn họ nhìn ra khinh thường thần sắc nhưng nữ quan kia âm đối với hắn từ đầu đến cuối như một mỗi khi hắn gặp được nguy hiểm hoặc thời điểm khó khăn nàng đều sẽ kiên định ngăn tại trước người đương nhiên hồng vũ lúc này đã xưa đâu bằng nay hắn sẽ không lại vô lực đứng tại tiểu nha đầu này sau lưng không có chút nào làm hồng vũ cất bước tiến lên đón một đám đối thủ mà lên tam hoàng tử nguy hiểm ngươi đừng đi gặp Hồng Vũ vượt qua mình trực diện đi thủ, Tia âm hoa rung tất sắc vội vàng muốn ngăn hạ đối phương lần này liên đệ cho ta tới đi Hồng Vũ không nhanh không chậm thanh âm truyền đến để Tia âm giật mình không biết làm sao nàng cảm giác hôm nay Tam Hoàng Tử dị thường nhưng dựa vào để không tự chủ được dừng bước đương nhiên trên người nàng bá khí như cũ nhanh chóng lưu chuyển lên tùy thời chuẩn bị ra tay giúp đỡ mà đúng lúc này Tia âm thấy hoa mắt chỉ gặp Tam Hoàng Tử thân hình chấp động lấy không có gì sánh kịp tốc độ đi vào mười mấy tuổi trẻ tài tuấn trước người bàn tay thiểm điện vung ra hung hăng rơi vào những cái kia phách lối vô cùng ngời trên mặt ba ba ba ba Tắt tay thanh âm thanh thú vang lên để đám người kinh ngạc đều ngẩn người cái này hồng vũ không phải là không có tu vi tuổi A. hắn làm sao có thân thủ như thế tiểu hầu ra phan thanh lộ ra gặp quỷ thần sắc viên hy lam mắt hiện dị sắc tia âm không tự chủ được che miệng nhỏ trang trinh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nam cương vương chờ uy tín lâu năm cường giả đều có các kinh nghi nhưng mà ai cũng không có phát hiện lúc này hồng vũ trong mắt tinh mang lấp lóe Khí tức trên thân chính lấy quỷ dị tốc độ lặng yên kéo lên lấy. Tại Hồng Vũ trong mắt, trước mắt mười mấy người này, mặt bên cạnh đều có một con hoa hỷ thức dừng lại, hắn vì nhanh chóng đụng chạm lấy bọn chúng, vô ý thức thi triển ra nhanh nhất thủ pháp theo thứ tự đánh ra, mà cái này ở những người khác xem ra liền trở thành tắt tay chúng tuổi trẻ tài tuấn tiến hành. Những này hoa hỷ thức chính là thiên yêu, là hệ thống vừa mới quét hình ra. Nhất làm cho Hồng Vũ hưng phấn là hắn môi đánh ra một con hoa hỷ thức cũng cảm giác trên người tu vi tăng lên một đoạn, đồng thời, bên tai vang vọng hệ thống thông báo thanh âm. Đinh, vũ chúng một con hoa hỷ thức thu hoạch được 20 điểm kinh nghiệm. Đinh, vỗ trúng một con hoa hi thước, thu hoạch được 18 điểm kinh nghiệm. Đinh, vỗ trúng một con hoa hi thước, thu hoạch được 25 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng chủ nhân tăng lên tới nhị tinh bá đổ. Đinh, chúc mừng chủ nhân tăng lên tới tam tinh bá đổ. Đinh. Chương 9, bá thuật cùng dị bảo? Tắt tay âm thanh ở trong sân thanh thủy vang lên, làm cho tất cả mọi người tại như vậy một sát na đều thất thần lại đi, chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh tình cảnh như vậy, cả nước biết rõ củi mục hoàng tử càng đem một đám nhị tam tinh bá đồ đều đánh, cái này thực sự lật đổ mọi người nhận biết mười cái tuổi trẻ tài Tuấn càng là một bước, bọn hắn thực sự không thể tin được mình tao ngộ, cho nên Hồng Vũ đều phiên song. Những người này còn có chút được đèn chuyển hướng, bất quá ở chúng quanh từng đợt trong tiếng than thở kinh ngạc những người này rốt cục kịp phản ứng, chợt liền mắt bốc lửa giận hướng Hồng Vũ đánh tới. Phế vật, lao tử làm thịt ngươi. Thu như thế vô cùng nhục nhã, những này tâm cao khí ngạo tuổi trẻ tài Tuấn đều điên rồi, bọn hắn hận không thể đem Hồng Vũ xé nát mới hạ giận. Kia âm cùng trang trinh lúc này khẩn trương lên, các nàng ở bên cạnh thấy rõ ràng, Hồng Vũ Tu Vi nhiều lắm là nhị tam tinh bá đồ dáng vẻ vừa mới là xuất kỳ bất ý đem những người này đánh, mà bây giờ hơn 10 người cùng một chỗ đỏ hừng mắt tư giết đi lên, hồng vũ vạn vạn không phải là đối thủ. giữa sân những người khác tự nhiên cũng nhìn ra được, đối mặt hồng vũ tình cảnh, cười trên nỗi đau của người khác người cũng có, sống chết mặc bây người cũng có, quan tâm người cũng có, nhưng theo sau đó phát sinh sự tình lại làm cho tất cả mọi người lại khiếp sợ một thanh. ba ba ba, quen thuộc tát tay thanh âm vang lên lần nữa, đánh người người vẫn như cũ là hồng vũ, bị đánh người vẫn như cũ là kia mười mấy tuổi trẻ tài tuấn, chỉ là lần này lợi hại hơn nhiều lắm. hồng vũ tay nâng chưởng rơi bị đánh người tiêu thảm bay ra, máu tươi cùng răng cùng bay, gương mặt cùng gan heo một màu. Ẩn dấu thực lực. Cái này Hồng Vũ vừa rồi che giấu thực lực, tu vi thật sự của hắn lại đạt đến ngũ tinh bá đồ. Những người này thấy rất chuẩn, Hồng Vũ sát thực đạt đến ngũ tinh bá đồ, chỉ bất quá cũng không phải là ẩn dấu thực lực, mà là tại không ngừng đánh ra kinh nghiệm thiên yêu thời điểm, lạng Yên nhảy lên thăng lên. Tam hoàng tử điện hạ thật sự là thâm tàng bất lộ, bội phục bội phục, tại hạ cũng ngửa tay, đến đây lĩnh giáo. Kẻ nói chuyện chính là Lang Nha tướng quân chi tử Triệu Trùng, hắn nói khách khí, nhưng ra tay lại ngoan độc dị thường cơn bạo bá khí lượn lở tại trên nắm tay tựa như bu lôi hướng phía Hồng Vũ tâm miệng hung hăng vành tới cựu tinh bá đổ gặp này thành thế không ít người lên tiếng kinh hô ầm đối mặt như thế tấn mãnh một chiều Hồng Vũ chỉ tới kịp đưa tay ngăn cản một chút liền bị đánh đến lảo đảo lùi lại triệu trung đắc thế không tha người bước nhanh mà lên hướng phía Hồng Vũ ngực bụng lại là thế đại lực trầm một trường ầm giáp tay nâng trường rơi lập tức liền nghe đờ xương vỡ vụn cùng tiếng kêu thảm âm truyền ra nhưng mà đương mọi người thấy rõ bay ngược người lúc không khỏi hút miệng khí lạnh bởi vì đây không phải là hồng vũ mà là triệu trùng tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt chỉ gặp hồng vũ trước người có một cái nửa người nửa rắn thân thể chính là đầu kia khiến mọi người điên cuồng xả mị nữ lúc này nó chính duy trì dỗi ra tiêm tiêm tố thủ động tác hiện nhiên vừa rồi kia hạ chính là kiệt tác của nó huyền cấp trung phẩm yêu sủng lại lợi hại như vậy vừa thu lấy liền có thể đánh bại cựu tinh bá đồ. gặp một màn này giữa sân người không khỏi sợ hay than nhưng chỉ có hồng vũ mới biết được xả mị nữ vừa thu lấy khi đó tuyệt đối không có đạt tới trình độ này nó bởi vì tại yêu tinh bên trong cường hóa một phen lúc này mới có biểu hiện này Những người khác không biết điểm này, còn tưởng rằng yêu sủng bản thân liền như thế cường hãn, thế là đối xạ mỹ nữ càng thêm ngốc ngẻ, nhất là một đám tuổi trẻ tài tuấn, bọn hắn nhìn về phía cực phẩm yêu sủng ánh mắt lửa nóng đến tột đỉnh trình độ, thậm chí liền ngay cả định lực vô cùng viên Hy Lam, ánh mắt bên trong đều xuất hiện điểm điểm hờ mang. Đúng lúc này, một đạo như là thân ảnh quỷ mị bay ra thẳng đến hư vũ, xạ mỹ nữ tiến lên ngăn cản, lại bị thứ nhất quyền kích lui, nhìn thật kỹ, người này trên nắm tay lại mơ hồ có cái đại ấn màu đen. Phòng đoán cẩn thận, này Hắc Cẩn Chi ít có trăm phần chi trọng, đừng nói đánh vào trên thân người liền xem như vỡ bia nước đá đều không đáng kể. Hắc Cẩn Quyền, Phan gia độc môn bá thuật, người biết chuyện một câu đạo phá thiên cơ, tiểu hầu gia Phan Thanh lúc này thi triển bá thuật chính là Phan gia tiếng tâm lừng lây Hắc Cẩn Quyền. Cái gọi là bá thuật mà có thể tăng cường bá khí tác dụng hiệu quả thuật pháp, phân thiên địa huyền hoàng cấp 4, Hắc Cẩn Quyền đẳng cấp là hoàng cấp trung phẩm. Bá thuật cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện thi triển, cho dù may mắn thu được một môn bá thuật, còn cần người tu luyện chí ít đạt tới bá khắc cấp bậc mới có thể hợp tập, mà giống Triệu Trùng chờ bá đồ liền không cách nào thi triển. Phan Thanh một quyền đánh lui xả mỹ nữ chợt như thiểm điện đi vào Hồng Vũ trước người, cường đại hắc cấn quyền cùng không khí ma sát phát ra ồ ồ thanh âm, thẳng đến Hồng Vũ đầu lâu đập tới. Một cử động kia, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như nam cương vương chờ uy tín lâu năm cường giả cũng là ánh mắt chớp động, hắn một kích này tuyệt đối là ôm chơi chết Hồng Vũ đi. Mà vào thời khắc này, từ trên trời bỗng nhiên rơi kế tiếp chúng nhỏ, nó trường ra theo gió, trong nháy mắt liền đạt tới 2 mét có thừa, một chút đem Hồng Vũ trụp ở trong đó. Đang sắt thép va chạm thanh âm vang vọng tại chỗ, Phan Thanh Hắc ấn quyền hung hăng đánh vào kim trung phía trên lại là không đối cái sau tạo thành mảy may tổn thương dị bảo hộ thân kim trung nam cương vương không khỏi đưa ánh mắt về phía trang trình hắn biết vị này hoàng tẩu có như vậy một kiện dị bảo này dị bảo địa phương nổi danh nhất còn không phải nó kia cường đại phong ngự mà là không nhìn đẳng cấp đeo thủ tính lúc đầu muốn thi triển dị bảo chí ít cần bá khắc cấp mới được nhưng hộ thân kim trung ngoại lệ chỉ cần bá đồ liền có thể dị bảo chính là người tu luyện mới có thể sử dụng bảo vật có công kích loại phong ngự loại bỏ chạy loại các loại diệu dụng vô tận đẳng cấp cùng bá thuật cũng chia thiên địa huyền hoàng cấp bốn Phan Thanh cũng là người biết hàng, một chiêu ba thuật không có kết quả, biết không làm gì được trước mắt Dị Bảo, không khỏi lạnh dọn một tiếng, xoay người bước đi, nhưng khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Vừa mới suýt nữa mất mạng Hồng Vũ đột nhiên từ Kim Trung bên trong thoát ra, bay lên một cước hướng phía Phan Thanh, cái mông liền đập tới. Người muốn chết. Giữa hai người tranh lệch cực lớn, chú định Hồng Vũ cước này muốn thất bại, bị khiêu khích Phan Thanh tức giận đến gần xanh nhảy lên cao bao nhiêu, trở lại liền hung dữ công hướng Hồng Vũ, cái sau lại nhẹ nhõm nhảy một cái tiến vào Kim Trung phá để Phan Thanh một kích không có kết quả. Thanh Phan, không được a liền cái này hai lần, Hồng Vũ chế nhạo nói, hỗn đản, ta làm thịt ngươi? Phan Thanh nổi giận, Lục Tinh bá đổ, tiểu tử này ẩn giấu quá kỹ a, Hồng Vũ cái nhảy này vọt, những người khác không để ý, Nam Cương Vương mấy cái uy tín lâu năm cường giả lại mắt sáng như nước, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra, Hồng Vũ cái này nhảy lên chỗ biểu hiện ra thực lực, so vừa rồi lại mạnh một đoạn, theo bọn hắn nghĩ, cái này tự nhiên là đối phương ẩn giấu thực lực kết quả, nhưng Nam Cương Vương bọn người làm sao biết, cái này chính là cường vượng trưởng đi lên, Hồng Vũ sợ dị ra chân đạp Phan Thanh. Chính là bởi vì hệ thống quét hình đến đối phương sau lưng có một cái không nhỏ kinh nghiệm thiên yêu, Hồng Vũ lúc này mới xuất kích, có vừa mới cái này gần như buồn cười một màn. Hồng Vũ là cao hứng, Phan Thanh muốn giận đi lên, hắn hướng phía Kim Trung quyền đấm cứ đá, gương mặt giữ tợn đến độ bắt đầu vặn vẹo, mọi người không chút nghi ngờ, nếu là Kim Trung bị phá, hắn nhất định sẽ đem Hồng Vũ xé nát xé nát. Phan Thanh, lớn mật. Đông Dương, một đạo tức giận âm thanh âm ngâm vang lên, thanh âm điếc tai phát hội, để ở vào điên cuồng Phan Thanh như rơi vào hầm băng. Chư 10, siêu cấp thiên yêu. Trang Trinh tại một đám hộ vệ chen trúc hạ đi lên phía trước, nàng mắt phượng nhắm lại, nhìn chăm chú trước mắt Phan Thanh, tức giận nói: Ngươi nghĩ như vậy đưa Tam Hoàng Tử vào chỗ chết, hẳn là muốn làm phản không thành. Thanh âm băng lãnh, để Phan Thanh giật nảy mình đánh cái dùng mình. Lúc trước phách lối bá đạo đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng Tam hơi. Lúc này, một đám tuổi trẻ Tài tuấn cũng đột nhiên bừng tỉnh, vừa mới bọn hắn bị tham niệm choáng váng đầu óc, làm ra gan to bằng trời sự tình, Hồng Vũ dù cho bị dáng chức vẫn như cũ là hoàng gia huyết mạch, bọn hắn trước mặt mọi người đối têu đánh têu giết, đúng là phạm vào tối kỵ liền trong lòng mọi người hoảng sợ không có so đo thời điểm an bình hầu phan yên sơn lại chẳng hề để ý cười to lên hoàng hậu nương nương ta nghĩ ngươi quá thượng cương thượng tiến đi người trẻ tuổi vốn là xúc động tại cực phẩm yêu sủng kích thích dưới có chút thất thố cũng thuộc về bình thường đừng nghe bọn họ kêu đánh kêu giết kỳ thật đối trường lạc công cũng không có ác ý gì không có ác ý nếu không phải ta thi triển dị bảo thủ hộ ngươi nói ta hoàng nhi hiện tại sẽ như thế nào ha ha cho dù ngươi không xuất thủ bản hầu cũng muốn xuất thủ ta là sẽ không nhìn xem trường lạc đi công cán sự tình Trang Trinh không thèm để ý nói tiện nghi nói Phan Diên Sơn, nàng đưa mắt nhìn sang Nam Cương Vương, "Hoàng đệ, cái này tính là gì? Bao nhiêu năm rồi, yêu sủng chọn chủ quy củ đều là người có duyên có được, làm sao ta Hoàng nhi may mắn thu hoạch được một đầu yêu sủng liền cùng đột chi, đây là cái đạo lý gì?" "Cái này." Hoàng Tẩu nói rất đúng, là tiểu đệ trưởng khống cục diện bất lợi. Nam Cương Vương hồng bá dương ôn quyền thi lễ, lập tức chuyển hướng giữa sân, uy nghiêm khí thế bắn ra, các ngươi nhanh chóng thu lấy yêu sủng, lại có nhiều loạn trật tự người, giết chết bất luận đội. Thanh âm như buôn lôi truyền ra, tại mọi người bên tai nổ vang đem mọi người còn xuất lại một tia tham nghiệm cũng chấn động đến phá thành mảnh nhỏ lái đi. Tiếp xuống, tuổi trẻ tài tuấn nhóm liền tranh thủ đấu kỵ ánh mắt từ Hồng Vũ trên thân thu hồi, đem lực chú ý chuyển rời đến trước mắt yêu sủng phía trên. Tuy nói những này không cách nào cùng xà mị nữ so sánh, nhưng so sánh với bình thường yêu sủng vẫn là ưu tú rất nhiều, có thể đem nó đặt vào trong túi cũng là một bút thu hoạch không nhỏ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đem mình thực lực mạnh nhất hiện ra, để cầu hấp dẫn yêu sủng đến. Viên Hi Lam, Phan Thanh đều không có xuất thủ, đối với bọn hắn tới nói, những này yêu sủng còn chưa đáng kể. Bọn hắn chờ mong có thể có tốt hơn xuất hiện. Hoàng Nhi, hôm nay ngươi nhưng cho Mẫu Hậu tăng thể diện." Trang Trinh một thanh kéo qua Hồng Vũ, trong mắt vượng tràn đầy nụ cười vui mừng, mau cùng Mẫu Hậu nói một chút, ngươi chừng nào thì bắt đầu tu luyện? Làm sao Mẫu Hậu cũng không biết, ai, nếu là đem tu vi sớm hiện ra, ngươi phụ hoàng có lẽ cũng sẽ không như vậy nhất tâm. À, đúng, ban đầu ở Kim Điện bên trên, ngươi tựa hồ nói một tháng thời gian liền có thể trở thành bá Đồ, lời kia là thật. Những năm gần đây, cơ hồ tất cả mọi người đối không cách nào tu luyện Hồng Vũ cầm khinh thường thái độ, cái này khiến Trang Trinh trong lòng chua xót. Hôm nay Hồng Vũ biểu hiện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Để cao hứng đến thực chất bên trong, Hồng Vũ tâm bên trong cũng khoái động không thôi. Trong lúc nhất thời mẹ con sướng trò chuyện, đương nhiên Hồng Vũ đối với mình đột nhiên có tu vi sự tình cũng không có như nói thật. Dù sao hệ thống quá mức không thể tưởng tượng loại kinh lịch. tiên đồ vật một khi tiết lộ chỉ sợ muốn đưa tới họa sát thân. Yêu sủng mưa kéo trưởng thời gian cũng không trưởng, đương yêu sủng bị thu lấy bảy phần mười sau liền ngừng lại. Dựa không chung còn thừa không nhiều to lớn bong bóng lớn cũng quỷ dị biến mất. Thu hoạch yêu sủng tuổi trẻ tài tuấn từng cái niềm vui của Vũ không thu hoạch được một hạt nào thì ưu dũ. Viên Hi Lam cùng Phan Thanh hai người có chút cản thủ, bọn hắn muốn có bó lớn cơ hội thu lấy yêu sủng, nhưng đều bởi vì trướng mắt mà không có thể thu lấy dù là một đầu. Hầm hực sau một lúc, hai người không khỏi đem ánh mắt đều rơi xuống Hồng Vũ trên thân. Vũ Nhi, Tia Âm, đi, chúng ta đi hành cùng, vì hôm nay thu hoạch hảo hảo chúc mừng một chút. Trang Trinh rất là vui vẻ, lần này yêu sủng trong mưa, hắn Hoàng Nhi chẳng những thu hoạch cực phẩm yêu sủng, còn thể hiện ra lục tinh bá đồ thực lực, có thể nói song hỉ lâm môn. Tia Âm mặc dù chưa thể thu hoạch yêu sủng, nhưng nàng không có một chút hề bại tâm tư, tại Tia Âm nghĩ đến. Tam Hoàng Tử có thu hoạch so chính nàng thu lấy yêu sủng có ý nghĩa hơn nhiều. Hoàng Tẩu Hoàng chất dừng bước. Trang Trinh một nhóm vừa muốn rời đi, Nam Cương Vương kia hùng hậu âm thanh vang dội liền vang lên. Hoàng đệ chuyện gì? Trang Trinh tâm tình thư sướng, ngữ khí cũng bình hòa không ít. Nam Cương Vương trên mặt mang cười, trầm giọng nói, Hoàng Tẩu, ta dự định ngày mai để bọn tiểu bồi tiến về Nam Cương Học Viện bồi dưỡng. Hoàng chất hôm nay thể hiện ra phi phàm thực lực, lẽ ra cùng nhau đi tới. Nghe nói lời ấy, Trang Trinh sắc mặt biến hóa. Nam Cương học viện xây ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, nghĩ muốn đi nơi đó không khỏi tao ngộ trong núi hoành hành cường đại yêu thú, đôi này chỉ có Lục Tinh Bá Đồ Hồng Vũ thật sự mà nói nguy hiểm, nàng suy nghĩ một chút nói, Vũ Nhi đã khai khiếu bước vào người tu luyện hàng ngũ, đi học viện là nên, bất quá hắn tu vi còn không cao, mang một đội hộ vệ tốt. Vừa dứt lời, Phan Yên Sơn liền cười lạnh, Trang Trinh, ngươi hẳn là quên quy củ hay sao? Lần này đi Nam Cương học viện vốn là lịch luyện tiến hành, một mình vượt mọi chông gai lao tới nơi đó mới là chính độ, trăm ngàn năm qua đều là như thế, làm sao Hồng Vũ liền muốn trà đạp quy tắc đặc lập độc hành hay sao? Như Phan Thanh là bá đồ tu vi, ngươi lại sẽ để hắn một mình tiến về. An Bình hầu, ngươi đừng dùng cái gì quy củ đến giao người. Những năm gần đây hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt còn ít ta. Lấy vì bản cung không biết. Trang Trinh mắt phượng hàm sát nói. Phan Yên Sơn nheo miệng cười một tiếng. Con ta mặc kệ là bá đồ bá khát vẫn là bá sư. Loại này chuyện lịch luyện ta định sẽ không để cho hắn phá hư quy củ. Mặt khác, Trang Trinh nói tới hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt sự tình, bản hầu chưa từng nghe nghe. Phan Yên Sơn, ngươi nghĩ như vậy đem con ta đuổi tận diệt tuyệt? chắc là thụ hồng nguyên cắt tiểu suốt sinh kia xui khiến a hoàng hậu nương nương nhắc nhở ngươi một câu cơn có thể ăn bậy nói không thể nói lung tung nếu như không có chứng cứ xác thực cẩn thận ta đến bệ hạ nơi đó cáo ngươi phỉ báng chi tội một cái là an bình hậu một cái là hoàng hậu hai người cãi lộn sự tình liên quan đến trọng đại để giữa sân chi người đưa mắt nhìn nhau không dám xem vào nhưng nam cương vương lại không thể mặc kệ hắn vung tay lên ngăn trở tiếp tục cãi lộn hai người hoàng tẩu bất giận an bình hậu cũng bất tránh cãi nói đến đây nam cương vương nhìn về phía hờ vũ ấm áp nói hoàng trước Ta đại hạ sở dĩ sừng xứng tám ngàn năm không suy, toàn bởi vì ta hạ người tu luyện thành rõ nguyên nhân, làm hoàng tộc lớn Nam Nhi tốt càng cần vượt khó tiến lên rèn luyện bản thân. Ngươi nói là a? Nam cương vương, ngươi nói gì vậy? Hoàng tộc không cần lo ngại, ta nghĩ Hồng Vũ chất nhi định sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Hồng Vũ nhìn lướt qua cười lạnh phan niên sơn, một mặt ấm áp Nam cương vương, cùng rất nhiều sắc mặt khác nhau tướng quân thống lĩnh, thầm nghĩ muốn giết ta người không phải số ít ta. Hắn chỗ nào nhìn không ra, lúc này cơ hồ tạo thành bất thoái vị trạng thái, chỉ sợ cho dù hắn không muốn đi cũng không làm nên chuyện gì. Đinh chúc mừng chủ nhân, Nhi cố lệ quét hình đến thập vạn đại sơn bên trong có đầu siêu cấp thiên yêu, chủ nhân chỉ muốn lấy được nó, thực lực sẽ bạo tăng. đến lúc đó, chủ nhân gặp phải nguy cơ cũng sẽ giải quyết dễ dàng. tại hồng vũ suy nghĩ thời điểm, hệ thống đong nhiên mở miệng, cái này khiến hồng vũ tinh thần vì đó dùng một cái. chương 11, đưa tặng gì bảo. hoàng thúc nói rất đúng, ngày mai ta tự sẽ theo mọi người cùng nhau tiến vào thập vạn đại sơn, dọc đường lịch luyện tiểu chất cũng rất mong đợi. vũ nhi, ngươi làm sao? trang trinh khẩn trương muốn thuyết phục, lại bị nam cương vương đánh gãy. hoàng tẩu, cái gọi là mẹ chiều con hư. Ta nhìn việc này ngươi cũng không cần nhiều chỗ lẫn, hoàng chất tự có định đoạt. Ngươi ngậm miệng. Trang Trinh nổi giận, mở miệng quát lớn nam cương vương, chất lo lắng nói: "Vũ Nhi, kia thập vạn đại sơn bên trong yêu thú săn sát, ngươi chỉ là lục tinh bá đồ xâm nhập trong đó thực sự quá nguy hiểm, nương không cho phép ngươi đi." Mắt thấy đối phương không chút nào cố uy nghi khuyên nói mình, Hồng Vũ tâm hạ cảm kích, mẫu hậu yên tâm, ta biết lợi hại trong đó, lần này đi nam cương học viện mặc dù nguy hiểm, nhưng trong đó kỳ ngộ cũng là to lớn, hài nhi nếu là thuận lợi thông qua, nói không chừng sẽ hóa kén thành bướm tiến thêm một bước." Hoàng chất tốt Nam cương vương sung hồng vũ dựng thẳng lên ngón cái. Trận đối trang trinh nói, hoàng hậu, ngươi thật sinh cái nam nhi tốt, ta đại hạ con dân như cũng giống như hồng vũ hoàng chất như vậy thẳng tiến không lùi, thì hạ triều hư vậy. Ta xem chuyện này quyết định như vậy đi. Sáng sớm ngày mai hoàng chất hộ tống những người khác cùng một chỗ tiến vào thập vạn đại sơn, tiến về nam cương học viện. Trang trinh không thèm để ý nam cương vương, nàng tận tình khuyên bảo khuyên giải lên hồng vũ đến, nhưng mặc cho nàng nói như thế nào, hồng vũ chính là không thay đổi chủ ý. Cái này khiến trang trinh tổn thương thấu đầu óc, cuối cùng nàng không thể không dắt lấy hồng vũ quay lại hành cung chờ mong sau khi trở về có thể thuyết phục đối phương. Nhìn xem Trang Trinh Hồng Vũ một nhóm người bóng lưng, Nam Cương Vương trên mặt như cũ mang theo ấm áp tiểu dung, An Bình Hầu Phan Yên Sơn thì cười lạnh liên tục, mà một vị khác hầu tước, Trấn Nam Hầu Ngô Tiễn du hắn từ đầu đến cuối đều điệu thấp hung ác, chỉ là thời khắc cuối cùng, ánh mắt của hắn tại Hồng Vũ trên thân dừng lại lâu hơn một chút, trong ánh mắt có từng tia từng tia tinh mang hiện lên. Tiểu hầu gia Phan Thanh đối dần dần từng bước đi đến một đoàn người nghiến răng nghiến lợi, một đám tuổi trẻ tài tuấn thần sắc khác nhau. Viên Hi Lam trầm ngâm nửa ngày, giẫm một cái trân ngọc, hướng phía Hồng Vũ một nhóm đội theo trên đường Hồng Vũ đem không dằn nổi xà mỹ nữ thu nhập yêu tinh bên trong hắn có thể cảm giác được đầu này cực phẩm yêu sủng đối yêu tinh khát vọng đạt đến không có gì sánh kịp trình độ Hồng Vũ tâm hạ than thở lúc trước chỉ là cường hóa như vậy một hồi xà mỹ nữ liền có thể đem triệu trùng đánh bay cái này nếu là một mực cường hóa xuống dưới xà mỹ nữ sẽ mạnh đến đâu Hồng Vũ suy nghĩ không có tiếp tục bao lâu liền bị Trang Trinh thuyết phục đánh gãy Trang Trinh tận tình khuyên bảo vô luận như thế nào cũng không muốn để hắn đơn độc tiến vào thập vạn đại sơn thậm chí nói ra cùng lắm thì không đi nam cương học viện ngôn tử đối với cái này Hồng Vũ chỉ có thể cười khổ ứng đúng rồi, không đi Nam Cương Học Viện, không đi Thập Vạn Đại Sơn, đầu kia siêu cấp Thiên Yêu còn làm thế nào chiếm được? Lúc trước nghe hệ thống nói ra việc này, Hồng Vũ liền hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn đem siêu cấp Thiên Yêu cầm xuống. Hồng Vũ biết tại sát y vây quanh Nam Cương, hắn chỉ có nhanh chóng tăng thực lực lên mới có thể thoát khỏi loại nguy hiểm này cục diện, mà siêu cấp Thiên Yêu vừa vặn là kỳ ngộ tốt nhất. Theo hệ thống nói, chỉ muốn lấy được nó, liền có thể để cho thực lực bạo tăng, giải trừ tình thế nguy cấp trước mắt không đáng kể. Hoàng hậu nương nương dừng bước đung nhiên vang lên thanh âm trong trẻo lạnh lùng đem Trang Trinh thuyết phục đánh gãy, mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái như băng sơn tuyết liên tuyệt mỹ thiếu nữ chạy tới, không phải Viên Hi Lam lại là người phương nào? Hi Lam, ngươi có chuyện gì? Trang Trinh không mặn không nhạt mở miệng nói, trải qua chuyện lúc trước, nàng đối Viên Hi Lam càng không có nhiều hào cảm. Viên Hi Lam tự nhiên nghe ra được trong lời nói bất thiện, nhưng nàng cũng không để ý đến những này, phức tạp nhìn thoáng qua Hồng Vũ, nói, Hoàng hậu nương nương cho bẩm, có lẽ Hi Lam cũng có thể thuyết phục Nam Cương Vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không cho Hồng Vũ đơn độc tiến vào thập vạn đại sơn chỉ cần chỉ cần hắn có thể đem xà mỹ nữ giao cho ta là được ngươi nằm mơ hưng vũ lúc này không làm đi thập vạn đại sơn sự tình không cần ngươi quan tâm ta một mình tiến vào chính là về phần xà mỹ nữ ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ viên hy lam bị đương chúng bắt lớn cao ngạo nàng cũng sinh ra hỏa khí đừng tưởng rằng thắng mấy cái tiểu lâu la cũng cảm giác mình ghê gớm cỡ nào liền ngươi kia lục tinh bá đồ thực lực đến thập vạn đại sơn chẳng là cái thá gì đơn độc đi vào đơn thuần chịu chết chịu chết cũng không tới phiên người quan tâm ngươi tâm tính cực kỳ tốt viên hi lam hôm nay lại làm cho hồng vũ liên tiếp làm cho lửa cháy cái này khiến nàng cảm giác đối phương càng phát ra khuôn mặt đáng ghét được rồi đừng đấu võ mồm. hi lam nếu là ngươi thật có thể để nam cương vương thay đổi chủ ý ta làm chủ xà mỹ nữ kia sẽ là của ngươi mẫu hậu ta ngươi đợi việc này không dung ngươi phản đối hồng vũ kháng nghị lập tức để trang trinh đè ép xuống đã như vậy hi lam liền đi viên hi lam hung hăng trừng hồng vũ một chút lập tức xông trang trinh thi lễ xoay người bước đi nam cương vương phủ hi lam chất nữ Ngươi muốn ta thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không cho hồng vũ hoàng chất một mình tiến vào thập vạn đại sơn. Nam cương vương giọng nghi ngờ trong phòng khách vang lên, chật, vị này mặt chữ quốc vương ra trên dưới đánh giá vài lần đối phương, mắt hiện cổ quái nói, khi làm chất nữ, theo ta được biết, là ngươi chủ động giải trừ hôn nước à, làm sao, hiện tại ngươi còn đối hoàng chất nhớ mãi không quên. Vương gia, ngài nói cái gì đó. Ta cùng hồng vũ sớm mất liên quan, lần này đến đây chỉ vì xả mị nữ nguyên nhân. Viên Hi lam nghe đối phương nói như thế, theo lông mày lại dường như nói với người khác lên nàng cùng kia tuổi mục hoàng tử có gì liên quan liên mại trong lòng khó chịu nói xong nàng tiếp tục nói vương ra chỉ cần ngài có thể bán mặt mũi này coi như phụ thân ta thiếu một mình ngài tình như gì cái này nghe nói lời ấy nam cương vương sắc mặt biến hóa hắn tự nhiên biết trước mắt cái này nữ hoa có phụ thân là cỡ nào tồn tại quốc sư viên thành đạo đây chính là ngay cả hạ hoàng đều muốn lễ đại nhân vật bất quá hắn trầm ngâm một lát liền lắc đầu nói ha ha nữ liên thuyết bản vương đã sớm nói xuyên qua thập vạn đại sơn đi hướng nam cương học viện chính là tốt nhất lịch luyện cơ hội tốt như vậy Bản vương làm sao lại không cho Hồng Vũ hoàng chất đi đâu? Cự tuyệt! Nam Cương Vương cự tuyệt thỉnh cầu của ta, nhất định phải để Hồng Vũ đi chịu chết. Xem ra cái này Nam Cương Vương sợ đổ không nhỏ a. Nghe đối phương nói như thế, cực kỳ thông minh Viên Hi Lam lập tức nghĩ thông suốt chư nhiều chuyện. Hành cung bên trong đã biết được Viên Hi Lam thuyết phục thất bại, Trang Trinh bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng nhìn thoáng qua ánh mắt kiên định Hồng Vũ, thật sâu thở trường, lật tay ở giữa một cái kim sắc chung nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay, nàng đem trung này đưa tới Hồng Vũ trước mặt, hòa nhã nói, Hoàng nhi, đã ngươi quyết tâm đã định, mẫu hậu cũng không có gì đáng nói. Người đem nó mang lên, tốt có cái bảo hộ. Trang trinh chỗ xuất ra trung nhỏ chính là dị bảo hộ thân kim trung. Thấy tình cảnh này, Hồng Vũ có chút sợ run, Trong trí nhớ, hộ thân kim trung thế nhưng là mẫu hậu thiếp thân chi bảo, nhiều như vậy nằm qua một mực mang theo trên người chưa hề cho người khác, mà bây giờ đối phương đúng là đưa nó lấy ra đưa tới trước mặt hắn. Chương 12, ám sát mẫu hậu. Nhìn lên trước mặt chiếu sáng dạng dỡ trung nhỏ, Hồng Vũ con mắt tầm ước. Hộ thân kim trung chính là trang trinh thiếp thân dị bảo, bao nhiêu năm rồi cũng không từng rời khỏi người, mà bây giờ vì để cho hắn nhiều một phần bảo hộ. Trang Trinh không giữ lại chút nào đem nó đem ra. Người đứa nhỏ này tranh thủ thời gian cẩm, mẫu hậu bên người có nhiều như vậy thị vệ không có quan hệ. Trang Trinh mỉm cười đem dị bảo nhét vào Hồng Vũ trong tay, thấy đối phương muốn từ chối, nàng dương giận trừng mắt liếc, ngăn lại Hồng Vũ trả về cử động. Từ hái nhìn xem Hồng Vũ, Trang Trinh thở trường một tiếng, tuy nói có dị bảo hộ thân, nhưng nghĩ phải xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn như cũ không dễ, lấy thực lực của ngươi muốn là đụng phải cường đại yêu thú, chỉ sợ không đợi kích phát dị bảo liền. Ai, người đứa nhỏ này làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Đối với Trang Trinh lại nhảy Hồng Vũ chỉ có thể cười khổ an ủi, tốt tại lúc này kia âm mang theo một cái bao quần áo nhỏ đi đến, kia là nàng vì Hồng Vũ chuẩn bị bọc hành lý. Hồng Vũ thừa cơ cầm qua bao quần áo nhỏ ra bên ngoài liền đi, mỗ hậu, kia âm, ta đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai còn muốn tập hợp đâu. Ngươi tiểu tử thúi này. Tại trang trinh tiếng cười mắng bên trong, Hồng Vũ trốn cũng vậy chạy ra ngoài. Về đến phòng, Hồng Vũ không kịp chờ đợi vận chuyển ba khi đánh một chuyến quyền cước, quả nhiên là hổ hổ sinh phong rất có uy thế. Thằng đến mồ hôi đầm đìa Hồng Vũ cái này mới dừng lại, hô, trở thành bá đồ, cảm giác trên thân tràn đầy sức sống có sức lực dùng thoải mái, chắc không được người người đều muốn tu luyện, hiệu quả coi là thật thần diệu. Hồng vũ hưng phấn tự nói một câu, ánh mắt của hắn liền lăng lệ. Một tháng thời gian ta liền trở thành bá đồ, chắc hẳn muốn trở thành bá khác, bá sư, bá tướng, thậm chí bá vương cảnh giới cũng không dùng đến quá lâu thời gian. Hồng nguyên cát còn có dung Phi, ngày khác ta về đế đô thời điểm, chắc chắn cho các ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Không biết qua bao lâu, hồng vũ trong mắt lăng lệ dần dần chuyển thành bình thản, hắn biết muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, bảo trì một viên tâm bình tĩnh là cực có cần phải. Tiếp xuống. Hồng Vũ suy nghĩ khẽ động, trước mắt liền xuất hiện hoàn toàn mông lung tinh không, trong đó tuyệt đại đa số sao trời đều ảm đạm không ánh sáng, chỉ có hai viên chiếu sáng rạng rỡ. Từ trong đó một viên bên trong bay ra đầu đội màu hồng nơ con bướm nhụy cố lệ, nó cặp kia đen lúng liếng mắt nhỏ cong thành một nhá, cười tùng tìm nói, chủ nhân, ngài gọi ta, ngươi lại nói cho ta một chút siêu cấp thiên yêu sự tình. Tiểu chim cánh cụt trên không trung xoay một vòng tử, cái này mới nói, chủ nhân a, bởi vì ta hiện tại cấp bậc còn không cao, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được thập vạn đại sơn bên trong có đầu siêu cấp thiên yêu. Về phần tình huống cụ thể còn phải đợi ngài đi vào lại nói cấp bậc không cao nói như vậy ngươi còn có thể thăng cấp đó là đương nhiên đi chỉ cần chủ nhân thực lực càng ngày càng cao nhị cố lệ cũng sẽ cùng theo một khối thăng cấp tới lúc đó nhị cố lệ liền có thể dò xét càng cự ly xa phát hiện càng nhiều ngày hơn yêu á a nói như vậy ngươi tiểu gia hỏa này có thích khách bảo hộ tam hoàng tử thật lớn mật dám đến hành thích nhận lấy cái chết Hồng vũ thanh âm bị đột nhiên vang lên lộn xộn âm thanh cho che giấu đi nhưng mà sau một lát tiếng kêu thảm âm liền liên tiếp phát ra hưng vũ nghe được kia là tại phòng của hắn chung quanh bảo hộ một bọn thị vệ tiêu thảm. Hồng Vũ cố đè xuống trong lòng bối rối, hắn liếc nhìn chung quanh liền hướng phía cửa sổ chạy tới, nhưng hắn vừa tới đến bệ cửa sổ trước. Vô hình. Giang dắc. Cửa phòng vỡ vụn, một cái máu me khắp người người áo đen phi thân mà vào, thẳng hướng hắn đánh tới. Hộ thân kim trùng. Hồng Vũ vô ý thức liền kích phát dị bảo, trong chớp mắt hắn thân bên ngoài liền cài lên một cái kim trùng, nhưng mà không đợi Hồng Vũ buông lòng một hơi, người kia liền tới đến trước người, trong tay chiến đao vùng ra, hung hăng chạm tại kim trùng phía trên. Chỉ nghe lên ken một thanh âm vang lên. Kim Trung Tại giữ vững được sau một lát vèo một tiếng đạn bay ra ngoài, lộ ra trong đó sắc mặt trắng bệnh hồng vũ. Hộ thân Kim Trung tuy mạnh, nhưng cũng phải nhìn người nào thi triển, hồng vũ tu vi quá yếu, người tới thực lực lại siêu cường, cứ kéo trường tình huống như thế, Kim Trung cũng không tốt xử. Người kia giữ tận cười một tiếng, phi thân mà lên, trong tay chiến đao hướng phía hồng vũ liền phách chạm xuống tới. Có thích khách, bảo hộ lương lương. Một bên khác, bọn thị vệ Liều mạng ngăn cản chúng thích khách công phạt, trang Trinh tự nhiên là bảo hộ quan trọng nhất, bao quát thị vệ thống lĩnh Mã Tam vệ ở bên trong tuyệt đại đa số người đều ở nơi này. Đại nội thị vệ cũng không phải cho không, tại mã tam vệ thống linh dưới, mọi người ra sức chém giết, thời gian qua một lát liền chém bay không ít địch tới đánh, chúng thích khách cũng phát giác được bọn thị vệ không dễ trọc, tại lưu lại mười mấy bộ thi thể sau rốt cục không cam lòng trốn. Mọi người truy kích một trận liền là trở về, dù sao bảo hộ trang trinh mới là trọng yếu nhất, như tùy tiện truy kích bị thích khách chui trôi chống vậy, nhưng đại sự không ổn. Lúc này, trang trinh cũng tại tia âm chờ nữ quan chen trúc hạ từ phòng bên trong đi ra, nàng ngoại trừ sắc mặt có chút không tốt bên ngoài, cũng không có nhiều bối rối, làm đại hạ hoàng về sau, điểm ấy định lực vẫn phải có. Hoàng hậu và an, chúng ta bảo hộ không chu toàn, để Nương Nương bị kinh sợ dọa, muôn lần chết. Mã Tam vệ đâm máu mà đi, đi vào Trang Trinh trước mặt không người thỉnh tội. Các ngươi cũng tận lực, bản cung không trách. Trang Trinh rất lời bỗng nhiên biến sắc, hướng phía hành cung một chỗ khác nhìn lại, vội vàng nói: Vũ Nhi, Vũ Nhi nơi đó thế nào? Mã Tam vệ mí mắt hơi nhảy, Nương Nương giải sầu, Tam Hoàng tử bên kia cũng có một đội hộ vệ, hẳn là không ngại. Nhanh, đi qua nhìn một chút. Trang Trinh gung tay lên, cất bước hướng Hồng Vũ chỗ trôi đi đến, một bọn thị vệ phẩn phật đem nó hộ ở trong đó, nhưng mà càng là tiến lên, mọi người sắc mặt càng là khó coi. Cùng nhau đi tới, đều là thi thể đầy đất, Có thị vệ cũng có thích khách, nhìn tình trạng, đương thật là khốc liệt chi cực. Theo tiến lên, thị vệ thống lĩnh mã tam vệ cái chán đều sinh ra tinh tế tỉ mỉ mổ hồi tới. Trang trinh sắc mặt tái xanh, không nói lời nào, váy áo hạ bước chân càng lúc càng nhanh. Tiêu âm nứt môi đỏ, nước mắt tại trong đôi mắt đẹp đào quanh, thân thể mềm mại của nàng đều khẽ du lên. Tại an tĩnh quỷ dị bầu không khí bên trong, một đoàn người đi vào hùng vũ nơi ở. Nơi này chiến đấu càng là thảm liệt, gây muối mùi máu tươi để cho người ta buồn nôn chân cụt tay đứt rơi là tả trên đất đi đến đây trang trinh bước chân đột nhiên đình trệ những người khác cũng theo ngừng lại long như lửa đốt trang trinh đến nơi này lại đột nhiên có chút chiu chử ánh mắt của nàng tại vỡ vụn trên cửa phòng nhìn một hồi lâu lúc này mới hướng trong phòng đi đến mã tam vệ vội vàng đi đầu mở đường những người khác cũng sắc mặt nghiêm túc tùy hành mà vào chương 13, hướng thập vạn đại sơn xuất phát đi vào phòng đi đầu mà đi mã tam vệ xuất mùi hôi chán trang trinh ánh mắt có chút trống giống kia âm càng là hoa một tiếng khóc lên bởi vì bọn hắn nhìn thấy Tam Hoàng Tử Hồng Vũ chính bản thân thể vận vẻo đổ vào vũng máu ở trong. Kỳ thật mọi người một đường đi tới, trong lòng đã co so đo, chỉ nhìn một cách đơn thuần đánh nhau thảm liệt liền có thể tiên đoán được Tam Hoàng Tử nơi này chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít. Lúc này mắt thấy thăng trạng, càng ấn chứng lúc trước phán đoán. Trang Trinh không xa vạn dặm theo tới Nam Cương, chính là lo lắng con của nàng có cái gì sơ suất. Nhưng đi vào Nam Cương thành ngày đầu tiên, Hồng Vũ liền tao ngộ ám sát, cái này khiến Trang Trinh trong lòng bị thương. Tiếng âm khóc thành nước mắt người, nàng nhìn xem ngã trong vũng máu Hồng Vũ. Trong đầu không tự chủ được hiện lên những năm này, nàng cùng Tam hoàng tử tại một khối ấm áp hình tượng, trong lòng chua xót khó mà tự kiềm chế. Bọn thị vệ tất cả đều sắc mặt trắng bệ, hồng vũ mà chết, bọn hắn không khỏi cũng muôn chúng vào một đao. "Nương nương, Tam hoàng tử hắn." Tựa hồ đang động. Mã tam vệ một câu lập tức để mọi người đều mở to hai mắt, kia âm cũng đột nhiên ngừng lại thu tít. "Nói nhảm, người không chết tự nhiên muốn động, còn xử lấy làm gì, dìu ta." Vụt. Thanh âm vừa mới vang lên, Mã tam vệ liền nhanh chóng nhảy tới, chật lấy làm cho người hoa mắt tốc độ đem trong vũng máu hồng vũ đỡ lên thấy đối phương cũng không cần lo lắng cho tính mạng, mã tam vệ kia treo tại cổ họng một trái tim lúc này mới bung xuống. tùy theo, mã tam vệ từ đấy lòng sinh ra một vòng khâm phục tới. ở quá khứ mười mấy năm bên trong, cứ việc mã tam vệ kiệt lực che giấu, nhưng đấy lòng của hắn đối tuổi mục thái tử cũng là có rất nhiều khinh thường, mà đi tới nam cương, hắn đối hồng vũ cảm nhận liền phát sinh thay đổi cực lớn, không nói cái khác, vẹn vẹn là đối phương lần này hẳn phải chết ám sát bên trong có thể sống sót điểm này, liền để mã tam vệ phục sát đất. vũ nhi, tam hoàng tử, trang trinh cùng kia âm hai người bước nhanh đi vào hồng vũ trước người trong mắt vô cùng ngạc nhiên, một đám hộ vệ càng lạ như được đại xá, diễn phần mình trộm trộm lau một cái mồ hôi lạnh trên chán. một trận hàn huyên qua đi, trang trinh lôi kéo hồng vũ đi ra dách nát không chịu nổi gian phòng, những người khác cũng theo đó mà ra, thị vệ thủ lĩnh mã tam vệ rời đi thời điểm không khỏi nhớ mày, tỉnh táo lại hắn phát giác chuyện kỳ quặc, lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm cùng độc các ánh mắt đến xem, lần này ám sát hồng vũ là trăm chết vì thai nạn trốn, cho dù hắn là lục tinh bá đổ, cho dù hắn có gì bảo hộ thân cũng không được, nhưng đối phương xứng sở là sống chết được, chẳng lẽ vị này tam hoàng tử còn có ẩn tàng hay sao? Mã Tam Vệ ánh mắt lướt qua Hồng Vũ, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng lạnh lẽo cảm giác. Tại yêu sủng trong mưa, Hồng Vũ liên tiếp triển lộ thủ đoạn đã đầy đủ kinh người. Nếu như đây còn không phải là hắn chỗ có át chủ bài, cái này thật là đáng sợ. Suy nghĩ đến đây, Mã Tam Vệ cảm thấy không hiểu hiện lên một vòng chờ mong. Thầm nghĩ, Nam Cương Vương, An Bình hầu, còn có nhị hoàng tử Hồng Nguyên cắt điện hạ, các ngươi đều đem Hồng Vũ trở thành bùn tùy ý nhào nặn. Nhưng nếu là một ngày nào phát hiện hắn căn bản không phải bùn mà là rùa hỏa gạch, không biết các ngươi sẽ làm cảm tưởng gì. Bọn thị vệ cẩn thận kiểm tra một phen cũng không tại chết đi thích khách trên thân phát hiện đầu mối gì, bất quá cái này cũng không trọng yếu, vô luận là An Bình Hầu vẫn là Nam Cương Vương hoặc là những người khác hạ thủ, bây giờ mọi người thân ở Nam Cương cái này hiểm địa, chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Trải qua lần này ám sát, Trang Trinh không dám tiếp tục để Hồng Vũ đơn độc ở lại, đem nó kéo đến mình căn phòng để hắn bên ngoài ở giữa nghỉ ngơi, kể từ đó, mã tam vệ chờ thị vệ liền có thể tập bên trong bảo hộ. Hồng Vũ tại trải qua một trận ấm áp lại nhải xong cùng áo mà nằm, trong bóng tối, trong mắt của hắn hiện lên một vòng sắc bén chi quang, một thanh âm tại nội tâm quanh quẩn, nghĩ làm cho ta vào chỗ chết người ngày khác tất gấp 10 hòa lại. Lúc trước vì không cho trang trình lo lắng, Hồng Vũ đem mình bị ám sát tình huống hời hợt lấp liếm cho qua. Thực tế tình trạng hung hiểm và phần, thậm chí hắn thi triển ra hộ thân kim trung đều không làm nên chuyện gì. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hồng Vũ đem xà mỹ nữ triệu hoán đi ra lúc này mới hiểm hiểm trốn qua một kiếp. đương nhiên, xà mỹ nữ tại trải qua yêu tình cường hóa về sau, thực lực lại có tăng lên từ lớn, không phải Hồng Vũ như cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng cho dù là dạng này, xà mỹ nữ đều tại cùng thích khách liều mạng tranh đấu bên trong bản thân bị trọng thương lúc này ở yêu tinh bên trong cố gắng khôi phục đầu sáng sớm ngày thứ 2 hồng vũ dậy thật sớm tại trang trinh đám người cùng đi ra khỏi thành đi vào tật phong cốc nơi này là tiến vào thập vạn đại sơn khu vực cần phải đi qua nam cương vương hồng bá dương an bình hầu phan yên sơn trấn nam hầu nô tiền liên du hồ vi tướng quân đỗ Kiệt lang nha tướng quân triệu vĩnh Năm viên hy lam phan thanh đỗ diêu triệu trùng cùng một đám người đều tại chỗ này chờ đợi tinh kỳ phần phật người hơn ngựa hí tuất không hùng tráng gặp hồng vũ một nhóm đi vào giữa sân không ít người ánh mắt đều cái gì Hồng Vũ hôm qua biểu hiện có thể sưng kinh diễm, mọi người đối với phế vật vài chục năm đột nhiên đại biến dạng Tam Hoàng Tử biểu hiện ra cực lớn chú ý. Đám người Hàn Huyên một trận, sau đó tại Nam Cương Vương một tiếng mệnh lệnh dưới, tuổi trẻ Tài Tuấn nhóm gào thét lên xông vào Tật Phong Cốc, hướng thập vạn đại sơn xuất phát mà đi. Tiểu Vương gia Phan Thanh một bên tiến lên, ánh mắt như là chó sói chăm chú vào Hồng Vũ trên thân, khoe miệng lộ ra tàn nhẫn cùng tham lam tiểu dung. Đỗ Siêu, Triệu Trùng cũng không ít tuổi trẻ Tài Tuấn cũng đem ánh mắt lưu ý vô ý liếc về phía Hồng Vũ, đối với bọn hắn tới nói có được cực phẩm yêu sùng hồng vũ không thể nghi ngờ là đầu dê béo, tại nam cương thành không cách nào đối ra tay nhưng tiến vào thập vạn đại sơn liền không đồng dạng viên hy lam ánh mắt bên trong hiện ra từng tia từng tia vẻ phức tạp tinh xảo trên dung nhan một hồi hiện ra ngoan lệ một hồi hiện ra do dự không biết suy nghĩ cái gì hồng vũ mắt nhìn xung quanh đối với quanh mình động tĩnh thu hết đáy lòng thần sát hắn như thường trong lòng âm thầm cười lạnh có chủ ý với ta các ngươi cũng làm tốt nỗ lực thảm liệt đại giới chuẩn bị ta hồng vũ cũng không phải bùn nặn gần trăm người chạy vội tiến lên lạnh lấu xương gió tấp đem mọi người quần áo quét bay phất phới hẻm núi nơi cuối cùng có đại thụ che trời, quái thạch phong loan, tuyên cổ tang thương khí tức chất chứa ở giữa, kia là thuộc về thập vạn đại sơn đặc biệt khí tức. gió táp gào thét, quét tại đại thụ trên núi đá, phát ra khiếp người tiếng vang, để cho người ta nghe chi dùm mình. Động dừng, quanh năm tồn tại thanh âm im bật mà dừng, quỷ dị yên tĩnh dáng lâm. Trận từng sợi xám xương mù màu đen từ thập vạn đại sơn bên trong phun ra ngoài, trong chốc lát liền lan tràn đến tận phong cốc, hắc vụ giống như sóng lớn, liên tục lộn mấy vòng liền đem hơn phân nửa hẻm núi đều nuốt sống đi vào. Trong hạp cốc tuổi trẻ tài tuấn nhóm trong khoảnh khắc không có vào hắc vụ biến mất vô ảnh vô tung. Quỷ vụ. Lại là. Quỷ vụ. Chơi ạ, con ta vận khí làm sao như thế trên lệnh, lại đụng phải quỷ vụ. Hỗn đản. Mấy chục năm đều không ra quỷ vụ làm sao đột nhiên xuất hiện? Nhìn thấy hắc vụ, nơi miệng hang sắc mặt của mọi người đều lại biến, đây chính là làm cho người nghe đến đã biến sắc quỷ vụ. Trong đó nghe nói có hung thần lệ quỷ, chuyên ăn tim gan người hồn phách, tiến vào thập vạn đại sơn thời điểm nếu là gặp phải quỷ vụ, tỷ lệ tử vong đem bạo tăng. Vũ Nhi, ta Vũ Nhi Trang Trinh gặp quỷ vụ nuốt sống Hằng Vũ, sắc mặt trắng nhợt, chợt lão đảo nghiêng ngã hướng Tật Phong Cốc bên trong phòng đi. Chương 14, quỷ vụ nguy cơ. Không chỉ có là Trang Trinh, rất nhiều người đều hướng phía Tật Phong Cốc phóng đi, đối với cái này, Nam Cương Vương cũng không có hạ lệnh ngăn cản, dù sao, lần này Nam Cương học viện chi hành xem như ra sự cố, ven đường lịch luyện không giả, nhưng gặp phải quỷ vụ bực này kinh khủng sự vật liền vượt xa lịch luyện phạm vi, thế là, những cái kia có vãn bối hậu sinh tiến vào Thập Vạn Đại Sơn rồi, nhao nhao thành quần kết đội xuất phát trước đi cứu viện. Chỉ bất quá, Thập Vạn Đại Sơn rộng lớn vô biên, lại thêm quỷ vụ bên trong tầm nhìn thấp đến làm cho người giận sôi, những này tìm kiếm người có thể có bao nhiêu như nguyện liền muốn xem thiên ý. Một bên khác, bị quỷ vụ đột nhiên bao trùm một đám tuổi trẻ tài tuấn đều lòng người bằng hoàng, đùng rừng, tiếng tính đến đáng sợ quỷ vụ bên trong truyền đến một tiếng kêu to, tiếp theo là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Thậm chí, cả đám xương mù đều tràn đầy làm cho người lông mao dựng đứng tiếng hét lớn âm. Để tuổi trẻ tài tuấn nhóm càng thêm hoảng sợ là, cơ hồ tại rít gào tiếng vang lên đồng thời, từ xám xương mù màu đen bên trong lao ra từng cái mặt xanh nhanh vàng lệ quỷ. Thân thể của bọn chúng hiện ra quỷ dị hơi mở trạng thái, có trên đầu mọc ra một đôi nhọn sừng thú, có sắc mặt trắng bệnh rũa ra thật trường đầu lưỡi đỏ chót, có sắc mặt dữ tợn lộ ra sắc bén lên răng, càng có chút lệ quỷ ba năm, cái hoặc 10 cái cuốn quýt lấy nhau gào thét gào thét, nhìn được không làm người ta sợ hãi. Những này lệ quỷ nhìn thấy một đám tuổi trẻ tài tuấn liền như là đói khát người gặp được mỹ vị tiệc, lập tức cơ móng đuôi sắc bén cười gần vừa người nhào tới. Đáng chết đừng tới đây. Hôn đàn, ta muốn giết ngươi Trong lúc nhất thời, tuổi trẻ tài tuấn nhóm kinh hô tiếng giống giận dữ âm bên tai không giúp có ít người liều mạng muốn chạy trốn, nhưng quỷ vụ phạm vi thực sự quá lớn. Sau một lát những người này liền chán nản phát hiện, cử động của bọn hắn đều là phi công, không thể không phấn khởi cùng những này quỷ đồ vật nhóm chiến đấu tại một chỗ. âm phong trận trận quỷ khiếu liên tục hoàn cảnh bản cũng làm người ta mất 3 phần dũng khí, lại thêm một trong bảy quỷ vật thực lực vô cùng lớn, lập tức để tuổi trẻ tài tuấn nhóm hiểm tượng hoàn sinh. một lát sau liền hiện thương vong tình trạng. trong lúc nhất thời, gây muối mùi máu tươi cùng tiếng kêu thảm âm tại quỷ vụ trận lập. đương nhiên, ở trong đó cũng có ngoại lệ, tỷ như viên hy lam, phan thanh, cùng đỗ siêu những người này. Thực lực bọn hắn siêu quần, quỷ vụ cũng không cho bọn hắn tạo thành bao lớn phiền phức. Ngoài ra còn có một chút may mắn người, bọn hắn trùng hợp góp ở cùng nhau, hợp sức của mấy người ngăn cản lệ quỷ cũng có thể làm được bình yên vô sự. Hồng vũ tình huống có chút không ổn, vừa mới bắt đầu hắn bằng vào tu vi của mình cùng xà mỹ nữ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Bất quá theo thời gian trôi qua, trung bênh lệ quỷ càng ngày càng nhiều, hắn dần dần có chút đỡ trái hở phải. Mà đúng lúc này, Hồng vũ nghe được một trận hô quát tiếng đánh nhau hướng bên này tới gần. Các vị huynh đệ, lấy chúng ta tám người thực lực sông qua mảnh này quỷ vũ hoàn toàn không có vấn đề. Thêm ít sức mạnh đi nhanh điểm. Thanh âm càng lúc càng lớn. Thời gian qua một lát một đội tuổi trẻ tài tuấn liền xuất hiện tại Hồng Vũ giữa tầm mắt. Lúc này, tuổi trẻ tài tuấn nhóm cũng phát hiện Hồng Vũ. Ha ha, thật sự là vận khí tới cản cũng đỡ không nổi. Tuổi trẻ tài tuấn nhóm ánh mắt cơ hồ tại cùng một thời khắc đều rơi xuống ngay cả liền đánh lui lệ quỷ xà mỹ nữ trên thân, Thần sắc tham lam trong chốc lát tràn ngập tại trên mặt của mọi người. Huyền cấp trung phẩm yêu sủng a, ta tối hôm qua nằm mơ đều mơ tới, không nghĩ tới hôm nay mộng tưởng thành sự thật. Muốn lấy được đầu này xà mỹ nữ, thực lực của ta sẽ bảo tăng. Còn chờ cái gì, xông lên a, các huynh đệ, các vị, chúng ta trước đem Hồng Vũ làm thịt, về phần xà mỹ nữ cuối cùng thuộc về bằng người bản sự tốt, không có vấn đề. vậy cứ thế quyết định, mọi người động tác nhanh nhẹn điểm. tám cái thực lực đều tại sáu bảy tinh bá đồ tuổi trẻ tại tuấn tham lam phong tới Hồng Vũ. thấy tình cảnh này, Hồng Vũ sắc mặt lập tức khó nhìn lên, ngăn cản lệ quỷ đã rất cố hết sức, lại thêm những người này, hắn vô luận như thế nào cũng là chống đỡ không được. dưới đây không lắm rất xa xa, Viên Hy Lam quanh thân có một tầng thanh quang vờn quanh. Thanh quang nơi bao bọc hai ba mét phạm vi giống như rào sắt trận, đem tất cả tiến vào khu vực này, lệ quỷ tất cả đều rào sắt lái đi. Một chút phủ cận lệ quỷ nho nhau, nhau e ngại hướng lui về phía sau lại. Viên Hi Lam thì đi bộ nhàn nhã đi tại trong đó, lạnh nhạt vô cùng. Cùng những người khác so sánh, Viên Hi Lam xông quỷ vụ phương thức xem như nhất cử trọng nhược khinh một cái. Nàng chậm rãi hướng quỷ vụ chỗ sâu mà đi, một trương trên khuôn mặt lạnh lẽo không có chút nào biểu lộ. Thẳng đến bên hai của nàng vang lên trận trận tiếng la dưới âm. Lúc đầu Viên Hi Lam vô ý quá thứ, bất quá đang nghe Hồng Vũ cái tên này lúc, nàng giật mình lập tức hướng phía thanh âm phát ra mà đi. Thời gian qua một lát, nàng xuyên qua tầng tầng quỷ vụ đi vào chuyện xảy ra hiện trường, xa xa nhìn thấy Hồng Vũ cật lực ngăn cản Lệ Quỷ vừa đánh vừa lui, tại hắn cách đó không xa, có chọn vẹn tám người chính không có hảo ý hướng quanh hắn lúng quá khứ Viên Hi Lam trên mặt lộ ra một vòng vẻ rãy rựa, bất quá, vẻ mặt này không có tiếp tục bao lâu liền bị băng lãnh thay thế, nàng hờ hững xoay người, tiếp tục hướng về quỷ vụ chỗ sâu đi xuống, dưới. đối giữa sân sự tình cũng không có đi quản ý tứ. Giữa sân người cũng phát hiện vừa mới có người đi qua, nhưng lấy bọn hắn thực lực Tại khoảng cách xa như vậy hạ lại là không thể phát hiện đối phương là ai, bất quá đối với bọn hắn tới nói, đây chỉ là việc nhỏ sen giữa mà thôi. Một đám tuổi trẻ tài tuấn tham lam xuống lại hướng Hồng Vũ. Hồng Vũ ra sức chém giết, muốn xông ra một con đường đến, nhưng đối mặt vô biên vô tận lệ quỷ, đường lui ở đâu là tốt sông. Thậm chí, Hồng Vũ còn bận bịu bên trong phạm sai lầm, một chút để đầu mắt xanh nhanh vàng lệ quỷ cho chói đột lại. Đầu này lệ quỷ rối ra vừa mảnh vừa trường cánh tay đem Hồng Vũ thân thể chăm chú bóp chặt, theo nó cánh tay co vào, Hồng Vũ bị kéo tốn càn phát ra tới gần lệ quỷ đối phương miệng lớn bên trong phun ra ra quái dị khí tức để Hồng Vũ đầu váng mắt hoa trên người khí lực cũng bị nhanh chóng rút ra liều mạng rãy rủa bên trong Hồng Vũ trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng dị mang bởi vì khoảng cách gần quan sát dưới hắn chợt phát hiện tại lệ quỷ kia hơi mở trong thân thể mơ hồ có lấy một ngón tay lớn nhỏ mini hoa hỉ thức cơ hồ theo bản năng Hồng Vũ tụ tập được toàn thân lực đạo hướng phía con kia hoa hỉ thức đột nhiên vung ra một quyền lục tinh bá đồ thực lực toàn diện bộc phát một quyền hung hăng đánh vào lệ quỷ trên thân làm cho đối phương kia hơi mở thân thể cũng hơi sụp đổ. Hồng Vũ nắm đấm lúc này liền cùng con Tiêu Mini Hoa Hỷ Thước tiếp xúc thần mật lên. Sau một khắc, Hoa Hỷ Thước biến mất. Tại Hồng Vũ trong đầu vang lên một cái thanh thúy thanh âm. Đinh, đánh trúng một con Hoa Hỷ Thước, thu hoạch được 5 điểm kinh nghiệm. Quả là thế. Hồng Vũ tâm bên trong mừng thầm, chính như hắn nghĩ như vậy, con kia hắn đã từng thấy qua quỷ dị Hoa Hỷ Thước chính là một đầu kinh nghiệm tiên yêu. Tiếp xuống, để Hồng Vũ càng thêm vui sướng chính là đã mất đi Hoa Hỷ Thước lệ quỷ, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc sợ hãi. Chợt tại một tiếng gào thét thảm thiết bên trong, lệ quỷ ầm vang bại tàn mát. Hồng Vũ trong nháy mắt thu được tự do. Hồng Vũ ánh mắt chớp động, hắn hướng trước người vô số lệ quỷ nhìn kỹ lại, mắt cùng chỗ, chỉ gặp những này lệ quỷ trong thân thể đều mơ hồ có lấy một đầu hoặc lớn hoặc nhỏ mini hoa hỉ thước, nhìn đến đây, Hồng Vũ tâm bữa sau lúc hưng phấn khó tự kiềm chế. Chương 15, như cá gặp nước. Trung bình âm phong trận trận rú thảm không lớt, đến không hết lệ quỷ từ sám xương mù màu đen bên trong chui ra ngoài, hướng trên thân mọi người bổ nhào, mà ở vào nhất bất lợi tình thế Hồng Vũ trong mắt lại dị sắc chớp liên tục, nguyên nhân không gì khác, tại Hồng Vũ trong mắt, cái này từng đầu dương nhanh múa vút lệ quỷ thể nội đều có một cái cực không đáng chú ý hoa hỉ thước vừa mới hắn một quyền oanh đến một con hoa hỉ thước, chẳng những nhận được để hắn mạnh lên điểm kinh nghiệm, mà lại mất đi hoa hỉ thước lệ quỷ trong chốc lát tan thành mây khói lái đi. kể từ đó trước kia khó chơi chi cực lệ quỷ, lúc này ở Hồng Vũ trong mắt không thể nghi ngờ biến thành từng cái vật đại bổ. Hồng Vũ ánh mắt nhìn lướt qua hướng mình xuống lại mà đến tám cái trẻ tuổi tài tuấn, trên mặt của hắn hiện lên một vòng ngoạn vị tiêu dung, tiếp xuống hắn không nhìn nữa những người này, mà là hết sức chuyên chú đối phó lên lệ quỷ tới. tìm được lệ quỷ tự hiện, Hồng Vũ cải biến chiến thuật từ trước đó bị động ngăn cản biến thành chủ động tiến công mà lại là loại kia ôm ấp yêu thương thức tiến công. Hắn một đầu đụng vào một con lệ quỷ trong lực, phất tay hướng phía trên người đối phương nơi nào đó công kích mà đi, tay nâng quyền rơi chính giữa lệ quỷ thể nội hoa hỷ thước, tùy theo, hoa hỷ thước trở thành hồng vũ điểm kinh nghiệm, mà đầu kia lệ quỷ thì hoảng sợ tiêu tàn mát. Tiếp xuống hồng vũ thân hình chấp động, đem mình lần lượt đưa đến lệ quỷ trước người, thi triển ra quyền cước mỗi lần công kích tại lệ quỷ mệnh hạch phía trên, đều để từng đầu lệ quỷ nhanh chóng tiêu tán mát, đồng thời, hệ thống thông báo thanh âm liên tiếp vang lên. Đinh, đánh trúng một con hoa hỉ thước, thu hoạch được 3 điểm kinh nghiệm. Đinh Đánh trúng một con hoa hỷ thước, thu hoạch được 6 điểm kinh nghiệm. Đinh, đánh trúng một con hoa hỷ thước, thu hoạch được 5 điểm kinh nghiệm. Tuy nói mỗi lần lấy được kinh nghiệm không phải quá nhiều, nhưng không chịu nổi lệ quỷ nhiều a. Phóng nhan buốt vía, lan loạn trong xương mù có đếm không hết lệ quỷ, dù cho mỗi đầu cống hiến không nhiều điểm kinh nghiệm, nhưng tại khổng lồ số lượng tích lũy lại cũng tuyệt đối là cái con số kinh khủng. Hồng Vũ là chơi này, nhưng sớm lại đi lên tám cái trẻ tuổi tài tuấn lại có chút mắt tròn tròn, bọn hắn vốn nghĩ đến săn giết Hung Vũ, thậm chí, tại những người này xem ra trị sợ đều không cần tự mình động thủ trong xương ngủ lệ quỷ liền sẽ đem Hồng Vũ xử lý nhưng chuyện phát sinh kế tiếp để bọn hắn đều mở bước lúc đầu một đầu lệ quỷ đem Hồng Vũ trói buộc lại nhìn tình huống đối phương liền chống đỡ không được bao lâu nhưng Hồng Vũ một quyền đánh ra đầu kia lệ quỷ liền không hiểu thấu tiêu tàn mát tiếp xuống tại những người này trong ánh mắt kinh ngạc Hồng Vũ thân thể giống như như con thoi tại trong đám lệ quỷ đổi tới đổi lui hắn đến chỗ nào nơi đó lệ quỷ liền xuất hiện một lỗ hồng Hồng Vũ thân thể chuyển mấy bị về sau hắn quanh người năm sáu mét phạm vi bên trong lệ quỷ đúng là một con đều không thua Cái khác lệ quỷ gặp một màn này đều rít lên lấy tứ tán chạy trốn lẫn ra, Hồng Vũ thì lai liếu kình, hắn đổi theo những này lệ quỷ đánh, trang diện một lần, có chút hỗn loạn. Hắn là làm sao làm được? Cái này tuổi trẻ tài tuấn nhóm mặc dù cũng có thể đánh giết lệ quỷ, nhưng này đều muốn hao phí đại lực khí mới được, mà lại cần tương hô ở giữa mật thiết phối hợp công thủ bổ sung, nhưng Hồng Vũ tựa như hổ nhập đàn sói. Không, so cái này còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm, cơ hội hắn chộp đến, những cái kia ác quỷ dính vào liền chết đụng tới liền vong, không chịu nổi hợp lại chi chiến. Các huynh đệ, chớ ngẩn ra đó, lên! đem tiểu tử này làm thịt, đầu kia cực phẩm yêu sủng chính là chúng ta. Một cái tuổi trẻ tài tuấn đột nhiên la lên một tiếng này, đem những người khác đều bừng tỉnh ra, vừa mới bọn hắn vào xem lấy sợ hai than, đem chính sự suýt nữa quên mất. Tuy nói Hồng Vũ đối phó lệ quỷ thủ đoạn có chút quỷ dị, nhưng tám người vẫn tương đối tự tin, Hồng Vũ chỉ bất quá lục tinh bá đồ, cho dù lại thêm một đầu xà mỹ nữ, cũng tuyệt đối chống đỡ bất quá bọn hắn tám cái liên thủ. Nhưng mà, mặt công kích đối với bọn họ, Hồng Cộng Long chim bản không hứng chiến, thân thể linh hoạt du tẩu cùng lệ quỷ ở giữa, trái lại tám người kia Bọn hắn tại lệ quỷ bên trong tiến lên liền khó khăn nhiều, thường thường đều muốn kịch chiến một phen mới có thể thông qua, kể từ đó, tám người này ngay cả Hồng Vũ góc áo bên cạnh đều chịu không đến. Hỗn loạn. Có bản lĩnh dừng lại đừng trốn. Hồng Vũ, ngươi vẫn là cái gì tam hoàng tử, ta nhổ vào. Ngay cả giao thủ với chúng ta dung khí đều không có, thật cho hoàng thất mất mặt. Tuổi mục chính là tuổi mục, cho dù may mắn có chút ít bản sự cũng vẫn như cũ là tuổi mục. Tuổi trẻ tài tuấn nhóm gấp, nhao nhao mở miệng quát lớn khiêu khích. Hồng Cộng Long chim bản bất vi sở động, các ngươi đầu đều bị lửa đá đi. Nhiều người như vậy vây công ta một cái còn lưỡn nghiêm mặt để cho ta dừng lại. Hồng Vũ nôn từ để tuổi trẻ tài tuấn nhóm mắng to không thôi. Bọn hắn sau đó càng thêm ra sức xung giết, mặc dù tốc độ nhanh một chút, nhưng so với giống như hồ điệp đồng dạng bay muối tại lệ quỷ bên trong Hồng Vũ vẫn là kém rất nhiều. Sau một thời gian ngắn, có mấy người đều tiếc khí, bất quá trong đội ngũ có người biết chuyện, uy, mọi người đừng nản chí, đừng nhìn Hồng Vũ hiện đang chơi đùa khởi tình, hắn dù sao chỉ có một người, có thể kiên trì bao lâu? Chúng ta chọn vẹn tám người chiếu ứng lẫn nhau phía dưới tại cái này nghỉ ngơi một hai ngày đều vô sự chờ tiểu tử này hao hết sạch khí lực, còn không phải chúng ta thịt cá trên thất gỗ. trải qua vị này người biết chuyện một nhắc nhở, tuổi trẻ tài tuấn nhóm lòng tin lại để chấn. nhưng mà những người này không thấy được, hồng vũ trong mắt lại hiện lên nồng đậm vẻ trào phúng, muốn mài chết hắn. đây quả thực là mơ mộng hao huyền. trung quanh những này lệ quỷ đối với hắn mà nói đều là thượng giai thuốc bổ, hắn tình trạng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở vào đỉnh phong, không chỉ có như thế, hồng vũ thực lực còn tại tiêu diệt lệ quỷ bên trong chậm chạp mà ổn định tăng lên. hồng vũ như cá gặp nước, du tẩu tại lệ quỷ ở giữa mỗi gia nhất quyền nhất cước cơ hồ đều sẽ diệt sát một con lệ quỷ, bị hắn đụng chạm lấy kinh nghiệm thiên yêu tất cả đều hóa thành một tia một sợi thực lực tại thể nội tích lũy. Đinh, đánh trúng một con hoa hỷ thước, thu hoạch được 5 điểm kinh nghiệm. Đinh, đánh trúng một con hoa hỷ thước, thu hoạch được 4 điểm kinh nghiệm. Đinh, đánh trúng một con hoa hỷ thước, thu hoạch được 7 điểm kinh nghiệm. Đinh, đánh trúng một con hoa hỷ thước, thu hoạch được 6 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng tốt chủ thăng cấp làm thất tinh bá đồ. Đầu này thanh âm nhắc nhở vang lên đồng thời, Hồng Vũ chỉ cảm thấy trong đan điền bỗng nhiên cự rôn lên một cái, lập tức. Mạch liệt bá khí thông qua kinh mạch vận chóng đỡ toàn thân, giờ khắc này, lực lượng của hắn, tốc độ, cơ bắp xương cốt đang lấy tốc độ cực nhanh cường hóa lấy. Đẳng cấp tăng lên cảm giác thực sự quá mỹ diệu. Phản phất rong chơi tại mẫu thân ấm áp ôm ấp, toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều tại thoải mái nhảy căng hoan hô, giờ khắc này, Hồng Vũ hưng phấn cơ hồ cao hơn cao một khúc. Tăng lên đẳng cấp, Hồng Vũ diệt sát lệ quỷ tốc độ nhanh hơn, trong lúc nhất thời, dày đặc điểm kinh nghiệm bị Hồng Vũ không chút kiêng kỵ thu gặt lấy. Quả nhiên, đẳng cấp càng cao, nghĩ muốn tiếp tục thăng cấp thì càng khó mắt thấy thiên yêu trong không gian cái kia đại biểu thực lực thanh điểm kinh nghiệm chậm chạp bò hồng vũ ở trong lòng không khỏi cảm thán một câu cái này rất dễ hiểu đẳng cấp thấp thời điểm cần kinh nghiệm tự nhiên ít, mà hắn tăng lên tới thất tinh bá đồ nghị muốn tiếp tục thăng cấp cần có kinh nghiệm tự nhiên xa không phải trước đó có thể so sánh kỳ thật hồng vũ cái này gọi được tiện nghi khoe mẽ nếu để cho người khác biết hắn có thể thông qua đụng chạm kinh nghiệm thiên yêu tăng lên đẳng cấp tuyệt đối phải ghen tị đến mất hồng vũ rong chơi tại đánh giết lệ quỷ trong vui sướng một bên khác tám cái trẻ tuổi tài tuấn một bên ngăn cản lệ quỷ một bên chờ đợi hồng vũ hao hết khí lực nhưng mà Theo thời gian trôi qua, tuổi trẻ tài tuấn nhóm phát hiện không hợp lý. Chương 16: Chém giết. Tám người lúc đầu chờ lấy Hồng Vũ kết lực, nhưng theo thời gian trôi qua bọn hắn phát hiện, Hồng Vũ trạng thái không chỉ có không có hạ xuống, ngược lại càng ngày càng tinh thần, hắn xuất thủ diệt sát lệ quỷ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đây quả thực vượt ra khỏi mấy người nhận biết. 1 giờ trôi qua, Hồng Vũ không có chút nào vẻ mệt mỏi. 2 giờ trôi qua, Hồng Vũ càng đánh càng hăng. 3 giờ trôi qua, Hồng Vũ tốc độ nhanh đến làm cho người hoa mắt. Nửa ngày trôi qua, phương viên vài trăm mét lệ quỷ toàn để Hồng Vũ tiêu diệt sạch sẽ. Ba phủ ở trùng quanh quỷ vụ đã chỉ còn trên danh nghĩa. Tám cái trẻ tuổi tài tuấn cái này, lúc sau đã có chút kinh hồn tăng đảm. Trải qua nửa ngày, bọn hắn tám người hợp lực đối phó lệ quỷ đều có chút lực bất tòng tâm, nhưng Hồng Vũ chỉ có một người tình hung dưới lại càng đánh càng hăng. Đối mặt một màn quỷ dị này, cái này tuổi trẻ tài tuấn nhóm không khỏi trong lòng phát run, không ít người đều đánh lên chống lui quân, rốt cục tại vị kia người biết chuyện đề nghị dưới, tám người đạt thành chung nhất tức, đã nhất thời bán hội bắt không được hừ ngủ, mọi người rút lui trước tốt, liền để tiểu tử này sống lâu mấy ngày. Hạ Quế Tâm bọn hắn không còn đi theo Hồng Vũ phía sau cái mông truy sát mà là hướng về một phương hướng khác phóng đi. mấy vị, vừa rồi kêu đánh kêu giết muốn làm cho ta vào chỗ chết, làm sao? hiện tại muốn đi rồi. người con rùa đen rút đầu, tránh né hơn nửa ngày cũng không dám ứng chiến, bây giờ còn có mặt nói những này. tuổi trẻ tài tuấn nhóm lòng đầy cam phẫn, nhưng bước chân không ngừng. đã các ngươi nghĩ như vậy cùng ta đối chiến, bản hoàng tử phụng bội tốt. Hồng Vũ Phong Khinh Vân đạm nói một câu, lách mình hướng phía tám người mà tới. các minh đệ, cơ hội tới, làm thì hắn. mấy cái trẻ tuổi tài tuấn gặp Hồng Vũ chủ động đưa tới cửa. Con mắt lập tức sáng lên, tuy nói Hồng Vũ đối phó lệ quỷ tà tính, nhưng đối phương dù sao chỉ là cái lục tinh bá đồ, bọn hắn cái này có chân đủ tám người đâu, thế là nhao nhao nghênh đón tiếp lấy, bất quá còn có hai cái cơ linh, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ chần chờ. Giết hắn, samị nữ chính là của chúng ta. Mấy người la lên hướng Hồng Vũ xông tới. Nhưng mà, phốc. Đi đầu đi lên người kia bỗng nhiên cảm giác bụng dưới mát lạnh, vô ý thức túi đầu nhìn lại, chỉ gặp một thanh lóe sáng truy thủ đã từ chỗ ngực bụng rút ra, trên đó mang theo ân máu đỏ tươi, không đợi hắn có phản ứng, Hồng Vũ thân ảnh đã đi tới người kế tiếp trước người, lưỡi đau lướt qua, người kia trên cổ liền xuất hiện một đầu tơ máu. Tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư. Hồng Vũ thân ảnh vuốt qua, phía sau sáu người nhao nhao đấm máu ngã xuống đất, trên mặt của bọn hắn cơ hồ đều nhịp lộ ra kinh hải thần sắc. Hồng Vũ không phải lục tinh bá đồ à? Thực lực của hắn lúc nào biến mạnh như thế rồi? Cái hai cái hơi thông minh cơ linh một chút kéo tại đội ngũ cuối cùng, tại Hồng Vũ đánh giết đệ nhất nhân thời điểm, bọn hắn quay người liền trốn, lúc này đã chạy ra xa mấy chục mét, tại quỷ vụ thấp thoáng hạ cơ hồ không thấy bóng dáng. Đối với cái này. Hồng Vũ không có chút nào truy kích lý tứ. Bất quá, đúng lúc này chỉ nghe hai đạo tiếng kêu thảm âm vang lên, khó khăn lắm đào tẩu hai người thẳng tắp ngã xuống tại trước người của bọn hắn. Xà Mị Nữ thu hồi mạnh khảnh bàn tay, như thế chàng diện không thể nghi ngờ có chút trân trọng. Bọn hắn lúc trước vẫn muốn đạt được Xà Mị Nữ lại thành cho bọn hắn gõ vang chung tăng người. Hồng Vũ cùng yêu sủng trong chớp mắt chém giết tám người, hành động coi là thật gọn gàng. Nếu như lúc này có người ở bên cạnh quan sát nói tuyệt đối phải bị ngót mồm kinh ngạc, vô luận là ai đều sẽ không nghĩ tới, chỉ có lục tinh bá đồ thực lực Hồng Vũ lại buộc phát ra cường đại như thế chiến lực. Thật thật bọn hắn căn bản không biết, Hồng Vũ thực lực đã sớm tại hoành sát quỷ hồn quá trình bên trong lặng yên tăng lên, siêu việt lục tinh đạt tới bắt tinh tình trạng. Kể từ đó, bắt tinh bá đồ Hồng Vũ tại Hưu Tâm tính Vô Tâm phía dưới, đánh giết 6 người cũng chẳng có gì lạ. Hồng Vũ biết, hắn luôn tại cường địch vây quanh hiểm cảnh bên trong sinh tồn được, nhất định phải có đầy đủ chơi liệu mới được, đã những người này vẫn luôn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn cũng không có làm thánh mẫu cổ hủ tâm tư. Đi, tiếp tục săn giết lệ quỷ đi, thăng cấp cảm giác thật sự là quá sung sướng, đem tất cả lệ quỷ đều xử lý, chúng ta lại đi tìm đầu kia siêu cấp thiên yêu. Hồng Vũ thu hồi truy thủ, sông Xả mỹ nữ nói một tiếng liền hướng về phía trước không có khai phát qua quỷ vụ mà đi, phía sau, tập sinh đẹp giá tính vào một thân xả mỹ nữ nhìn về phía Hồng Vũ bóng lưng thời điểm, hẹp trường trong con ngươi có chút sáng long lanh đồ vận, lại không còn trước kia khinh miệt cùng kinh thường. Tăng lên tới bắt tinh bá đồ, mặc dù đánh giết lệ quỷ đoạt được tiền lãi so với thanh điểm kinh nghiệm tới nói chỉ là giọt nước trong biển cả, nhưng thịt mỗi cũng là thịt, cực độ khát vọng tăng thực lực lên Hồng Vũ tuyệt không cái đan, thẳng thức vơ vét quá khứ, thu gặt lấy một đầu lại một đầu lệ quỷ thu bổ. Viên Hi Lam bước nhanh hướng về lúc trước Hồng Vũ bọn người nơi tranh đấu tiến đến, trong mắt của nàng bên trong có nồng đậm lo lắng thần sắc. Vừa mới bắt đầu, Viên Hi Lam dự định mượn đao giết người, gián tiếp thu hoạch cực phẩm yếu sủng, để nàng tự tay giết chết Hồng Vũ là không làm được. Chẳng qua nếu như tám người kia đem Hồng Vũ giết cướp đoạt xà mỹ nữ, nàng núi tám người kia ra tay liền không có mảy may gánh nặng trong lòng. Nhưng nàng đi ra một khoảng cách sau liền có chút chần chừ, bất kể nói thế nào, nàng cùng Hồng Vũ cũng là trên danh nghĩa vài chục nam vị hôn phu thê, mắt thấy Hồng Vũ muốn chết tại tám trong tay người. Nàng không làm mảy may cứu viện còn đang suy nghĩ tiếp được đến xà mỹ nữ thực sự có chút không thể nào nói nổi. Viên Hi Lam hơi tỉnh táo lại liền cảm nhận được cực lớn lương tâm khiển trách, thế là nàng lúc này quay người trở về muốn giúp Hồng Vũ giải vây, nhưng mà chỗ nào nghĩ đến. Trên đường trở về nàng gặp phải một đám cường đại yêu thú, cứ việc nàng thực lực siêu quần, nhưng yêu thú số lượng thực sự quá nhiều, cho nên đem nó kéo đến bây giờ mới rút ra thân tới. Mặc dù biết đã qua hơn nửa ngày thời gian Hồng Vũ khẳng định có chết không sống, thậm chí ngay cả kia cực phẩm yêu sủng cũng sẽ không tại hiện trường, nhưng Viên Hi Lam vẫn là muốn trở về nhìn xem tình huống ít. giúp Hồng Vũ nhận lấy thi thể. Hồng Vũ, ngươi cũng đừng trách ta, vốn là muốn trở về cứu ngươi, nhưng bị những cái tia đáng chết yêu thú ngăn cản. Cái này cũng có thể chính là thiên ý. Tiếp sau ngươi đầu thai thời điểm nhìn đúng, đừng quăng tại tuổi mục trên thân. Viên Hi Lam vừa đi vừa cực lực nghĩ đến những này, dùng cái này đến triệt tiêu trong lòng cảm giác tội lỗi. Đường Viên Hi Lam tới gần một khu vực như vậy thời điểm, nàng trong lòng càng không bình tĩnh, tốc độ cũng theo đó chậm lại, vừa nghĩ tới lập tức liền muốn gặp được Hồng Vũ thi thể. Viên Hi Lam cũng cảm giác tâm thần không yên. Nhưng theo tiếp tục tiến lên. Viên Hi Lam càng phát ra cảm giác kỳ quái, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, cứ việc quỷ vụ vẫn còn, nhưng trong xương mù lệ quỷ lại là một đầu cũng không thấy. Viên Hi Lam càng chạy càng là kinh hãi, nàng đã đi ra vài trăm mét, nhưng trong xương mù như cũ giống tuyết, không có có một đầu lệ quỷ tồn tại. Tiếp xuống, Viên Hi Lam bước chân tăng tốc, một lát sau đi vào Hồng Vũ bọn người chỗ cái chỗ kia, mắt cùng chỗ, vị này thiên chi kiều nữ con người liền bị nồng đậm kinh ngạc tràn đầy, bởi vì nàng nhìn thấy ngổn ngang trên đất ngã nhiều bộ thi thể, quét xuống một cái liền phát hiện, những thi thể này chính là lúc trước vây công Hồng Vũ kia tám cái trẻ tuổi tài tuấn. Chương 17: Khát máu Kiến. Tám người này đều đã chết, kia Hồng Vũ đâu? Viên Hi Lam vội vàng ở trung quanh cẩn thận tìm đòi, bất quá trọn vẹn dùng gần nửa canh giờ đều không có chút nào phát hiện. Hẳn là Hồng Vũ đem bọn hắn chém giết sau một mình rời đi rồi. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên liền bị Viên Hi Lam cho chặt đứt, nói đùa cái gì? Hồng Vũ chỉ bất quá lục tinh bá đồ mà thôi, cho dù tăng thêm đầu kia xả mỹ nữ, hợp cả hai chi lực cũng không có khả năng đem trọn vẹn 8 cái 6 7 tinh bá đồ tu vi người đều cho xử lý. Hơn chi, phương viên vài trăm mét biến mất không còn một mảnh lệ quỹ giải thích thế nào? chẳng lẽ lại cũng là hồng vũ giết sạch cái này thuần túy là lời nói vô căn cứ suy tư một lát viên hi lam đạt được cái tự nhận là tương đối đáng tin cậy kết luận đó chính là nơi này hơn phân nửa tới qua một cao thủ hắn đem chung quanh lệ quỷ đều thanh lý mất sau đó giết chết tám người đem hồng vũ cứu nghĩ tới đây viên hi lam kia xoắn xuýt tâm không khỏi sáng sủa một chút đã hồng vũ rất có thể không chết nàng cũng không cần có nhiều như vậy cảm giác tội lỗi viên hi lam cũng không còn nơi này dừng lại lâu thi triển ra kinh thân công pháp nhanh chóng rời đi lấy viên hi lam tu vi cường đại nàng triển khai tốc độ toàn lực mà đi chỉ dùng thời gian mấy canh giờ liền rời khỏi mảnh này mênh mông quỷ vụ đương xuyên qua tầng cuối cùng sương mù bình thường thời điểm lúc này xanh thẳm bầu trời bạch bạch đám mây màu xanh biếc gương nhưng cổ thụ che trời hiện lên ở trước mắt để viên hy lam như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm hơi vi điều chỉnh trong chốc lát nàng liền hướng phía nam cương học viện phương hướng mà đi đối với đồng dạng xông ra quỷ vụ mấy cái trẻ tuổi tài tuấn tiến lên đây bắt chuyện cử động viên hy lam không có chút nào hiểu ý tứ bất quá nàng nhanh chóng đi ra một khoảng cách liền đột nhiên ngừng lại bởi vì hắn mơ hồ nghe được ha ha ha hưng vũ Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném, tìm ngươi một ngày đều không có kết quả, ngươi lại mình đưa tới cửa, thật sự là ý trời à, phế vật, đem mệnh lưu lại đi. Hồng Vũ. Viên Hi Lam đối với danh tự này mẫn cảm vô cùng, lúc này hướng phía thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, lập tức phát hiện, 4, 500 mét có hơn, đang có lấy một chiếc một sau hai người đang chạy vội, lại cả hai khoảng cách ngay tại từng bước rút ngắn, hiện nhiên phía sau đuổi theo người tốc độ phải nhanh ra không ít. Hằng Vũ. Phan Thành. Viên Hi một chút liền nhận ra được nàng suy nghĩ một chút liền chân ngọc chia xuống đất hướng phía cái hướng kia đuổi tới bởi vì động tĩnh không nhỏ đồng dạng ở vào khu vực này sáu bảy người cũng đều xông tới khi xác định bị truy người đích thật là hồng vũ thời điểm những người này con mắt đều toát ra ánh sáng yêu ớt tại phía trước nhất truy kích phan thanh mắt nhìn xung quanh tự nhiên phát hiện cả đám hướng bên này đuổi khoe miệng của hắn lộ ra một nụ cười tàn khốc cho muốn hái ta quả các ngươi nghĩ hay lắm suy nghĩ đến đây phan thanh thể nội bá khí điên cuồng vận chuyển thông mỗi một kinh mạch có chân đủ chín thành bá khí tất cả đều tụ tập tại cánh tay phải của hắn phía trên Một tấm hắc sắc đại ấn ngưng tụ mà ra. "Ôi!" Phan Thanh đột nhiên hét lớn một tiếng, cánh tay phải như là trọng pháo đánh ra, trường trăm cân chi trọng hắc ấn dít lên lấy hướng về phía trước mà đi, đưa Phan Thanh cánh tay phải như là giống cây lao thẳng băng thời điểm, tại hắc ấn to lớn quán tinh dưới, thân thể của hắn lại ngắn ngủi lướt đi, lúc này, Phan Thanh cùng Hồng Vũ khoảng cách của hai người liền rút ngắn một màn lớn. Người lai, Phan Thanh đem công kích bá thuật hắc ấn quyền linh hoạt vận dụng, để nó trở thành tốc độ chất xúc tác. Tiếp xuống, Phan Thanh lại xem mèo vẽ hồ thi triển hai lần, hắn liền đi tới khoảng cách Hồng Vũ chỉ có 2-3 mét địa phương. Phế vật, đi chết đi! Phan Thanh Đoạn quát một tiếng, há cấn quyền đánh ra, hướng phía Hồng Vũ hậu tâm hung hăng đập tới. Lúc này, đi theo tại Hồng Vũ chi bên cạnh Sảm Mỹ Nữ không chút do dự đón năm đấm phi thân mà lên. Bành, theo một tiếng vang trầm phát ra, Sảm Mỹ Nữ thân thể lấy so vừa mới nhanh hơn nhiều tốc độ bay ngực ra, giữa không trung máu tươi phun ra, Sảm Mỹ Nữ kia xinh đẹp gương mặt hiện ra một vòng hư nhược đỏ ửng, hiện nhiên là thụ cực lớn nội thương. Tiểu yêu tinh, quay đầu lại điều trị ngươi. Phan Thanh Tham Lam nhìn sang Sảm Mỹ Nữ, thân hình lõe lên lần nữa đuổi kịp Hồng Vũ. Cánh tay đương nhiên hướng về phía trước, lại làm một cái hắc ấn quyền đánh ra. Lên Ken Lang, một ngụm kim sắc trung nhỏ bỗng dưng bay ra, bao lại Hồng Vũ, nhưng ở hắc ấn quyền cường đại công kích đến, trung nhỏ vẹn vẹn duy trì một lát liền bay về phía một bên, trong đó Hồng Vũ thì bị chấn động đến thổ huyết ngã xuống đất. Mặc dù dị bảo hộ thân kim trung phòng ngự cường hãn, bất quá thi triển nó Hồng Vũ thực lực quá yếu, chỉ có thể phát huy ra bộ phận tác dụng, bất quá dù là như thế cũng rất hiếm thấy, nếu không có hộ thân kim trung ngăn cản, vừa rồi lần này liền muốn Hồng Vũ mặc nhỏ. Phan Thanh hất cớn quyền tại quán tính kích xuống dưới bên trong một gốc cơ khoảng cái chén ăn cơm cây nhỏ, lập tức đem nó chặn ngang đánh gãy lái đi. "Phế vật, lần này xem ngươi còn dựa vào cái gì?" Phan Thanh nhế răng cười, trên thân bá khí lần nữa vận chuyển lại, bất quá đúng lúc này, cánh tay phải của hắn bỗng nhiên run lên, một cú kim đâm đau đớn từ trên nắm tay truyền đến, vô ý thức nhìn sang, Phan Thanh sắc mặt thay đổi, chỉ gặp tại hắn hữu quyền phía trên, một con màu đỏ lớn con kiến chính gục ở chỗ này. Khóe mắt nhế lên, Phan Thanh hướng vừa mới bị đánh gãy cây nhỏ nhìn lại, chỉ gặp có gần trăm con dạng này màu đỏ con kiến từ trên cây bò xuống tồn hắn mà tới. Đáng chết, làm sao đụng tới khát máu kiến thứ quỷ này. Đến tốc chiến tốc thắng, không phải bọn chúng triệu hoán đến đại bộ đội liên hỏng. Khát máu kiến thế nhưng là thập vạn đại sơn bên trong để cho người ta nghe ngóng rồi chuẩn tồn tại, nguyên nhân không gì khác, một con khát máu kiến mặc dù không tính là gì, nhưng thành quần kết đội khát máu kiến lại khác biệt, nhất là hàng ngàn hàng vạn đại quy mô bài kiến, bọn chúng tuyệt đối là tao ngộ người ác ngộ. Lại có một chút, khát máu kiến triệu hoán đồng bạn năng lực cực mạnh, chỉ cần một con khát máu kiến phát ra tín hiệu, liền sẽ đem phương viên mấy ngàn mét bên trong đồng bạn tất cả đều triệu hoán tới trong đầu hiện lên những tin tức này, phan thanh không chần chờ nữa, quăng bay đi trên tay khát máu kiến, tiếp tục đuổi giết hồng vũ. Thừa dịp vừa rồi hắn thất thần thời gian qua một lát, hồng vũ lại trốn ra mười mấy thước khoảng cách, nhưng điểm ấy khoảng cách đối với thực lực cường đại phan thanh tới nói không đáng kể chút nào. trong chớp mắt, phan thanh liền lần nữa đi vào hồng vũ phía sau, mà đúng lúc này, hồng vũ xuất kỳ bất ý lăn khỏi chỗ, tạm thời tránh đi phan thanh phong mang. đối với cái này, phan thanh chẳng thèm nó tới, cử động của đối phương chẳng qua là kéo trưởng hơi tàn thôi, hắn vứt tay liền có thể đem giết đi, nhưng khi chuẩn bị đối hồng vũ một kích mất mạng thời điểm tình vu có chút vượn quá phan thanh dự liệu hắn kinh ngạc nhìn thấy hồng vũ cả người đúng là lăn đến bảy kiến bên trong toàn thân dính đầy khát máu kiến hồng vũ liên lăn lẫn bỏ liều mạng hướng trong rừng cây phóng đi tại tiến lên phương hướng khắp nơi đen nhìn nghị khát máu kiến chính liên tục không ngừng từ rừng cây chạy về đằng này Liên cái này một chút thời gian hồng vũ toàn thân cao thấp đã có mười mấy nơi địa phương để khát máu kiến cắn xé máu me đầm địa tốt không thể thảm toàn tâm đau đớn từ thân bên trên truyền đến để hồng vũ cơ hồ muốn ngất đi hắn khẩn yếu hầm rằng liều mạng phi nước đại đáy lòng một thanh âm điên cuồng quen quẩn sống sót nhất định muốn sống sót mới được chương 18, dồn vào tử địa nghĩ tìm đường sống trong chỗ chết thật sự là ngây thơ phan thanh liếc mắt liền nhìn ra đến hồng vũ muốn thông qua khát máu kiến chạy trốn hoàn toàn chính xác đối mặt từ cây lâm xung ra như nước thủy chiều khát máu kiến hắn phan thanh là không dám tùy tiện xung loạn nhưng trước đó hắn thi triển thủ đoạn vẫn có thể đem đối phương lưu lại nhưng mà tại phan thanh khó khăn lắm xuất thủ thời khắc đống nhiên một đầu trưởng tiên gào thét lên rút đánh tới thế công lăng lệ chi cực để phan thanh không thể không đưa tay ngăn cản hắn trộn một thanh liền đem kia trưởng tiên nắm trong tay Nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu yêu tinh, ngươi đối Hồng Vũ nhưng trung tâm hung ác a. Lão tử không thu thập ngươi một chút, quay đầu làm ta yêu sủng nói không chừng còn muốn phản phệ đâu." Nguyên lai like kia trưởng tiên chính là xà mỹ nữ đôi rắn, gặp Hồng Vũ gặp nạn, nó liều mạng chạy đến, ngăn chặn Phan Thanh. Xà mỹ nữ cử động quả thật làm cho Hồng Vũ có chạy trốn cơ hội, cái này khiến Phan Thanh nổi trận lôi đỉnh. hắn một câu nói ra, liền vung lên đôi rắn hướng mặt đất hung hăng vung đi. Bảnh! Sau một khắc, sa mỹ nữ thân thể liền hung hăng đụng trên mặt đất, ấn máu đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình xuất hiện tại trắng non trên mặt. Vốn nghĩ tùy ý liền có thể đem Hồng Vũ đánh giết, nhưng lại làm cho đối phương từ dưới mí mắt trốn. Phan Thanh trong lòng nổi nóng có thể nghĩ, lúc này, xà Mị nữ lại trung thành như vậy hộ chủ, Phan Thanh không nổi trận lôi đình mới là lạ, cái gọi là vì yêu sinh hận, hắn đối xà Mị nữ thích tới cực điểm, nhưng thấy đối phương nhiều lần cùng hắn đối nghịch, Phan Thanh tả hỏa liền đi lên. "Để ngươi đối Hồng Vũ trung tâm. Để ngươi đối Hồng Vũ trung tâm." Bành. Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Tại Phan Thanh vung mạnh dưới, xà Mị nữ thân thể như cùng một cái phá bao tại trên mặt đất lần lượt va chạm, sau một lát Dung mạo dáng người đều tốt xả mỹ nữ liền biến thành một cái huyết hồ lô, loang lổ máu tươi dưới, xả mỹ nữ cặp kia hẹp trường trong con ngươi tràn đầy quyết tuyệt, nó oán độc nhìn lướt qua phan thanh, khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt ra. ở vào nổi giận bên trong phan thanh cũng không có trước tiên phát hiện xả mỹ nữ dị thường, hắn vung lên thân thể của đối phương lần nữa hướng mặt đất hung hăng đập tới, nhưng mà theo bỗng một tiếng vang, hắn lập tức cảm giác trên tay chợt nhẹ, ánh mắt chiếu tới, chỉ gặp xả mỹ nữ nửa khúc trên thân người cùng một đoạn đuôi dán trên mặt đất thống khổ nhúc nhích, mà trên tay hắn lại chỉ bắt một đoạn nhỏ đuôi dán. phan thanh không nghĩ tới. Xà Mỹ Nữ lại không tiếc tự đoạn đuôi, thoát ly khống chế của hắn. Đối với Xà Mỹ Nữ tới nói, cái đuôi không thể nghi ngờ là thân thể cực kỳ trọng yếu bộ phận, như thế sinh sinh tự đoạn lấy đi. Đối tổn thương có thể nghĩ trọng yếu nhất chính là Xà Mỹ Nữ chung quanh trải rộng khát máu kiến, bọn gia hỏa này tìm mùi máu tươi điên cuồng bỏ qua, lập tức hung hăng cắn xé ra. Đáng chết yêu tinh, hỗn đản, cho dù là chết ngươi cũng không muốn đi theo ta. Gặp Xà Mỹ Nữ kéo lấy trọng thương thân thể thống khổ hướng hồng vũ bỏ đi, phan thanh kém chút tức chết, hơi vung tay đem một nửa đuôi rắn hung hăng vứt trên mặt đất, nội trận lôi đình một trận. Phan Thanh không thể không rời đi, bởi vì lít Nha lít Nhĩ khát máu kiến giống như thủy triều hướng bên này vào tới. Dù hắn thực lực cường hãn, nhưng ở loại này đại quy mô khát máu kiến trước mặt, hắn cũng chỉ có gắn motor vào đít mà chạy. Hồng Vũ, cho dù ngươi đảo thoát ta truy sát thì sao? Còn không phải muốn cho ăn khát máu kiến. Phan Thanh vừa lui vừa nhìn, chỉ gặp Hồng Vũ trên thân bò đầy khát máu kiến, đối phương càng là hướng rừng cây phương hướng trốn, nơi đó khát máu kiến thì càng dày đặc. Lúc này Hồng Vũ đã bị cắn xé máu me khắp người, vết thương dày đặc. Lúc này khoảng cách nơi đây không xa mấy cái trẻ tuổi tài tuấn rốt cục chạy đến. Bọn hắn xa xa liền chào hỏi, "Tiểu hầu gia, ngươi tại sao không đi truy kích Hồng Vũ rồi? Chớ không phải không nghĩ muốn sả mỹ nữ rồi sao? Truy em gái ngươi, muốn truy chính các ngươi đi, bản thiếu gia đem sả mỹ nữ thưởng cho các ngươi." Phan Thanh đang lúc buồn bực nghe đối phương đề cập những này tự nhiên khó chịu, tức giận nói, "Nhìn ngài nói, chúng ta những người này trói cùng một chỗ cũng không cách nào cùng ngài so a, cái nào có đảm lượng đoạt sả mỹ nữ?" Mấy người nhiếp tại Phan Thanh thực lực, cùng hắn cách một khoảng cách đứng lại, vừa nói một chút không có dính dữững, bên cạnh hướng Phan Thanh tới chi địa nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới những người này lập tức đổi sắc mặt, vậy, vậy là xả mị nữ à? Cái đuôi của nó làm sao đo mất? Còn có. Những cái kia là khát máu kiến. Lại có nhiều như vậy. Nói đến phần sau, thanh âm của mọi người đều có chút phát run, thật sự là một màn trước mắt đem mọi người rung động đến, chỉ gặp lít nha lít nhít như thủy triều màu đỏ sẫm lớn con kiến mãnh liệt mà đến, để cho người ta không khỏi lông mao dựng đứng. Đúng lúc này, làn gió thơm phất qua, một cái nhẹ nhàng thân ảnh đi vào đám người cách đó không xa, giống như băng sơn tuyết liên nữ tử Nga Mi tao lại nói, chuyện gì xảy ra? Hồng Vũ đâu? Phan Thanh vừa nhìn thấy mặt, vừa rồi táo bạo toàn đều biến mất vô tung vô ảnh, mỉm cười nói: Viên Hi Lam tiểu thư, Hồng Vũ tự tìm đường chết. Nhìn thấy kiến triều còn không đầu không đôi vào vào, đoán chừng hiện tại không chết cũng đào lấp ra. Nếu không có ngươi đuổi giết hắn sẽ xông đi vào. Viên Hi Lam băng lãnh nói một câu liền không nhìn lại đối phương, cất bước hướng phía bảy kiến mà đi. Nhìn xem Viên Hi Lam phiêu nhiên mà đi thân ảnh, Phan Thanh ngoài miệng cười ha ha, trong lòng hứa lạnh, chảnh cái gì chứ? Chờ đem ngươi tiểu nương bỉ này cua tới tay, nhìn lao tử làm sao thu thập ngươi? Hừ nếu không phải muốn dựa vào bên trên phụ thân ngươi cây to này, Lão Tử sớm đã dùng mạnh. Viên Hi Lam hướng bảy kiến chỗ sâu nhìn lại, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Ít khi nàng mũi chân điểm xuống mặt đất, cả người nhẹ nhàng tiến vào bảy kiến bên trong. gặp một màn này, Phan Thanh bọn người kinh hô liên tục, ngăn cản không ngừng bên hai. Nhưng Viên Hi Lam căn bản không để ý tới, hướng về bảy kiến chỗ sâu xuất phát lái đi. Hồng Vũ gian nan tiến lên, rốt cục tiến vào rừng cây, hắn vốn nghĩ khát máu kiến đại bộ đội đều đi, trong này sẽ không có quá nhiều, nói không chừng có thể tìm kiếm được một chút hy vọng sống. chỗ nào nghĩ đến, theo hắn xâm nhập rừng cây. Hồng Vũ có chút tuyệt vọng phát hiện, trong này khát máu kiến tựa hổ vô biên vô hạn, căn bản không có cuối cùng. Càng ngày càng nhiều khát máu kiến leo đến trên người hắn, để biến thành cái người kiến, toàn tâm đau đớn từ thân thể từng tấp một truyền đến, loại kia cảm giác đau để Hồng Vũ muốn đi chết, nếu không phải mánh liệt dục vọng cầu sinh, Hồng Vũ đã sớm trầm luân, mà bây giờ, mắt thấy không có sinh lộ, Hồng Vũ tâm bên trong không khỏi sinh ra một tia chán nản. Gian Nan quay đầu, nhìn sang đuổi kịp mỹ nữ của mình dẫn, Hồng Vũ thở trường một tiếng, mặc kệ chúng ta cố gắng thế nào, vẫn khó thoát khỏi cái chết, thật sự là tạo hóa trêu người a. Hắn đem tất cả có thể nghĩ biện pháp tất cả đều nghĩ lần, căn bản không có phá cục phương pháp. Về phần hệ thống, hắn cũng không biết hỏi thăm bao nhiêu lần, nhưng đối mặt như thủy triều khát máu kiến, hệ thống trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Sa Mỹ Nữ rất là khó khăn uốn éo hai lần thân thể, nó cặp kia đã nhìn không ra hình dáng hẹp trưởng trong con người tràn đầy quyết tuyệt chi sắc. Sa Mỹ Nữ leo đến hồng vũ trước mặt cùng đứng sống vai. Một người một yêu đứng yên nơi đây, có càng nhiều khát máu kiến bao vây bọn hắn, leo đến trên người của bọn hắn, khát máu kiến càng tụ càng nhiều, không cần bao lâu thời gian liền đem hai người đều phủ kín ở trong đó. Từ xa nhìn lại, nơi này xuất hiện một cái to lớn con kiến nổi mụn, nhưng nổi mụn hạ là núi là cây vẫn là người liền hoàn toàn phân rõ không ra ngoài. Không biết qua bao lâu, con kiến nổi mụn bên trong truyền đến đứt quãng một thanh âm, người muốn đi, yêu tinh bên trong an tĩnh tử vong. Cũng tốt. Chương 19, sinh cơ. Thập vạn đại sơn bên trong xuất hiện một đội tinh kỳ, kia là nam cương vương, an bình hầu, Trấn nam hầu cùng một đám tướng quân binh sĩ cơ sĩ. Phần phật tinh kỳ hạ không chỉ có những này binh tướng, còn có không ít tiểu đoàn thể đội ngũ nhỏ. Đây đều là tiến vào thập vạn đại sơn đến bọn hắn phía sau lưng người, bởi vì quỷ vũ che chắn cùng thập vạn đại sơn bao la, những người này đụng phải tuổi trẻ tài tuấn nhóm sát xuất cũng không cao, mọi người đi một đường cũng chỉ có cá biệt may mắn mấy người bị tìm tới, đương nhiên nơi này cũng không bao gồm hổ vũ. Lúc này, Trang Trinh cùng kia âm tại một bọn thị vệ bảo vệ dưới như cũ đang cố gắng tìm kiếm lấy, trên mặt của bọn hắn đều có nồng đậm vẻ lo lắng. Vũ Nhi, ngươi mau mau ra a, mẫu hậu ở chỗ này. Trang Trinh không để ý mảy may hình tượng hô to, nhưng một đường đi tới, cổ họng của nàng đều hầm ếch, căn bản không có hổ vũ hạ lạc. Tiếng âm trên chân đã mài ra bọng máu, nhưng nàng không hề hay biết, như cũ không biết mệnh mỏi bốn đầu. Quỷ vụ bên ngoài nào đó cái khu vực, Viên Hy Lang mặt âm trầm từ bảy kiến bên trong bay thân tung cẳng ra, mặt mũi tràn đầy hưng hực. Dù là nàng thực lực không tầm thường, nhưng vẫn cũ không có có thể tìm tới hưng vũ. Tiến vào rừng cây, nhìn thấy trước mắt tất cả đều là mênh ngông vô bờ khát máu kiến, nàng thử tìm mấy cái hở ra chỗ, cũng không có thu hoạch gì. Đang cuộn trào mãnh liệt bảy kiến bên trong nàng cũng không thể kiên trì quá lâu, đành phải lui ra. Khát máu kiến khắp nơi trên đất, thực sự khó mà đặt chân chỉ sợ chỉ có bá vương bá hoàng bực này có thể ngự không phi hành cường giả mới có thể đi vào đi thời gian trường lục soát đương nhiên cho dù dạng này có thể tìm tới người nếu như thời gian qua trưởng chỉ sợ hồng vũ cũng sớm đã bị gặm đến nỗi ngay cả xương vụn cũng không còn viên hy lam từ bảy kiến bên trong đi ra căn bản không thấy những người khác một chút trực tiếp rời đi phan thanh thấy một lần vội vàng theo sau hy lam tiểu thư đã chúng ta may mắn gặp được cùng một chỗ không bằng kết bạn mà đi như thế cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau không biết ý như thế nào ta người này độc lai like độc vãng đã quen không muốn kết bạn Viên Hy Lam bước chân không ngừng, bay vút đi. Phan Thanh Tu vi so với nàng kém xa, trong chốc lát liền bị rơi không có cái bóng. Sớm muộn cũng có một ngày lão tử muốn để ngươi tiểu nương bị này quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Phan Thanh cắn răng nghiến lợi một trận, cũng rời đi. Cái khác tuổi trẻ tài tuấn kiêng kỵ nhìn lướt qua mãnh liệt kiến triều, cũng liền bận bịu có cẳng mà đi. Những người này rời đi, Trung Binh lập tức gan tính lại, chỉ có vô số khát máu kiến bỏ phát ra sản sạt thanh âm chi phối lấy phiến khu vực này. Đúng lúc này, bầy kiến hả ổ mảnh cây kia bên trong. Một cái cao cao nổi lên địa phương bỗng nhiên vang lên một đạo thấp không thể nghe thấy thanh âm hừ vấn, "Hệ thống, ngươi nói, có biện pháp rồi?" Nhanh giọng, "Chủ nhân, vừa rồi sả mỹ nữ tiến vào yêu tinh thời điểm mang vào mấy con kiến, bọn chúng tại yêu tinh bên trong phát sinh một chút biến hóa, chính là thấy được những biến hóa này, ta mới nghĩ đến biện pháp." "Biện pháp gì mau nói." "Chủ nhân chỉ cần đem một vạn con con kiến bắt vào yêu tinh, chuyện còn lại liền giao cho ta tốt." "Không có vấn đề." Tuy nói muốn bắt con kiến không ít, tại bắt lấy quá trình bên trong tạo thành tổn thương cũng tuyệt đối là đáng sợ nhưng cùng tử vong so ra những này liền không coi vào đâu tiếp xuống Hồng Vũ cùng chủ động yêu cầu hỗ trợ xả mị nữ ra sức nắm lên khát máu kiến đến khát máu kiến tính công kích là rất mạnh nhất là đang nỗ lực bắt lấy đối phương thời điểm bọn chúng càng là điên cuồng Hồng Vũ đem bao trùm lấy bá khí hai tay nô ra kim trùng nhanh chóng bắt hai thanh khát máu kiến liền rụt trở về lập tức những này khát máu kiến đều điên cuồng cắn xé mở đem bá khí phòng hộ cắn đến cự chiến không thôi thẳng đến bọn chúng phát hiện đột phá vô vọng từ bỏ chống cự hệ thống lúc này mới đưa chúng nó thu vào yêu tinh Cử động như vậy đối Bá khí tiêu hao thực kinh khủng, không cần thời gian qua một lát, Hồng Vũ cũng cảm giác thể nội Bá khí có chút đỡ trái hở phải, hắn cắn răng một cái, dứt khoát từ bỏ dùng Bá khí bao khỏa bàn tay, trực tiếp bắt lấy, không có cách, cái kia vị số không nhiều Bá khí còn muốn duy trì dị bảo hộ thân kim trùng, bằng không, hắn cùng xà mị nữ vài phút liền bị gặm đến xương cốt đều không thừa. Không có Bá khí phòng hộ, Hồng Vũ bàn tay trực tiếp bại lộ tại khát máu kiến sắc bén kia rát hút phía dưới, không cần một lát, hắn một đôi tay liền bị tê cắn máu me đầm địa. Về phần nói Hồng Vũ mang cái thủ sáo cái gì. Đừng nói không có gì thủ sáo loại hình đồ vật, cho dù là có, những này phàm vật cũng căn bản ngăn không được khát máu kiến tê cắn. Sa mỹ nữ nơi đó tình huống so Hồng Vũ còn kém, cái đuôi của nó đứt gãy bị trọng thương, thực lực giảm xuống rất nhiều, kể từ đó, tính linh hoạt phương diện còn kém không ít, tại khát máu kiến điên cuồng tê cắn xuống, nó cặp kia bàn tay trắng loãn vô dụng bao chưởng công phu liền ra chóp thịt bong. Mặc dù đau đớn thời thời khắc khắc kích thích một người một yêu thần kinh, nhưng bọn hắn đều cắn răng kiên trì, động tác trên tay một khắc cũng không có ngừng, bọn hắn biết, bây giờ chỉ có cái này một cái biện pháp có thể thực hiện, bằng không mà nói Chỉ có một con đường chết. cố lệ, bao nhiêu? Hơn 6.300 chỉ, chủ nhân cố lên. Không biết qua bao lâu thời gian, Hồng Vũ hai bàn tay đã bị cắn xé bạch cốt sâm sầm, ý thức của hắn đều có chút mơ hồ, không thể không dựa vào cùng hệ thống đối thoại đến để cho mình miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Có hay không 8000 con? Không sai biệt lắm. Lập tức liền làm xong, chủ nhân thêm ít sức mạnh. Chủ nhân, chủ nhân, đã 9.500. Nhanh tốt. A, hộ thân kim Trung không có, chủ nhân cẩn thận. Hùng Vũ thể nội bá khí đã tại thời gian trường tiêu hao hạ gần như khô kiệt kể từ đó, căn bản không thể duy trì dị bảo hộ thân kim trung vận chuyển. kim trung gào thét một tiếng thu nhỏ đến lớn trường bàn tay, bay ngược xoay chuyển trời đất yêu không gian, mất đi hộ thân kim trung bảo hộ, trung quanh khát máu kiến lập tức nào tới, sắc bén ra hút tại hồng vũ cùng mỹ nữ thân rắn bên trên điên cuồng cắn xé, Liên kém một chút mà, nhất định phải chịu đựng, ta muốn sống sót, nhất định muốn sống sót, còn không có tìm hồng nguyên cắt báo thủ, muốn sống sót mới có cơ hội, mẫu hậu cần ta, thiên âm cũng cần ta, không thể từ bỏ. hàng vạn con kiến vệ dưới hạ thể, vốn là lung lay sắp đổ hồng vũ cơ hồ trong chốc lát lâm vào tuyệt cảnh. Không có gì sánh kịp thoáng váng cảm giác lần lượt đánh thẳng vào cái kia yêu ớt thần kinh. Hồng Vũ cắn chặt đầu lưỡi không để cho mình ngất đi, tay lên máy móc mà chết lặng bắt lấy lấy khát máu kiến. Càng ngày càng buồn ngủ, càng ngày càng mỏi mệt, càng ngày càng không cách nào giữ vững được. Tại Hồng Vũ khó khăn lắm đạt đến cực hạn trước một khắc, trong đầu vang lên hệ thống kia thanh thúy thậm chí nói tiếng trời thanh âm. Chúc mừng chủ nhân, đã có một vạn con khát máu kiến. Đinh, khát máu kiến tại yêu tinh bên trong đã hoàn thành biến dị. Đinh, đem biến dị khát máu kiến thả ra. Trong lung lung. Hồng Vũ chỉ gặp một mảnh đen kịt khát máu kiến chống rông hiện hiện, nó trên người chúng bị diễm lệ màu đỏ nơi bao bọc. Những này khát máu kiến vừa ra tới lại hung ác hướng phía cái khát máu kiến cắn xé. Để Hồng Vũ tinh thần chấn động chính là, Phạm là cùng nhóm này khát máu kiến cắn xé đồng loại, trên người bọn chúng lại cũng nổi lên hùng mang. Đó lấy, những này bị truyền nhiễm khát máu kiến cũng hướng chúng quanh đồng loại vô tình cắn xé quá khứ. Loại này điên cuồng hình thức một khi mở ra, tốc độ liền bao nhiêu lần tăng trưởng, một chút thời gian liền hình thành liệu nguyên chi thế. Từ Hồng Vũ bọn hắn nơi này lên, hướng quanh mình nhanh chóng khuyết tán ra tới. Hồng Vũ không kịp nhìn nhiều. Hắn ngay cả vội vàng lấy ra một đống lớn bình bình lọ lọ, đây đều là tia âm chuẩn bị cho hắn chữa thương thuốc giải độc phẩm, hắn dáng chống đỡ lấy thoa sức thuốc, Hồng Vũ vừa mới khôi phục hành động, liền cầm thuốc đi vào so với hắn còn thê thảm xả mỹ nữ trước người. Lần này cần không phải xả mỹ nữ liều mạng giúp hắn, cái này một vạn con khát máu kiến hắn là vô luận như thế nào cũng thu thập không đủ, cũng chính bởi vì vậy liều mạng, xả mỹ nữ vết thương trên người mới càng phát ra kinh khủng. Mắt thấy thê thảm vô cùng xả mỹ nữ, Hồng Vũ vành mắt đều phiếm hồng, mà xả mỹ nữ lúc này nhìn về phía Hồng Vũ ánh mắt cũng hiện ra từng kia từng kia thân mật. Tại hồng vũ cùng mỹ nữ rắn trị liệu thời điểm, chúng khát máu kiến lẫn nhau công phạt càng điên cuồng lên, khiến người da đầu tê dại cắn xé tiếng vang bao phủ bốn phía, lớn như vậy trong rừng cây, còn như sóng chiều bẩy kiến lăn lộn ra, mênh mông hướng trùng quanh quần quần quần tới. Chương 20: Niềm vui ngoài ý muốn. Địa cấp yêu sủng. Khát máu kiến điên cuồng tê cắn, những cái kia yếu kém tại tê cắn bên trong tất cả đều chết mất, cường tráng khát máu kiến mặc dù tồn lưu lại, nhưng chúng nó trên thân cũng đều bị nhiễm lên diễm lệ màu đỏ, nhao nhao rơi quay đầu lại hướng về đồng bạn của mình tê cắn qua đi. Phản Phật ôn dịch Diễm lệ màu đỏ lấy tốc độ khủng khiếp truyền lại, theo thời gian trôi qua, toàn bộ rừng, cây cùng rừng, cây bên ngoài đến trăm vạn mà tính khát máu kiến, tất cả đều phủ thêm diễm lệ màu đỏ, xa xa nhìn lại tựa như là một mảnh tiêu đốt liệt như lửa. Nhưng mà, trên mặt đất còn có càng nhiều khát máu kiến thi thể, bọn chúng là trận này cắn xé tranh bá bên trong kẻ thất bại, thất bại đại giới liền là tử vong. Đông rừng, giữa sân mảnh liệt rối loạn lên, những cái kia người khoác diễm lệ màu đỏ khát máu kiến giống như điên hướng về bên người đồng loại công kích lái đi, lại một lần điên cuồng hơn chiến đấu bắt đầu. Lần chiến đấu này so lúc trước còn khốc liệt hơn nhiều lắm bởi vì mỗi một cái đều là trải qua sinh liều chết tồn lưu lại còn giả cắn xé một khi bắt đầu liền dừng lại không được từ trăm vạn con cắn xé còn lại mấy chục vạn chỉ từ mấy chục vạn chỉ tê cắn chỉ còn lại có mấy vạn con từ mấy vạn con tê cắn còn lại hơn ngàn chỉ từ hơn ngàn chỉ tê cắn chỉ còn lại có hơn mấy trăm chỉ thẳng đến giữa sân vẹn vẹn chỉ còn lại mười mấy con khát máu kiến thời điểm cắn xé lúc này mới dừng lại lúc này còn sót lại mười mấy con khát máu kiến dưới chân chỗ dẫm tất cả đều là đồng bạn núi thây biển máu suy suy suy đống nhiên May mắn còn sống sót khát máu kiến thân bên trên tán phát ra trận trận hào quang. Sau một lát, mỗi cái khát máu kiến thân thể đều bị một cái quang kén bao vây lại. Nghi cỗ lệ, bọn chúng đây là thế nào? Mắt thấy đến trăm vạn mà tính khát máu kiến quân đoàn đang điên cuồng cắn xé hạ chỉ còn lại chỉ là mười mấy con. Hồng Vũ tâm đầu bước lên từng cơn đớn lạnh. Bây giờ nhìn thấy bọn chúng lại náo động lên yêu thiêu thân, hắn lập tức nhịn không được hỏi thăm về tới. Túc chủ, cái này ta cũng không biết. Theo lý thuyết bọn chúng cắn xé qua đi đều sẽ diệt tuyệt rơi, không biết vì sao lại xuất hiện loại này chuyện kỳ quái bất quá ta có thể phát hiện bọn chúng đối chủ nhân cũng không có uy hiếp kia còn tốt đã như vậy liền nhìn xem bọn giá hỏa này đến cùng sẽ như thế nào đi hồng vũ đối với mấy cái này có quỷ dị cử động khát máu kiến tràn ngập tò mò tiếp xuống hồng vũ cùng mỹ nữ rán một bên ở chỗ này dưỡng thương vừa quan sát quang kén biến hóa mặt trời lặn về phía tây mọc lên ở phương đông lại tiếp tục lặn về phía tây mọc lên ở phương đông chỉ trước mắt 6 ngày trôi qua quang kén lại là như cũ không có gì thay đổi lúc này hồng vũ cùng mỹ nữ rán thương thế trên người đã tốt bảy tám phần thấy tình cảnh này hồng vũ lắc đầu không định tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, dù sao hắn còn muốn đi tìm kiếm đầu kia siêu cấp thiên yêu, không có khả năng đem thời gian đều lãng phí ở nơi này. Nhưng mà, theo ánh bình minh vừa ló dạng, một ngày mới bắt đầu thời khắc, kia 10 cái quang kén lại tại ánh bình minh phụ lên hạ bắn ra ra cực sáng quan mang. Đang chuẩn bị đạp vào hành trình Hồng Vũ thấy tình cảnh này không khỏi ngừng lại, ánh mắt của hắn gấp nhìn chăm chú ở những cái kia sáng chói mắt quang kén bên trên. Đông Dương, thiên địa bá khí nhanh chóng lưu động, bọn chúng lưu động điểm cuối cùng chính là kia 10 cái quang kén. Tại không biết hút vào bao nhiêu ngày bá khí về sau, quang kén độ sáng đạt đến cực hạn, để Hồng Vũ đều có chút không cách nào nhìn thẳng. Đúng lúc này, két két liên tiếp thanh thúy vỡ vụn âm thanh em vang lên, 10 cái quang kén bên trên xuất hiện đạo đạo vết dạng, vết dạng lập tức mở rộng, thậm chí vỡ vụn quang mang dần dần thu lại. Hồng Vũ rốt cục thấy rõ, chỉ gặp vỡ vụn quang kén bên trong đung đưa leo ra từng cái có ngón nút đóng lớn nhỏ, thân có màu vàng kim nhạt đường vân lớn con kiến. Hồng Vũ có chút nghẹn họng nhìn chơn chối, cái này mười mấy con kiến đúng là đại biến lấn dạng, không chỉ có cái đầu biến lớn gấp bội, liền ngay cả trên người nhăn sắc cũng tất cả đều sửa lại mắt thấy là súng hơi đổi pháo tư thế. Chúc mừng chủ nhân, niềm vui ngoài ý muốn a. Không có nghĩ tới những thứ này, khát máu kiến lẫn nhau cắn xé lại gấp rút khiến cho chúng nó lột xác thành địa cấp hạ phẩm thiên yêu. Vạn vệ kiến, địa cấp, ngươi chúng nói chúng nó là địa cấp thiên yêu, sẽ không ở được ta đi. Khó trách hồng vũ như thế giật mình, lúc bình thường có thể nhìn thấy một đầu hoàng cấp yêu sủng thế là tốt rồi, mà hắn đạt được xà mị nữ đã xem như mọi người trong miệng cực phẩm yêu sủng, vì nó, hồng vũ không biết bị nhiều ít người nhớ thương, thậm chí kém chút bởi vậy mất đi tính mạng. Mà hệ thống nói trước mắt những này có kim sắc đường vân con kiến là địa cấp thiên yêu, quả thực để Hồng Vũ khó có thể tin. Yên tâm đi chủ nhân, bổn hệ thống chuyên môn nghiên cứu yêu thú sẽ không tính sai, những này địa cấp thiên yêu đều là thuần khiết nhất ban đầu nhất yêu sủng, có thể tùy tiện bị bổn hệ thống thu nhập yêu tinh, chủ nhân, muốn hay không à? Muốn muốn. Đương nhiên muốn. Không muốn là kẻ ngu. Cứ việc nghe ra được tiểu chim cánh cụt trong giọng nói trêu chọc, nhưng Hồng Vũ vẫn là không nhịn được một tràng tiếng nói, hắn thật lo lắng sau một khắc những này địa cấp yêu sủng bảo bối ở trước mắt chạy đi, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Đinh, hiện tại bắt đầu thu lấy địa cấp yêu sủng vạn phệ kiến. Theo hệ thống âm thanh nhầm vang lên, thiên yêu không gian bên trong một viên yêu tinh chấp động, chật, trên mặt đất từng cái hiện ra kim sắc đường vân con kiến tất cả đều bị nó thu vào, viên kia ảm đạm yêu tinh sau đó cũng được thắp sáng ra. Đinh, vạn phệ kiến trước mắt vẫn còn bảo bảo giai đoạn, ngay tại yêu tinh bên trong tiến hành thai nghén cùng cường hóa, chủ nhân không có chuyện quan trọng tốt nhất đừng tùy tiện triệu hoán bọn chúng, để tránh ảnh hưởng bọn chúng. Dạ này à, vậy ta không có nguy cơ sinh tử liền không kinh động những này tiểu bảo bảo, để bọn chúng hào hào trưởng thành. Cái kia Nghĩ cỗ lệ à, những này địa cấp yêu sủng trưởng thành có thể có bao nhiêu lợi hại, ngươi biết không? Từ tên của bọn nó liền có thể biết, những này con kiến trưởng thành có thể phệ văn vật. Mặt khác, bọn chúng sinh sôi năng lực rất mạnh, đợi đến bọn chúng số lượng đi lên, tạo thành con kiến đại quân, chủ nhân có thể tưởng tượng có thể có bao nhiêu lợi hại. Đúng đúng đúng, nếu là những tiểu tử này có thể như hôm nay đồng dạng sinh sôi ra đến trăm vạn mà tính khổng lồ bề kiến, mà lại từng cái đều so khát máu kiến lợi hại nhiều lắm, đây không phải là vô địch. Ta Hồng Vũ thật sự là đi thiên đại vật khí, đạt được cường đại như thế một đám địa cấp thiên yêu. Ha ha ha! Thiên yêu không gian bên trong tiểu chim cánh cụt bất đắc dĩ giang tay. Chủ nhân a, ngươi cũng rất dễ dàng thỏa mãn, đạt được một chút địa cấp thiên yêu liền đem ngươi cao hứng đến dạng này. Nếu là đạt được thiên cấp yêu sủng ngươi còn không cười cút tới. Ách, trời, thiên cấp. Trên thế giới này thật có thiên cấp yêu sủng a? Hoàng vũ có chút không dám tin nói. Đương nhiên là có. Tỉ như chúng ta muốn tìm đầu kia siêu cấp thiên yêu chính là. Tiểu chim cánh cụt phong khinh vân đạm nói. Siêu cấp thiên yêu là thiên cấp yêu sủng. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian chỉ dẫn ta đi tìm a, nhanh lên! Nghe được thiên cấp yêu sủng, hồng vũ nước bọt đều muốn chảy ra, lúc này hắn cũng không mê luyến vừa mới đạt được địa cấp yêu sủng, bước nhanh chân liền bước lên tìm kiếm siêu cấp thiên yêu lưu trình. Chương 21, đinh, phát hiện đặc tổ thiên yêu. Tinh kỳ phần Phật Hảo mang tung bay, một đội nhân mã tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong tiến lên, đây chính là Nam Cương Vương chờ một được chuẩn tiến vào đại sơn tìm người đội ngũ. Trong đội ngũ có không ít người đều mặt mà ù mày chau, nguyên nhân không gì khác, những người này trải qua hơn trời tìm kiếm đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch, ở trong đó liền bao quát tìm kiếm Hồng Vũ trang chinh cùng kia âm mờ người. Một đội người mặt mà ủ mày trao tiến về phía trước đi, ngẫu nhiên có chút yêu thú quái dối, cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, một lát liền sẽ bị lắng lại lái đi, cái này đoàn người chiến lược mạnh cơ hồ có thể tại thập vạn đại sơn sông pha. Đông nhiên, phía trước lại truyền tới một trận rối loạn, vừa mới bắt đầu mọi người coi là vẫn như cũng là chút mắt không mở yêu thú, nào có thể đoán được sau đó liền nghe đội ngũ trước đó có người kinh hô. khi làm tiểu thư. Khi làm, tuổi trẻ tài tuấn một trong, phát hiện nàng. Vậy chúng ta hậu bối có phải hay không cùng với nàng? Nhất thời. Đội ngũ đằng sau người sổ sột, sột đều chạy tới phía trước đến, một chút liền nhìn thấy bị chúng tinh phục nguyệt xuống lại ở giữa viên Hy Lam. Chỉ bất quá, mọi người ngắm nửa ngày cũng không có tại viên Hy Lam bên cạnh nhìn thấy vãn bối của mình hậu nhân, trong lòng có chút thất vọng đồng thời, tất cả mọi người trên bảo Hy Lam tiểu thư có thấy hay không con của ta? Hy Lam, nữ nhi của ta trước đó tiến vào thập vạn đại sơn thời điểm ngay tại bên cạnh ngươi tới, ngươi có hay không đụng phải nàng a? Trong lúc nhất thời mồm năm miệng mười hỏi thăm không ngừng bên ai, để viên Hy Lam đều có chút đáp ứng không xuể. Đúng lúc này, một cái khàn giọng thanh âm nữ nhân vang lên. Hi Lam, ngươi có hay không gặp phải ta Hoàng Nhi Hồng Vũ? Hồng Vũ? Viên Hi Lam tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một mặt tiểu thụy trang trinh đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem nàng, tựa hồ muốn từ nàng nơi này đạt được căn ủy. Gặp một mặt này, Viên Hi Lam cảm thấy thở trường, nàng mặc dù biết được Hồng Vũ hạ trạng, nhưng mặt đối trước mắt cái này nghĩ mà sốt ruột mâu thân, nàng muốn hay không đem nó nói ra. Trang Trinh kinh nghiệm cỡ nào phong phú, gặp Viên Hi Lam bộ dáng liền đoán cái bảy tám phần, "Hi Lam, ngươi biết ta Hoàng Nhi hạ lạc đúng hay không? Tranh thủ thời gian nói cho ta một chút, nói cho ta một chút a." thân là đại hạ hậu cung chi chủ trang trinh lúc này không để ý chút nào hình tượng giữ chặt viên hy lam tha thiết hỏi thăm về tới tại trang trinh thê công giới viên hy lam chỗ nào còn có thể giấu giếm, lập tức đem hồng vũ sự tình nói thẳng ra đương nàng nói đến hồng vũ vì tránh né phan thanh truy sát mà xâm nhập cắt máu bảy kiến thời điểm trang trinh mắt phượng đều đỏ, người tới đem phan yên sơn cầm xuống ngay tại chỗ chế đầu rõ mã tam vệ dẫn đầu một đám đại nội thị vệ đằng đằng sát khí phóng tới phan yên sơn một bên khác phan yên sơn thì cười lạnh không nói Nhưng dưới tay Hắn chúng binh tướng thì phần Phật một tiếng đem nó bảo vệ, cung lên dây đao ra khỏi vỏ đối với mã tam vệ bọn người. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Chấm đã chấm đã, hai vị đều lánh tĩnh một chút. Nam Cương Vương vội vàng ra thuyết phục. Còn tỉnh táo cái gì? Ta Hoàng Nhi đều bị Phan Thanh kia thằng dành con bức cho chết rồi, bản cung còn thế nào tỉnh táo? Hưng Bá Dương, ngươi phải trả nhận Vũ Nhi cái này hoàn chất, liền giúp ta cùng một chỗ đem Phan Yên Sơn cái này cầu tạt giết. Trang Trinh hận ý ngập trời, lửa giận vần trượng. Nam Cương Vương cười khổ một tiếng, Hoàng Cẩu lại hơi thở lôi đỉnh chi nộ, đợi ta hảo hảo tuân hỏi một chút. Nói đến đây hắn nhìn về phía Viên Hi Lam, Hi Lam chất nữ, ngươi nhưng tận mắt thấy Hồng Vũ hoàng chất bỏ mình. Viên Hi Lam nga mi hơi nhíu, lắc đầu, đáp, cũng không nhìn thấy, chỉ bất quá kia các loại tình huống dưới, Hồng Vũ hắn chỉ sợ. Đã không thấy được vậy liền còn không thể xác định hoàng chất bỏ mình. Nam Cương Vương vung tay lên nói, hoàng tẩu, Hi Lam chất nữ, loại chuyện này các ngươi không nên nghĩ đương nhiên, các ngươi đừng quên, Hồng Vũ hiền chất vài ngày trước luôn phiên sáng tạo kinh hỉ. Thậm chí, có người ám sát với hắn, hiền chất đều đại nạn không chết. Nói đến đây, Nam Cương Vương trong mắt lóe lên một vòng săn mang. Ta nghĩ chuyện này vẫn là đi hiện trường hào hào xem xét một phen cho thỏa đáng, nói không chừng Hồng Vũ hiển chất người hiển tự có thiên tướng. Nghe Nam Cương Vương một phen, Trang Trinh mắt vượng cũng phát sáng lên. Đúng, Vũ Nhi hắn sẽ không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hy Lam à, làm phiền ngươi mang một chút đường, để chúng ta đi khát ngó kiến ẩn hiện địa phương trai nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, Trang Trinh không tiếp tục để ý Phan Điên Sơn, lôi kéo Viên Hy Lam liền đi phía sau, một bọn thị vệ thu hồi binh khí vội vàng đuổi theo. Nam Cương Vương sung Phan Điên Sơn vất vắt tay, ra hiệu đối phương ngồi để cho thủ hạ giải trừ trạng thái chiến đấu. Sau đó mệnh lệnh toàn đội tùy theo tiến về. Cái này đồng thời ở giữa, Nam Cương Vương cùng hai vị hầu tước cùng chúng tướng làm một phen ánh mắt giao lưu, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ cười khổ, Hiện nhiên, vừa mới hắn đối Trang Trinh nói tới một phen, đại bộ phận cũng là vì phòng ngừa hai phe máu hợp lại mới cố ý nói như vậy, về phần Hồng Vũ có thể còn sống sót sát suất. Ngay cả Nam Cương Vương cũng cảm thấy xa vời tri cực. Nghe Viên Hy Lam nói, chỉ có lục tinh bá đồ thực lực Hồng Vũ bị đến trăm vạn mà tính bảy kiến bao bọc vây quanh, kia bất tử còn có thể có thứ hai con đường a. Điểm này Viên Hi Lam càng là rõ ràng, thế là Ở phía trước dẫn đường, nàng mắt thấy Trang Trinh Tha thiết chờ đợi dáng vẻ, trong nội tâm nàng phức tạp chi cực, cái này nếu là đến nơi đó, tìm tòi ra Hồng Vũ thi thể, Trang Trinh còn không đến mất. Trong lúc nhất thời, nàng có chút hối hận mới vừa nói ra tình hình thực tế cử động. Viên Hy Lam mặc dù cao lạnh tùy hứng, nhưng tâm tính cũng không xấu, nàng dọc theo con đường này cơ hồ đều ở vào xoắn suýt bên trong, bất quá loại tình huống này, cho dù lại xoắn suýt nàng cũng chỉ có thể kiên trì dẫn đường. Mấy ngày sau, Viên Hy Lam đem mọi người dẫn tới mục đích, càng đến gần sẽ ra chuyện chỗ, nàng càng là chủ trì mà trang Trinh còn hết lần này tới lần khác không ngừng hỏi ý, "Hi Lam, cái này đều đi đã nhiều ngày, vẫn còn rất xa à? Người không nhớ sai đường à? Hoàng hậu nương nương sắp đến, yên tâm đi." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chúng ta lại đi nhanh chút." Một bên khác, thu được địa cấp yêu sủng Hồng Vũ cao hứng bừng bừng xuất phát, tại hệ thống chỉ dẫn dưới, hướng về siêu cấp thiên yêu nơi ở mà đi. Tuy nói Hồng Vũ lúc trước bị khát máu kiến điên cuồng cắn xé, mệnh đều kém chút vứt bỏ, bất quá kinh lịch lần kia kiếp nạn, Hồng Vũ thu hoạch cũng là không nhỏ, tỉ như, cùng thụ thương trước so sánh, Hồng Vũ Tu Vi mặc dù không có tăng lên, nhưng thể phách cùng bá khí ngưng luyện trình độ lại tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tu luyện như là lột nhà, tại ban sơ giai đoạn đem căn cơ đánh cho càng kiên cố, về sau về mặt tu luyện trần nhà cũng liền càng cao. Sa Mỹ nữ trải qua nguy cơ lần này, không nhưng là có không nhỏ thu hoạch, mà lại nó kia đứt gãy cái đuôi tại trải qua yêu tinh những ngày này cường hóa về sau, lại có mọc ra xu thế. Hồng Vũ tâm hệ siêu cấp thiên yêu đi đường tốc độ cực nhanh, bắt tinh bá đồ tu vi tất cả đều triển khai, tại thập vạn đại sơn bên trong bày chỉ. Nhưng ngay tại Hồng Vũ trải qua một chỗ rừng cây thời điểm, Lý Cố Lệ đột nhiên lên tiếng, "Đinh, hệ thống quét hình đến một đầu thiên yêu, chủ nhân nhanh đi bắt giữ." Hồng Vũ mặc dù nghi hoặc, vẫn là theo lời ngừng lại, "Ngươi không nói siêu cấp thiên yêu còn ở phía trước, làm gì ở chỗ này dừng lại?" "Chủ nhân, cái này dĩ nhiên không phải siêu cấp thiên yêu, nhưng cũng là một đầu cực kỳ đặc thù thiên yêu, chủ nhân nhanh đi bắt giữ, cũng đừng làm cho nó chạy." Thiên yêu không gian bên trong tiểu chim cánh cụt cơ tay nhỏ, có chút vội vàng nói, "Tại Hồng Vũ trong lấn tượng, Lý Cố Lệ tầm mắt cao vô cùng." thậm chí tại nó phát hiện huyền cấp trung phẩm xà mỹ nữ thời điểm đều không có như thế vội vàng suy nghĩ đến đây Hồng Vũ cũng không hỏi thêm nữa thân hình lóe lên liền hướng phía chỗ kia rừng cây mà đi chương 22, mươi kỳ dị yêu thú trong rừng đã có cao lớn đại thụ che trời cũng có giao thoa sinh trưởng thấp bé thực vật cấp độ rất rõ ràng nhất mặt đất từ cỏ xanh cùng lá rụng cấu thành đạp lên rất là suốt ánh nắng xuyên thấu qua rừng lá khoảng cách ném bắn vào vùng xuống điểm điểm còn sáng trong không khí tỏa khắp lấy một cô ở mũi mũi thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng chim hót để mảnh này lớn như vậy rừng cây càng có vẻ thanh lu hồng vũ cái này kẻ ngoại lai phá vỡ rừng cây thanh tịnh, sàn sạt tiếng bước chân âm để phụ cận chim chóc cùng trong bụi cỏ côn trùng đều trở lên tiếng lái đi. nị cô lệ, thiên yêu ở đâu? ta như thế nào mới có thể tìm tới nó? chủ nhân, cái kia ta cũng không biết. thiên yêu trong không gian, tiểu chim cánh cụt hai con vây cá cánh rảo cùng một chỗ, có chút xấu hổ. không biết. vậy làm sao tìm? rừng cây như thế lớn ngươi cũng không thể để cho ta một chỗ một chỗ tìm kiếm a. ta nói nị cô lệ, ngươi không phải chuyên môn dò xét thiên yêu a, làm sao lại không biết vị trí của nó? Chủ nhân, cái này Thiên yêu đặc thù liền đặc thù ở chỗ này, liền xem như siêu cấp Thiên yêu ta cũng có thể xác định nó vị trí cụ thể, nhưng cái này lại ngoại lệ, ta chỉ có thể mơ hồ dò xét đến nó chỗ đại khái phạm vi, mà khác, chủ nhân muốn muốn tóm lấy nó còn phải cần một cái đặc thù tính tự. Cái gì tính tự? Nói nghe một chút. Trải qua hệ thống tiểu nói này, Hung Vũ đối cái này đặc thù Thiên yêu cũng tràn ngập tò mò, hắn không biết đối phương là lai lịch thế nào, vậy mà so siêu cấp Thiên yêu còn có thể ẩn tàng hành tung, để hệ thống đều dò xét không ra vị trí cụ thể. Tiểu chim cánh cụt vây cá cánh như cũng rảo cùng một chỗ. Ngượng ngùng nói, chủ nhân, chỉ cần ngươi đem cái này mũ sắt cho Thiên Yêu đeo lên, hệ thống liền có thể đưa nó thu nhập yêu tinh. Hồng Vũ sau đó liền ngạc nhiên nhìn thấy, từ một viên ảm đạm yêu tinh bên trong bay ra một đỉnh lục sắc mũ sắt, dừng lại tại trước người hắn. Đây là biện pháp gì a? Thua thiệt ngươi nghĩ ra được, tại không thể xác định vị trí cụ thể tình huống dưới, ta chỉ có thể từng cái nếm thử. Kia đặc thù Thiên Yêu nếu như là một con bọ chết, đoan chừng đời ta cũng không thể như nguyện. Hồng Vũ kém chút sụp đổ. Nị Cố Lệ giả lấy nhỏ vây cá cánh, Ngượng Ngung nói, không có cách đối phó cái này đặc thù thiên yêu chỉ có cái này đặc thù biện pháp. bất quá chủ nhân yên tâm, cái này thiên yêu chắc chắn sẽ không là bỏ chét nhỏ như vậy sinh vật. đại yêu tinh cho ra như thế lớn cái mũ sắt, ngày đó yêu nhất định không nhỏ. ai, bất kể nói thế nào thử trước một chút đi. hồng vũ lắc đầu, cất bước mà đi. hắn thuận tay liền muốn đem mũ sắt đội ở trên đầu, bất quá đột nhiên nghĩ đến màu sắc của nó, hồng vũ lập tức bỏ đi cái này nguy hiểm suy nghĩ. vừa đi mấy bước, hắn liền kinh ngạc phát hiện trên mặt đất có một đầu rớt xuống vết tích, thẳng tắp thông hướng phương xa, tựa hồ là một loại nào đó yêu thú bỏ lưu lại. Hắn rước khoát dọc theo đầu này, ân ký truy lùng quá khứ, dù sao cũng không có cụ thể mục tiêu, như vậy tùy ý mà vì tốt. Để Hồng Vũ có chút ngạc như là, hành tẩu ra mấy chục mét về sau, trên mặt đất ướt sũng ân ký càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, giang khắp nơi vết tích trải rộng trước mắt, để Hồng cộng Lông Chim bản không biết hẳn là dọc theo đầu nào đi tìm. Rước khoát, Hồng Vũ cũng không nhìn nữa trên mặt đất vết tích, mà là tùy ý hành tẩu, mở ra hắn cho yêu thú mang mũ hành trình. Chi, chi. một con sơ cọ hầu tự dùng cả tay chân tại từng cây từng cây trên đại thụ thoát ra đôi khỉ trên không trung hất lên hất lên đong đưa tốt không vui, mà đúng lúc này từ trên trời giáng xuống một đỉnh lục sắc mũ sắt chuẩn sắt không sai bọc tại trên đầu của nó đột ngột mà đến tập kích đem hầu tử kém chút dọa nước tiểu đang chuẩn bị nắm nhánh cây móng nuốt một chút liền bồ hụt lập tức từ trên cây rất xuống kia cái mũ sắt cũng theo đó tróc ra mà đi không đợi sơ cọ hầu tử hiểu rõ trạng huống một nhân loại đi vào nó bên người túi người nhặt lên lục sắc mũ sắt lắc đầu thở trường rời đi hầu tử gãi gãi bịn đệm đau nhức đầu lòng tràn đầy hoán niệm một con to mộng con thỏ mất mạng phi nước đại phía sau của nó đuổi theo một đầu lộng lây manh hổ nhưng nó làm sao có thể chạy quá mạnh hổ trong chớp mắt liền bị đuổi kịp mắt thấy đại nạn lâm đầu mà đúng lúc này con thỏ chợt nghe do lưng mãnh hổ hoảng sợ gầm rú một tiếng nó sau đó kinh ngạc phát hiện đầu kia uy vũ hùng tráng thú trung chi vương trên đầu cũng không biết lúc nào nhiều hơn một đỉnh lục sắc vũ sát ngao giống, mãnh hổ ngửa đầu gầm hết lên nhưng là ba một tay nắm trùng điệp đập vào nó kia có chứa vương trên chán lập tức để mãnh hổ chớ lên tiếng một nhân loại sau đó đi tới từ mãnh hổ trên đầu lấy xuống vũ sát cất bước đi về phía trước toàn bộ quá trình Các mánh hổ đều thân thể run rẩy không dám núp đít. To mộng con thỏ đừng đề cập nhiều cao hứng, nó bản muốn trở thành hổ khẩu chi thực, lại làm cho người này cấp cứu, chỉ bất quá. Ngay tại may mắn con thỏ đỗng nhiên cảm giác trên đầu nhất trọng, sau đó bốn phía đều biến thành đen, đầu của nó bị một cái thứ gì cho bao lấy. Thứ gì? Còn có thể là cái gì? Lục mũ sát thôi. Con thỏ một chút liền phản ứng tới, nó dọa đến trái tim bay nhảy bay nhảy trực nhảy. Ai ra? Mánh hổ đều bị người kia vẫn cùng cháu trai, chúng chi nó một cái nho nhỏ con thỏ. Hồng vũ cầm lấy lục sắc mũ sát thở trường đặc thù thiên yêu đến cùng ở nơi nào a? quá khó tìm tìm. nói đến đây, hưng vũ khổ bên trong làm vui sông con thỏ cùng lão hổ phất phất tay, nói, các ngươi tiếp tục, vừa rồi quấy rời ha? siêu, to mộng con thỏ nhanh chân liền chạy, siêu, lộng lây manh hổ nhảy lên liền liền sông ra ngoài, chỉ bất quá, lão hổ cũng không có đi truy con thỏ, mà là quay đầu chạy hướng một phương hướng khác. đối với nó tới nói, cái kia không hiểu thấu cho nó chụp mũ người thực sự thật là đáng sợ, nó muốn mau thoát đi nơi này. hưng vũ đi ra phía khu vực này, lại trên mặt đất thấy được giang khắp nơi ướt sũng vết tích. Đây là yêu thú gì đâu? Thật là có thể đi, toàn bộ rừng cây cơ hồ đều bị nó đi khắp. Hồng Vũ lẩm bẩm lẩm bẩm một câu liền tiếp tục hắn mang mũ hành trình, hành tẩu ra mấy trăm mét hắn liền ngừng lại, bởi vì tại ánh mắt nhìn chăm chú, cách đó không xa đang có lấy một con chậm rãi bò. Lớn úc sen. nó kia có hình xoắn úc vỏ bọc trứng cao hơn nửa người, thân thể mềm mại từ vỏ bọc bên trong nô ra đến, hai trường hai ngắn xúc tu co ruồi không chừng, chậm rãi hướng về phía trước bò, sau lưng lưu lại một đầu thật trường vết tích. Nguyên lai like những cái kia vết tích chính là da hỏa này lưu lại. Giống như thế lớn ốc sen thật đúng là hiếm thấy đâu. Hồng Vũ cảm thán một câu vừa muốn đi qua đó xem, bụi cỏ đột nhiên động một cái, từ bên trong chạy đến một đầu cực đại lợn ở rừng, thấy tình cảnh này, Hồng Vũ không lo được cái này lớn ốc sen, hướng phía lợn rừng liền đuổi theo, dù sao ốc sen cũng bò không nhanh, hắn một hồi trở lại cũng theo kịp. Nhưng mà để Hồng Vũ hơi kinh ngạc chính là, cho lợn rừng mang mũi trở về hắn lại phát hiện con kia lớn ốc sen không thấy bóng dáng. Ha ha, gia hỏa này bò vẫn rất nhanh, như thế một chút thời gian liền không còn hình bóng. Hồng Vũ mặc dù cảm giác có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá để vào trong lòng tiếp xuống, Hồng Vũ lại cho hiếu cao cổ, châu nước, thậm chí cá sấu những này yêu thú mang theo lục sắc mũ sát, nhưng kết quả đều là để hắn thất vọng cực độ, những này yêu thú căn bản không phải cái gì đặc thù thiên yêu, mà tại hắn lại kinh lịch một lần thất bại, ở trong rừng rậm xuyên thẳng qua thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì, mắt cùng chỗ, chỉ gặp một cái cao hơn nửa người lớn ốc sen xuất hiện ở trước mắt, chính trầm rãi bò, phía sau của nó lưu lại một đầu thật trường ướt sũng vết tích. Không thể nào, dã hỏa này làm sao có thể bò nhanh như vậy? Hồng Vũ kinh ngạc Bởi vì nơi này cách hắn lần thứ nhất phát hiện lớn ốc sen địa phương chừng hơn 10 dặm lộ trình, lấy ốc sen kia chậm rãi tốc độ, trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể chạy xa như vậy? Chẳng lẽ là hai con giống nhau như lúc ốc sen? Đây cũng quá đúng gì mà. Hồng Vũ lúc trước nhìn kỹ con kia, nó bò bọc bên trên đường vần các loại cùng trước mắt cái này đều không có gì khác nhau, rất khó tin tưởng trên đời này còn có như thế giống nhau như lúc ốc sen. Nghi hoặc ở giữa, Hồng Vũ bước nhanh tới, Hiếu Kỳ bắt đầu đánh giá, lớn ốc sen tâm lý tố chất quá cứng, Hằng Vũ đến không có để có thay đổi chút nào, nó như cũ chậm rãi bò rất thích ý, Hồng Vũ Linh Cơ khẽ động, đem kia đỉnh lục sắc mũ sắt đem ra, hướng ốc sen trên đầu bộ đi. Hắn cũng là ôm thử nhìn một chút tâm thái làm như vậy, cũng không có hy vọng xa vời cái gì, nhưng mà lục sắc mũ sắt khó khăn lắm đi vào lớn ốc sen trên đỉnh đầu thời điểm, kia ốc sen đúng là quỷ dị, biến mất. Mà lúc này hệ thống thanh âm hưng phấn vang lên, chủ nhân, nó chính là con kia đặc thù thiên yêu, đuổi tóm chặt lấy nó. chương 23, mươi ba, mê tung thú, cổ cái ốc xen chính là đặc thù thiên yêu, không cần hệ thống nói, Hồng Vũ cũng kiến thức đối phương bất phàm khỏi cần phải nói, chính là từ trước mắt đột nhiên biến mất bực này, bạn sự liền xem như hạ hoàng cũng làm không được. Giá hỏa này đi đâu? Hồng Vũ lập tức liền chuẩn bị khắp thế giới đi tìm, nhưng mà, hắn vừa quay người lại liền kinh ngạc phát hiện, con kia cực đại ốc sen chính tứ bình bát ổn đợi sau lưng hắn 560m địa phương. Lúc này Hồng Vũ nơi nào còn có không hiểu, hắn đuổi theo lợn dừng lúc ấy, trở về chỉ thấy lớn ốc sen biến mất, ở đâu là đối phương bỏ nhanh, rõ ràng liền là đối phương dùng thủ đoạn đặc thù rời đi nơi đó, sau đó hắn ở chỗ này lần thứ hai phát hiện lớn ốc sen, kia cũng không phải có hai con giống nhau như đúc mà chính là cùng một con. Hồng Vũ lúc này đối cái này lớn ốc sen tràn ngập tò mò, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem đối phương giữ ở bên người. Có lần trước giao hấn, Hồng Vũ cẩn thận rất nhiều, hắn rón rén đi hướng lớn ốc sen, phát hiện đối phương cũng không có cảnh giác mình, Hồng Vũ liền một chút xíu cọ tới, thậm chí, hắn đi thẳng tới lớn ốc sen trước mặt, giữa hai bên chỉ có một trường chi cách thời điểm, lớn ốc sen như cũ tại kia mạn mạn thôn thôn bò, không có chút nào dị động. Gặp tình thế một mảnh tốt đẹp, Hùng Vũ tâm hạ nhẹ cững, chậm rãi nâng lên cầm lục sắc ngũ sắt cánh tay, hướng về lớn ốc sen trên đầu dị động đi qua. Quá trình này Hồng Vũ tâm nhảy nhanh mấy đập, sợ đối phương tại một đoạn thời khắc đột nhiên rời đi, cũng may, thẳng đến lục sắc mũ sắt đến đối phương hướng trên đỉnh đầu, lớn ốc sen đều nhìn như không thấy. Lớn ốc sen, đến ta yêu tinh bên trong tới đi. Hồng Vũ cánh tay hướng phía dưới dùng sức, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem lục sắc mũ sắt hướng lớn ốc sen trên đầu nhắm tới. Lần này xem ngươi còn chạy chỗ nào, ngoan ngoãn trở thành ta yêu xuống đi, hát ha. Hồng Vũ 10 phần chấp 9, nhận vì lần này không có chạy, trong gang tấc mang mũ đây tuyệt đối là một mang một cái chuẩn. Nhưng là, sau một khắc Hồng Vũ kèm chút bị lắc ngược lại trong tay lục sắc mũ sát tấn cái không lớn ốc xin đã không thấy bóng dáng lại chạy người lại ra. Hồng Vũ vì đó chán nản như thế có năm chắc một lần đều thất bại đơn giản không có thiên lý chán nản về chán nản Hồng Vũ đối dạng này một con đặc thù thiên yêu là sẽ không dễ dàng từ bỏ tiếp xuống hắn lại tìm kiếm mở tại khoảng cách lúc trước cái chỗ kia đại khái 1.000m địa phương Hồng Vũ lần nữa phát hiện đối phương cùng lúc trước Hồng Vũ dón dén đi vào đối phương trước mặt hắn trên tay cầm lấy mũ sắt chủ trừ chỉ chốc lát liền đem mũ sắt đeo lên trên đầu của mình sau đó dùng hết lượng hòa hoãn thân mật giọng nói, ước xin huynh đệ, ngươi nhìn, cái này mũ sắt mang trên đầu nhiều thần khí nhiều tinh thần, thế nào, ngươi có muốn hay không cũng mang một chút thử một chút, rất phong cách. Hồng vũ lúc này cũng không để ý cùng tiên mũ sắt là màu gì, có thể đem lớn ước xin lựa gạt tới tay mới là chủ yếu nhất, mang theo mũ sắt ở chỗ này tán gẫu một hồi lâu, hắn cũng không biết đối phương nghe vào không có, liền thử thăm dò lấy xuống mũ sắt hướng về đối phương trên đầu mang đi. đến, ước xin huynh đệ, đeo nó lên, ngươi sẽ thành trên thế giới nhất khốc nhất huyễn ước xin. Hồng vũ một bên tràn ngập thành ý hướng dẫn một bên đem tia đỉnh lục sắc mũ sắc mang tới, siêu. nhưng mà nón xanh vừa mới đụng chạm lấy đối phương kia thật trường xúc tu, lớn ốc xin liền hư không tiêu thất lái đi. để Hồng Vũ kêu cười cùng sói bà ngoại thức biểu lộ cứng ở trên mặt. ta còn cũng không tin. Hồng Vũ cũng tới tính tỉnh, tiếp xuống hắn xuyên thẳng qua trong rừng rậm, lần lượt tìm kiếm lớn ốc xen, lần lượt vì đối phương mang mũ, kết quả lại là lần lượt thất bại. Hồng Vũ sau đó thậm chí đem xả mỹ nữ triệu hoán đi ra, nghĩ đến có phải hay không yêu thù ở giữa có thể dàn xếp dàn xếp, nhưng cuối cùng như cũ cuối cùng đều là thất bại. Hồng Vũ một bên thở hồn hển một bên hỏi kế hệ thống, Nị Cố Lệ, ngươi suy nghĩ lại một chút có biện pháp gì hay không cho kia Xen mang mũ à? Ta thực sự không có biện pháp. Tiểu Chim cánh cụt giang tay ra, Bất Đắc Dĩ nói, chủ nhân, lấy ra cái kia lục sắc mũ sắt chính là hệ thống cống hiến lớn nhất biện pháp. Về phần làm sao hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể dựa vào chủ nhân mình. Hồng Vũ xoa cơ hồ chạy đoạn chân, Bất Đắc Dĩ nói, đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Đối với như thế đặc thù thiên yêu, Hồng Vũ tự nhiên không muốn dễ dàng buông thà, nhưng hắn thực tại không có cách nào, huống chi. Còn có một đầu trọng yếu hơn siêu cấp Thiên yêu đang đợi hắn, Hồng Vũ không có khả năng đem thời gian đều hao tổn ở chỗ này. Thiên yêu không gian bên trong tiểu chim cánh cụt cũng có chút mặt mà ủ mày chau, nó đối đầu kia lớn ô sen cũng vừa ý vô cùng, nhưng không có cách nào đem đối phương làm tiến yêu tinh bên trong, hết thảy đều là không tốt. Hồng Vũ thở trường đi ra rừng cây, cuối cùng lại nhìn nơi này một chút, lắc lắc đầu, không lưu lại nữa, sải bước hướng về phía trước mà đi, bất quá, vừa đi mấy bước hắn liền bị cản xuống dưới. Ngăn trở hắn đúng là con kia cao hơn nửa người lớn ô sen, nó xuất hiện tại Hồng Vũ trước người, chậm ung dung bò nhàn nhã tự đắc bộ dáng tựa như là cái phật hệ nhà lữ hành thấy tình cảnh này Hồng Vũ tức giận đến đau răng ngươi đại gia không cho ta mang mũ coi như xong đều đi ngươi còn tới đuổi ta Hồng Vũ phát tiết cầm trong tay lục sắc mũ sắt hướng lớn Ốc Sen đập tới sau đó nhìn cũng không nhìn chuyển cái phương hướng tiếp tục tiến lên nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng đối với đập tới lục sắc mũ sắt lớn Ốc Sen tìm tòi đầu lại chủ động đưa nó đeo ở trên đầu Đinh chúc mừng túc chủ thành công bắt được huyền cấp trung phẩm thiên yêu mê tung thú chương hai đột phá cựu tinh bá đổ ngoài ý muốn bắt được đặc thù thiên yêu để hồng vũ trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại nhưng mà cái này còn chưa kết thúc tại lớn ốc xên bị kéo vào yêu tinh quá trình bên trong một con dưa hầu lớn nhỏ hoa hỉ thức từ ốc xên thể nội bay ra một đầu chui vào hồng vũ trong đan điển đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm đinh chúc mừng túc chủ trở thành kiệu tinh bá đồ. còn thăng cấp chơi ạ ta không phải đang nằm mơ chứ ngay tại hồng vũ đắm chìm trong bắt được đặc thù thiên yêu cùng thăng cấp song trọng trong vui sướng thời điểm khoảng cách nơi đây ngoài trăm dặm khát máu kiến chỗ mảnh rừng cây kia chỗ Viên Hi Lam có chút xoắn xuýt cho Trang Trinh dẫn đường, theo càng phát ra tiếp cận Hồng Vũ gặp nạn tri địa, tâm tình của nàng càng phát ra phức tạp. Hi Lam vẫn còn rất xa. Trang Trinh trông ngẩn con mắt, hẳn không thể lập tức tới đến xảy ra chuyện địa điểm. Hồi Nương Nương, ngay tại phía trước, Viên Hi Lam càng là nhìn thấy Trang Trinh trên mặt trở mong, trong nội tâm nàng càng là mâu thuẫn, không biết mình đem đối phương mang đến là đúng hay sai, thật sự là nàng vừa nghĩ tới Trang Trinh nhìn thấy Hồng Vũ thi cốt thời điểm loại kia tuyệt vọng cũng có chút bất nhẫn. Đúng lúc này, dẫn đầu mã tam vệ bỗng nhiên cung kính bẩm báo nói, Hoàng hậu Nương Nương, Hạ Thần thấy phía trước có chút màu đỏ con kiến thi thể, hư hư thực thực khát mao kiến. Nghe lời ấy Ngư Trang Trinh tinh thần phấn chấn, vội vàng nói: "Hi Lam, là bên kia a." Viên Hi Lam lúc này đang đứng ở xoắn suýt bên trong, đối mã ba bảo đảm nói tới con kiến thi thể sự tình cũng không hề quan tâm quá nhiều, mà là mang thích thế nào thì thế nào tâm thái nói: "Không tệ, mảnh rừng cây kia chính là, chính là Hồng Vũ sẽ ra chuyện địa phương. Mã Tam vệ, dẫn đường." Trang Trinh phân phó một tiếng, tốc độ lập tức thêm mau dậy đi, phía sau, đỏ hồng mắt kia ầm cũng đi sát đằng sau. Viên Hi Lam chần chờ một chút, trà trà chân ngọc cũng đi theo phía sau nam cương vương sung phan yên sơn đưa cái ánh mắt thấp giọng nói an bình hầu vẫn là tránh một chút đi chờ một lúc hoàng tẩu khởi sướng đi đến, đến ta cái này nam cương vương kẹp ở giữa rất khó làm phan yên sơn thu hồi nhìn về phía trang trinh một nhóm cười lạnh ánh mắt ôn quen nói nếu không phải xem ở vương gia phần bên trên ta định sẽ không nhận sợ cho người khác nói xong phan yên sơn vung tay lên dẫn theo một đám thủ hạ rời đi đưa mắt nhìn đối phương rời đi nam cương vương như chút được gánh nặng thở trường ra một hơi hắn có thể tưởng tượng một hồi trang trinh nhìn thấy hồng vũ thi thể thời điểm nếu là Phan yên sơn ở đây, nàng nhất định sẽ cùng đối phương không chết không thôi. những này khát máu kiến làm sao đều chết mất. cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? đúng lúc này, phía trước đột nhiên vang lên viên hy lam tiếng kinh hô ầm. nam cương vương hồng bá dương cùng Trấn nam hầu nô tiền du vội vàng dẫn người hướng rừng cây phương hướng mà đi. viên hy lam lúc này chấn kinh không thể coi thường, vừa mới bắt đầu nhìn thấy không ít khát máu kiến thi thể, nàng còn tưởng rằng là phan thanh bọn người giết chết, không nghĩ tới theo tiến lên, khát máu kiến thi thể bao nhiêu lần tăng lên, đặt tới rừng cây biên giới thời điểm, chết con kiến đã giống như núi nhỏ chất đống cái này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. viên hy lam sau đó không kịp chờ đợi tiến vào rừng cây, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là phát hiện mắt chỗ cùng đều là lít nha lít nhít khát máu kiến thi thể, kia khắp nơi trên đất màu đỏ liền phảng phất đầy khắp núi đồi tàn lối hoa hồng đồng dạng. như cái này lượng lớn khát máu kiến làm sao đều chết ở chỗ này. đây chính là đến trăm vạn mà tính a. tại khát máu kiến quân đoàn tràn lan thời điểm, viên hy lam là độc sông quát được, khi đó nàng tiến vào rừng cây bị số lượng khổng lồ bầy kiến làm cho trong lòng lo sợ, dù là nàng tu vi không yếu, nhưng ở nhiều như vậy khát máu kiến trước mặt cũng chỉ có thể nhìn thoáng qua đợi thời gian hơi trường đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mà bây giờ kia điên quần con kiến đại quân lại đều biến thành thi thể đầy đất. Đối mặt đến trăm vạn khát máu kiến, coi như mạnh như Nam Cương Vương, hắn mặc dù có năng lực đưa chúng nó đánh giết, nhưng thật chính chém giết Nam Cương Vương tuyệt không có khả năng đem tất cả khát máu kiến đều lưu tại cái này. Trong lúc nhất thời, Viên Hy Lam nhìn xem đầy đất khát máu kiến thi thể lâm vào nồng đậm mê hoặc bên trong. Một lát sau, Nam Cương Vương, Trấn Nam hầu mấy người cũng đến đến rừng cây bên trong, mặt đối trước mắt rung động một màn, bọn hắn cũng là có không nhỏ kinh ngạc. Hoàng Tẩu, ta cứ nói đi. Người hiền tự có thiên tướng, nhìn tình huống Hồng Vũ Hoàng chất hơn phân nửa không, có việc gì, Hoàng Tẩu giải sổ tốt. Mặc dù Nam Cương Vương trong lòng mình cũng đầy là hỏi hảo, nhưng Am Hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế hắn lập tức thuyết phục lên Trang Trinh đến, cái sau nghe hắn tiểu nói này, trên mặt thần sắc rốt cục khá hơn một chút, bất quá Trang Trinh sau đó vẫn là mang theo tia âm cùng một bọn thị vệ tại quanh mình tìm tòi. Trải qua tốt một phen tìm kiếm, Trang Trinh đều không có chút nào phát hiện, lúc này, trong nội tâm nàng không biết nên vui hay nên buồn, tuy nói khát máu kiến lớn diện tích tử vong đối với Hồng Vũ tới nói hẳn là một cái lợi tin rất tốt, nhưng ai cũng rõ ràng khát máu kiếm tử vong cùng Hồng Vũ an nguy không có bao nhiêu tất nhiên liên hệ. Viên Hi Lam ánh mắt càng phát ra thâm thúy, nàng lúc này nghĩ đến một sự kiện, đó chính là lúc trước Hồng Vũ bị tám cái trẻ tuổi tài tuấn vây công sự tình, lúc ấy, nàng cũng vốn dĩ cho rằng Hồng Vũ chết chắc, nhưng kết quả cuối cùng lại là tám cái trẻ tuổi tài tuấn bỏ mình, mà Hồng Vũ lại tốt tốt. Chính là bởi vì nghĩ đến chuyện này, cho nên mọi người ở đây bên trong, Viên Hi Lam so những người khác càng thêm tin tưởng Hồng Vũ sẽ may mắn còn sống sót. Bất quá Viên Hi Lam cũng không có đem chuyện kia nói ra, nàng gặp nơi này đã không có chính mình sự tình. Liên đối với Trang Trinh cùng Nam Cương Vương bọn người cáo tử. Khi Hi Lam chất nữ, ngươi vẫn là cùng theo chúng ta cùng đi Nam Cương học viện đi, lần này thí luyện khác biệt dĩ vãng, mức độ nguy hiểm có chút vượt qua dự kiến." Nam Cương Vương hòa nhã nói. Viên Hi Lam bước chân không ngừng, thanh lanh thanh nhẹm sau đó vang lên, Đa Tạ Vương ra quan tâm, chỉ là, nếu như điểm ấy nguy hiểm liền để Hi Lam giẫm chân tại chỗ, ta liền không xứng làm viên thành đạo nữ nhi. Nhìn xem cái kia dần dần từng bước đi đến hiểu Điệu thân ảnh, Nam Cương Vương cùng Trấn Nam Hầu bọn người có chút lộ ra thâm ý sâu sắc tiêu dung, có chút thì biểu hiện ra vẻ cân nhắc. Đề Thăng làm cựu tinh bá đồ cùng thu hoạch mê tung thu xong trọng vui sướng đủ để cho Hồng Vũ đem lúc trước mệt mỏi chân gãy về vải tất cả đều ném đến lên chín tầng mê đi. Hắn đối yêu tinh bên trong mê tung thu treo ghẹo nói: "Nguyên lai ngươi cái tên này một mực cùng ta chơi đồ tới, kỳ thật ngươi đã sớm muốn cùng bản hoàng tử đúng hay không?" "Hắc, ngươi giả y như thật, ta lúc trước đều từ bỏ, không nghĩ tới ngươi cho ta đến cái phong hồi lộ chuyện." Hồng Vũ tán gẫu một đại trận, lại phát hiện yêu tinh bên trong con kia lớn ốc sen vẫn luôn tự mình chậm chạp bò, nó đối yêu tinh cái này nhà mới tràn ngập tò mò, trên đầu bốn cái xúc tu không ngừng có du roi. Rõ xét lấy động tĩnh chung quanh, căn bản không có đem hắn cái chủ nhân này coi ra gì. Hồng Vũ nói một cái sọt đều không được đến mảy may lắp lại, cuối cùng không thể không buồn bực kết thúc nói một mình. Ni cô lệ, cái này mê tung thú có lợi hại gì công kích phòng ngự thủ đoạn a? Còn có, nó kia có thể tùy ý xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào bản lĩnh, có thể hay không làm việc cho ta. Chương 25, mươi đánh lén, khiến Hồng Vũ bất đắc dĩ là hệ thống cũng không hiểu rõ mê tung thú nội tình, nó chỉ nói là cái này mê tung thú rất đặc biệt, hẳn là có một ít đặc thù bản lĩnh. Ngoài ra. Yêu tinh có thể đối mê tung thú tiến hành thần kỳ cường hóa, hắn thực lực cùng bản lĩnh đều sẽ theo cường hóa mà nhanh chóng tăng lên, chỉ bất quá, những này đều cần đầy đủ thời gian đi chậm rãi phát hiện. Lúc này tiên yêu trong không gian, trừ bỏ tiểu chim cánh cụt bên ngoài, đã có 3 viên yêu tinh được thắp sáng, và ở theo thứ tự là xà mỹ nữ, vạn vệ kiến, cùng vừa mới thu lấy mê tung thú. Cái này ba con yêu thú bản thân tiềm lực cực lớn, lại thêm có yêu tinh thần kỳ cường hóa, có thể tưởng tượng, bọn chúng trong tương lai sẽ cho Hồng Vũ mang đến bao lớn trợ lực. Mắt thấy 3 viên sáng lóng lánh yêu tinh bên trong bảo bối yêu sủng, cảm thụ được đề thăng làm cựu tinh bá đồ bành trướng lực lượng, hồng vũ trong lúc nhất thời hào khí ngất trời, từ khi đạt được vô địch thiên yêu hệ thống đến nay vẹn vẹn hơn một tháng thời gian, hắn liền từ một cái không thể tu luyện tuổi mục biến thành thực lực bây giờ không thể khinh thường cựu tinh bá đồ, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, hắn sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Hồng nguyên Các, dung phi, đợi ta lần nữa lúc trở về sẽ cho các ngươi một cái to lớn ngạc nhiên. Vừa nghĩ tới một ngày kia mình trở lại đế đô vạn hướng thành, có thể tự tay rửa sạch bị vu oan quất, hồng vũ thân thể liền kích động run rẩy. tại hồng vũ ở sâu trong nội tâm. Hắn còn có một cái thật sâu chờ mong, đó chính là khi hắn đem thực lực của mình hiện lên hiện lúc đi ra, xem mình vì vô dụng tuổi mục phụ thân sẽ là một loại như thế nào trạng thái, đối phương có thể hay không tán thành mình. Tư tưởng trốn mất trong chốc lát, Hồng Vũ lắc lắc đầu, ám đạo, bây giờ nghĩ những này còn hơi sớm, muốn rửa sạch hoàn khuất lấy lại công đạo, nhất định phải có đầy đủ thực lực mới được. Tiếp xuống, Hồng Vũ tại hệ thống chỉ dẫn dưới, tiếp tục qua lại giữa núi rừng, hướng về siêu cấp thiên yêu chỗ trôi nhanh trong tiền đến. Thập vạn đại sơn bên trong núi non núi non trùng điệp, thương tùng thúy bách diễm lệ hoa cỏ vô số, xa xa nhìn lại tại giữa núi rừng còn có một tầng nhàn nhạt sương ngủ kể từ đó thập vạn đại sơn không khác nhân gian tiên cảnh hồng vũ nóng lòng tìm kiếm siêu cấp thiên yêu tự nhiên không tâm tư nhìn hoang ngắm cảnh cựu tinh bá đồ thực lực toàn diện bộc phát tốc độ so lúc trước tăng lên rất nhiều mà theo hồng vũ tiếp tục tiến lên trong mắt của hắn vẻ kinh ngạc càng phát ra dày đặc nhị cô lệ bây giờ cách nam cương học viện càng ngày càng gần đầu kia siêu cấp thiên yêu sẽ không phải là ở chỗ này a cùng nhau đi tới hồng vũ cảm thấy có chút kỳ quặc thông qua hệ thống chỉ dẫn tìm kiếm siêu cấp thiên yêu lộ trình lại làm cho hắn cách nam cương học viện càng ngày càng gần trải qua hơn trời tiến lên, bây giờ càng là chỉ có mấy chục giảm giá vẻ, Hồng Vũ không kinh ngạc mới là lạ. Tiểu chim cánh cụt từ yêu tinh bên trong chui ra ngoài, làm như có thật dùng vây cá cánh dựng trời hóng mát nhìn một chút, cái này mới nói, chủ nhân, nếu như siêu cấp thiên yêu ngay tại Nam Cương Học Viện, đây không phải là tốt hơn à? tránh khỏi ngươi chạy hai cái địa phương. A, nói không sai, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, hai cái mục tiêu trùng hợp. Hồng Vũ không ngừng bước, tiếp tục tốc độ cao nhất tiến lên, tuần tự thu hoạch xà mi nữ, vạn vẻ kiến, mê tung thú những ngày này yêu kiến thức bọn chúng thực lực cường đại cùng tiềm lực. Hồng Vũ đối đầu kia siêu cấp thiên yêu càng thêm khắc cầu, đây chính là cường đại thiên cấp yêu thú, chỉ cần có thể thu lấy, thực lực của hắn sẽ bạo tăng. Nói không chừng một chút liền có thể trở thành bá đem thậm chí bá vương cấp bậc cường giả. Đến lúc đó, tìm Hồng Nguyên cắt bọn người chuyện báo thủ liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Đi ra vài dặm, phía trước lóe ra một đầu hẹp hẹp hẻm núi, đây là thập vạn đại sơn thông hướng Nam Cương học viện phải qua đường, hai bên là cao vút trong mây vách núi treo leo căn bản không có cách nào tiến lên. Hồng Vũ bước chân không ngừng tiến vào hẻm núi, nhưng mà hắn không biết là tại trong hạp cốc phần sau vị một chỗ cực kỳ ẩn nấp trên vách đá có cái đen nhánh động sâu, chỗ cửa hàng đang có lây tám con mắt đơn âm trầm nhìn chăm chú lên hẻm núi động tĩnh. đương Hồng Vũ khó khăn lắm đi vào chỗ này, chỗ thời điểm kia tám con ánh mắt lạnh như băng cùng nhau nhìn chăm chú qua. Theo Hồng Vũ nhanh chóng tiến lên, tám đôi mắt bên trong tất cả đều hiện lên sắc bén quan mang. Đương Hồng Vũ khó khăn lắm đi tới cùng cửa hàng ngang bằng vị trí thời điểm. Đúng nhiên, từ đen nhánh trong cửa hàng bắn ra một đầu thẳng tắp dây nhỏ. Nó lấy không có gì sánh kịp tốc độ như thiểm điện đến đến Hồng Vũ trước người, hướng phía hắn liền cuốn đi vòng qua. siêu cực kỳ nguy cấp thời khắc. Hồng Vũ thân hình hướng bên cạnh đẩy lên, hiểm hiểm né qua dây nhỏ tập kích, nhưng mà, Xuy, xuy, hai bên trái phải lại là nhanh chóng bay ra hai đầu dây nhỏ, thẳng đến Hồng Vũ. Một cái kim sắt chuông nhỏ chống rông hiện hiện, đón gió tăng trưởng, dây lắt liền biến thành cao cỡ một người chuông lớn, đem Hồng Vũ bao ở trong đó, chính là Hồng Vũ thi triển dị bảo hộ thân kim trung. Lúc này hai cây dây nhỏ đã đến, trong nháy mắt đem kim trung quấn quanh, kéo kẹt, kéo kẹt, hai đầu dây nhỏ cứng cỏi chi cực, theo bọn chúng nắm chặt, đúng là đem kim trung chậm rãi kéo cách mặt đất. Lộ ra trong đó sắc mặt khó coi Hồng Vũ, mà vào thời khắc này thanh âm xé gió liên tiếp vang lên, tuần tự lại có mười mấy đầu dây nhỏ một mạch bay vụt mà đến. Hồng Vũ cho dù đem xả mỹ nữ triệu hắn đi ra, nhưng bọn chúng liên thủ cũng vẹn vẹn tránh né ngăn cản được ba năm đầu giá vẻ, lập tức liền để càng nhiều dây nhỏ một mực trói buộc lại. Sau một khắc, hắn cùng xả mỹ nữ liền bị từng chiếc tơ mỏng lôi kéo nhanh chóng nhanh rời đi nguyên địa, hướng phía trên vách đá một cái đen nhánh cửa hang mà đi. Thấy tình cảnh này, Hồng Vũ sắc mặt đại biến, cũng không lo được cái khác, lúc này đem mười mấy con vạn phệ kiến triệu hắn đi ra. Trải qua những ngày này tại yêu tinh bên trong cường hóa thai én, khát máu kiến trên người Kim Sáp Đường vẫn càng rõ ràng, khí tức của bọn nó cũng so lúc trước cường đại không chỉ một bậc. Vạn Phệ Kiến vừa vừa ra tới liền dựa theo Hồng Vũ chỉ lệnh riêng phần mình đi vào một cây dây nhỏ phía trên, bắt đầu điên cuồng cắn xé. 3 333. Vạn Phệ Kiến rất hút cỡ nào sắc bén, trong chốc lát liền đem từng cây dây nhỏ cắn đứt lái đi, Hồng Vũ cùng mị nữ rắn rốt cũng có thể đào thoát. Mà nhưng vào lúc này, từ đen nhánh trong động sâu đột nhiên truyền đến một tiếng phẫn nộ gào hét, ngay sau đó, tại Hồng Vũ ánh mắt kinh hãi dưới, Chu cửa hang lại một chút kích xạ ra gần trăm đầu dây nhỏ. Những dây nhỏ này lít nha lít nhít giống như một cái lưới lớn, trong chốc lát liền đem Hồng Vũ chói cái giăng chắc, chợt liền như thiểm điện đem hắn lôi kéo tiến vào đen nhánh trong động sâu, Sa Mị nữ cùng mười mấy con vạn phệ kiến vội vàng tiến lên muốn cứu viện, lại bị sau đó từ từng chiếc tơ mỏng bệnh to lớn bình chứng cho ngăn cản ở ngoài. Tiến vào lỗ đen, Hồng Vũ ánh mắt thoáng thích trứng một chút, hắn liền kinh hãi phát hiện, trong động chất đầy từng chỏng mạch quốt, một chút quét tới, lại tất cả đều là nhân loại. Toàn bộ động quật liền phảng phất xâm la điện được không rõ người. Nơi nào đó trên đám xương trắng bò một con trùng 2-3 mét chi cự con nhện đen, nó chính rét căm căm chầm chầm lấy nhân loại trước mắt, Hồng Vũ ánh mắt lúc này cũng quét tới, đối đầu con nhện đen trên đầu kia lít nha lít nhít sắp xếp tám đôi mắt, Hồng Vũ lúc này cả người nổi da gà lên. Chương 26: Linh hồn chiến trường. Cả ngày đánh nhạn, cuối cùng cũng bị nhạn ngổ. Hồng Vũ tâm bên trong cái kia phiền muộn thì khỏi nói, tại hắn trải qua hạp cốc này thời điểm, hệ thống đã nhắc nhở hắn kể bên này có ngày hôm trước yêu, lúc ấy Hồng Vũ cao hứng tới, nghĩ đến lại có thể doanh thu một đầu thiên yêu, cái nào nghĩ đến, hắn lại bị thiên yêu cho bắt giữ. TT. Màu đen nhện lớn phát ra khiếp người tiếng kêu, tám con trường nhỏ chân nện di động, hướng Hồng Vũ tới gần. "Hệ, hệ thống, nó không phải Thiên yêu a, ngươi tranh thủ thời gian bắt giữ a." Đứng trước nguy cơ sinh tử, cho dù ai cũng không thể bảo trì bình tĩnh, Hồng Vũ lúc này thanh âm đều có chút run rẩy. "Đinh, hệ thống ngay tại khởi động bắt giữ Thiên yêu chương trình. Khởi động hoàn tất, bắt đầu bắt giữ." "Đinh, nếu thử bắt giữ thất bại, Thiên yêu có mánh liệt phản kháng cử động, hiện hệ thống khởi động cưỡng chế thu lấy chương trình." "Đinh, hai chọn một cưỡng chế thu lấy điều kiện sinh ra. Chủ nhân có thể trực tiếp cùng con nhện đen tiến hành thông thường quyết đấu, đánh bại nó liền có thể thu lấy, Mặt khác, chủ nhân cũng có thể cùng nó tiến hành linh hồn chiến đấu, đánh bại đối thủ hoặc kiên trì một tháng thời gian liền có thể đưa nó thu nhập yêu tinh. Trải qua hệ thống tính toán, chủ nhân muốn cùng con nhện đen tiến hành thông thường quyết đấu tỷ lệ tử vong vì 100%, hiện trực tiếp lựa chọn cái thứ hai loại phương thức, tiến vào linh hồn chiến trường quyết đấu, tỷ lệ tử vong vì 90%, chủ nhân chịu đựng còn có một chút hy vọng sống. Hồng Vũ mặt muội trắng bệnh, loại thứ hai phương thức còn có 90% tử vong suất. Đây cũng quá cao a. Nhưng mà Hồng Vũ lời còn chưa dứt, hắn chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng vang. Sau đó hắn liền cảm giác mình nhẹ nhàng, càng làm Hồng Vũ choáng váng chính là, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, lại phát hiện thân thể của mình như cũ ngược lại tại nguyên chỗ. Linh hồn chiến đấu, hẳn là linh hồn của ta đã rời khỏi thân thể rồi. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Hồng Vũ từng nghe nói qua thế gian một chút kỳ quỷ sự tình, như là linh hồn chuyển thế những này, nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chỉ coi đây là bịa đặt ra, mà bây giờ hắn cắt thân thể sẽ một thanh linh hồn xuất khía cảm giác, thật làm cho hắn tam quan đều là đổ giữa không trung, hồng vũ nhìn thấy từ con kia nện thể nội phiêu bay ra ngoài một cái phai mở giống nhau như lúc con nện đen, lập tức hắn cùng cái này phai mở nện cùng nhau tiến vào một vòng vây có hắc ám biên giới, chỉ có ở giữa mấy chục mét phạm vi có ánh sáng quỷ dị phương. thứ một cái, hồng long vũ hiện hắn chỉ có thể ở có ánh sáng địa phương hoạt động, căn bản không ra được hắc ám biên giới phạm vi. đúng lúc này, con nện đen tê minh lấy hướng hắn nhanh chóng mà đến, không nói hai lời, mười mấy đầu tơ nện quấn quanh tới, hồng vũ vô ý thức liền đi triệu hoán xà mỹ nữ cùng hộ thân kim trùng, nhưng mà lại là triệu hoán cái không căn bản không có yêu sủng cùng dị bảo xuất hiện, mà như vậy cái ngay miệng, mười mấy đầu tơ nện đã đến, đem hồng vũ chói thật chặt. hồng vũ bi phẫn, dựa vào cái gì ha? nó liền có thể dùng tơ nện, ta làm sao lại không thể dùng dị bảo cùng yêu sủng? đinh, chủ nhân, dị bảo cùng yêu sủng đều là vật ngoài thân, mà tơ nện bản thân là thuộc về nện, nó tự nhiên có thể dùng. hồng vũ cái này lúc sau đã không kịp phiền muộn, hắn chỉ cảm thấy thân bên trên truyền đến không có gì sánh kịp đau đớn, tơ nện nắm chặt linh hồn thống khổ căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. tt, con nện đen bò tới tám con mắt đơn lạnh lùng nhìn xem Hồng Vũ nâng lên một đầu sắc bén chân đệm hướng phía Hồng Vũ trên thân hung hăng đâm xuyên dưới a đau thấu tim gan cảm giác tại sắc bén chân đệm đâm xuyên thân thể một sát na lóe lên trong đầu đau Hồng Vũ kém chút chết mất hệ thống ngươi đi ra cho ta thống khổ như vậy ngươi để cho ta chịu được một tháng ta cam đoan đánh không chết ngươi Hồng Vũ điên cuồng hò hét dùng cái này đến phát tiết kịch liệt đau nhức mang tới sung kích thiên yêu trong không gian tiểu chim cánh cụt như làm sai sự tình hải tử dạo lấy hai con nhỏ vây cá cánh một đầu chui vào yêu tinh bên trong không thấy bóng dáng Đau đau đau. Nhện Lao hình, đừng ác như vậy được không? Chúng ta ngày xưa không oán ngày này không thủ. Hồng Vũ muốn thông qua miệng pháo đến cảm hóa đối phương, nhưng mà, màu đen nhện căn bản không để ý hắn, lần nữa giơ ra một đầu chân nhện, hướng Hồng Vũ trên thân hung hăng đâm xuống. Đó lấy, mảnh này quỷ dị không gian bên trong lại vang lên Hồng Vũ kêu thê lương thảm thiết. Tiểu chim cánh cụt không đành lòng từ yêu tinh bên trong lộ ra cái đầu nhỏ, nhắc nhở, "Chủ nhân, nó là nhện cái, ngươi có phải hay không gọi sai xưng hô, nó mới tức giận như vậy." "Nga, không nói sớm." Gặp nhện lại giơ lên một đầu sắc bén chân nhện. Hồng Vũ liên bận bịu khẩn cầu, nện muội tử, chúng ta có thể tại minh ngông thập vạn đại sơn đụng phải cũng coi như duyên phận, cái kia chúng ta làm nhảm làm nhảm việc nhà thôi, trong nhà người còn có người nào a? Kết hôn không có, giống, nhưng mà Hồng Vũ vừa vừa nói đến chỗ này, con nện đen liền phát ra một đạo không có gì sánh kịp gào thét, lần này nó phi thân bắn lên, đem tám đầu sắc bén chân nhện cùng nhau đâm vào Hồng Vũ trong thân thể, điên cuồng rối tinh rối mù, tám đầu chân nhện cùng nhau dốt nhập thể nội, một cái mắt Hồng Vũ đau trong mắt kém chút trừng ra ngoài, ta có phải hay không lại đã làm sai điều gì? Tiểu chim cánh cụt gặp tình huống như vậy, mắt nhỏ đều doa thẳng, nó vội vàng đem cái đầu nhỏ chui về yêu tinh đi, sợ Hồng Vũ tìm nó tính sổ sách. Con nhện đen không biết bị cái gì kích thích, tiếp xuống một đoạn thời gian đều ở vào cuồng bạo trạng thái, chân nhện, tơ nhện, ra hút luân phiên ra chợ, đối Hồng Vũ triển khai điên cuồng đả kích, để Hồng Vũ đau đến không muốn sống. Đáng chết miệng cái, ngươi bị công nhện từ bỏ a? Không phải nâng lên chuyện kết hôn, ngươi phản ứng như thế làm lớn sao? Giống ngươi ác độc như vậy nhện cái, không bị ném bỏ mới là lạ. Đáng đời không ai muốn, ngươi cái bà điên đời này chú định tuổi già cô đơn cả đời. Hồng Vũ đau đớn không chịu nổi, giống giận đem trong lòng bi phẫn phát tiết ra ngoài. hắn càng là nói, con nện đen đả kích cường độ cũng lại càng lớn. Nhất thời, hai người bọn họ có qua có lại, một cái mắng một cái đánh, điên cuồng như vậy cử động đem tiểu chim cánh cụt đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Thập vạn đại sơn bên trong, một đội tinh kỳ chậm rãi tiến lên, chính là Nam Cương Vương đám người đội ngũ. Hoàng Tẩu, chúng ta đã tại phiến khu vực này lục soát nhiều ngày, nếu như Hoàng Chất ở đây, khẳng định sớm đã tìm được. Điều này nói rõ Hoàng Chất tại địa phương khác, có lẽ. Hoang chất cái này thời điểm đã đạt tới Nam Cương Học Viện cũng khó nói. Nam Cương Vương cười khổ khuyên, lại tìm một ngày, nếu như còn không có, chúng ta liền rời đi phiến khu vực này. Trang Trinh khàn khàn cuốn họng kiên định nói. Một ngày sau, Nam Cương Vương một đội người xuất phát, hướng về Nam Cương Học Viện phương hướng mà đi. Nửa tháng sau, đám người trèo non lội suối đi vào một chỗ hẻm núi, kia là thông hướng Nam Cương Học Viện phải qua đường. Mọi người vừa đi vừa bốn phía tìm kiếm. Nhưng mà, một cái đen nhánh động sâu bởi vì tại cao cao trên vách đá, lại ẩn nấp tri cực, cho nên cũng không có được mọi người phát hiện. Cứ như vậy. Cái này đội tinh kỳ từ sơn cốc chậm rãi thông qua mà đi, trang Trình kia âm bọn người không biết, các nàng vừa mới cùng tìm kiếm Hồng Vũ ở giữa chỉ có trăm mét khoảng cách mà thôi. Chương 27, Lơ lửng hành lang, bảo tàng truyền thuyết. Trang Trình một nhóm qua hẻm núi, tiếp tục bên cạnh tìm kiếm bên cạnh đi đường, ba ngày sau rốt cục đi tới Nam Cương học viện. Vì ma luyện thế hệ trẻ tuổi, Nam Cương học viện đặc địa xây ở Yêu thú San sát thập vạn đại sơn, bao nhiêu năm rồi, tại yêu thú vây quanh dưới, Nam Cương học viện rèn luyện ra một nhóm lại một nhóm người tài có thể sử dụng. Đương nhiên, làm như vậy cũng là có không nhỏ đại giới. Không nói cái khác, vẹn vẹn là mỗi năm nhập học thí luyện vẫn lạc tại thập vạn đại sơn bên trong chim ứng con liền có không nhỏ tỷ lệ. Mà lần này từ Nam Cương thành xuất phát nhóm này tuổi trẻ tài tuấn, bởi vì tao nội quỷ vụ cái này một đặc thù tồn tại càng là thê thảm, có thể thuận lợi đi vào học viện có một nửa người thế là tốt rồi. Nam Cương học viện xây trường đã có mấy ngàn năm lịch sử, nó dựa vào núi mà trúc, chiếm diện tích không dưới vạn mẫu nhiều. Một đoàn người thông qua cao tới hơn 10 mét to lớn cửa trường, trước mắt rộng mở trong sáng, san sát núi tiếp nhau kiến trúc cùng non xanh nước biết cực kỳ hài hòa cấu thành một cái hữu cơ trình thể. Từ chỗ cửa lớn thẳng tắp dọc theo một đầu rộng lớn dũng đường, dũng hai bên đường có từng cây từng cây xanh biết cây cối, trên đó treo hoang nghênh tân sinh các loại hoành phi. Bởi vì một đoàn người bên trong có Hoàng hậu, Nam cương Vương, cùng hầu tước tướng quân chờ đại nhân vật, thế là sớm biết được tin tức học viện phương diện tổ chức nhân thủ xếp hàng lên đón, trang diện mặc dù không tính là khí phái, nhưng đầy đủ nhiệt liệt. Cầm đầu có một nam một nữ hai người, nam nhân mặc một thân thẳng chế phục, lạnh lùng trên mặt mang theo một bộ kính đen, từ sáng lấp lánh trên tấm kính thỉnh thoảng phản xạ ra sắc bén quá mang, nữ nhân thì là một cái thành thủ phu nhân, dáng người xinh đẹp giữa lông mày toát ra phong tình văn trùng, bọn hắn chính là nam cương học viện địa vị gần với viện trưởng đặc cấp giáo sư, nam nhân gọi kim xuyên, nữ nhân tên là hàn tử mực. kim xuyên lão sư lời nói không nhiều, trải qua ban đầu hàn huyên sau liền không thế nào ngôn ngữ, hàn tử mực thì cười nói tự nhiên cùng nam cương vương bọn người giao lưu, khí chàng không kém chút nào nam cương vương trang trình những đại nhân vật này. từ mặc lão sư, xin hỏi một chút, ta hoàng nhi hổng vụ không biết có hay không tới đến học viện, giao lưu một lát, long nóng như lửa đốt trang trình liền hỏi thăm lên tiếng. Một đường tìm kiếm xuống tới đều chưa phát hiện Hồng Vũ tung tích, Trang Trinh trong lòng vội vàng có thể nghĩ, bây giờ, nàng đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Nam Cương học viện nơi này. Ồ, Tam Hoàng tử năm nay cũng muốn gia nhập ta Nam Cương học viện. Nhưng tu vi của hắn. Hàn Tử Mực muốn nói lại thôi, đại hạ triều cho dù ai cũng biết Hồng Vũ chính là là không thể tu luyện quyển mục, Nam Cương học viện là không thể nào tiếp nhận hắn. Nghe nói lời ấy, Nam Cương Vương đại cười mở miệng, tử mặc lão sư có chỗ không biết, ta hoàng chất có tại, nhưng thành đạt muộn hậu tích bạc phát, bây giờ đã là lục tinh bá đồ tu vi, lại, theo lão phu quan sát Ta cái này hoàng chất sau này tiềm lực vô hạn, tại con đường tu luyện bên trên nhất định có cực lớn tiền đồ. Vẫn là đừng bảo là những thứ này, ta hoàng nhi hắn tu vi còn thấp, một mình xông thập vạn đại sơn trên đường gặp cực lớn hung hiểm, đến nay tung tích không rõ, còn xin Tử Mặc lão sư tranh thủ thời gian giúp ta điều tra thêm." Trương Trinh vội vàng nói. "Không có vấn đề, hoàng hậu nương nương, ta cái này phải người đi thăm dò, một hồi liền sẽ có tin tức." Hàn Tử Mực trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, hiển nhiên nghe được tuổi mục hoàng tử đột nhiên có tu vi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà đúng lúc này, Trong học viện bỗng nhiên vang lên một trận ồ ồ thanh âm, trận một đạo ngũ thải quang trụ phóng lên tận trời. Gặp một màn này, giữa sân người không khỏi kinh hô, có người xông đến lơ lửng hành lang thứ 5 đoạn. "Nhanh, nhanh lên nhìn xem, đến cùng là ai xông tới đi." Thứ 5 đoạn đã có 2, 3 năm đều không có lại tăng thêm nhân viên. Mọi người không tự chủ được đem ánh mắt đều ném hướng học viện phía tây dãy núi khu vực, nơi đó có hai tòa cao vút trong mây sờ phong, giữa bọn chúng có một đầu hẹp chưởng khu vực kết nối, quên mình có nhàn nhã sương mù lở lở, từ xa nhìn lại đầu này hẹp trường khu vực phản phất nội đồng bình giữa không trung, nơi này chính là mọi người trong miệng lơ lửng hành lang, ngũ thải quang trụ chính là từ nơi đó phát ra. Dương Thiên Sư Minh, là hắn xông đến lơ lửng hành lang thứ năm đoạn, thật sự là lợi hại. chậm chậm, từ đây Dương Thiên Sư Minh tốc độ tu luyện liền đạt tới năm lần nhiều. Lơ lửng hành lang là Nam Cương Học Viện lộ ra ánh sáng suất cao nhất một chỗ, nơi đó có trong Học Viện tiềm lực cao nhất một đám người, chỉ cần là bá sư trở xuống tu vi, chỉ cần tiềm lực đầy đủ cao, đều có thể đến đó đại triển quyền cước. Lơ lửng hành lang trung bảy đoạn lộ trình, từ đoạn thứ nhất bắt đầu tiến vào chiếm giữ trên đó, người tốc độ tu luyện liền sẽ so lúc bình thường nhanh hơn một chút, đoạn thứ 2 tốc độ tu luyện là trạng thái bình thường gấp 2, đoạn thứ 3 là gấp 3, cứ thế mà suy ra. Đương nhiên, người người đều muốn đi phần sau trình tu luyện, chỉ bất quá, càng là hướng về sau lộ trình sông càng là gian nan, người bình thường căn bản khó mà đến. Tỷ như đoạn thứ nhất có hơn 500 người, đoạn thứ 2 có hơn 300 người, mà thứ 5 đoạn cũng chỉ có chỉ là 16 người, về phần thứ 6 cùng thứ 7 đoạn càng là chỉ có Phượng Mao Lân Zác Thiên Kiêu mới có thể nhúng chạm. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người có thể xông lơ lửng hành lang, đây chẳng qua là đặc cấp ban đặc quyền, cái gọi là đặc cấp ban chính là hàn tử mực cùng kim xuyên hai vị đặc cấp giáo sư dạy thủ lớp, muốn muốn tiến vào đặc cấp ban phải nhờ vào thực lực của mình đi tranh thủ. Mỗi lần tuyển nhận đại lượng tân sinh thời điểm, đều có nhập học chiến, chỉ có xếp hạng trước 100 tuổi trẻ tuấn kiệt mới có tư cách tiến vào đặc cấp ban. Tỷ như lần này, nam cương thành cùng thành trì Trung quanh, thậm chí hỏa vân quốc đại lượng tuổi trẻ tài tuấn đều đến học viện đưa tin, nói ít cũng có năm ba ngàn người, muốn từ những người này thoát dính mà quả thực không dễ. Dương Thiên xông đến lơ lửng hành lang thứ 5 đoạn, lập tức gây nên toàn học viện nhiệt nghị, nhất là Phan Thanh, Đỗ Siêu, Triệu Trung, cái này tuổi trẻ tài tuấn nhóm, bọn hắn lập tức liền muốn tham gia nhập học chiến tiến hành xếp hạng, đến lúc đó có thể không thể tiến vào đặc cấp ban đi xông lơ lửng hành lang quả thực trong lòng không chắc. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, chính là uy tín lâu năm các cường giả cũng vô cùng hoài niệm nghị lọt lên, như là Nam Cương Vương, An Bình Hầu, Trấn Nam Hầu, Hậu Uy tướng quân, Lang Nha tướng quân những người này lúc còn trẻ cũng đều sông qua lơ lửng hành lang, bọn hắn đều là riêng phần mình thời đại người nổi bật. Cơ hội đều sống qua lơ lửng hành lang thứ 6 đoạn thậm chí thứ 7 đoạn, chỉ bất quá mọi người đang nghị luận thời điểm, trên mặt đều hiện lên ra vẻ tiếc nuối, nguyên nhân không gì khác, dù cho xông đến thứ 7 đoạn, bọn hắn cũng không thể đạt tới lơ lửng hành lang điểm cuối cùng, Vạn Yêu Phong. Tục truyền, Vạn Yêu Phong bên trong ẩn giấu đi Hải lượng Bảo tàng, đối người tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Chỉ có đạt tới lơ lửng cuối hành lang mới có thể mở ra, nhưng mà, số trên vạn năm qua lại là không có người nào có thể làm được. Lơ lửng hành lang kỳ lạ vô cùng, trên đó chỉ cho phép bá sư cùng với trở xuống tu vi người dùng, một khi siêu việt bá sư nó liền sẽ đem người này bãi xích ra ngoài, mà những cái kia đạt tới ba tướng, ba vương, thậm chí ba hoàng uy tín lâu năm cường giả nghĩ muốn mạnh mẽ đến lơ lửng cuối hành lang thu hoạch được bảo tàng, kia càng là ý nghĩ hao huyền, đừng nói là bọn hắn, năm đó có vị cường hành bá tông muốn làm như thế, cuối cùng đều rơi vào cái đầy bụi đất hạ trạng. chương hai mươi nộ bá khách chi cảnh mọi người đối lơ lửng hành lang đều có hứng thú nồng hậu, mà trang trinh lại là không tâm tư đi chú ý những này, nàng thuốc dụng hàng tử mặc lão sư nhanh đi tra một chút hồng vũ hạ lạc, đương nhiên muốn thẩm tra người cũng không phải là chỉ có trang trinh. Từ Nam Cương Thành tới phần lớn người đều nói tới yêu cầu này. Không cần bao lâu thời gian thẩm tra người liền trở về, Trang Trinh cùng tất cả mọi người thấp thỏm cùng đợi kết quả. Nhưng mà theo đối phương công bố, giữa sân người sắc mặt cả đám đều khó nhìn lên, cơ hồ không ai có thể đạt được ước muốn, bọn hắn tìm kiếm tuổi trẻ tài tuấn đều không thể lại tới đây. Tại Hiểm Tượng Hoàn Sinh Thập Vạn Đại Sơn đợi lâu như vậy cũng chưa tới Nam Cương Học viện, điều này có ý vị gì mọi người trong lòng đều là rõ ràng. Trang Trinh là cái thứ nhất được cho biết, đăng ký báo cáo trong danh sách căn bản cũng không có Hồng Vũ danh tự, nghe được tin tức này Lúc đầu ký thác hy vọng trang trình, cơ hồ không chịu nổi đả kích, kia âm bọn người đau khổ khuyên bảo này mới khiến đối mới miễn cưỡng ổn định lại. Trong sơn động, Hồng Vũ thân thể lặng lặng nằm trên mặt đất, ở bên cạnh hắn, xà mỹ nữ cùng mười mấy con vạn phệ kiến chờ đợi lo lắng, bọn chúng là sau đó đột phá tơ nhận bình chứng lại tới đây, nhưng vào sơn động liền nhìn thấy Hồng Vũ không nhúc nhích đợi tại cái này, vô luận bọn chúng như thế nào chào hỏi đối phương đều không có trả lời, cái này khiến đám yêu thú đều gấp gáp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hồng Vũ thân thể liền như là tiêu bản động dạng an tĩnh nằm tại kia, không có chút nào hoạt động dấu hiệu. Sá mỹ nữ cùng vạn phệ kiến nhóm đều càng phát ra lo lắng, nhưng mà bọn chúng lại là không thể rút một tia. Linh hồn trong chiến trường. Hồng Vũ gặp cực kỳ bi thảm tra tấn, từng cây sắc bén chân nhện tại trong thân thể của hắn mặc đến mặc đi, mảnh mà mật tơ nhện đem hắn vào chỗ chết xiết, bén nhọn nhện giác hút ở trên người hắn lưu lại khó mà ma diệt đau xót. Theo Hồng Vũ nói ra đối phương bị công nhện vứt bỏ lời nói về sau, con nhện đen liền điên cuồng đã xảy ra là không thể ngăn cản, Hồng Vũ cho dù sau đó chịu thua đều vô dụng. Linh hồn cùng dục thân khác biệt, đối với nó no cơn phạt, loại kia cảm giác đau rễ bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Hồng Vũ chính mình cũng không biết là thế nào kiên trì nổi. Có lẽ là đối mẫu hậu tia âm các loại không muốn xa rời. Có lẽ là đối Hồng Nguyên cắt Dung phi đám người báo thụ tâm tư. Có lẽ là hy vọng có một ngày có thể được đến Hạ Hoàng công nhận chấp nhiệm. Tóm lại, người bình thường tại bậc này linh hồn cha tấn tiếp theo trời đều khó mà kiên trì, mà Hồng Vũ lại là kiên trì chừng một tháng nhiều. Đương hệ thống phát ra nhắc nhở, nói hoàn thành cưỡng chế thu lấy điều kiện thời điểm. Hồng Vũ ý thức đều chết lặng không có phản ứng, thẳng đến màu đen biên giới biến mất, linh hồn của hắn trở về thân thể, trọn vẹn trong đó bẩn dưỡng ba ngày ba đêm thời gian. Hồng Vũ lúc này mới mơ màng tỉnh lại. Cái này cũng may mà hắn này đã tới trước cựu tinh bá đồ cảnh giới, có thể thông qua đan điện tự phát hơi vận chuyển để duy trì sinh mệnh kéo trường, bằng không, trong khoảng thời gian này vẹn vẹn là không ăn không uống cũng đủ để cho Hồng Vũ chết. Nhưng mà, Hồng Vũ chính mình cũng không nghĩ tới, tại linh hồn của hắn cùng nhục thân hợp nhất thời điểm, thể nội liền lặng lẽ phát sinh một loạt thuế biến. Tại Hồng Vũ hôn mê trong ba ngày, nhục thể của hắn cùng linh hồn cũng dòng ra thuế biến 3 ngày, loại này thuế biến cùng tu luyện không quan hệ, chính là một loại huyền chi lại huyền quỷ dị biến hóa. Lúc trước Hồng Vũ thân thể bị khát máu kiến tàn phá, kết quả tại có thể may mắn thoát khỏi đi sau hiện, thể phách cùng ba khí đều ngưng luyện không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tại linh hồn chiến trường, Hồng Vũ linh hồn bị con nhện đen giãy xéo trọn vẹn một tháng thời gian, trong đó thống khổ từ không cần phải nói, nhưng linh hồn cũng tại bực này trà đạp chi ở bên trong lấy được độ cao rèn luyện, tiến tới, tại linh hồn cùng nhục thân kết hợp chung một chỗ lúc, lúc này mới ngoài ý muốn phát sinh kỳ lạ cải biến. Sở dĩ xưng là kỳ lạ, thì là bởi vì, thuế biến về sau, Hồng Vũ thân thể cũng không có thay đổi được nhiều dáng chắc, linh hồn của hắn cũng không thay đổi mạnh đến bao nhiêu nhưng là sau khi tỉnh lại Hồng Vũ trước tiên liền phát hiện mình không đồng dạng tại hắn giác quan bên trong thế giới này trở nên rõ ràng hơn cái loại cảm giác này tựa như là lúc trước hắn cùng thế giới này ở giữa có một tấm lụa mỏng cách xa nhau mà bây giờ xa mỏng trên hồi thế giới không giữ lại chút nào hiện lên hiện ở trước mặt hắn vân quanh tại bên người từng sợi bá khí rõ ràng rành mạch bị Hồng Vũ cảm giác uy tích vận hành thậm chí nhỏ bé nhịp đập đều bị Hồng Vũ thấy rõ theo thời gian trôi qua trong đan điền bá khí lại cũng vận chuyển lại vận chuyển quy tích dần dần cùng bên ngoài cơ thể kia từng tia từng sợi bá khí tương hợp lại Bá khí vô hình, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Trong đầu Minh Ngộ vừa vừa mọc lên, trong đan điền Bá khí vận chuyển tốc độ liền đột nhiên tăng nhanh, như là trong nồi sôi trào hơi nước, bị trói buộc trong đan điền Bá khí xông ngang xông thẳng lao nhanh gào thét, cho đan điền bích mang đến không có gì sánh kịp xung kích. Ta nhất thời khác, tùy ý va chạm Bá khí bỗng nhiên cứng lại, chợt tại từng sợi Bá khí bên trong sinh ra một giọt thể lỏng năng lượng, giống như phản ứng dây chuyền, còn lại Bá khí đúng là tại trong chốc lát cũng đều tuần tự hóa thành điểm điểm thể lỏng năng lượng. Hào hào hào, điểm điểm thể lỏng năng lượng còn như dọn mưa đồng dạng hạ xuống. Đem phía dưới đan điền bích ném ra từng cái vũng nước động, thể lỏng năng lượng càng tụ càng nhiều, thời gian dần trôi qua, vũng nước động đều lẫn nhau tương liên tụ tập lại, hình thành một đầu năng lượng dòng suối nhỏ, suối nước trong đan điền uốn lượn lưu chuyển, đem mỗi một cái chạy qua địa phương đều tưới nhuần đến sinh cơ bừng bừng, sức sống vô hạt. Tại năng lượng dòng suối nhỏ tới tiêu dưới, từng đầu cùng đan điền kết nối kinh mạch lập tức đều tràn đầy, trong đó trạng thái khí ba khí cũng theo đó chuyển hóa thành thể lỏng, khiến cho năng lượng mật độ trong chốc lát tăng lên nhiều gấp mấy lần, thể lỏng ba khí tại từng đầu kinh mạch vận chuyển xuống tới đến thân thể từng cái khí quan tại bọn chúng thẩm thấu vào, hồng vũ toàn bộ thân thể đều phát sinh nghiêng trời lệch đất thối biến, cơ bắp, xương cốt, huyết dịch, ngũ tạng lục phủ, tất cả đều dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng tăng lên. bá khắc, ta như vậy đã đột phá đến bá khắc chi cảnh rồi sao? thật sự là không nghĩ tới. cảm thụ được thân thể phát sinh biến đổi lớn, hồng vũ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn có chút không dám tin, vừa mới tỉnh lại liền kinh lịch đố nổ, nhất cử để hắn từ cựu tinh bá đồ tăng lên tới bá khắc chi cảnh. ta đột phá giống như cùng phổ thông có chút không giống. hồng long vũ hiện vừa mới đột phá không hề giống những người khác như vậy gò bó theo khuôn phép, mà là linh cảm chợt hiện, một lần là xong, mà những này linh cảm tựa hồ đệ tử. Hắn vừa mới thức tỉnh lúc chỗ cảm nhận được loại kia trạng thái đặc thù, phản phất triệt hồi hắn cùng thế giới ở giữa tầng kia xa mỏng cảm giác. Tiếp xuống Hồng Vũ suy nghĩ trong chốc lát chính là phát hiện, hắn sở dĩ xuất hiện loại này trạng thái đặc thù, hơn phân nửa cùng linh hồn cùng nhục thân phân biệt trải qua con nhện đen cùng khát máu kiến tàn phá có quan hệ, nói cách khác, hắn nhân họa đắc phúc, lúc trước chịu lần lượt thống khổ đều tại lần này hóa thành phong phú hồi báo. Chương 29, chặn giết Hẻm núi nơi cuối cùng có một đội người áo đen. Đầu Nhi, phía trên thật để mắt Hồng Vũ tiểu tử kia, chiếu ta nói, hắn đã sớm cho ăn khát máu kiến, đoán chừng ngay cả xương vụn đều không có còn lại, lại vẫn phải chúng ta ở chỗ này chặn giết hắn, hoàn toàn không có ý nghĩa mà. Ngươi biết cái gì, tiểu tử kia có chút tà tính, liên tiếp mấy lần bất tử, nói không chừng phía sau có cao thủ phù hộ. Đầu Nhi, ngươi cũng tin cái này? Hồng Vũ tiểu tử kia tuổi mụ 20 năm, có thể có cái nào cao thủ phù hộ hắn? Nếu quả thật có, hắn còn có thể bị phế thái tử biếm đến nam cương đến. Những cái kia khát máu kiến chết kỳ quặc, không thể không phòng. Ha ha, ta nói lao đại, ngươi đây hẳn là so với chúng ta rõ ràng. Khát máu kiến không chỉ có một loại thiên địch, nói không chừng tao nộ loại kia liền bàn hiền Lại có, thập vạn đại sơn bên trong còn thỉnh thoảng xuất hiện một chút co xương độc khí, nói không chính xác liền quét đến khát máu kiến kia, để bọn chúng đều chết, cái này rất bình thường của ta. Chiếu ta nhìn a, phía trên quá nghi thần nghi quỷ, nói cẩn thận. Chúng ta mấy cái nói qua loa cho xong, lời này muốn truyền đi cẩn thận đầu của ngươi. Thôi đi, phía trên những tên kia liền nhìn chúng ta không vừa mắt. Phải chúng ta ở chỗ này uống gió tây bắc, linh lợi chờ mấy ngày, có cọng lông, dùng. Hừ, nếu là Hồng Vũ có thể nên ngang từ nơi này qua, ta mẹ nó ăn liệm. Trong sân động, Hồng Vũ như cũ ở vào nồng đậm trong hưng phấn. Đây chính là hắn lần thứ nhất độc lập đột phá, mà lại là từ bá đồ đến bá khắc đại cảnh giới đột phá. Càng quan trọng hơn là, thân thể của hắn cùng linh hồn tựa hồ phát sinh một loại nào đó dị biến. Vô luận là bây giờ hay là về sau, hắn đều sẽ từ đó thu hoạch được chỗ tốt rất lớn, trở thành bá khắc liền có thể tu luyện bá thuật, liền có thể sử dụng đại đa số dị bảo. Đôi này thực lực tăng lên đều là hiệu quả nhanh chóng. Hồng Vũ nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm lửa nóng. TT, đúng lúc này, một trận kỳ dị thanh âm trong động vang lên, để Hồng Vũ lực chú ý chuyển hướng ngoại giới, lại là gặp đầu kia con nện đen chính nằm ở trước người hắn. Tám đôi mắt thấp thỏm nhìn xem hắn. Hồng Vũ tại linh hồn chiến trường giữ vững được một tháng thời gian, hoàn thành cưỡng ép thu lấy điều kiện. Lúc này con nện đen đã bị hệ thống thu làm yêu sủng, nó lúc trước nhưng làm Hồng Vũ làm mất lòng, bây giờ đối mặt vị này chủ nhân, con nện đen tự nhiên thấp thỏm không thôi. Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta đánh chết ngươi! Hồng Vũ Linh hồn bị đối phương trọn vẹn dày xéo một tháng thời gian, hắn đối con nện đen cực hận, đi lên chính là dừng lại mưa to gió lớn quyền đấm cắc đá. Lam yêu sủng, con nện đen mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng nó không dám có chút phản kháng, cứ như vậy ngoan ngoãn gục ở chỗ này tùy ý Hồng Vũ hành động. Tăng lên tới ba khắc, Hồng Vũ lực công kích chợt tăng một mảng lớn, mỗi lần nhất quyền nhất cước đều có cực đại uy thế, thấy xả mỹ nữ cùng vạn phệ kiến nhóm đều là âm thầm kinh hãi, đồng thời, những này yêu sủng đối Hồng Vũ thực lực này tăng lên nhanh như vậy chủ nhân cũng càng thêm kính phục. Con nện đen cảm thụ càng thêm rõ ràng, Lúc trước Hồng Vũ tại trước mặt nó không chịu nổi một kích, ngắn ngủi một tháng sau, thực lực đối phương kịch liệt tăng lên, cho dù nó bây giờ không phải là đối phương yêu sủng, muốn cùng đối phương chiến đấu, é là cho dù là thắng cũng là thắng thảm cục diện. Hồng Vũ đánh mệt mỏi cái này mới dừng lại, thông qua vừa mới dừng lại phát tiết, hắn đối con nện đen khó chịu cũng phóng xuất ra hơn phân nửa, hướng chi đối phương thành hắn yêu sủng, thành thành thật thật gục ở chỗ này, một bộ nhận sợ chuộc tội bộ dáng, Hồng Vũ cũng không có khả năng hạ nặng tay làm nó, lại thêm vừa mới đột phá đến bá khắp vui sướng, Hồng Vũ ra một trận khí cũng liền đem việc này bóc đi qua. Vì Ngươi có phải thật vậy hay không bị công nện quăng? Không phải ta liền vừa nói như vậy, ngươi làm gì như bị điên công kích ta? T, t. Chuyện này tựa hồ là con mẹ đen bại ngược, bây giờ Hồng Vũ lần nữa đề cập, nó lập tức lại táo động, cho dù nó đã trở thành đối phương yêu sủng, cũng như cũ dương nhanh múa vướt muốn lên đến đại chiến 300 hiệp dáng vẻ. Hảo hảo, không nói không nói, vẫn là một con lòng dạ hẹp hỏi nhận cái. Nhìn đối phương kia tức giận bộ dáng, Hồng Vũ tâm bên trong càng thống khoái hơn. Tiếp xuống Hồng Vũ chuẩn bị rời đi, bất quá trước đó hắn để con nện đen đem sơn động làm sập, xem như đem trong động chết đi rất nhiều người nhập thổ vi ăn. nhìn trên mặt đất từng cỗ nhân loại hại cốt bị vùi lấp, hồng vũ mày nhăn lại, nghĩ đến về sau phải thật tốt quản quản giết con nện đen. hết thề thu thập sẵn sàng, hồng vũ đem xà mi nữ, vạn phệ kiến, cùng con nện đen đều thu nhập yêu tinh, hắn bước nhanh chân hướng về phía trước mà đi. bất quá, vừa đi mấy bước, liền một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. nguyên lai, like, hồng vũ vừa mới đột phá bá khắc, ý thức của hắn còn không có thích tướng tăng lên trên diện rộng thân thể, bởi vì tốc độ quá nhanh, lúc này mới kém chút ngã sấp xuống tiếp xuống Hồng Vũ không được không thích đứng một hồi, sau đó mới tiếp tục lên đường. Cùng lúc trước so sánh, Hồng Vũ tốc độ trận tăng không chỉ gấp 10 lần. Thành Bá khắc lại thu con nện đen đầu này huyền cấp trung phẩm yêu thú. Mẫu hậu, Tiêu Âm, các ngươi quay đầu nhìn thấy hẳn là sẽ rất giật, giật mình đi. Hồng Vũ tâm bên trong có chút tiểu đắc ý nghĩ đến, chỉ sợ cho dù ai thu được lớn như thế tăng lên đều sẽ cười nở hoa. Nhưng mà, theo tới gần hẻm núi cuối cùng, Hồng Vũ nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu liễm, trong mắt của hắn hiện lên một vòng tinh quang, tiến lên tốc độ cũng có ý thức giảm chậm lại, duy trì tại lục tinh bá đổ dáng vẻ linh hồn phát sinh dị biến về sau, hồng vũ cảm giác lực so trước kia tăng lên rất nhiều. xa xa hắn cũng cảm giác được phía trước có chút dị thường, thế là liền làm ra tương ứng điều chỉnh. như thế lại đi ra vài trăm mét dáng vẻ, đống dừng, hồng vũ phía trước dần hiện ra chọn vẹn sáu cái người áo đen đến, bọn hắn nhìn về phía hồng vũ trong ánh mắt có nồng đậm rất lạnh. không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là không chết, vậy thì có cái gì, khát máu kiến gặp được thiên địch, hắn thừa dịp loạn trốn ra được chứ sao? đừng nói nhảm, các ngươi năm cái nhanh lên đi làm thì hắn. theo một cái dâu cá trên nam nhân mệnh lệnh, năm cái người áo đen tiềm điện mà ra riêng phần mình lộ ra một thanh sáng loáng hẹp đao, hướng Hồng Vũ nhào tới. Chỉ là lục tinh bá đồ phế vật, có thể chết ở chúng ta năm trong tay người, đủ để mỉm cười cựu tuyển. Đao quang hắc hắc, chỉ một thoáng đem Hồng Vũ vây quanh ở trong đó. Hồng Vũ trong mắt sáng mang chấn động, đối mặt năm người công kích, hắn không có coi ý né tránh chút nào, đương từng thanh từng thanh hẹp đao khó khăn lắm đi vào trước người thời điểm. Hồng Vũ thân hình đống nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh tản ra ố quang truy thủ, truy thủ những nơi đi qua, máu tươi chảy ngang. Sát bén chủy thủ chuẩn sắc không sai vạch phá từng cái sát thủ yết hầu cơ hội tại trong điện quang hòa thạch Hồng Vũ liền đem những người này cho xử lý lái đi đánh chết năm người về sau Hồng Vũ bước chân không ngừng hướng phía đằng sau cái kia thích khách thủ lĩnh mà đi từ chủy thủ bên trên nhỏ xuống máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo đỏ thắm huyết tuyến Hồng Vũ xuất thủ thời điểm thích khách thủ lĩnh ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc bất quá ngay sau đó hắn liền ổn định lại nhất là nhìn thấy Hồng Vũ đúng là hướng hắn gọi tới thích khách thủ lĩnh lộ ra một vòng ngoạn vị tiểu dung ít khi trên tay của hắn xuất hiện một vòng nhàn nhạt, nhạt thanh quang nhìn kỹ lại. Thích khách thủ lĩnh bản tay bên ngoài đúng là sinh trưởng ra một vòng lớn tê sấp vô cùng phong nhạt đến. Hoàng cấp hạ phẩm bá thuật, phong nhạt trưởng. Mặc nghiệm lấy bá thuật danh tự, thích khách thủ lĩnh em trầm cười một tiếng, xuống phía hồng vũ nghênh đón tiếp lấy. Chương 30, đánh giết cường địch. Trứng màu ban thưởng. Khoảng cách hồng vũ hai người mấy chục mét có hơn, chỗ bí mật có một thân ảnh, hắn ước chừng 40-50 tuổi dáng vẻ, lông mày nhỏ nhắn mắt sáng, dưới hàng ba túm râu đen, nhìn qua rất là văn nhã. Lúc này hắn ngắm lấy địa phương chiến đấu, trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt. Tiểu gia hỏa rất không tệ, rất nảy bén. Biết ẩn dấu thực lực lại đột nhiên bộc phát, không phải năm người kia sẽ không như gọt dưa thái thịt đồng dạng bị xử lý, bất quá vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá liều lĩnh, lô mãng một chút, lấy thực lực của hắn đối đầu tên kia chí ít ngũ tinh bá khắp gia hỏa, căn bản không có gì phần thắng. Nhìn bộ dáng cũng hẳn là đi ta nam cương học viện, là cái không tệ người kế tục, chờ một lúc giúp hắn một chút chính là. Người kia vút vút dâu ngắn cười nhạt nhìn xem, bộ dáng kia liền phảng phất đang nhìn một trận con nít danh trò chơi. Thích khách thủ lĩnh đi như quỷ mị, trong chốc lát cùng Hồng Vũ đi vào một chỗ, dưới cánh tay rơi, phong nhận trưởng trùng điệp đánh ra. Hồng Vũ không chút nào yếu thế, vung động chủy thủ trong tay nên kích đi lên. Gặp một màn này, thích khách thủ lĩnh khỏe miệng nết lên một vòng đường cong, cánh tay dùng sức hạ vùng, bàn tay liền cùng chủy thủ hung hăng lao vào nhau, khó khăn lắm hình thành thế cân bằng. Nhưng mà sau một khắc, thanh quang đại thịnh, phong nhận đúng là đột nhiên phi tốc xoay tròn, như thế lập tức đánh vỡ thế cân bằng, nhanh chóng xoay tròn phong nhận dây lát ở giữa đem chủy thủ hết thảy hai đoạn. Hồng Vũ nhớ kỹ, tiếp sau lại đùa nghịch thời điểm trước cước lượng tốt phân lượng của mình. Thanh âm vừa ra, phong nhận trưởng liền hướng về Hồng Vũ cổ cắt chém qua khứ. Đống nhiên. Một đầu trường tiên treo phong thanh bỗng nhiên rút đánh tới, khiến thích khách thủ lĩnh Phong Nhận Trưởng nhận lấy không tấm ảnh nhỏ vang, cho dù là dạng này, Hồng Vũ một tốn tóc cũng bị Phong Nhận biên giới qua đến, tận gốc mà đứt. "Hơi kém quên, ngươi còn có đầu cực phẩm yêu xuống tới, sau khi ngươi chết, đầu này xả mỹ nữ liền thuộc về ta, chiến đấu làm ấm giường đều là một tay hảo thủ." Thích khách thủ lĩnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn tà tà cười một tiếng, phất tay một kích đem giả mỹ nữ đập bay ra ngoài, lập tức, Phong Nhận Trưởng tái xuất, thẳng đến Hồng Vũ. Nhưng sau một khắc lông mày của hắn bỗng nhiên vận thành đu cục. Đánh về phía Hồng Vũ bàn tay xẹt qua một đường vòng cung, hung hăng đập vào chính hắn trên tay kia, tiếp lấy hắn liền nhìn thấy, từ trên tay tất tiếng sột soạt tốt rất xuống mấy cái mang theo kim sắc đường vân tiểu côn trùng, mà hắn, cái tay này đã phá mấy chỗ, máu tươi đều chảy ra. Để hắn kinh ngạc chính là, mình cái vũ này chi lực đầu chỉ trăm cân. nhưng này mấy cái tiểu côn trùng lại là hảo hảo, nhìn qua nhiều lắm là choáng mấy cái mà thôi. Những thứ này, lớn con kiến lai like lợi gì? Thập vạn đại sơn bên trong lực công kích tương đối mạnh cũng liền khát máu kiến, nhưng trước mắt những này hiển nhiên cũng phải, muốn so khát máu kiến lợi hại nhiều lắm chẳng những lực công kích kinh người, mà lại lực phòng ngự cũng tương đương biến thái. Còn có, bọn chúng lại như thế nào đi vào trên tay của ta? Hẳn là. Suy nghĩ đến đây, Thích khách thủ Lĩnh bỗng nhiên ghé mắt nhìn về phía xả mỹ nữ Vân đôi, chỉ gặp phía trên kia chính nằm sấp mấy cái giống nhau như đúc kim văn lớn con kiến. Hắn nơi nào còn có không biết, tại vừa mới hắn đẩy ra đôi rắn thời điểm, đã sớm mai phục ở phía trên lớn con kiến liền thừa cơ đi tới trên tay của hắn. Mà tại Thích khách thủ Lĩnh kinh ngạc ngay miệng, Hồng Vũ nắm lấy thời cơ, phi thân mà lên, mang theo cuồn mảnh bá khí một cước hướng phía đối phương lực bụng hung hăng đạp tới. Một bên khác, Sà Mi Nữ cũng ra sức lao đến, xinh đẹp cánh tay cùng linh động đuôi dán tế suất, cùng Hồng Vũ phối hợp với công kích đối phương, thích khách thủ lĩnh tránh trái tránh phải, mà lấy một địch hai, hắn như cũ không rơi vào thế hạ phòng, mà lại, đây là tại hắn để phòng loại kia lớn con kiến điều kiện tiên quyết. Ngay tại thích khách tính toán một hồi làm sao đem Hồng Vũ cầm xuống thời điểm, hắn bỗng nhiên trong lòng báo động, cơ hồ theo bản năng, thân hình của hắn hướng bên cạnh mau né đi, nhưng mà, cho dù là dạng này, hắn như cũ không thể tránh thoát đột nhiên tới tập kích, bởi vì kia là một trường từ trên trời giáng xuống lưới lớn, phạm vi cực lớn lập tức đem thích khách thủ lĩnh cho bao ở trong đó, để hắn vừa kinh vừa sợ chính là cái này tấm lưới lớn cứng cỏi dị thường, mà lại bên trên có cực lớn dính tính, dù hắn phát lực đi xé, nhưng một lát như muốn tất cả đều trừ bỏ cũng là không thể. hết lần này tới lần khác lúc này, hắn chợt thấy phía sau có tình trạng vội vàng tránh né, nhưng bởi vì có lưới lớn chói buộc, để hắn tránh né thật to chiếc khấu, kể từ đó sau lưng của hắn lập tức đau sót, một cái sắc bén chi vật đâm xuyên bá khí vòng bảo hộ, đâm vào trên lưng của hắn. thích khách thủ lĩnh bỗng nhiên hướng về sau vung tay, đem sắc bén kia chi vật đẩy lui ra lúc này hắn rốt cục phát hiện, ở phía sau hắn đang có lấy một con cao hơn nửa người con nện đen, đối phương sắc bén kia chân nện bên trên còn lưu lại vết máu, hiện nhiên đó chính là làm bị thương mình sự vật. con thứ ba yêu sủng, thích khách thủ lĩnh có chút hoảng sợ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hồng vũ lại sẽ thu phục nhiều như vậy yêu thú cường đại. nhưng mà, lập tức hắn chỉ cảm thấy trước người ác phong bất thiện, mặc dù hắn vô ý thức tránh né, nhưng bị mạng nện nửa chói buộc lại bản thân bị trọng thương hắn chỗ nào còn tránh lưu loát, một chút liền bị vật nặng hung hăng đụng té xuống đất, ánh mắt chiếu tới chỉ gặp một cái cực đại kim trung ra hiện tại hắn trước mắt hộ thân kim trung đáng chết hồng vũ đây chính là dị bảo hộ thân kim trung vốn là dùng làm phòng thân hồng vũ lúc này đưa nó xem như vũ khí công kích đương nhiên hộ thân dị bảo vượt giới đi công kích uy lực của nó tự nhiên tính không được lớn bất quá thích khách thủ lĩnh lúc này đã thành nỏ mạnh hết đà lúc này mới đổ vào hồng vũ cái này chó ngáp phải rồi công kích phía dưới tiếp sau đùm địch thời điểm trước cước lượng tốt phân lượng của mình hồng vũ lặp lại một lần lời nói của đối phương suy nghĩ điều khiển dưới kim trung lần nữa hạ lạc hung hăng nện ở trên người đối phương tiếp xuống, xà mị nữ, con nền đen cùng vạn phệ kiến nhau nhau ra trận, sau một lát liền đem thích khách thủ lĩnh đưa đến tiếp sau đi. Hô, mắt thấy cường địch bỏ mình, Hồng Vũ lúc này mới trùng điệp thở ra một hơi, mặc dù hắn lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng vừa mới chiến đấu thực sự hung hiểm, chỉ muốn kém hơn một chút, chỉ sợ hiện tại ngã trên mặt đất liền là chính hắn. Quả nhiên vượt cấp chiến đấu không phải chơi vui như vậy. Hồng Vũ bằng vào cường đại cảm giác lực sớm liền phát hiện tên thủ lĩnh này tu vi còn cao hơn hắn ra không ít, có thể là ngũ tinh thậm chí lục tinh bá khác, nhưng hắn người mang mấy đại yêu sủng, lòng tin bạo dạ lúc này mới tại đánh chết những tiểu lâu la kia về sau trực tiếp tới đối phó thích khách thủ lĩnh đánh giáp la cả phía dưới lúc này mới phát hiện đối phương khó chơi qua chiến dịch này hồng vũ đối thực lực của mình có tiến một bước nhận biết liền trước mắt phối trí cho dù đối đầu cao hơn hắn ra 5-6 tinh cường địch hắn cũng có sức đánh một trận thậm chí có thể chiến thắng đinh chúc mừng tốc chủ đánh rất buồn hệ thống quét hình đến một cái trứng màu ban thưởng xin hỏi phải trang mở ra nghị cố lệ thanh âm đột nhiên tại vang lên bên tai hồng vũ lập tức nhìn lại chỉ gặp thích khách thủ lĩnh bên cạnh thi thể hiện ra một đồ dưa hấu lớn nhỏ phía trên có các loại lưu quang tròn vo, trứng màu, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ha ha ha! Mở ra, nhìn xem bên trong là ban thưởng gì. Hồng Vũ kinh ngạc một lát liền mừng khấp khởi nói, từ khi đạt được hệ thống đến nay, cái này còn là lần đầu tiên quét hình đến trứng màu thứ này, hắn tự nhiên không kịp chờ đợi muốn xem xét một phen. Trứng 31, dị Bảo càn khôn tối say. Trứng màu bên trên có một vòng như ẩn như hiện hư ảnh tồn tại. Hồng Vũ biết, cái này chính là vật hư ảo, chỉ có hắn cái này có được siêu cấp thiên yêu hệ thống người mới có thể đủ nhìn thấy, hệ thống cường đại ngay ở chỗ này đã có thể đối xả mỹ nữ chờ thực thể sinh ra tác dụng cũng có thể đối tu luyện nguồn suối cùng trước mắt trứng màu những này vật hư ảo tiến hành quét hình chờ một hệ liệt thao tác tạ nhị cô lễ hỏi tham phải trăng mở ra trứng màu lúc hồng vũ không chút do dự hạ đạt mở ra mệnh lệnh tiếp xuống hồng vũ liền phát hiện từ trong hệ thống bay ra ngoài một cái truy nhỏ tử nó đồng bền ung dung đi vào trứng màu trước mặt dùng sức vung lên liền đập xuống 3. truy rơi xuống trứng màu vỡ vụt, lúc này từ trong khe hở xuyên suốt ra một vòng trắng đen sen kẽ quang mang đến quang mang càng ngày càng sáng khe hở càng lúc càng lớn rốt cục hai cái lớn trừng quả đấm đổ vật từ trứng màu bên trong bay ra, bọn chúng đón gió tăng trưởng. khi đi tới Hồng Vũ trước người thời điểm đã đạt tới đường kính một mét có thừa. tối say, Hồng Vũ thấp hô ra tiếng, hắn nhìn thấy trước mắt chỗ dừng lại chính là một trắng một đen hai phiến tối say, bên trên tán phát lấy cổ phát nặng nề, bên ngông khí tức, Đinh, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được Huyền cấp hạ phẩm dị bảo càn khôn tối say, Huyền cấp hạ phẩm dị bảo, Hồng Vũ hai mắt lóe sáng trầm trầm lên trước mắt tối say, hương phấn trong lòng khó tự kiềm chế, phải biết kia hộ thân kim chúng cấp bậc cũng bất quá là hoàng cấp thượng phẩm. Mặc dù nghe vào chỉ là kém một cái cấp bậc, nhưng huyền cấp cùng hoàng cấp cả hai ở giữa trên lệnh lại là cực lớn. Hộ thân kim trùng tại Hồng Vũ bên người nhưng lên tác dụng cực lớn, vô luận là cùng người đối địch vẫn là cùng yêu thú chiến đấu, nó đều cho Hồng Vũ cung cấp một cái kiên cố bình chứng, nhất là Hồng Vũ trở thành bá khắc về sau, hắn thi triển ra hộ thân kim trùng, hiệu quả càng thêm rõ rệt, hoàng cấp thượng phẩm dị bảo giống như này ra sức, kia trước mắt huyền cấp hạ phẩm dị bảo đâu. Hồng Vũ rồi ra hai tay, phân biệt khoác lên một trắng một đen hai phiến tối say bên trên, chợt thể nội bá khí tuôn ra, quan chú tiến tối say bên trong tiến hành luyện hóa. Ít khi, hắn buông tay ra, suy nghĩ khẽ động, hai phiến tối xay liền đủ đủ chuyển động. Bạch tối xay ở trên, hắc tối xay tại hạ, một cái thuận kim đồng hồ một cái nghịch kim đồng hồ, cả hai đảo ngược chuyển động, lập tức theo bọn nó giao giới địa phương bộc phát ra một cỗ lực tàn phá kinh khủng, Hồng Vũ không chút nghi ngờ, giờ phút này cho dù để vào một khối cứng rắn vô cùng kim thiết, càn khôn tối xay cũng có thể đem ép thành mảnh vỡ. Cái này lực phá hoại, so ta tay không công kích mạnh gấp trăm lần không chỉ. Hồng Vũ một chút đoán chừng liền kinh ngạc phát hiện càn khôn tối xay chỗ kinh khủng, trước đó, hắn công kích người khác cơ bản đều dùng quyền cước. Cho dù là quán chú bá khí quyển cước, đối với địch nhân tổn thương cũng có hạn, mà càn khôn tối xây lại khác biệt. Thông qua bá khí thôi động, tối xây chỗ sinh ra lực phá hoại tuyệt đối là kinh khủng. Tính công kích dị bảo chính là hồng vũ thiếu khuyết, bây giờ có càn khôn tối xây, hồng vũ thực lực lập tức nước lên thì thuyền lên. Đang đem chơi càn khôn tối xây hồng vũ đỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía một nơi, lạnh lùng nói, các hạ là ai? Hẳn là cùng những người này có quan hệ. Đang khi nói chuyện, hắn âm thầm điều động thể nội bá khí, hướng về càn khôn tối xây cùng hộ thân kim trung bên trong quán chú mà đi, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, bởi vì chẳng biết lúc nào một cái có ba túm râu đen văn nhã trung niên nhân ra bây giờ cách hắn không đến 10 mét chỗ Hồng Vũ mặt ngoài coi như chấn định nhưng nhưng trong lòng thì báo động thay nhau nổi lên hắn căn bản không biết người này là thế nào tiếp cận mình muốn là đối phương đột nhiên hành động cái này tầm mười mệ ý gẳng vốn không gọi khoảng cách Hồng Vũ tâm bên trong chấn động đối diện trung niên nhân cũng không bình tĩnh lúc đầu người này lúc trước là chuẩn bị cho Hồng Vũ giải vây cường đại như hắn liếc mắt liền nhìn ra Hồng Vũ thu vi so thích khách thủ lĩnh kém quá nhiều cả hai liều đấu Hồng Vũ thất bại nhưng là theo hai người độc thủ vị này càng xem càng là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới hồng vũ vậy mà một hơi lấy ra trọn vẹn ba đầu yêu sủng, mà lại từng cái cực phẩm. dùng yêu sủng tác chiến là so khá thường gặp, chỉ bất quá muốn thu phục một đầu để vì chính mình hiệu lực lại cũng không dễ dàng. thế là có được yêu sủng người tu luyện đại bộ phận đều là một đầu, có được hai đầu yêu sủng liền coi như limit, mà giống hồng vũ dạng này, một hơi lấy ra ba đầu, tuyệt đối là phượng mau lân rắc tồn tại. chính là bởi vì có ba đầu cực phẩm yêu sủng tuyệt diệu phối hợp, hồng vũ lúc này mới lấy mới vào bá khắc thực lực, đem năm sáu tinh bá khắc đối thủ cho xử lý mà để người này càng thêm kinh ngạc là Hồng Vũ sau đó cầm da cản khôn tối say, mặc dù hắn không nhìn thấy cái kia trứng ấu, bất quá thực lực cao thâm như hắn lại là ẩn ẩn cảm giác Hồng Vũ cầm da cản khôn tối say cử động tựa hồ rất là quỷ dị. căn cứ vào những này người này mới kìm nén không được đi lên phía trước. Ha ha, tiểu gia hỏa tính cảnh giác không tệ lắm, yên tâm, ta cùng những này cặn bạ không có bất kỳ quan hệ gì. người này kinh lịch không biết nhiều ít sóng to gió lớn, mặc dù vừa mới có chút thất thố, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, cười nhạt cùng Hồng Vũ lên tiếng chào hỏi, lập tức nói, đúng rồi tiểu gia hỏa có thể nói cho ta một chút ngươi là như thế nào không chế những này yêu sủng sao? còn có, ngươi lúc trước cùng thích khách thủ lĩnh thời điểm chiến đấu vì cái gì không sử dụng cái này tối say dị bảo, mà là sau khi chiến đấu mới lấy ra đâu? nghe nói lời ấy, hồng vũ tâm bên trong cuồng loạn, như thế chuyện bí ẩn bị người nhìn trông đến, thực sự cực kỳ nguy hiểm. tuyệt chiêu của mình át chủ bài đều bị người nhìn lại không nói, trọng yếu nhất chính là, mới vừa từ trứng màu bên trong mở ra dị bảo cản khôn tối say bị nhìn ra sơ hở, nếu như như vậy truy tra được, nói không chừng vô địch thiên yêu hệ thống đều muốn lộ ra ánh sáng ra. Cái này chính là hắn sống yên phận chi vận, là tuyệt không cho phép bị người theo dõi. Suy nghĩ đến đây, Hồng Vũ đối người trước mắt này lập tức đề phòng tới cực điểm, ta cùng các hạ cũng không có biết, ngươi vừa lên đến liền hỏi cái này hỏi cái kia, ta nghĩ, ta cũng không trả lời những này tất yếu đi. Nói cũng đúng, như vậy đi, ta thu ngươi làm cái ký danh đệ tử, về sau nhìn ngươi biểu hiện, nếu như tốt có lẽ để ngươi làm thân truyền đệ tử, chúng ta có cái tầng quan hệ này, ngươi cũng có thể nói với ta Trung Chung nhiên nhân tay vê sợi dâu nói. Hồng Vũ vốn là đối người trước mắt đệ, đối không có ấn tượng gì tốt hiện nghe được đối phương dõng dạc liền muốn thu hắn làm đồ đệ vẫn là không đáng tiền ký danh đệ tử Hồng Vũ đối càng thêm bất mãn tại hạ cũng không có bái sư ý đồ xin lỗi người kia không khỏi khẽ giật mình chợt nở nụ cười không biết có bao nhiêu người khắp hô hào cầu ta thu hắn làm đệ tử ngươi ngược lại tốt đẩy ra phía ngoài bất quá cái này cũng tình có thể hiểu ngươi không biết danh hảo của ta mới như thế cũng được tiểu gia hỏa ngươi lại nghe tới ta chính là chẳng cần biết ngươi là ai ta nói không có bái sư dự định tất hạ vẫn là lấy ở đâu về đi đâu đi tại hạ cũng gấp tại đi đường gặp lại Hồng Vũ nóng lòng chi đi đối phương, để tránh bại lộ hệ thống, đâu chịu nghe đối phương giông trưởng. Người kia có chút không dám tin tưởng, lấy thân phận của hắn sẽ bị một đứa bé như thế ghét bỏ, "Tiểu tử, ngươi xác định không nghe một chút ta là ai?" Hồng Vũ không thể nhịn được nữa, "Ta nói ngươi có bị bệnh không?" Ba ba chạy tới hỏi chút loạn thất bát tao sự tình, lại để cho ta bài sư, lại để cho ta nghe tên ngươi, ta nói ngươi có phải bị bệnh hay không? "Ta, ta có bệnh." Trung niên nhân tựa hồ không tin lỗ tai của mình. "Người không có bệnh cái nào sẽ làm ra đến những sự tình này?" Hồng Vũ khó chịu nói một câu xoay người rời đi. Trung niên nhân vừa bực mình vừa buồn cười muốn nói cái gì cũng không biết nên nói như thế nào. mắt thấy Hồng Vũ dần dần từng bước đi đến, cuối cùng rốt cuộc nói, tiểu tử, ta đem lời đặt xuống tại cái này, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ quỳ đi cầu ta thu ngươi làm đệ tử. Bệnh còn không nhẹ. xa xa truyền đến Hồng Vũ thanh âm, đem Trung niên nhân khí mắt trợn trắng. chương 32, chủ nhân, ngươi tự cầu phúc đi. Đế đô vạn hướng thành, hoàng cung, cần chính điện bên trong, hạ hoàng hồng bá dung ngồi tại long sau án thư xử lý chính vụ. lúc này một tên thái giám nhẹ chân nhẹ tay đi đến thận trọng nói, bệ hạ, lại tới tam hoàng tử tin tức. hạ hoàng hướng phía dưới nhìn lướt qua, sau đó lại công việc lưu đủ lên, ngoài miệng nói, nếu như không có đại sự cũng không cần nói. cái tia thái dám sắc mặt phát khổ, nhắm mắt nói, khởi bẩm bệ hạ, tam hoàng tử bên kia ra một ít chuyện, có thể có chuyện gì ha? cùng lắm thì để phan yên sơn bọn hắn ép buộc, làm gì, vừa tới nam cương liền không chịu nổi, ta làm sao sinh như thế cái vô dụng nhi tử? không, không phải, bệ hạ, có khác việc. Ở. ba. hạ hoàng đem vật trong tay ném tới bàn bên trên, sắc mặt trầm xuống nói, giảng đúng đúng, bệ hạ cho bẩm. Cái kia thái giám dọa đến khẽ run rẩy, chặn lại nói, tam hoàng tử một mình tiến vào thập vạn đại sơn, tao nộ đến trăm vạn mà tính khát máu kiến. Dừng lại, cái kia đổ vô dụng choáng váng hay sao? Không có tu vì chính mình tiến thập vạn đại sơn, muốn chết ta. Hạ hoàng trên mặt hiện lên một vòng nộ khí. Thái giám hoàng hốt vội nói, không, bệ hạ, tam hoàng tử hắn đã là lục tinh bá đồ. Lần này tiến vào thập vạn đại sơn chính là đi hướng nam cương học viện luyện luyện. Lục tinh bá đồ, hắn lúc nào đổ phá, làm sao trẫm cũng không biết. Các ngươi là thế nào làm việc? Thái giám sắc mặt trắng bệnh, vội la lên: "Bệ hạ, mấy lần trước nô tài bản nhắc tới chút, nhưng ngài nói không chính xác sách Tam hoàng tử sự tình." "Được rồi, ngươi đem cái kia vô dụng." "Ân, Tam hoàng tử đến Nam Cương chuyện sau đó từ đầu chí cuối nói cho ta một chút." Hạ hoàng ruốt ruột mi tâm nói. "Bệ hạ cho bẩm, hoàng hậu nương nương cùng Tam hoàng tử đến Nam Cương thành liền đuổi kịp yêu súng mưa, Tam hoàng tử tại yêu súng trong mưa triển lộ ra lục tinh bá đồ thực lực, cũng thu hoạch được cực phẩm yêu súng xà mỹ nữ." Một chỗ trong cung điện, Hồng Nguyên Các vừa mới nghe xong Hồng Vũ tin tức mới nhất, phất tay để bẩm báo người lui ra. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng ngoạn vị tiểu dung. Tam đệ, không tệ nha, chẳng những có tu vi, còn liên tiếp trốn qua mấy lần đại nạn, thật sự là không nghĩ tới đâu. Ai, đều do phan thanh cái kia sững sờ tiểu tử, để ngươi hơn phân nửa chết tại khát máu kiến trong miệng. Bằng không, nhị ca thật muốn nhìn ngươi một chút trưởng thành dáng vẻ, cùng một cái phế vật đấu thực sự không có ý nghĩa, đem một thiên tài đạp ở dưới chân, kia mới có cảm giác thành công. Thập vạn đại sơn bên trong, Hồng Vũ triển khai bá khắc tu vi tốc độ cao nhất tiến lên, chạy vội ra bảy tám dặm xa, gặp người kia không có cùng lên đến, hắn lúc này mới chậm lại tốc độ. Đừng nhìn Hồng Vũ lúc trước biểu hiện rất là thản nhiên, nhưng nội tâm thời khắc đều căng thẳng một cây dây cung, hắn có thể từ kia trên thân người cảm giác được cực đoan khí tức nguy hiểm, Hồng Vũ tự nghĩ là tuyệt đối không cách nào cùng đối phương chống lại, nếu là đối phương một vị dây dưa, thậm chí sinh ra ý đồ xấu, hắn chỉ sợ cũng nguy hiểm, cũng may nhất chuyện xấu cũng không có phát sinh. Dù là như thế, Hồng Vũ cũng không có chủ quan, tiến lên tốc độ như cũ cực nhanh. Như thế, hắn lại đi về phía trước trọn vẹn 15-16 dặm lộ trình, gặp hết thể bình thường, Hồng Vũ viên kia một mực nỗi lòng lo lắng lúc này mới thả lại trong bụng hiện nay khoảng cách Nam Cương Học Viện đã không lắm rất xa, lại thêm mau mau, sớm một bước đến kia mới tốt. Tại con miệng đen hăng động, Hồng Vũ làm trễ vã chọn vẹn một tháng thời gian, hắn tự nhiên nghĩ đến mâu hậu cùng kia âm bọn người chỉ sợ gấp đến độ không được, tự nhiên nghĩ sớm đến học viện cùng mọi người gặp nhau. Mặt khác, Hồng Vũ cùng hệ thống trao đổi một chút, phát hiện đầu kia siêu cấp thiên yêu hẳn là ngay tại Nam Cương Học Viện, đây càng để hắn nghĩ sớm một bước đi tới đó. Đinh, hệ thống phát hiện một cái, hư hư thực thực thiên yêu, chủ nhân muốn không mau mau đến xem. Đúng lúc này, Nghi Cố Lệ đột nhiên lên tiếng, Hồng Vũ khen nụ mẩy. Hư hư thực thực thiên yêu, không thể xác định a. Nị cố lệ trong đôi mắt ti hí cũng có được mê mang, ừm, lúc này rất tà môn, chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Ở đâu? Liên ở bên cạnh bên trong ngọn núi nhỏ này. Thiểu chim cánh cụt dùng vây cá cánh chỉ chỉ, đã gần như vậy kia liền đi qua nhìn một chút. Hồng vũ mặc dù rất muốn trước tiên cùng mẫu hậu bọn người gặp mặt, nhưng hôm nay yêu đã ngay tại cách đó không xa, hắn quyết định vẫn là trước dọ xét hạ tình trạng lại nói. Vừa đi, Hồng vũ một bên cùng hệ thống giao lưu, nị cô lệ, có thể dọ xét đầu này thiên yêu hư thực a. Không phải là con mện đen ác như vậy nhân vật a. Nếu như đúng vậy, chúng ta coi như tự chui đầu vào lưới. Cùng con mện đen quẩn nhau kèm chút ném nho nhỏ mệnh, Hằng Vũ đến nay lòng còn sợ hãi. Chủ nhân, cái này hư hư thực thực thiên yêu thực lực khó mà nói, bất quá. Hẳn là một cái ôn nhu hình thiên yêu, khẳng định không phải con mện đen loại kia khát máu cùng bạo loại hình. Ờ, cái này còn tốt. Nghe hệ thống nói như vậy, Hằng Vũ cũng dần dần trầm tĩnh lại. Hằng Vũ tại hệ thống chỉ điểm leo lên ngọn núi nhỏ kia, đi tới chỗ giữa sườn núi, hệ thống đồng nhiên nói, chủ nhân Phía khu vực này hẳn là bị thi triển trường nhãn pháp, đợi nhị cô lệ khu trừ một chút. Tiếp xuống, Hồng Vũ liền thấy nhị cô lệ chỗ yêu tinh lóe lên một cái, từ trong bắn ra một tia sáng, đưa ánh sáng đến đến ngoại giới lúc cấp tốc diên triển khai, hình thành một cái phương viên mười mấy mét to lớn màn sáng. Nói cũng kỳ quái, tại màn sáng tác dụng dưới, trước mắt núi đá cỏ dại không thấy, thay vào đó thì là một cái chim hót hoa nở mỹ lệ địa phương, tinh tế nghe qua, bên thai thậm chí còn có dốc rách nước chảy thanh âm, cái này khiến Hồng Vũ rất cảm thấy kinh ngạc. Chủ nhân, cái kia hư hư thực thực tiên yêu ngay ở chỗ này mặt. Tại hệ thống chỉ dẫn dưới, Hồng Vũ tiến vào chim hót hoa nở thế giới. Lúc trước ở bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy vụ vặt, mà theo Hồng Vũ tiến vào nơi này, trước mắt rộng mở trong sáng, mảnh thế giới này muốn lớn xa hơn kia phiến màn sáng chỗ phạm vi bao phủ, phóng tầm mắt nhìn tới, quanh mình phồn hoa như gấm, sắc thái lộng lẫy, từng cái đáng yêu thú nhỏ trên đồng có truy đuổi chơi đùa, gặp Hồng Vũ đến đây cũng không sợ, thậm chí có chút gan lớn còn chạy tới vây xem. Hồng Vũ tại hệ thống chỉ điểm, dọc theo một dòng suối nhỏ hướng hạ du đi đến. Theo tiến lên, dòng nước dần dần chậm, thủy vực diện tích dần dần mở rộng. Hồng Vũ trong bất chi bất giác đúng là đến một mảnh hồ nhỏ, nước hồ thanh tịnh, sóng nước lấp loáng, bên bờ sinh trưởng xanh thảm cây cối, cái bóng ở trong nước, coi là thật đẹp không sao tả xiết. Nhưng ngay lúc này, mặt hồ đột nhiên lật lên một mảnh bọt nước, sau một khắc, một cái da thịt trắng hơn tuyết da như mỡ đông tuổi trẻ thiếu nữ từ đó trôi ra, một đầu tóc xanh hơi dán tại tóc mai ở giữa, hoặc bắt giọt nước từ trên đó lăn xuống mà xuống, nàng lông mày xuân sơn thu thủy cắt động, nhìn quanh ở giữa có nói không hết phong tỉnh. Thiếu nữ xuất hiện tuy nói đột nhiên nhưng đối mảnh này xuân thủy tới nói cũng không nôn nụt. Phản phất nàng chính là sơn thủy một bộ phận, thậm chí sơn thủy đều bởi vì sự xuất hiện của nàng mà càng thêm tỏa ra ánh sáng lung linh. Chính đang thưởng thức phong cảnh hồng vũ nhìn vội vặn, trong lúc nhất thời quân ở nơi đó, xuất thủy thiếu nữ lúc này tự nhiên cũng nhìn thấy bên bờ hồng vũ, nàng hô nhỏ một tiếng, một đôi thu thủy cắt đồng mở thật lớn, lại cũng thoáng. Trời xanh mây trắng dưới, cây xanh thanh thủy ở giữa, một nam một nữ, một trên bờ một trong nước, liền như thế đơn phương chân thành gặp nhau, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ mà ổn định ở nơi này, thiệt yêu trong không gian. Tiểu chim cánh cụt một đôi tròn căng mắt nhỏ nhìn xem bên này nhìn nhìn lại bên kia. Sau đó nó một đôi vây cá cánh vội vàng che lên con mắt, tự nhủ, à, trời ạ, do xét sai, là cái tiểu tỷ tỷ tới, mà lại, tựa hồ gây hai hỏa a, chủ nhân, không có ý tứ, ngươi tự cầu phúc đi. Tư truyện. Sau một khắc, tiểu chim cánh cụt liền nhanh chóng chui vào yêu tinh, không thấy bóng dáng. Chương 33, Thanh Tuyền. Ngươi đã xem đủ chưa? Còn không có. Kia lại nhìn biết. Ách, không không, nhìn đủ nhìn đủ, nhìn đủ còn không xoay qua chỗ khác tốt, ta cái này chuyện. vài câu giới trò chuyện về sau, Hồng Vũ ngượng ngùng xoay người lại, sau đó liền nghe được ảo ảo tiếng nước, hiện nhiên là thiếu nữ kia bơi về phía bên bờ cử động. Hồng Vũ vốn là tâm thần bất định, hiện nghe nói tiếng nước, nghĩ đến một hồi đối phương muốn tìm hắn mà tính sổ sách, trong lòng càng là thất vọng. thế là, vị này tam hoàng tử liền tam thập lục kế tàu vi thượng. siêu. Hồng Vũ thể nội ba khí trong chốc lát cơ hồ tất cả đều tụ tập tại song trên đùi, lấy mũi tên tình thế cuồng chạy ra ngoài. cử động của hắn lập tức đã quấy rầy ngay tại chỉnh lý quần áo thiếu nữ. uy, người chạy cái gì? vừa nghĩ ra ta còn có việc gấp không thể tại cái này chờ lâu gặp lại a hồng vũ một mặt khổ tướng vừa chạy vừa nói có chuyện gì gấp cũng trước tiên đem sự tình vừa rồi nói rõ ràng lại đi ta ta bạch để ngươi xem thiếu nữ mặc dù ngượng ngùng nhưng vẫn là hô kêu đi ra thật có lỗi a tại hạ cũng không muốn mạo phạm cái này thật sự là cái hiểu lầm hồng vũ ngoài miệng nói trên chân lực đạo căng đầy nhưng mà sau một khắc hồng vũ đông dương nhìn thấy một vòng màu đỏ xuất hiện tại bên cạnh mình đó lấy kia xóa màu đỏ một cái quấn quanh liền đem hai chân của hắn trói lại Hồng Vũ thân thể lập tức hướng về phía trước ngã xuống. Làm ba khác, Hồng Vũ đương nhiên sẽ không như người bình thường như thế đến cái miệng gắm đất, trong điện quang hỏa thạch, hai cánh tay hắn cùng nhau rũ ra, một chút liền chống đỡ trên mặt đất, để thân thể giữ vững cân bằng, mà lúc này, kia xóa màu đỏ lại nhanh chóng mấy cái xoay quanh, đem Hồng Vũ nửa người trên cũng chói thật chặt, lúc này Hồng Vũ cũng rốt cục thấy rõ, chói buộc mình chính là một đầu hồng lăng. Song song, lần này chết chắc, nhìn người ta bị bắt được trận tướng, muốn chạy còn chạy không thoát. Hồng Vũ mặc dù là cao quý hoàng tử, nhưng ở thái tử trên vị trí này, Không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, hắn không có khả năng tại chuyện nam nữ bên trên làm loạn, thêm nữa hắn cùng Viên Hi Lam từ nhỏ đã đính hôn sự tình, càng thêm thủ thân như ngọc, có thể nói, Hồng Vũ tại Tỉnh Cảm Phương diện chính là trương điển hình dây trắng, thế là, hôm nay ngẫu nhiên gặp chuyện thế này, mặc hắn tâm tính lại kiên nghị, trong lúc nhất thời cũng có chút mất tự vông. Bá, bá, bá. Mà tại lúc này, sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân âm, không cần hỏi, đây nhất định là thiếu nữ kia đến đây, Hồng Vũ chỉ cảm thấy tròn váng, nhịp tim giống như nội trống. Đương nhiên, dù vậy Hồng Vũ như cũ duy trì một tia tỉnh táo, thầm nghĩ nếu là đối phương thẹn quá hóa giận, muốn giết người diệt khẩu, hắn nhất định phải tự cứu mới được. Lúc này suy nghĩ khẽ động, đem yêu tinh bên trong mười mấy con vạn phệ kiến đều lặng lẽ triệu hắn đi ra, để bọn chúng vụng trộm leo đến hồng lăng bên trên, giúp mình giải khốn. Đồng thời, hắn cũng đem suy nghĩ kèm ở xà mỹ nữ cùng con nhện đen trên thân. Một khi sự tình có biến, hắn liền cứ gọi những này yêu sủng ra đến, đến rút. Đỡ, vừa làm xong những này, hắn liền nhìn thấy một đôi trắng non tinh xảo chân ngọc xuất hiện ở trước mắt, ánh mắt nhìn lên, chỉ gặp thiếu nữ kia lúc này đang đứng tại trước chân mặc vào một thân hỏa hồng sắc an mặc thiếu nữ lại là một phen khác phong tình đỏ trắng tôn lên lẫn nhau phía dưới thiếu nữ liền tựa như trong truyền thuyết lang ba tiên tử cứ việc hồng vũ bị cái này có tuyệt thế phong thái thiếu nữ lắc có chút hoa mắt thần mê nhưng hắn dù sao định lực phi phàm cưỡng chế trong lòng gợn sóng mở miệng nói ngươi nghĩ làm gì ta cứ việc nói đi trước đứng lên không được a gặp hồng vũ từ dưới lên trên trực câu câu nhìn nàng chằm chằm, thiếu nữ trong đôi mắt đẹp có từng tia từng tia xấu hổ một câu nói ra để hồng vũ mặt mo nóng lên hắn đuổi vội dây ruổi lấy đứng dậy trong quá trình này hắn thành thành thật thật một bộ tùy ý đối phương xử lý tư thế, chỉ bất quá Hồng Vũ âm thầm câu thông vạn vệ kiến, để bọn chúng tranh thủ thời gian cắn đứt Hồng Lăng, trợ hắn phát hồn. Con kiến yêu sùng sắc thực rất lợi hại, bất quá ngươi không cần đến khó khăn như vậy, ta chỉ muốn hỏi ngươi một cái chuyện. Đang khi nói chuyện thiếu nữ Dương một tay lên, trói buộc tại Hồng Vũ trên người đầu kia Hồng Lăng lập tức buông lỏng, bay trở về, nàng có chút hăng hái nhìn trong chốc lát phụ trên Hồng Lăng chính đại lực gặm ăn vạn vệ kiến, nhuận nhược cười, ngươi còn không cho những này con kiến nhỏ trở về a. Nếu là Hồng Lăng bị bọn chúng làm hư, ta nhưng muốn tìm ngươi đòi. Hồng Vũ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, hắn vội vàng hạ đạt chỉ lệnh, đem đầu Hốc Mơ Hồ Vạn Vệ kiến nhóm đều thu hồi yêu tinh bên trong. Ngươi muốn hỏi điều gì, nói đi, chỉ cần không liên quan đến cơ mật, ta sẽ biết gì nói nấy. Hồng Vũ quyết tâm liều mạng, ám đạo, dù sao đều đến một bước này, thích thế nào thì thế nào đi. Thiếu nữ gặp Hồng Vũ so với nàng còn muốn câu nệ, Thu Thủy Cắt Đồng bên trong không khỏi hiện ra một vòng buồn cười thân sắc, ta nói ngươi người này là vào bằng cách nào? Bên ngoài nhưng có một đạo lợi hại vẫn chưa đâu. Ta, ta cũng không biết, chính là ở trên núi truyền truyền liền tiến đến. Hồng Vũ đương nhiên không thể đem hệ thống phá giải huyễn trận sự tình nói ra. Đối Hồng Vũ cái này trăm ngàn chỗ hở lời nói thiếu nữ cũng không có níu lấy không thả, nàng không để lại dấu vết đánh giá một phen mặc dù không tính là siêu cấp đẹp trai nhưng đầy đủ dễ nhìn Hồng Vũ. Môi son có chút câu lên một đường vòng cung. Vậy nói một chút lai lịch của ngươi đi. Tên cứ gọi là gì, xuất thân như thế nào. Ân, công bằng lý do. Ta trước tiên nói một chút mình, ta gọi thanh tuyển, cùng mẫu thân ở tại khoảng cách Nam Cương Học Viện chỗ không xa. Tốt, tới phiên ngươi. Hồng Vũ thân phận cũng không có gì không thể nói, hắn liền nói ngay, ta tên Hồng Vũ. Hồng Vũ. Ta nghe nói đại hạ tam hoàng tử liền gọi Hồng Vũ a, ngươi cùng hắn cùng tên. Thanh truyền cực kỳ tò mò hỏi: "Ta chính là trong miệng ngươi cái kia tam hoàng tử, phụ thân ngươi là hạ hoàng." Thanh truyền đối Hồng Vũ thân thế kinh ngạc không thôi, một lát sau nàng tựa hồ nhớ tới cái gì kinh ngạc nói: "Tất cả mọi người nói hạ thái tử Hồng Vũ là cái không thể tu luyện hạng người, làm sao ngươi?" Ta nhìn ngươi tu vi giống như hồ đã đạt đến bá khắc a, có tại nhưng thành đạt muộn không được a? Ta cái này tu vi là gần nhất mới thăng lên." Hồng Vũ nhướng mí mắt nói: "Phốc phốc." Gặp Hồng Vũ một bộ thụ thương kinh ngạc bộ dáng, Thanh Truyền không khỏi che miệng cười khẽ, trong lúc Lơ đãng triển lộ phong tình để Hồng Vũ hô to yêu tình. "Đúng rồi, ta nhớ được ngươi có cái vị hôn thê, gọi Viên Hi Lam a." Nói đến chỗ này, Thanh Truyền thu thủy cắt đồng bên trong hiện lên một vòng dị sắc. "Ta bị nàng từ hôn, nghe hạ giận a." Hồng Vũ tính không thèm đếm xỉa, "Thích thế nào điện. "Từ hôn? Thật hay dạ. Ngươi thế nhưng là thành viên hoàn thất, sao có thể tùy tiện bị từ hôn?" Thanh Truyền trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc. "Không tính mới mẻ. Tại Kim Điện bên trên, Ngay trước văn võ bá quan hoàng thân quốc thích, thậm chí các quốc gia sứ giả trước mặt, ta bị nàng từ hôn, liền biết ngươi muốn hỏi lý do, ta nói thẳng được rồi, ngày đó ta bị nhị hoàng tử cùng Dung phi liên thủ tính toán, vu hãm ta đùa giỡn thứ, sau đó Viên Hi Lam liền mượn lý do này từ hôn, đương nhiên, ta phế vật 20 năm, cho dù không có lý do này, Viên Hi Lam cũng khẳng định tìm cơ hội từ hôn. Đừng nhìn Hồng Vũ trong khoảng thời gian này cái gì cũng không nói, kỳ thật trong lòng của hắn đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng, hiện tại có người lắng nghe, hắn dứt khoát triệt để đều nói ra. Thế nào, nghe được đã nghiền à? Còn có cái gì muốn hỏi cứ việc nói tốt. Hồng Vũ một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Nói như vậy, ngươi bây giờ độc thân đi. Thanh tuyển cái này khoảng cách có chút lớn vấn đề để Hồng Vũ khẽ giật mình, nghi ngờ nói, đúng thì thế nào? Lúc này, thanh tuyển cặp kia thu thủy cắt đồng bên trong không còn dị sắc, thay vào đó là từng tia từng tia ý mừng, không sai biệt lắm, hỏi thăm liền đến nơi này đi, phía dưới nói một chút chuyện vừa rồi, ngươi đột nhiên xuống tới, nhìn thân thể của ta, định làm như thế nào? Nghe nói lời ấy, Hồng Vũ lập tức đau rằng, thanh truyền cô nương, vừa rồi đều nói, ta là đánh bại đánh bại tiền đến vô ý mạo phạm. Một câu vô ý mạo phạm liền xong rồi. Ta thế nhưng là chưa xuất các nữ hài tử, bị ngươi xem cái đủ về sau còn thế nào lấy chồng? Lời nói của đối phương để vị này Tam hoàng tử nghẹn lời, nói quanh co nửa ngày cái này mới nói, vậy, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chưa từng mở miệng, thanh tuyển kia gọ má trắng non bên trên hiện ra hai đóa ánh nắng chiều đỏ, đã ngươi là độc thân, ta cũng không xuất giá, kia. Yeah. Vậy ngươi làm ta tướng công tốt. Chương 34, giắt tay. Phúc. Khu khu khụ. Trên đời này còn có chuyện tốt như thế bởi vì cái này thần chuyển hướng thực sự quá lớn, hồng vũ bị hung hăng sặc một cái. tại hồng vũ trương này giấy trắng nghĩ đến, hắn nhìn không nên nhìn phong cảnh, lại bị đối phương cưỡng chế lưu tại nơi này, khẳng định phải nỗ lực cực lớn đại giới mới được. thậm chí hồng vũ đều đã nghĩ đến đối phương, có lẽ tại thẹn quá hóa giận hạ giết người diệt khẩu, nhưng chỗ nào nghĩ đến đối phương lại đưa ra như thế một cái để hắn chiếm trời đại tiện nghi phương án giải quyết. luận thực lực, vị này thanh tuyển so với hắn mạnh hơn không ít. luận dung mạo dáng người, đối phương so kia viên hy lam thậm chí còn hơn một chút. như thế một cái ưu tú thiên chi tiêu nữa lại chủ động đưa ra để hắn làm tướng công. Gặp Hồng Vũ một đôi mắt trừng đến cùng chung đồng lớn, Thanh Tuyển nhịn không được cạn cười ra tiếng, "Vậy ngươi có đáp ứng hay không sao?" "Ta, cái này, có phải hay không quá nhanh hơn một chút?" Hồng Vũ cảm giác có chút xấu mặt. "Nhanh cái gì? Chúng ta đều là trong tu luyện người, bằng bản tâm làm việc, thích liền là hứa thích, không thích chính là không thích, mặc dù ngươi vô lý trước đây, nhưng ta nhìn ngươi cũng coi là cái không tệ nam nhân, cho nên liền có như vậy quyết định." Thanh Tuyển gặp Hồng Vũ ngượng ngùng trình độ so với nàng còn muốn lợi hại hơn mấy phần, cảm thấy buồn cười, nàng nhìn đối phương cũng không có cái gì kháng cự lúc này hào phóng vươn tay ra cầm hồng vũ kia rộng lượng bàn tay cả hai chạm nhau sát nhau đôi này thanh niên nam nữ thân thể đều hơi hơi run lên một cái bất quá theo thanh tuyển hào phóng nắm chặt hồng vũ bàn tay hai người liền như vậy ra tay vậy chúng ta liền nói rõ về sau ngươi chính là của ta tướng công ta chính là của ngươi nữ tử không cho phép đổi ý A thanh tuyển rất là vui sướng một đôi thu thủy cắt đồng đều cong thành hai cái trang lưới liềm hồng vũ tâm bên trong hiệu con xung loạn càng là có một loại chưa hề trải nghiệm qua hương phấn hỉ nhạt cảm giác a tướng công trên người ngươi làm sao có chân châu đen khí tức hẳn là ngươi cùng nó tao ngộ qua, nó không có làm bị thương ngươi đi. hai người dần dần đi tiệm cận, thanh tuấn đống nhiên kinh ngạc nhìn về phía hồng vũ, lập tức lo lắng ở trên người hắn tốt một phen kiểm tra, thấy đối phương cũng không có chuyện gì, lúc này mới yên lòng lại. nhìn thấy đối phương quan tâm như vậy mình, hồng vũ tâm bên trong sinh ra một vòng ấm áp đến, hòa nhã nói, chân châu đen, đó là cái gì? nó chính là một con màu đen nệ lớn à, thật lợi hại, nó cựu thị nhân loại, đương nhiên, ngoại trừ ta, chỉ cần nó phát hiện một chút lạc đàn nhân loại, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem bọn hắn giết chết. Ta khuyên qua nó thật nhiều lần, đáng tiếc nó không nghe ta, Tướng công, ngươi cùng nó làm sao tao ngộ? Con nhện đen, có phải hay không con kia tại hẻm núi trong sơn động chuyên môn đánh lén nhân loại con nhện đen? Ừm ân, chính là nó, Tướng công, ngươi thấy nó hang động rồi. Con lông tóc không tổn hao gì. Thực lực của nó so Tướng công nhưng lợi hại không ít đâu. Thanh Truyền một đôi mắt to ngập nước bên trong tràn đầy nhỏ dấu chấm hỏi. Tên kia sắc thực rất lợi hại, bất quá đã bị ta thu phục, trở thành ta yêu sủng. Thanh Truyền nghe vậy suýt một chút nở nụ cười, Tướng công thực sẽ khó lạc, đừng nói ngươi đánh không lại chân châu đen coi như ngươi đánh qua nó, lấy nó đối với nhân loại tiểu thị, thả chết cũng không chịu đương đối phương yêu sủng. Tướng công, đi đi đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút chân châu đen, nói cho nó biết ngươi là ta tướng công, về sau nó liền sẽ không đánh lén ngươi. Đang khi nói chuyện thanh tuyển lôi kéo hồng vũ cánh tay liền đi ra ngoài. Hồng vũ thấy đối phương như thế vì mình an nguy suy nghĩ, trong lòng càng là ấm áp, hắn phản tay nắm chặt thanh tuyển tay nhỏ, đưa nàng kéo lại. Thế nào tướng công? Chúng ta mau chóng tới cùng chân châu đen đem sự tình nói rõ ràng, trở về ta còn có chuyện tốt nói cho ngươi đây. Nhìn thấy hồng vũ chủ động nắm mình tay. Thanh Tuyển trong lòng ngẩn lịm. "Ha ha, chúng ta không cần chạy kia oan hồn đạo, ngươi nhìn đây là cái gì?" Hồng Vũ vung khẽ cánh tay, hai người trước mắt lập tức hiện lên một vòng ô quang, quang mang thu lại, một con trừng cao cỡ nửa người nện lớn liền nổi lên. Chân Châu Đen." "Thật là ngươi." Thanh Tuyển đôi mắt đẹp một chút mở thật lớn, nàng ba chân bốn cẳng đi vào con nện đen trước mặt, xuề bàn tay ra sờ tới. Con nện đen thấy người tới chính là Thanh Tuyển, cũng thân mật vươn một đầu chân nện cùng đối phương lẫn nhau động. Một người một nện trao đổi một hồi, Thanh Tuyển trở lại Hằng Vũ bên người, nhìn về phía ánh mắt của đối phương sáng lấp lánh. Nguyên lai phu quân ta có như thế lớn bản sự, mới vừa rồi là Thanh tuyển xem thường phu quân. Đang khi nói chuyện, Thanh Tuyền trên mặt tràn đầy tự hào thần sắc, phản phất nàng cùng đối phương chính là một thể, đối phương bản lãnh lớn, nàng cũng đi theo vinh quang cùng tự hào. Hồng Vũ lúc này cũng cảm giác lòng hư vinh nhỏ tiểu mãn đủ một thành, hắn liếc nhìn con điện đen, con mắt đi lòng vòng, sau đó lôi kéo Thanh Tuyền tay nhỏ đến qua một bên, nhỏ giọng nói, Thanh Tuyền, ngươi có thể cùng nó giao lưu đúng hay không? Vậy ngươi có biết hay không? Nó có hay không nhân tình? Có phải hay không bị công điện từ bỏ? Thưỡng công không nghĩ tới ngươi như thế bất quái. Thanh Tuyền hơi cáo Hồng Vũ một chút, lập tức thở trường, nói, tướng công, ngươi có chỗ không biết. nói đến, chân châu đen nó rất đáng thương đâu. đáng thương, nó giết chết nhiều người như vậy, ngươi nói nó đáng thương. nói đến đây sự tình, Hồng Vũ liền giận không chỗ phát tiết, trong huyệt động nhiều người như vậy loại Thi Hải, hắn bây giờ suy nghĩ một chút vẫn nỗi lòng có bình. ngươi biết nó vì cái gì như thế cựu thị nhân loại a? vì sao? năm đó chân châu đen cùng bạn lữ của nó hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, không ngờ một đám người đột nhiên xuất hiện muốn đưa chúng nó bắt lại thuần hóa thành yêu sủng, chân châu đen bạn lữ vì để cho hiểm hổ nó cùng đám người kia liều mạng, quả bất địch chúng, cuối cùng bị bắt sống. vì dân chân châu đen ra, những người kia đối bạn lữ của nó triển khai tàn khốc tra tấn, chân châu đen lúc ấy liền phải trở về. nào có thể đoán được, bạn lữ của nó vì không cho chân châu đen tự chui đầu vào lưới, lại lựa chọn tự mình kết thúc. mặc dù những người kia sau đó cũng chặn, nhưng chân châu đen bạn lữ vẫn là trọng thương nã gục. mắt thấy nó không có giá trị lợi dụng, những cái kia lang tâm cầu phế người càng đem chân trâu đen bạn lữ cho ngược sát, loại kia thảm trạng để chân trâu đen phát cuồng nhưng nó vì không cho bạn lựa hưởng mạng, lựa chọn sống tạm bỡ. Sau đó thực lực của nó càng ngày càng mạnh, nhưng nó cũng rốt cuộc không có có thể tìm tới đám người kia. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, chân trâu đen tinh thần cũng bị không cách nào báo thù kiểm chế làm cho có chút không bình thường. Rốt cuộc, tại một ngày nào đó nó giết chết một nhân loại, từ đó về sau nó liền lầm vào giết chóc bên trong. Nguyên lai like là dạng này. Hồng vũ rốt cuộc biết con nhện đen vì sao như thế cửu thị nhân loại, vì cái gì chính mình nói đối phương bị công nhận từ bỏ, đối phương liền nổi điên. Nhưng mà biết được kết quả Hồng vũ lại cảm rất trong lòng chĩa nặng. Tướng công. Chúng ta về sau phải thật tốt, đem tu vi cố gắng tăng lên, đừng để một chút tên vô lại chia rẽ chúng ta." Thanh Tuyển vành mắt có chút đỏ lên, nắm chặt Hồng Vũ bàn tay nói. Hồng Vũ mặc nhưng gật đầu. "Đúng rồi, tướng công, vừa rồi muốn nói với ngươi chuyện tốt chính là có thể tăng thực lực lên sự tình, đi, cùng Thanh Tuyển tới." Đang khi nói chuyện, thiếu nữ lôi kéo Hồng Vũ cánh tay hướng về phía trước mà đi. Phía sau, con nhện đen kia tám đôi mắt bên trong phản chiếu ra tay trong tay thanh niên nam nữ, nó tám con mắt đơn bên trong hồi tưởng vô hạn, không biết có phải hay không nghĩ đến nhiều năm trước. Nó cùng bạn lữ của mình cũng là như vậy ngọt ngào trung độ hình tượng. Chương 35, nguyên lửa. Thanh Truyền, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Bị đối phương lôi kéo, Hồng Vũ chỉ gặp hai người thẳng tắp hướng phía hồ nhỏ mà đến, hắn lập tức hơi kinh ngạc hỏi. Thanh Truyền cười giả dối, tới chỗ liền biết. Tiếp xuống, tại Hồng Vũ kinh ngạc trong ánh mắt, bọn hắn thật cất bước đi vào trong hồ nhỏ, chỉ bất quá, tại hai người tiếp xúc mặt nước trước đó, từ trên thân Thanh Truyền trống ra một cái trong suốt bá khí lồng ánh sáng, đem hai người đều bao bọc ở trong đó. Lồng ánh sáng chở hai người chậm rãi chim xuống. Hồng Vũ trong quá trình này càng phát ra hiếu kỳ, không biết đối phương muốn dẫn mình đi nơi nào. Theo chim xuống, Hồng Vũ ánh mắt dần dần bị quanh mình mỹ cảnh hấp dẫn, thả mắt nhìn đi. Tốt năm tốt ba con cá chỗ nào cũng có, có chút căng phồng như cái bóng già, có chút bằng phẳng giống trang giấy phiến, có chút như là cái nhỏ là đèn lồng trên thân mang theo ánh sáng sáng, có chút giống cái cực đại dù đóng bay tới bay lui. Càng là hướng phía dưới, con cá chủng loại càng là phong phú. Thiên kỳ bách quái sắc thái lộng lẫy, phàm mỗi một loại này không phải trường hợp cá biệt. Khi đi tới dưới mặt nước bốn năm mươi địa phương. Hồng Vũ chỉ cảm thấy trên thân một chút xíu ấm hợp lại. Lúc này hắn mới ngạc nhiên phát hiện, lồng ánh sáng bên trong nhiệt độ đúng là trong lúc bất chi bất giác thăng cao lên. Bởi vậy cũng kia, Hồng Vũ biết, có thể để cho bên trong nhiệt độ lên cao, lồng ánh sáng bên ngoài nước hồ nhiệt độ khẳng định cũng không thấp. Phía dưới đến cùng là địa phương nào, làm sao nhiệt độ đột nhiên lên cao? Hồng Vũ càng thêm hiếu kỳ, nhưng mà, Thanh Tuyền lại là hé miệng mỉm cười nhìn hắn, chính là không vặn tròn. Theo lặn xuống, quanh mình nhiệt độ càng phát ra cao lên. Khi đi tới dưới nước gần trăm mét địa phương, Hồng Vũ cái chán đã có tinh mịn mùi hôi chảy ra. Nhiệt độ của nơi này đã đạt tới cực cao trình độ. Đương nhiên, Hồng Vũ kia bốn phía ngắm nhìn ánh mắt ngưng tụ, ở phía dưới trong thủy vực, hắn ẩn ẩn phát hiện một điểm màu vàng nhạt ánh sáng. Tiếp tục hướng xuống, bọn hắn khoảng cách kia sáng ngời càng ngày càng gần, nhiệt độ chung quanh cũng càng phát ra cao. Kia là? Rốt cục, tại dưới nước trăm mét có hơn địa phương, Hồng Vũ kinh ngạc nhìn thấy, một sợi to bằng ngón tay ngọn lửa theo dòng nước đung đưa ở nơi đó thiêu đốt lên, khắp chung quanh tản ra màu vàng nhạt ánh sáng, không cần nghĩ cũng biết, dưới nước này quỷ dị lên cao nhiệt độ, tuyệt đối cùng kia sợi quỷ dị ngọn lửa có thoát không ra liên quan một màn trước mắt có chút phá vỡ hồng vũ tam quan, sung khắc như nước với lửa đạo lý người người đều biết, nhưng ở đáy hồ kia tấp vung ở giữa lại là xuất hiện trái ngược lẽ thường sự tình, kia sợi ngọn lửa nhỏ hào hào cùng nước cùng tồn tại, lại tựa hồ một hơi liền có thể thổi tắt vật nhỏ đúng là tản mát ra như thế bảng bạc nhiệt lượng. Bực này huyền bí sự tình nếu không phải hồng vũ tận mắt thấy, hắn nhất định cho rằng cái này là người khác đang cùng hắn giảng thiên phương dạ đạm trò cười. tướng công biết nó là cái gì đó. thanh tuyển tiểu hồ ly giả hoạt nhìn về phía hồng vũ, hồng vũ ánh mắt chớp động, đại não nhanh chóng vận chuyển lại. Tìm kiếm lấy cùng trước mắt màn quỷ dị này xứng đôi tin tức, mấy hơi thở về sau, Hồng Vũ đột nhiên lên tiếng kinh hô, hẳn là kia là trong truyền thuyết. Bản nguyên vật chất. Thanh truyền tán thưởng điểm một cái chán, tướng công quả nhiên không hổ xuất từ hoàng gia, kiến thức chính là uyên bác. Nói như vậy, kia là nguyên lửa đi. Hồng Vũ đến bây giờ đều có chút khó có thể tin. Cái gọi là bản nguyên vật chất chính là cấu thành thế giới này cơ sở nhất chi vật, bọn chúng có 99% đều ẩn tàng tại hạch tâm của thế giới khu vực, căn bản là không có cách thu hoạch, mà còn lại 1% thì phân bố ở thế giới các ngóc ngách, số lượng ít đến tương cảm. Bản nguyên vật chất thiên biến vạn hóa không phải trường hợp cá biệt, nhưng nếu như dùng chủng loại đến bao quát, vậy liền tương đối đơn giản, tỉ như có nguyên lửa, nguyên nước, nguyên kim, nguyên mộc, nguyên thổ, thậm chí nguyên lôi, nguyên gió trở. Bản nguyên vật chất đối người tu luyện tới nói là thánh vật tồn tại, nguyên nhân không gì khác, bản nguyên vật chất chẳng những có thể để tốc độ tu luyện tăng tốc, bọn chúng còn có thể theo chủ nhân cùng nhau trưởng thành, phụ trợ đối địch chiến đấu các loại, có thể nói rất nhiều chỗ tốt, kết quả là, phàm là có chút bản nguyên vật chất tí tức, tất nhiên sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Thanh truyền mỉm cười gật đầu, không sai. Đây chính là một sợi ngửa lửa, gia tộc bọn ta thành viên cùng thành viên phối ngẫu trong cuộc đời có thể có một lần tới đây tẩy lễ cơ hội, tướng công, ta nói tới chuyện tốt chính là cái này. Thanh Truyền, ngươi như thế tin đến lấy ta, mới quen như thế một hồi liền dẫn ta tới trọng yếu như vậy chi địa. Hồng Vũ tâm tình đã không đơn giản có thể sử dụng cảm động để hình dung. Đã lựa chọn ngươi, ta liền hoàn toàn tin ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi phải bị ta, chỉ có thể nói ta có mắt không trọng, bất quá, ta đối nhãn lực của mình vẫn tương đối có lòng tin. Thanh Truyền trong mắt nuốt máu đào nhìn chăm chú lên đối phương. Hồng Vũ tâm bên trong khẽ động, nhịn không được một tay lấy dai nhân ôm vào trong ngực. Ta Hồng Vũ có tài đức gì để thanh tuyển như thế loạn mắt xanh? Về sau sự tình ta hiện tại cho dù làm ra cái gì cam đoan đó cũng là nói xuông, ta chỉ có thể nói Hồng Vũ trong lòng sẽ vinh viễn có một cái gọi là thanh tuyển cô nương. Thượng công, thanh tuyển cũng sẽ đem người vinh viễn chứa ở trong lòng. Thiếu nữ cảm thấy hỉ nhạc vô hạn, trên mặt tinh thần phấn chấn. Hai người ôm nhau thật lâu cái này mới chia liệ ra. Thanh tuyển mặc dù hai gò má phím hồng, nhưng so với mặt đỏ tía hai Hồng Vũ còn muốn lộ ra tự nhiên hảo phóng một chút. Trải qua vừa rồi thổ lộ hết, lòng của hai người lại gần sát rất nhiều, Thanh Truyền kéo Hồng Vũ cánh tay nói: "Tướng công, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, mặc dù nguyên lửa ở đây, nhưng từ gia tộc bọn ta lịch đại kinh nghiệm nhìn, bản tộc người thu hoạch nguyên lửa sát xuất thành công có 6 7 thành, mà tộc nhân phối ngẫu thu hoạch sát xuất lại chưa tới một thành. Bản tộc người cũng mới 6 7 thành. Vậy ngươi thu hoạch được không có. Vận khí của ta cũng không tệ lắm, tại Tướng công trước khi đến, may mắn thu hoạch một sợi nguyên lửa đâu." Đang khi nói chuyện, Thanh Truyền rũa ra bàn tay nhỏ trắng loãng. Tại trong lòng bàn tay của nàng thoát ra một con cùng vạn vệ kiến không xê xích bao nhiêu mini hỏa diệu, nó vớt lửa cánh. Tại thanh tuyển trong bàn tay xoay quanh bay múa, nhìn rất là thần kỳ. Để Hồng Vũ kinh ngạc chính là, tại cái này mini hỏa diệu xuất hiện một sát na, lồng ánh sáng bên trong cực cao nhiệt độ đúng là trong chốc lát trở nên nu hòa, khiến người ta cảm thấy thoải mái chi cực. Tướng công, tiêu mẫu thể nguyên lửa phân hóa ra từ nguyên lửa thiên biến văn hóa, thanh tuyển đạt được chính là chỉ hỏa diệu. Mẫu thân của ta chính là đồ hỏa xà, mỗi người đạt được nguyên lửa hình thái cơ hồ cũng khác nhau đâu. Đang tiếp cái này nguyên lửa không thể cho người khác. Không phải ta đưa nó đưa cho Tướng Công, ngươi lấy nguyên lửa thời điểm liền sẽ dễ dàng một chút. Ừm, Thanh Tuyển hy vọng Tướng Công cũng có thể hảo vận lấy được một sợi nguyên lửa, đến lúc đó chúng ta so tài một chút hai lợi hại, đương nhiên, cho dù không chiếm được nguyên lửa, ở chỗ này tu luyện ba ngày thời gian cũng sẽ để Tướng Công thu hoạch rất nhiều ích lợi. Tốt Tướng Công, ba ngày này ngươi chính là ở đây an tâm tu luyện đi, Thanh Tuyển đi mẫu thân nơi đó đem chúng ta sự tình cáo chi nàng, sau đó ta ngay tại Nam Cương học viện chờ Tướng Công đến. Ngươi cái này liền muốn rời khỏi. Mặc dù hai người chỉ ở chung trong chốc lát, Nhưng nghe nói đối phương muốn rời khỏi, Hồng Vũ Tâm bên trong lại sinh ra không bỏ cảm giác. Thế nào, không nỡ ta rồi? Thanh Truyền cười nói tự nhiên, nhìn quanh sinh huy, "Ta, ta không có. Ha ha, tướng công, không cần cái chạy cái cối, lời nói của ngươi đã bạn người, phu quân không nỡ. Thanh Truyền cũng không nỡ đâu, nhưng chúng ta cuộc sống sau này còn rất trường, ta hiện tại nếu không đem chuyện của hai ta nói ra, mẫu thân nơi đó có phương pháp đặc thù có thể cảm ứng được, tới lúc đó hai ta liền thảm rồi." "Ừm, ngươi đi đi, 3 ngày sau gặp." Hùng Vũ bị đối phương một phen trêu chọc, càng có chút chột dạ gặp Hồng Vũ quấn bách, Thanh Tuyền liền cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, thẳng đến đem đối phương thấy đều có chút không được tự nhiên lúc, nàng, cái này mới nói, tướng công, ta đi, tốt, trên đường cẩn thận một chút, tướng công, Ừm. ba, Hồng Vũ sững sờ ở giữa, Thanh Tuyền nhón chân lên, chuồn chuồn lướt nước tại Hồng Vũ trên mặt nhẹ mổ một ngụm, lập tức mang theo một chuỗi tiếng cười như chuông bạc nhanh chóng rời đi, tướng công, ngươi cái này xong việc phải sớm điểm tới Nam Cương Học Viện tìm ta à, bằng không, nói không chừng ta liền bị người khác qua đi, khanh khách, chương ba bắt giữ người lửa, cô nàng này. Hồng Vũ nhìn qua nhanh như chớp chạy xa Thanh Tuyền, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm tiêu dung. Tuổi mục những trong năm này, hắn thanh lãi người chỉ có mẫu hậu cùng kia âm hai người, bây giờ tựa hồ lại thêm một cái. Thanh Tuyền có thể điều khiển ba khí vòng bảo hộ như như du ngư tại dưới nước tùy ý hoạt động, thực lực của hắn cũng không có đạt đến một bước này, tại Thanh Tuyền sau khi đi, hắn dùng một hồi lâu mới ổn định lại ba khí vòng bảo hộ. Tiếp xuống, Hồng Vũ thử nghiệm đưa bàn tay chậm rãi xuyên thấu qua vòng bảo hộ, cùng phía ngoài nước hồ tiếp xúc, lập tức, một cơn nóng rực đánh tới, để hắn không khỏi nhíu mày. Bất quá lấy Hồng Vũ tu vi ngăn cản bực này nhiệt độ còn có thể làm được. Hơi ổn định một chút, Hồng Vũ liền vận chuyển một tia bá khí từ bàn tay phóng thích mà ra, hướng về phía dưới kia sợi nguyên lửa phiêu tới. Muốn thu hoạch được một sợi từ nguyên lửa, nhất định phải dùng tự thân bá khí đến bắt giữ luyện hóa mới được. Mỗi người bá khí riêng phần mình khác biệt, ở trong đó huyết mạch nhân tố chiếm hơn phân nửa, cho nên thanh tuyển một mạch tộc nhân thu hoạch nguyên lửa sát suất thành công có 6-7 thành nhiều, mà ngoại tộc phối ngô thu hoạch sát suất thành công liền một thành cũng chưa tới. Cơ ở đây Hồng Vũ đối thu hoạch nguyên lửa cũng không có bao nhiêu lòng tin, chỉ bất quá. Bước này đồ tốt muốn không tận lực đi tranh thủ một chút, ai đều sẽ không cam lòng. Phóng thích ra ba khí tại Hồng Vũ điều khiển hạ hướng về nguyên lửa mà đi, trong quá trình này, có tương đương một bộ phận bị trong nước nóng rực cho tiêu hao hết, trong khi đi vào kia sợi nguyên lửa trước mặt thời điểm chỉ có lúc đầu trường phân nữa. Ba khí sau đó liền hướng về nguyên lửa cuốn đi vòng qua, cho đến lúc này, nguyên lửa đều không có có dị động, cái này khiến Hồng Vũ tâm bên trong hơi vui. Tới gần, càng gần. Ba khí lấy vây kín chi thể đem nguyên vòng lửa ở giữa, vòng vây càng co càng nhỏ lại, nhìn nguyên lửa đã thành cá trong chậu. Nhưng mà Ngay tại bá khí hổ đói vồ mồi sông đi lên bắt giữ đối phương thời điểm, kia nguyên lửa khẽ run lên, trong chốc lát phóng xuất ra rất nhiều nhiệt lượng, một chút liền đem bá khí thiêu đốt đi hơn phân nửa, còn lại một chút bá khí cũng sau đó cùng nguyên lửa quẩn nhau bên trong nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn. Thật đúng là không dễ dàng đâu. Hung Vũ gặp lần thứ nhất nếm thử liền thất bại như vậy, cảm thấy không khỏi có có chút thất lạc, nhưng hắn rõ ràng, nguyên lửa nếu là tốt như vậy thu hoạch được, bắt giữ tỷ lệ thành công của nó liền sẽ không thấp đến bất mãn ngồi xong rồi. Hung Vũ tập hợp lại, lại phóng xuất ra so vừa rồi nhiều không chỉ gấp hai bá khí tướng về nguyên lửa cuốn lách đi qua. Nhưng mà lần này kiên trì thời gian mặc dù trường rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là tay không mà về. Tiếp xuống hắn lại liên tiếp thử năm sáu lần nhiều, kết quả cuối cùng cuối cùng đều là thất bại. Hồng vũ không thể không tạm thời thu về bàn tay, suy nghĩ biện pháp khác. Bất quá bàn tay của hắn một lần nữa trở lại bá khí vòng bảo hộ thời điểm. Hồng vũ lập tức khẽ ồ lên một tiếng, bởi vì hắn tựa hồ cảm giác bàn tay của mình có chút không giống. Tinh tế thể ngộ hạ hồng long vũ hiện nơi bàn tay làn da cùng bám vào hạ nhỏ bé tinh mạch cùng mạch máu đều có khác biệt trình độ tăng lên. Mặc dù loại này tăng lên chỉ có một tia, nhưng vẫn là bị Hồng Vũ kia mẫn yếu cảm giác phát hiện. Đối với cái này, Hồng Vũ không khỏi cảm thán, chắc không được thanh truyền lúc gần đi nói, cho dù hắn thu hoạch không đến nguyên lửa cũng có thể ở chỗ này được lợi rất nhiều. Bàn tay ở trong nước chờ đợi như thế một hồi liền có một tia tăng lên, muốn là liên tục 3 ngày xuống tới, cái này tăng lên tuyệt đối không thể khinh thường. Nghĩ tới đây, Hồng Vũ dứt khoát thử thăm dò đem thân thể một chút xíu từ trong hộ cháo đều giải phóng ra ngoài, vừa mới bắt đầu, tại dưới nhiệt độ, Hồng Vũ có chút không thể đứng, nhưng theo thời gian trôi qua, Hồng Vũ cả người đều thoát ly vòng bảo hộ. Hoàn toàn cùng nước hồ tiếp xúc với nhau, ý di phục này thật đúng là vướng bận. Chắc không được khi đó thanh tuyền sẽ không đến mảnh vải từ trong nước trôi ra ngoài. Hồng vũ sau đó đem quần áo tất cả đều trừ bỏ, để vào thiên yêu trong không gian, hắn toàn bộ thân thể đều không giữ lại chút nào bị nước hồ bao vây. Nhất thời, hắn chỉ cảm thấy từng tia từng sợi nóng rực khí tức ngay tại lặng yên không một tiếng động ở giữa đối thân thể của hắn cải tạo cùng cường hóa lấy. Một mặt cường hóa lấy thân thể, hồng vũ tiện tay cân nhắc như thế nào thu lấy nguyên liệu sự tỉnh, đã đơn thuần bá khí không được, cái kia chỉ có mượn nhờ cách khác. Suy nghĩ đến đây. Hồng Vũ đem trước đây không lâu lấy được dị bảo Càn Khôn Tối Xay lấy ra ngoài, tại trên của hắn phụ bên trên khí phách của mình về sau, để nó hướng phía nguyên lửa trôi nổi tới. Càn Khôn Tối Xay, một đen một trắng, phân tả hưu hướng về nguyên lửa nhích tới gần, theo hai phiến, tối xay càng ngày càng gần, giữa bọn chúng khu vực liền hình thành một cỗ không kém niên áp chi lực. Tối xay ở giữa khoảng cách càng nhỏ, trong đó niên áp chi lực liền càng lớn, vô dụng bao trường công phu, ở vào phiến khu vực này vị trí trung tâm nguyên lửa liền tại niên áp chi lực hạ có chút nhảy lên, trong lúc nhất thời tản ra nhiệt độ cao để trùng quanh nước hồ đều ùn nổi lên. Nhiệt độ cao thiêu nướng càn khôn tối say, để mặt ngoài thậm chí phát ra hửng đỏ dấu hiệu, nhưng càn khôn tối say lại không nhúc nhích chút nào, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, ở tàng tại cối say bên trong bá khí cũng phải lấy lông tóc không hao tổn tùy theo nhích tới gần. Rốt cục, càn khôn tối say đi tới nguyên hỏa chi trước, giữa bọn chúng to lớn nghiến áp chi lực để nguyên lửa nhảy lên tần suất lại thêm nhanh hơn không ít, tùy theo tản ra cường đại nhiệt lượng đem chúng quanh nước hồ đều đun sôi lái đi, nhưng hai phiến tối say lại như cũ cứng chắc. Hồng Vũ trong mắt lóe lên một vòng chờ mong, hắn tiếp tục thao tung tối say hướng nguyên lửa áp bách, đối lại nó khí diễm bị đè xuống thời khắc, Hồng Vũ quả quyết khống chế dấu ở cối say ở giữa bá khí hướng nguyên lửa cuốn đi vòng qua. Lần này so lúc trước muốn thuận lợi nhiều, bá khí nhanh gọn đem nguyên lửa cho chói buộc ở trong đó. Nhưng ngay tại Hồng Vũ điều khiển bá khí đối luyện hóa thời điểm, hắn lại kinh ngạc phát hiện bá khí chối đến, nguyên lửa lại dễ như trở bàn tay liền tránh nhẹ tới. Nhìn kỹ phía dưới chỉ gặp kia sợi to bằng ngón tay nguyên lửa ngọn lửa tại dòng nước bên trong có chút lắc lư, mà mỗi một lần nhìn như chậm rãi lắc lư đều để một tia bá khí vừa hụt lẻ đi. Hồng Vũ thử không dưới mấy chục lần, nhưng đối tia nguyên lửa lại là không có biện pháp nào. Đối phương tựa như là nhất chân trượt cá chạy, mỗi lần đung đưa ở giữa đều sẽ từ từng tia từng sợi bá khí ở giữa chạy đi. Thậm chí tại đại lượng bá khí đem nó chói buộc không có chút nào khoan nhượng thời điểm, đối phương như cũng đang đung đưa ở giữa tùy tiện thoát thân, cái này khiến Hồng Vũ nhức đầu không thôi. Chắc không được chúng ta những người ngoài này sát xuất thành công chỉ có không đến một thành, kia nguyên lửa tựa hồ có thể miễn dịch cũng không nhìn chúng ta bá khí. Kể từ đó, đừng nói là tại nguyên lửa mẫu thể bên trên tách ra một tia đến, chính là nghĩ hơi đối luyện hóa một chút đều là không thể. Mắt thấy không thể làm gì, Hồng Vũ tâm hạ không cam lòng kế nguyên lựa thế nhưng là người tu luyện thánh vật, đạt được nó, có thể tại tu luyện cùng chiến đấu bên trong cử đi cực tác dụng lớn, Hồng Vũ tuyệt không nghĩ dễ dàng buông tha. Còn có biện pháp nào đâu? Nguyên lựa thực tại hành tung bất định, khó mà nắm lấy, căn bản không động tới nó, còn gì đi luyện hóa? A, đúng rồi. Trên người của ta cũng có được một cái không thể phỏng đoán ra hỏa, ta sao không đưa nó lấy ra thử một lần? Nghĩ đến đây, Hồng Vũ vỗ tay phát ra tiếng, sau một khắc, tại trước mặt quang mang lóe lên, xuất hiện một cái cực đại ốc đúng là hắn yêu sủng chi, bốn mê tung thú. Chương 37, hy vọng Nam Cương Học Viện. Theo càng ngày càng nhiều Tân Sinh đến, toàn này sừng sững tại thập vạn đại sơn bên trong cổ lão học phủ càng ngày càng náo nhiệt. Tại một ngày nào đó, loại này trình độ náo nhiệt đạt đến đỉnh điểm, bởi vì hôm nay chính là Tân Sinh cử hành nhập học chiến thời gian. Nhập học chiến chính là phân phối lớp trọng yếu căn cứ, nó không chỉ có quyết định Tân Sinh về sau sẽ đi theo vị kia đạo sư học tập, càng quan trọng hơn là, nhập học chiến là có thể hay không đi sông lơ lửng hành lang mẫu chốt. Lơ lửng hành lang là Nam Cương Học Viện nhất là chỗ thần bí, nếu là có thể đi tới đó, tựa như một bước lên trời, tốc độ tu luyện đem sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, lơ lửng hành lang tài Nguyên có hạ, chỗ có thể chứa đựng nhân số không có khả năng không hạn chế gia tăng, ngôi giới nhập học tân sinh bên trong, chỉ có lấy được trước 100 tên người mới có tư cách đi vòng, kết quả là, tại nhập học chiến mở ra ngày này bên trong, trọn vẹn mấy ngàn tên tuổi trẻ tài tuấn nhóm đều ma quyền sát trưởng, đều muốn trở thành cái này 100 người bên trong một viên. Học viện Vương Diện xây dựng chọn vẹn 9 tòa lôi đài đến tiến hành sàng chọn, trong đó 8 tòa lôi đài mỗi 50 người một tổ tiến hành đối chiến, sau cùng thắng được người đến thứ 9 tòa lôi đài tiến hành xếp hạng chiến, dùng cái này đến sơ bộ định ra trước 100 cái danh nghịch. Tại từng vị đạo sư cùng cấp cao học sinh tổ chức dưới, nhập học chiến cử hành hưởng hực khí thế nóng nảy dị thường dưới lôi đài xem tranh tài người càng là người đông nghìn nghịt không chỉ có đại lượng cấp cao học sinh còn có hộ tống tân sinh mà đến các trường tuổi như là nam cương vương hồng bá dương an bình hầu phan điên sơn trấn nam hầu ngô tiên liên du hộ uy tướng quân đỗ kiệt lang nha tướng quân triệu vĩnh nam cùng với khắc thành trì thậm chí hỏa vân quốc người đều thỉnh lính xuất hiện đương nhiên trang trinh cùng tia âm bọn người đồng dạng ở đây những ngày này vẫn luôn không có hồng vũ hạ lạc hiện nay nhập học chiến khai hỏa như hồng vũ có thể đến đây nhất định xuất hiện ở đây, cho nên tất cả mọi người mang mong đợi tâm tư sớm tới chỗ này tiến hành quan sát. Cùng vừa tới đến học viện lúc so sánh, Trang Trinh dòng giá gầy đi trông thấy, đối Hoàng nhi yêu tư để vị này đại hạ hoàng hậu tâm tình tích tụ, mắt nhìn thấy sinh mệnh lực đều nhanh nhanh trôi qua lái đi. Một bên khác, thường xuyên thuyết phục Trang Trinh kia âm, nàng chính mình đồng dạng nhanh chóng gầy gò. Tam hoàng tử, ngươi tranh thủ thời gian xuất hiện a. Kia âm tin tưởng ngươi không có việc gì. Ngươi không phải còn muốn trở thành bá đem bá vương thậm chí bá hoàng, trở về dựa sạch toàn của ta. Một lần xông thập vạn đại sơn khảo nghiệm làm sao có thể ngăn cản cước bộ của ngươi? Mau ra hiện, tranh thủ thời gian xuất hiện a. Kia âm trong lòng từng lần một la lên cầu nguyện, trong khoảng thời gian này nàng cũng không biết la lên cầu nguyện mấy ngàn mấy vạn lần, nhưng mỗi một lần đều để nàng la lên cầu nguyện rơi xuống chống đi. Viên Hi Lam sớm liền đi tới Nam Cương học viện, nàng có ý thức trốn tránh trang trinh một nhóm, nguyên nhân không gì khác, một mặt là nàng cùng Hồng Vũ hôn ước sự tình, một phương diện khác thì là nàng không muốn nhìn thấy một vị mắt thấy nhi tử còn sống hy vọng càng ngày càng nhỏ mà sinh ra tuyệt vọng mẫu thân. Hồng Vũ Ngươi thật chẳng lẽ chết bởi thập vạn đại sơn bên trong rồi sao? Đối với Hồng Vũ sự tình, Viên Hy Lam lý trí bên trên cũng cho rằng đối phương còn sống khả năng rất mong manh. Chỉ bất quá, mỗi khi nàng nhớ tới tại quỷ vụ bên trong bỏ mình tắm cái trẻ tuổi tài tuấn, cùng đây khắp núi đồi chết đi khát máu kiến, nàng cũng cảm giác chuyện này tựa hồ sẽ không dễ dàng như vậy hết thể đều kết thúc. Phan Thanh tránh trong đám người cười lạnh nhìn xem trang trình một nhóm. Trên mặt của hắn có cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung. Thầm nghĩ, các ngươi khóc tử thương tâm chết mới tốt, còn ở nơi này ý nghĩ hao huyền nóng trong Hồng Vũ có thể còn sống đến. Đơn giản si tâm vọng tưởng nếu là Hồng Vũ có thể đến, ta Phan Thanh đem đầu thu hạ đến đem cho các ngươi làm cầu để đá. Ban đầu là hắn tự mình đem Hồng Vũ truy sát tiến khát máu bề kiến, hắn rõ ràng nhất tình cảnh của đối phương. Tại Phan Thanh nghĩ đến, Hồng Vũ hiện tại đoán chừng đều tại đầu thai trên đường. Nhưng mà Phan Thanh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn coi là đầu thai đi Hồng Vũ lúc này ngay tại đáy hồ vắt hết óc muốn đem một sợi nguyên lửa đem tới tay. Thí nghiệm nhiều loại thủ đoạn cũng không thể có hiệu quả, Hồng Vũ cuối cùng lấy ngựa chết làm ngựa sống đem mê tung thú cho kêu gọi ra nước chảy bèo trôi quỷ dị lắc lư nguyên hỏa năng đủ tùy tiện tránh né bá khí luyện hóa loại này đặc tính cùng mê tung thú có không nhỏ chỗ tương tự căn cứ vào bực này nguyên nhân hồng vũ lúc này mới đem mê tung thú cho triệu hoán đi ra lớn ốc sinh mới vừa ra tới liền bị nóng dực nước hồ nóng rút về có xoay tròn đường vân vỏ bọc bên trong chờ đợi một hồi lâu nó lúc này mới thận trọng nhô ra xúc ra đến trải qua một trận sau khi thích ứng mê tung thú thân thể mềm mại lúc này mới hoàn toàn lộ ra sắc bên ngoài tại hồng vũ ý niệm thúc giục dưới lớn ốc sinh bất đắc dĩ hướng về nguyên lửa du đang quá khứ phía sau của nó lưu lại một đầu nhàn nhạt vết nước. Vết nước bên trong có cực kỳ thưa thớt một tầng trắng bệnh chất lỏng, kia là nó dưới thân bài tiết ra chi vật. Bởi vì số lượng quá ít, mới vừa xuất hiện liền đều bao phủ tại trong hồ nước. Hồng Vũ lúc này đã đem càn khôn tối say thu vào, mê tung thú rất dễ dàng liền đi tới kia sợi nguyên lửa trước mặt, vừa mới bắt đầu nó còn chậm gì gì di động, căn bản không có trợ giúp Hồng Vũ thu hoạch được nguyên lửa giác ngộ. Chỉ bất quá, tại lúc nào tới đến nguyên hỏa chi nhìn đẳng trước đến đối phương thần Hưng kỳ vừa đi vừa về đông đưa thời điểm, nó tựa hồ có hứng thú không nhỏ. Mê tung đầu thú đỉnh một đôi thật trường xúc giác thẳng tắp duỗi trường, không hề chớp mắt quan sát. Đồng nhiên, mê tung thú biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại một bên khác, nó mắt mở trừng trừng nhìn xem nguyên lửa hướng nó bên này đông đưa mà đến, rất chuyên chú bộ dáng, tại nguyên lửa theo nó bên này hướng đối diện đông đưa thời điểm, nó lại dùng phương pháp giống nhau xuất hiện tại đối diện, như thế lặp lại, mê tung thú chơi đến quên cả trời đất. Hồng Vũ cái mũi hơi kém tức điên, ta để ngươi đi ra ngoài là hỗ trợ thu lấy nguyên lửa, ngươi trầm mê trò chơi là mấy cái ý tứ? Giang Thương yêu không giữ Hồng Vũ lập tức liền muốn lấy đem lớn ốc sen thu lại, nhưng sau một khắc ánh mắt của hắn chính là ngưng tụ, chợt một đạo sáng mang từ trong mắt tránh hiện ra. Hồng Long Vũ hiện, kia nguyên lửa đông đưa biên độ tựa hồ nhỏ một chút. Nhìn kỹ lại, chỉ gặp từng đầu vô cùng mảnh khảnh bạch tuyến hướng nguyên lửa tụ lại, trong đó một chút đi vào rất gần chỗ, đúng là khiến cho nguyên lửa rút nhỏ phạm vi hoạt động. Có hy vọng. Lúc trước, Hồng Vũ vô luận sử dụng ba khí hoặc là gì bảo, đều không thể ngăn dừng hỏa diễm đông đường, đối phương không lọt vào mắt bọn chúng ngăn cản, mà bây giờ, kia từng đầu tinh tế bạch tuyến đúng là có thể đối nguyên lửa sinh ra tác dụng, áp bách đối phương phạm vi hoạt động, kể từ đó, muốn định trụ nguyên lửa tựa hồ có khả năng. Điều Hồng Vũ kinh ngạc chính là, hắn sau đó phát hiện Kia từng đầu bạch tuyến đúng là từ mê tung thú dưới thân bài tiết ra. Lúc này trong đầu hắn không khỏi hiện ra một cái hình tượng, đó chính là tại rừng cây thời điểm hắn phát hiện từng đạo răng khắp nơi rớt xuống vết tích, tất cả đều là mê tung thú bò lưu lại, mà bây giờ đang chậm rãi chói buộc nguyên lửa, chính là kia để bãi cỏ rớt xuống đồ vật. Mê tung thú mỗi lần biến mất lại tiếp tục xuất hiện, dưới thân thể của nó đều sẽ bài tiết ra không ít trắng bệnh chất lỏng, loại chất lỏng này cấp tốc tan trong trong nước, hình thành từng đầu dây nhỏ hướng về nguyên lửa tụ lại mà đi. Chương ba Hồng Vũ là nam nhân ta. Mê tung thú bài tiết ra đặc thù chất lỏng tan vào trong nước hình thành từng đầu dây nhỏ hướng về nguyên lửa tụ lại quá khứ thời gian dần trôi qua không ít dây nhỏ chiếm cứ nguyên lửa trước kia lắc lư vị trí để nó hoạt động không gian giảm nhỏ ra đương nhiên trong quá trình này cũng là có không ít dây nhỏ tùy tiện tiến vào nguyên lửa vị trí khu vực trung tâm bị một tiên luyện hóa hết bất quá theo mê tung thú bài tiết ra đặc thù chất lỏng càng ngày càng nhiều nguyên lửa hoạt động không gian bị một chút xíu áp suất loại này suy thế mắt nhìn thấy càng ngày càng rõ ràng lớn oxy thật đúng là lên đại tác dụng từ khi đạt được mê tung thú về sau hoàng vũ cũng không biết đối phương làm như thế nào cái cắt rụng để nó đi chiến đấu à? Liên đối phương loại kia chậm gì gì dáng vẻ còn không cho địch nhân cười đến rụng răng. Để nó giúp mình phòng ngự à? Tốt ta, chính nó có thể đem mình bảo vệ tốt thế là tốt rồi. Nhưng mà đối phương kia thần kỳ tuấn gian di động bản sự lại không thể để cho hắn sử dụng. Kết quả là như thế một tôn đại gia Hồng Vũ ngâm lại liền đau răng. Nhưng bây giờ đối phương cũng cử đi tác dụng lớn. Tuy nói thu lấy nguyên lửa quá trình này nhìn chậm chạp chi cực, nhưng dù sao đây là trước mắt đáng tin nhất phương pháp. Hơn nữa thoạt nhìn có không tiểu thành công suất dáng vẻ. Cứ như vậy. Hồng Vũ một bên tại trong hồ nước cường hóa lấy thân thể, một bên chờ đợi có thể thu hoạch nguyên liệu một khắc này đến. Một giờ, hai giờ, mười giờ, một ngày, hai ngày. Khi thời gian đi vào ngày thứ ba thời điểm, khoảng cách thu lấy nguyên liệu như cũ có trên lệ không nhỏ. Hồng Vũ không khỏi vội vàng, bởi vì mỗi một cái tại đáy hồ tẩy lễ người, nhiều nhất ở chỗ này đợi ba ngày thời gian. Ba ngày sau đó, nơi đây người liền sẽ bị rời ra ngoài. Bây giờ thu lấy nguyên liệu sắp đến, nếu là đem hắn rời ra ngoài, đây không phải là phí công nhọc sức rồi sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ba ngày kỳ hạn càng phát ra tới gần, nhưng Hồng Vũ lại là không có biện pháp nào. Thời khắc cuối cùng, Hồng Vũ đành phải đem lớn ốc xin thu hồi, chuẩn bị rời đi. Mắt thấy bị lít nha lít nhít màu trắng dây nhỏ vây quanh nguy lửa, Hồng Vũ tâm hạ thở trường, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn cơ hồ có thể khẳng định có thể đem nó thu lấy. Nhưng bây giờ, hắn lập tức liền muốn bị Nazi đi ra, không được không dừng lại. Hồng Vũ cũng không biết về sau còn có cơ hội hay không tiến đến. Dù sao, phải vào ra nơi này không phải lấy người ý chí vì chuyện gì, bằng không ai không muốn tại chờ đủ ba ngày sau tiếp tục tiếp tục chờ đợi. Nhưng theo thanh tuyển nói, đám tiền bối còn chưa từng có quá thời gian ra. Nhưng mà tiếp xuống khiến Hồng Vũ cảm thấy kinh ngạc sự tình phát sinh. Ba ngày thời gian đã qua, hắn lại là không có bị Nazi ra ngoài, như cũ hảo hảo đợi ở chỗ này. Nghi hoặc ở giữa, Hồng Vũ chợt phát hiện bị màu trắng dây nhỏ bao khỏa nguyên lửa không biết làm sao lại kịch liệt nảy lên. Bất quá có bên ngoài tầng tầng trói buộc, nó dây ruột đều biến thành phi công. Chẳng lẽ là Hồng Vũ đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là ba ngày kỳ hạn đến sau đem trong hồ người rời đi ra người điều khiển chỉ sợ sẽ là kia sợi nguyên phát hỏa bây giờ nó bị màu trắng dây nhỏ một mực chói buộc chặt, liền không cách nào hoàn thành cái này Nazi nhiệm vụ. suy nghĩ đến đây, Hồng Vũ tâm lập tức lửa nóng, hắn sau đó lại chờ đợi nửa cái đến, đến giờ, xác nhận mình sẽ không bị Nazi đi ra, liền đem mê tung thú một lần nữa triệu hắn đi ra, để nó tiếp tục làm việc. mắt thấy từng đầu màu trắng tơ mỏng tiến một bước để ép nguyên lửa hoạt động không gian, Hồng Vũ tâm hạ đường để cập nhiều thông khoái. Nam Cương Học Viện, Thanh tuyển đã không biết lần thứ mấy biểu môi ra, nàng chưa hề đến Học Viện sau liền bóp lấy ngón tay tính thời gian, ba ngày thời gian vừa đến nàng liền lòng tràn đầy vui vẻ cùng đợi cùng Hồng Vũ gặp mặt nhưng bây giờ đều là ngày thứ năm Hồng Vũ như cũ chậm chạp chưa từng lộ diện tướng công nàng không phải là sẽ ra chuyện gì a phi phi phi ta loạn nghĩ gì thế lấy tướng công thực lực thông qua đoạn đường này hẳn là không có vấn đề chút nào Thanh Tuyền trùng hợp như vậy chúng ta lại gặp nhưng vào lúc này một cái thanh niên cao lớn đẹp trai người ngạc nhiên bước nhanh đi tới trong mắt của hắn tràn đầy lửa nóng nhìn ngươi nọ Thanh Tuyền cặp kia thu thủy cắt đồng bên trong tràn đầy phiền muộn không thôi chi sắc một ngày xào nổ tám lần ngươi có phiền hay không Khó trách Thanh Tuyển như thế, nàng đến học viện ngày đó liền đụng phải cái này gọi Châu Chính Gia Hỏa, đối phương ân cần rất, làm ra một bộ thân sĩ bộ dáng muốn giúp nàng làm cái này làm kia, đều bị Thanh Tuyển cự tuyệt rơi mất, nhưng từ đó về sau, Gia Hỏa này tựa như là khối kẹo da trâu, mỗi ngày đều làm bộ cùng với nàng sáo lộ, để Thanh Tuyển phiền phức vô cùng. Châu Chính mặt không đỏ tim không đập, mặt dạn mày dày bu lại, ha ha, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là có thể cùng ngươi sáo lộ đến, có lẽ đây chính là duyên phận đi. Đối Thanh Tuyển, ta nhìn xếp hạng danh sách, nhập học trước khi chiến đấu 100 trận cũng không có tên của ngươi. Có phải hay không gặp được khó khăn gì rồi? Ta biết không ít lợi hại sư huynh sư tỷ, có lẽ có thể giúp ngươi giải quyết đâu." Đang khi nói chuyện, chấu ngay mặt bên trên lộ ra tràn đầy tự tin thần sắc, hắn nói tới cũng không phải là nói ngoa, thân là Hỏa Vân quốc hiển hách gia tộc tử đệ, hắn sắc thực cũng không ít ở trong học viện đứng hàng đầu Hỏa Vân quốc cường nhân quen thuộc, đây cũng là hắn những năm gần đây chêu hoa ghẹo nguyệt lực lượng chỗ. Không nhọc hao tâm tổn trí, trước một trăm mà thôi, ta quay đầu tùy ý chọn chiến một người là được rồi." Thanh truyền không kiên nhân nói. Trải qua ban sơ sẳn chọn Trước 100 tên sớm đã sinh ra, bây giờ đã tiến vào khiêu chiến khâu, có đối cái này 100 người không phục có thể lên lôi đài đi khiêu chiến, nếu là chiến bại người này, đối phương thứ tự liền có thể rơi xuống trên đầu của mình. Châu Chính Phảng phất không thấy được Thanh Tuyền kia tránh xa người ngàn dặm bộ dáng, cười nói, "Ồ, đã Thanh Tuyền mạnh như thế, không như bây giờ lên đài đi khiêu chiến một chút." Chính có ý đó. Đang khi nói chuyện, Thanh Tuyền nhanh chân đi vào dưới đài, một cái tung vượt lên lôi đài, đi tham gia khiêu chiến. Thật đi a. Châu Chính lập tức mắt tròn tròn, lúc trước hắn coi là đối phương chỉ là mạnh miệng căn bản không có thực lực tiến vào trước 100, kể từ đó, nếu là hắn thông qua quan hệ khơi thông một chút, Thanh Tuyển tự nhiên muốn đối với hắn mặn ơn, đón lấy tới ôm ấp yêu thương sự tình liền có thể nước chảy thành sông, nhưng mà, cử động của đối phương lại vượt xa dự liệu của hắn. Theo Thanh Tuyển trèo lên lên lôi đài, bốn phía không biết có bao nhiêu người thầm quát một tiếng mầu, như thế phong hoa tuyệt đại giai nhân, thực sự hiếm thấy trên đời, thậm chí liền ngay cả dưới đài viên Hy Lam cũng âm thầm nhẹ gật đầu, nàng đối dung mạo của mình dáng người luôn luôn đều rất tự tin, hôm nay nàng tự nhận đụng phải đối thủ. Tại viên Hi Lam bên cạnh nhân cần đứng thẳng phan thanh cũng là hai mắt tỏa sáng ám đạo. Nếu không phải nghĩ dựng vào quốc sư đường dây này, ta mẹ nó hoàn toàn có thể hai người cùng thu, ngồi hưởng tề nhân chi phúc. đương nhiên lấy thực lực nói chuyện trên lôi đài, mọi người đối thanh tuyển mỹ mạo tán thưởng là có hạn, nhưng mà theo đối phương nhẹ nhõm đem danh liệt 58 tên một cái tuổi trẻ tài tuấn sau khi chiến bại, dưới đài lập tức sôi trào lên. Mà đúng lúc này, một cái thanh niên cao lớn đẹp trai chui lên đài đi, đem muốn xuống đài thanh tuyển ngăn lại, muốn cùng đối phương tỷ thí. Người tới chính là một mực dây dưa thanh tuyển châu chính lúc này đối mặt khiêu chiến của hắn, Thanh Tuyền phiền muộn không thôi. Bất quá, tại nàng phát hiện cửa trường học Phương Hướng nhanh chóng mà đến phía sau một người, Thanh Tuyền lập tức vui mừng múa mày, linh động con ngươi đi lòng vòng, đề cao tiếng nói, nói, Hồng Vũ là nam nhân ta, ngươi có chuyện gì tìm hắn đi nói, nghị muốn khiêu chiến cũng tận quản tìm hắn tốt. Chương 39 cường thế đến, Hồng Vũ, Hồng Vũ, Hồng Vũ, Hồng, Hồng Vũ, theo Thanh Tuyền nhắc lên cái tên này, Trang Trinh, Viên Hy Lam, Phan Thanh, Nam Cương Vương, An Bình Hậu, Trấn Nam Hậu. Hàng tử mực cùng Kim xuyên chờ dưới đài người không tự chủ được cũng đi theo lặp lại một lần. Thực sự bởi vì cái này danh tự đại biểu hàng nghĩa có chút không tầm thường. Từ khi Trang Trinh một nhóm đi vào học viện sau liền khắp thế giới tìm kiếm Hồng Vũ Hạ Lạc, cái này khiến cơ hồ tất cả mọi người biết được Tam Hoàng Tử tại đến học viện trên đường chỉ sợ xảy ra sự tình. Trên lôi đài Châu Chính cũng ngần người, hắn mặc dù là hỏa vân quốc người, nhưng đối Hồng Vũ cái tên này cũng mẫn cảm vô cùng. Kinh ngạc nói, Thanh Tuệ, như lời ngươi nói cái kia Hồng Vũ sẽ không phải là Đại Hạ triều Tam Hoàng Tử Điện Hạ à? Không phải hắn còn có thể là ai? Hồng Vũ chính là ta tướng công. Thanh Tuyền mắt thấy từ trường học đi vào cửa người kia càng ngày càng gần, cảm thấy vui sướng, mặt mũi tràn đầy ngọt ngào. Ha ha ha! Thanh Tuyền, ngươi nghĩ lửa gạt ta cũng tìm đáng tin cậy lý do có được hay không? Trong miệng ngươi vị kia Hồng Vũ hoàng tử không có khả năng đến học viện. Vì sao? Hiện tại ai không biết, kia Hồng Vũ đã vẫn lạc tại thập vạn đại sơn bên trong. Hắn là tướng công của ngươi, muốn tới Nam Cương học viện. Xin nhờ ngươi muốn gạt ta cũng có chút thành ý được không? Châu Chính Phảng vất nghe được chuyện cười lớn. Thanh Tuyển mắt thấy chờ đợi người cách mình càng ngày càng gần, vui sướng trong lòng, ngoài miệng nói, "Muốn tin hay không? Tà tướng công đã đến." Châu Chính quyết định đem cuốn quý chặt lấy tiến hành tới cùng, lúc này gặp ngưỡng mộ trong lòng đối tượng cố chấp như vậy, hắn lúc này cũng đi theo biểu diễn, đã thanh tuyền như thế chắc chắn, vậy ta ngược lại muốn xem xem hắn như thế nào đến. Nói đến chỗ này, Châu Chính diện hướng dưới đài, lớn tiếng nói, "Vị kia Tam hoàng tử Hồng Vũ có thể hiện thân gặp mặt. Hồng Vũ có tới hay không? Ngươi có hay không đảm lượng lên đài cùng ta so thử một phen?" La lên mấy tiếng, không ai đáp lại, Châu Chính không khỏi nở nụ cười. Thanh Tuyển, ngươi nói vị Tiên Tam hoàng từ đâu? Ha ha ha, ngươi nhìn. Vừa nói đến chỗ này, thanh âm liền im bặt mà dừng, bởi vì, Châu Chính quay người chính là phát hiện, từ lôi đài một bên khác bên trên đến một người mặc tay áo quần áo người thanh niên, mà Thanh Tuyển thì là cao hứng bừng bừng chạy hướng người kia, sau đó yến non về rừng nhào vào thanh niên kia trong ngực. Thanh Tuyển lần này hào phóng thậm chí có thể xưng to gan cử động để trên đài dưới đài đều khiếp sợ không muốn không muốn, thậm chí liền ngay cả tới tiếp xúc một đoạn thời gian Hồng Vũ đều có chút tay chân không có chỗ thả đôi chân. Thanh Tuyển lại là không quan tâm những chuyện đó, nàng tâm tư đơn thuần, Những ngày này nghị cực kỳ hồng vũ, thấy đối phương đến, tự nhiên mà vậy đi lên tới hồng chỗ nào quản ánh mắt của những người khác. Nam ở hồng vũ bà vai, Thanh Truyền hoạt bát bắt nói, "Tướng công, đã nói xong 3 ngày đến, ngươi lại phát hiện tại mới đến, ta đều để người khi dễ đâu?" "A, bằng thực lực của ngươi, tiểu tử kia căn bản không phải đối thủ của ta." Lần nữa trùng hùng, Hồng Vũ tâm bên trong cũng rất vui sướng, tại trải qua ban sơ một chút xấu hổ về sau, hắn cũng bung ra nội tâm. "Ta liền muốn tướng công đến bảo hộ." Thanh Truyền làm lúng nói. Đối mặt như thế giai nhân, Hồng Vũ dù chưa uống rượu, nhưng lúc này lại cảm giác có mấy phần say dưới đài lúc này đã mở nổi trang trinh một đôi mắt vượng gắt gao nhìn trầm trầm trên đài hờ mũ ít khi nàng kia ảm đạm rung nhan mắt trần có thể thấy khôi phục thần thái kia âm kinh ngạc nhìn trong chốc lát đột nhiên nàng một đôi tay nhỏ che miệng nước mắt như đoạn mất tuyến chân châu nhỏ giọt xuống viên hy lam trải qua một lát chấn kinh về sau thanh lanh trong con ngươi hiện lên thoải mái cùng một tia không hiểu thân sắc phan thanh khi thì nghiến răng nghiến lợi khi thì âm trầm cười lạnh nhìn tựa như đầu tóc kệ hoa nam cương vương chấn nam hầu cùng an bình hầu phan yên sơn bọn người đều có cấp kinh ngạc Ngoài ra, trong khoảng thời gian này đến, học viện đã truyền khắp Hồng Vũ chết tại Thập Vạn Đại Sơn tin tức, bây giờ nhìn thấy đối phương đúng là chạy đến, coi là thật để nam cương học viện thầy cho nhóm cảm giác kinh ngạc không thôi. Đám người về sau có một cái văn nhã trung nhân nhân, hắn vuốt vuốt dưới hàm ba tốn dầu đen, ý vị thâm trường nhẹ gật đầu, lẩm bẩm, tu vi của tiểu tử này tựa hồ tiến đến đâu, thoạt nhìn là khối vật liệu, chỉ là tính tình có chút góc cạnh, cần mài giũa một chút. Hử, chờ ngươi cầu muốn ta làm sư phụ lúc, xem ta như thế nào sửa chữa ngươi, nói ta có bệnh, còn bệnh không nhẹ, thật sự là lẽ nào lại như vậy? dưới đài chấn động trên lôi đài cũng không có nhà hàn dối ôm nhau cùng một chỗ hai người bỗng nhiên bị một đạo phẫn nộ gào thét sở kinh nhiễu Hồng Vũ tới tới tới ta Châu chính muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến thua rời đi thanh tuyển mắt thấy tâm nghi nữ hải đối một cái khác nam tử ôm ấp yêu thương cho dù ai đều không chịu nổi chớ nói chi là xôi gió xôi nước đã quen hỏa vân quốc hiển hách gia tộc tử đệ Châu chỉnh ngay ngắn hắn giờ phút này giống như một đầu nổi cơn điên Châu được, hai mắt toé lửa hùng dữ trừng mắt nhìn Hồng Vũ hận không thể đem đối phương tháo thỉnh tàng khối ngây thơ bị quay giày hạo tâm tình Hồng Vũ tức giận nói vương nàng ra, tranh thủ thời gian tới ứng chiến, không phải đừng trách ta nói khó nghe. châu chính hai cái lô mũi đều khí bước lên bạch khí, cái này cùng hắn kia coi như lớn lên đẹp trai hình tượng thực sự có chút không hợp. đối phó ngươi dạng này, không cần đến phiền vãi như vậy. hưng vũ chậm rãi lời nói để châu chính rốt cuộc bảo trì không được phong độ thân sĩ, hắn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, đánh tới. nhưng mà sau một khắc quang mang lóe lên, một đầu có xinh đẹp thân người cùng dạ tính đuôi rắn yêu sủng xuất hiện trên hải, hướng phía châu chính liền nên kích đi lên. xà mỹ nữ, giữa sân cơ hồ đều là người biết hàng một chút liền nhìn ra yêu sủng hư thực, đó chính là có được cực phẩm tư chất xà mỹ nữ, trong lúc nhất thời, dưới đài mấy ngàn chi chúng đều rối loạn lên. Cho dù tại Nam Cương Học Viện nhân tài bậc này nhiều địa phương, huyền cấp trung phẩm yêu sủng cũng tuyệt đối là bánh trái thơm ngon, cái nào không muốn có một đầu tương lai có thể trưởng thành là yêu vương thực lực yêu sủng? Những kinh nghiệm kia qua yêu sủng mưa Nam Cương thành tuổi trẻ tài tuấn nhóm càng là ngũ vị tập trận, bọn hắn vì đầu này cực phẩm yêu sủng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhưng mà thằng đến đến đến Nam Cương Học Viện, kia yêu sủng như cũ hảo hảo tại hồng vũ trong tay, bọn hắn không có một cái nào có thể đáp thủ. Phan Thanh là rung động lớn nhất một cái, ban đầu là hắn tự tay đem Hồng Vũ truy sát tiến khát máu bể kiến, Xà Mị Nữ cũng là bị hắn làm gãy cái đuôi. Tại hắn nghĩ đến, cái này một người một thú đã sớm chết không thể chết lại, nhưng mà hiện tại chẳng những thấy được Hồng Vũ hảo hảo xuất hiện trên đài, mà lại Xà Mị Nữ kia gãy mất cái đuôi, đúng là hoàn hảo như lúc ban đầu. Làm sao có thể? Đuôi rắn sinh sinh gãy mất trọng thương có thể còn sống sót chính là vận hạnh, đuôi rắn kia làm sao lại hảo hảo lớn trở về? Trên đài Châu chính tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trên mặt sinh ra một vòng tham lam thần sắc. Hồng Vũ vừa tới liền tạc lễ. Khá hào phóng, đầu này cực phẩm yêu sủng ta nhận. Đang khi nói chuyện hắn giọ xét vươn tay ra hai chỉ, hướng phía xà mỹ nữ trên thân điểm tới. Tại hắn nghĩ đến, chỉ có lục tinh bá độ thực lực hơn vũ, yêu sủng đẳng cấp cũng không có khả năng cao đi nơi nào. Nhưng mà, Châu Chính hai ngón tay điểm ra, sau đó lại là phát hiện, xà mỹ nữ cặp kia hẹp trường trong con ngươi đột nhiên hiện lên một vòng để hắn vì đó run sợ lênh mang, sau một khắc, xà mỹ nữ rũ ra cổ tay trắng, như thiểm điện kềm ở hắn hai ngón, hơi dùng lực một chút chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, Châu Chính hai ngón cứng thành mã đớp. Không đợi hắn thảm kêu đi ra, samị nữ kia khỏe đẹp cân đối đuôi rắn liền hung hăng vung đi qua, đem hắn một chút rút bay ra ngoài. Ai có thể nghĩ tới, Phách Lối Châu đang muốn cùng Hồng Vũ quyết đấu, người ta Hồng Vũ còn tại kia ôm ấp lấy Ngộ từ đâu, phải đi ra một cái yêu sủng liền đem Châu Chính cho đánh bay ra ngoài. Chương 40, hắn thành bá khá rồi. Hồng Vũ, dựa vào yêu sủng hiển uy phong có bản lĩnh gì? Tới tới tới, cùng ta đấu siêu đại chiến một trận. Đánh thắng ta, nhập học chiến 36 tên sẽ là của ngươi. Châu Chính vừa bị đánh xuống, liền có một người bay người lên đài hướng Hồng Vũ mà đến. Sami nữ lúc này nên đón, nhưng lại bị đối phương ném ra một cái tản ra điểm điểm ngân mang lưới lớn cho dạng được ở, trong lúc nhất thời thật đúng là thoát thân không ra, người kia cười lạnh một tiếng, thẳng đến Hồng Vũ. Hoàng cấp trung phẩm dị bảo, lưới bạc. Cái này Đỗ Siêu thật là hạ bản. Đỗ Siêu chính là hổ uy tướng quân chi tử, đối với cuộc cải của nhà hắn, từ Nam Cương thành mà đến Phan Thanh bọn người là biết được. Nhìn thấy Đỗ Siêu thẳng hướng Hồng Vũ, không ít người trong lòng đều có chút hối hận, những người này biết Hồng Vũ chỉ có lục tinh bá đồ tu vi, chỉ cần tạm thời ngăn cản được hắn yêu sủng, nghị muốn thu thập Hồng Vũ rất dễ dàng giải quyết Hồng Vũ về sau, xà mị nữ kia còn không dễ như trở bàn tay. Lúc này Nam Cương Thành chúng bao nhiêu tuổi tài tuấn đối xà mị nữ khao khát so những người khác phải mạnh mẽ được nhiều, bởi vì chỉ có bọn hắn mới biết được Hồng Vũ thu hoạch được xà mị nữ thời gian đến cùng có bao nhiêu ngắn. Vẹn vẹn hơn một tháng thời gian, xà mị nữ liền trưởng thành đến có thể chiến bại có thể so với bá khắc tồn tại. Đây là khái niệm gì? Dưới đài chúng bao nhiêu tuổi tài tuấn hối hận phát điên, người ta đỗ siêu nhanh tay lẹ mắt đi hái quả đảo, đâu còn có chuyện của bọn hắn? Vậy anh. Sau một khắc trên đài một đạo biết thay tiếng oanh minh vang lên tiếp lấy một người kêu thảm thổ huyết bay rất ra ngoài, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không có chút nào trì trệ, kia thật có thể xưng được là nước chảy mây trôi, nhưng mà đối mặt bay rất ra ngoài người, dưới đài một đám tuổi trẻ tài tuấn nội tâm là sụp đổ, ánh mắt chính là đờ đẫn, bởi vì cái này bị đánh bay ra hỏa đúng là bọn họ lúc trước cho rằng đi hái quả đảo đỗ siêu, đỗ siêu làm sao lại bại, mà lại chỉ một chiêu liền bại thê thảm như thế, hắn nhưng là nhất tinh bá khát ga, dưới đài tuổi trẻ tài tuấn nhón nhịn không được đem vừa rồi hình tượng trong đầu tái hiện, mỗi một cái đều là ngược lại rút khí lạnh kinh hãi không thôi, bởi vì Tại vừa mới đối chiến bên trong, Hồng Vũ vẹn vẹn đánh một quyền, liền đem khí thế hùng hổ mà đến đỗ siêu cho giải quyết hết. Loại này đơn giản trực tiếp nhưng lại còn dã bạo lực, tràng diện thực sự để mọi người có chút không dám tin. Hồng Vũ hắn, hắn đột phá trở thành bá khát rồi. Trời ạ, là ta điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi. Lúc này dưới đài chi người đã phản ứng tới, có thể đơn giản như vậy thu bạo đem đỗ siêu vén bay ra ngoài, không cần phải nói, Hồng Vũ hẳn là tiến vào bá khát chi cảnh. Nhưng cái này lại làm sao có thể? Đối phương tại Nam Cương thành thời điểm vẫn là lục tinh bá đồ cái này khu khu hơn một tháng thời gian bên trong đối phương làm sao lại tăng lên tới bá khắc chi cảnh rồi bực này tốc độ tu luyện chỉ sợ so với thiên chi kiêu nữ viên hi lam đến cũng không kém là bao nhiêu à tướng công ngươi cũng thật là lợi hại thanh tuyển kéo lại hồng vũ cánh tay lúc gần lúc hiện vui vẻ bộ dáng phảng phất vừa rồi hai người kia chính là nàng mình đánh bại hồng vũ sờ lên cái mũi bị dạng này sùng bái đối đãi hắn còn có chút không thích ứng vội văng nói đi thôi chúng ta xuống đài đi ta mâu hậu khẳng định các loại suất ruột dừng ta nghe tướng công Thanh tuyển giống như nhu thuận tiểu tức phụ, ôm Hồng Vũ cánh tay liền đi theo đối phương hướng dưới đài đi. Nhưng vào lúc này, một cái không đúng lúc gầm thanh âm vang lên, Trường Lạc Công dừng bước. Ha ha, không nghĩ tới hơn tháng không thấy, Trường Lạc Công thực lực có như thế lớn tăng lên, có thể hay không cho tại hạ lĩnh giáo một hai a? Trên lôi đài đến lần nữa một người, hắn mặc lùa khỏa gấm, một mặt tiêu căng chi sắc. Phan Thanh. Hồng Vũ nhìn thấy người tới, trong ánh mắt có từng tia từng tia hàn ý thoáng hiện. Ban đầu ở thập vạn đại sơn, chính là tại đối phương truy sát dưới, hắn mới bị ép xông vào khát máu bảy kiến thân lâm tuyệt cảnh bây giờ cửu nhân gặp mặt hết sức bỏ mắt tướng công đừng để ý đến hắn chúng ta đều đánh mấy trận hắn đi lên muốn dùng xa luân chiến tìm tiện nghi thật không biết xấu hổ chúng ta đi thanh tuyển quét đối phương một chút thu thủy cắt đồng lấp lóe một chút lôi kéo hồng vũ liền đi thế nào trường lạc công mình làm không được chủ còn muốn cho một nữ nhân quyết định a cái này thê quản nghiêm cũng không tránh khỏi quá nặng đi một chút phan thanh châm chọc khiêu khích nói thanh phan ngươi có thể đứng ngây thơ như vậy a lớn bao nhiêu còn chơi loại này con nít giành tiểu đoạn hồng vũ một câu lập tức để phan thanh nghiến răng nghĩ lợi Hắn thấy đối phương muốn rời khỏi, trong mắt lướt qua một vòng vẻ lo lắng chi sắc, lần này hắn bên trên tới khiêu chiến Hồng Vũ, một mặt là ngấp nghé giả mỹ nữ, một phương diện khác, hắn chính đang theo đuổi viên Hy Lam, muốn ở trước mặt đối phương biểu hiện biểu hiện, Hồng Vũ lần này đại, kế hoạch của hắn liền muốn thất bại, Phan Thanh tự nhiên không cho phép, lúc này, hắn giật ra cuống họng đạo: "Các vị, mọi người có lẽ còn không biết vị này Tam hoàng tử Hồng Vũ sự tích. Nói cho các vị, cái kia đại hạ thái tử danh hiệu đã bị phê sạch. Nguyên nhân nha." Hắc hắc, mọi người khẳng định đoán không được, vị này đường đường Tam hoàng tử lại sắc đậm bạc tiên. Đùa giỡn hắn thứ dung phi nương nương. Và anh. Một câu nói kia nói ra, dưới đài lập tức sôi trào lên, Hồng Vũ bị dáng trước sự tình liên quan đến hoàng gia chuyện xấu, đang cố ý phong tỏa hạ, người bình thường tự nhiên cũng không biết được, bây giờ bị Phan Thanh trước mặt mọi người nói lên, không xôn sao mới là lạ, lạ. Thật hay dạ. Cái này Hồng Vũ nhìn xem rất phù hợp phái, sẽ làm ra loại này cầm thú sự tình a. Người không thể xem bề ngoài, nước thì không thể đem cân đo bằng đấu, biết người biết mặt không biết lòng, khó nói, khó nói a. Tôi đi, hoàng cung loại địa phương kia sự tình gì sẽ không phát sinh. Chiếu ta nhìn việc này tám thành là thật, hồng vũ vẫn là người a, làm ra bực này hoạt động đến, chúng ta lúc trước còn thay hắn bị giáng trước sự tình cảm thấy đáng tiếc tới, trong lúc nhất thời, dưới đài tiếng nghị luận liên tiếp, người người đấy lòng đều có một đầu ác ma, đối với bực này bắt quái tin tức kia là trả tin rằng là có còn hơn là không. tướng công, hắn đây là thành tâm muốn câu lên ngươi hỏa khí, đừng lên quan. trên lôi đài, đương phan thanh nói ra kia lời nói về sau, hồng vũ liền dừng bước, một bên thanh tuyển vội vàng thuyết phục, bởi vì nàng liếc mắt liền nhìn ra, kia phan thanh chí ít có lục tinh bá khát tu vi, so sánh dưới vừa trở thành bá khắc hồng vũ như thế nào là đối thủ. Nhưng mà, đối với nàng thuyết phục, Hồng Vũ ôn hòa cười một tiếng, vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng, nói khẽ: "Thanh Tuyển, ngươi ở bên cạnh xem kịch vui là được rồi, chuyện còn lại giao cho ta." Tướng công. Thanh Tuyển bị Hồng Vũ đột nhiên biểu hiện ra mãnh liệt lòng tin chấn nhiếp, trong lúc nhất thời tùy ý đối phương đi, chỉ bất quá, nàng ở bên cạnh đã chuẩn bị kỹ càng, một hồi nếu là Hồng Vũ có sai lầm, nàng sẽ trước tiên xuất thủ. Mắt thấy Hồng Vũ hướng mình đi tới, Phan Thanh niết miệng lên một tia đáp ý cười lạnh: "À, Trường A công, bị Lâm chúng đau nhức điểm à?" Thẹn quá hoa giận tới tìm ta tính sổ. Hồng Vũ trên mặt nhìn không ra cái gì dị sắc, hắn thẳng tắp hướng Phan Thanh đi tới, vừa đi vừa nói, lúc đầu không có ý định để ý đến ngươi cái này đóng phân bón, đã ngươi chủ động tìm tới cửa làm người buồn nôn, bản hoàng tử không thể không ra tay xem phân. Chương 41, chiến Phan Thanh. Vũ Nhi, chớ cùng hắn đánh. Dưới lôi đài, Trang Trinh gặp Hồng Vũ quay người hướng Phan Thanh mà đi, lúc này sắc mặt đại biến hô quát lên, chỉ bất quá, hiện trường mồ nào, nàng cùng lôi đài có khoảng cách nhất định, căn bản là không có cách đem thanh nham của mình rõ ràng truyền đưa tới. Trang Trinh sắc mặt trắng bệnh, luôn miệng nói, Mã Tam Vệ, nhanh đi đem Tam Hoàng Tử Mang xuống đến. Khó trách Trang Trinh khẩn trương như vậy, Phan Thanh thế nhưng là khiêu chiến thi đấu bên trong nhân vật phong vân, hạ tại mấy ngàn tân sinh bên trong chỗ hết tài năng xếp hạng thứ hai, vực này cường thủ như thế nào là Hồng Vũ có thể đối phó? Tuân mệnh, Mã Tam Vệ không dám thất lễ, vội vàng phi thân hướng về lôi đài mà đi. Nhưng mà, bọn hắn dù sao khoảng cách xa một chút, trên lôi đài đã khai chiến. Thấy tình cảnh này, Trang Trinh sắc mặt càng thêm khó coi. Nguyên bản nhìn thấy Ái Tử trở về, Trang Trinh mừng rỡ gầy gòm nhưng bây giờ mắt thấy đối phương xâm nhập hang hổ đặt mình vào nguy hiểm trong nội tâm nàng lập tức đặt lên một khối nặng nề tảng đá lớn khó khăn mong trông đối phương có thể an toàn trở về nếu là Hồng Vũ lại xuất hiện chuyện bất chắc Trang Trinh viên kia đã yếu ớt không chịu nổi trái tim trải qua luân phiên dày vò sau tuyệt đối phải xảy ra vấn đề lớn Tia âm trước tiên cũng là đi theo mã tam vệ hướng lôi đài mà đi chỉ là tu vi của nàng không cao trong lúc nhất thời khó mà đi đến lôi đài gấp đến độ tiểu nha đầu giống như kiến bò trên chảo nóng dưới đài viên Hy Lam Nam Cương Vương Trấn Nam Hầu Hạng Tử Mực Kim Xuyên Cùng Nam Cương học viện một đám thầy trò đều mắt không chớp nhìn xem trên lôi đài, đối với bọn hắn tới nói, hôm nay Hồng Vũ đã cho bọn hắn mang đến một số cái chấn kinh, mà trước mắt, Hồng Vũ ngay tại sáng tạo lại một cái chấn kinh. Nguyên bản, tại mọi người nghĩ đến, Hồng Vũ cùng Phan Thanh đối đầu, hẳn là nghiêng về một bên tua trận mới đúng, nhưng dưới mắt, cả hai đúng là đánh cái kỳ phùng địch thủ, cân sức ngang tài. Đầu tiên là, Phan Thanh triệu hồi ra một đầu hổ hình yêu sủng, để nó chống đỡ xà mỹ nữ, kia yêu sủng tư chất mặc dù so sa mỹ nữ trên lại không ít, nhưng nó tại Phan Thanh nơi này đã nuôi mấy năm thời gian. Thực lực so mỹ nữ rắn không kém chút nào, ngăn cản đối phương hoàn toàn có thể làm được. Sau đó, Phan Thanh Thi triển ra một cái Hắc Ấn Quyền hướng về Hồng Vũ trên thân đánh mạnh. Mà Hồng Vũ thì là thi triển ra hai phiến tối say dị bảo đến, xinh xinh chặn lại đối phương Hắc Ấn Quyền bá thuật. Ai nấy đều thấy được, lấy Hồng Vũ thực lực là không thể nào địch nổi đối phương, nhưng bây giờ cả hai lại là thế lực năng nhau, đáp án liền vô cùng sống động, đó chính là Hồng Vũ chỗ thi triển ra dị bảo, tuyệt đối là cực cao phẩm cấp. Hắc Ấn Quyền là hoàng cấp trung phẩm bá thuật, kia tối say ít nhất là hoàng cấp thượng phẩm mới được. Hoàng cấp thượng phẩm Khả năng này san bằng Hồng Vũ cùng Phan Thanh ở giữa to lớn đẳng cấp trên lệnh, kia cối say tất nhiên là Huyền cấp không thể nghi ngờ. Huyền, Huyền cấp dị bảo. Chơi ạ, Hồng Vũ tiểu tử kia là từ đâu đãi đổi lấy, đơn giản tiện sát người vậy. Huyền cấp dị bảo ha, ta nếu là có một kiện, thực lực lập tức tăng lên 2 cấp bậc. Dưới đài người kinh nghi không thôi, nghị luận âm ỉ, mà trên đài Phan Thanh càng là cái chán gân xanh nhảy lên cao bao nhiêu, hắn muốn nghị trọc giận Hồng Vũ về sau, một chiêu một thức ở giữa liền đem đối phương xử lý, chỗ nào nghĩ đến, đối phương đúng là xuất ra như thế cường hãn dị bảo sinh sinh san bằng giữa hai người to lớn tu vi trên lệnh cùng hắn chiến cái tương xứng đây chính là dị bảo trô thần kỳ cường đại dị bảo thường thường có thể hóa mục nát thành thần kỳ thậm chí vượt cấp mà chiến mắt nhìn thấy đánh lâu không xong Hồng Vũ thi triển cối say dị bảo có bài bản hẳn hoi đem hắn hắc ấn quyền đều mỗi lần chống đỡ đỡ được Phan Thanh trong mắt lóe lên một đạo lệ mang thầm nghĩ đã như vậy lại thêm cái mã chính là Hồng Vũ hôm nay ngươi chết tại ta toàn lực suất thủ dưới đủ có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo suy nghĩ đến đây Phan Thanh trên mặt lộ ra một nụ cười tàn khốc cho sau một khắc Theo một đạo quang mang sáng lên, giữa sân đúng là xuất hiện một đầu dương nhanh múa vút sư yêu. Nó mới vừa ra tới liền hướng phía hồng vũ hung hăng nào tới, vì thế chi lớn để trên lôi đài lập tức nổi lên một trận cuồng phong đến. Còn thứ hai yêu sủng, trời ạ, cái này phan thanh lại có hai đầu yêu sủng, thực sự quá mạnh. Bình thường người tu luyện đủ có một đầu yêu sủng thế là tốt rồi, nếu là một người có thể khống chế hai đầu yêu sủng, tuyệt đối là cực kỳ thưa thất tồn tại. Đối với bậc này cường hãn hạng người, người bình thường chỉ có nghe ngóng rồi chuẩn phận.